ho ư Chương hướng thị bệnh viện phương hướng, ơ n Bệnh Bệnh bệnh viện g phát. phát chạy thị cũ cũ tái tái tô t ô r nhẹ g đường xe bầu k ô n nặng nghề. Bệnh. n g khí Ho nhẹ âm thanh đánh vỡ trầm mặc nhìn phía la diêm trần r a sự tình chúng ta đều biết tất cả mọi người đứng tại ngươi bên này biết chuyện này sau dương học t r ư ờ n g còn dẫn người đi ẩm mã thành phía quan phương trên web s i t e mắng lên đâu lái xe phía trước dương lập giai lập tức ho khan vài tiếng tiểu bạch loại sự tình này chúng ta thì khỏi nói lại nói ta vậy làm sao là mang lên chúng ta là khứ thanh vệ binh để cho ẩm mã bên kia đừng tưởng rằng chúng ta bách chiến học viện không ai hắn trần thị tại ở mã là đại gia tộc vậy thì thế nào còn có thể đem bàn tay đến chúng ta quảng lăng đến không thành lưu nhược hàm quay đầu nói la diêm t r ầ n gia mặc dù xin lỗi đồng thời làm ra bồi thường nhưng ngươi không nên quá phớt lờ ngươi tại quảng lăng bên trong đương nhiên không có việc gì có thể ngươi sẽ không tổng ở tại quảng lăng ra ngoài thời điểm phải cẩn thận xảy ra chuyện lớn như vậy t r ầ n gia mặt đều cho phiến sư lên sẽ không, không nói tiếng nào hiện tại xin lỗi cùng bồi thường chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng phong ba đi qua sau bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động nếu như ta là trần thị đương gia ta sẽ tạm thời n h ắ n lại các loại gió hêm sóng lạng đằng sau để cho ngươi c ầ m cái lớn b ụ n h à o không phải trần quang liệt loại kia không coi là gì mua h u n g giết người ta sẽ hãm hại ngươi để cho ngươi đứng tại công chúng mặt đối lập c h í n h ta thì đứng tại đạo đức điểm cao trước hết để cho ngươi thân bại danh liệt cuối cùng lại muốn mệnh của ngươi nói xong nàng phát hiện dương lập giai nhìn mình ánh mắt là lạ làm gì dương lập giai nghiêm túc nói nhược hàm đợi ta liền yêu n g ư ơ i một cái ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi lưu nhược hàm tức giận nói lái xe của ngươi la diêm lật gật đầu hắn cũng nghĩ qua trần gia sẽ trả thù nhưng đối với như thế nào trả thù la diêm vẫn dừng lại tại thiết lập ván cục phục s á t chính mình giai đoạn hôm nay bị lưu nhược hàm như thế nhắc một điểm hắn mới biết được chính mình hay là người thơ lưu nhược hàm nói không sai tự mình lái trận phát sóng trực tiếp cơ hội là đem trần g i a mặt mũi đẻ xuống đất ma sát trần g i a trả thù lại thế nào khả năng chỉ là y m ắng đánh giết chính mình liền kết thúc lại hoặc là nói trần g i a làm sao lại chỉ thỏa mãn với giết mình chỉ có hãm hại chính mình để cho mình thân bại danh liệt bị vạn người thoá mạng cuối cùng tài danh chính nói thuận địa sắt chính mình mới có thể một giải tâm đầu mới hận la diêm cũng minh bạch hắn sở dĩ không nghĩ tới điểm này là bởi vì hắn không phải đại gia tộc xuất thân cho nên hắn tất cả ý nghĩ đều là có cực h ạ n bị giới hạn kiến thức của hắn cùng nhận biết lưu nhược hàm không giống với lưu gia mặc dù cùng trần thị lớn như vậy gia tộc không thể so sánh nhưng ý ra tại cái này quảng lăng thành lý cũng coi là xã hội thượng lưu nhân vật cho nên lưu nhược hàm kiến thức cùng ý nghĩ sẽ càng tiếp cận với trần gia t h ủ giáo la diêm nghiêm túc nói ra lưu nhược hàm lắc đầu đều là một cái học viện không cần khách khí như thế trên thực tế ngươi lần này làm được rất xinh đẹp ngươi dùng phát sóng trực tiếp phương thức công khai đánh trần thị mặt rất lớn mật nhưng là cách làm ổn t h o ạ nhất chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện trần thị mới có thể thu liễm c h ỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không tìm ngươi phiền phức sau đó nếu như ngươi có thể tại trần thị tìm phiền toái trước đột phá tiến vào thông huyền cảnh cái k i a trần thị liền không có tốt như vậy nhằm vào ngươi bởi vì một vị thông huyền cảnh cường giả dù là nhét vào chiến lược trong phủ cũng là nhất đ ẳ n g nhân tài mà đặt ở đảm nhiệm một tòa địa thành đều được đem ngươi cùng bái chỉ cần ngươi không có quá lớn q u y ế t điểm hoặc công nhân vi phạm chiến lược phủ một chút tích tắc trên cơ bản trần thị sẽ rất khó lợi dụng một chút pháp tắc đến mưu hại ngươi la diêm mỗi chữ mỗi câu đi lại dương lập giai thì nịnh nọt nhà ta hàm hàm chính là không giống mới người đẹp tu vi lại cao còn cực kỳ thông minh ta thật sự là quá may mắn có thể tìm tới giống như người bạn gái lưu nhược hàm ra mặt nhưng không có họ dương dày gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng cắn răng nghiến lợi nói lại để cho ta nghe được ngươi một câu ta liền đem ngươi từ trong xe ném ra bên ngoài dương lập giai lập tức ở trên miệng làm cái kéo khóa động tác nhưng còn hướng la diêm chen lấn nhắm mắt con ngươi một mặt đắc ý để la diêm cũng có chút muốn đánh hắn còn tốt bệnh viện đến họ dương lúc này mới trốn qua một kiếp tiến vào bệnh viện đại đường lấy dương lập giai nhạy thoát giờ phút này mặt máy bên trong cũng nổi lên một tia ngưng trọng hắn tìm cái tiểu y tá một mặt đứng đắn hỏi tham ngụy phong hoa tình huống sau khi trở về nói ngụy lao sư đã đưa vào phòng giải phẫu chúng ta đi đi vào bệnh viện tầng năm đang đợi trong vùng la diêm thấy được học viện người lao hiệu trưởng phan nhân phượng cái tia thân ả n h thấp bé tại giải phẫu thất t r ư ớ c đại môn không ngừng mà đang đi tới đi lui tiêu thời đứng tại bên cửa sổ hút thuốc một chân càng không ngừng điểm mặt đất triệu y kỳ đan tạ quang diệu chở lao sư cũng đang đợi trong vùng hoặc ngồi hoặc đứng người người một mặt lo lắng bất an nghe được tiếng bước chân phan nhân phan nhân phượng ngừng lại quay gật đầu nói các ngươi cũng tới nữa la diêm tiến lên mấy bước viện trưởng ngụy lao sư hắn vừa mới tiến phòng giải phẫu cụ thể phải đợi bác sĩ đi ra mới biết được phan nhân phượng biểu lộ nghiêm túc hai đầu lông mày bao phủ một đoàn g h ó i m ũ lưu nhược hàm c a u mày nói ngụy lao sư làm sao đột nhiên liền phan nhân phượng nhìn xem cái này tuổi trẻ gương mặt một lát sau hắn k h ẽ thở dài vừa nói tốt ta có một ít sự tình cũng hẳn là để cho các ngươi biết Đặc biệt là la diêm lao hiệu trưởng nhìn la diêm một chút la diêm một mặt mờ mịt không biết phan nhân p ư ợ n g chỉ là cái gì vì cái gì chính mình càng hẳn phải biết đi theo ta phan nhân vượng dép lê trên mặt đất dấm đến đùng đùng vàng la diêm mấy người đi theo lão hiệu trưởng phía sau đi vào một cái an tĩnh nơi hẻo lánh phong hoa bệnh cùng cộng cảm hệ thống có quan hệ phan nhân vượng câu nói đầu tiên liền để la diêm bọn người trong lòng căng thẳng lão hiệu trưởng chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục nói các ngươi hẳn phải biết cộng cảm hệ thống là đem người cùng cơ giáp liên hệ tới ở giữa cầu nối thông qua hệ thống này chúng ta mới có thể điều khiển cơ giáp đối với phổ thông cơ giáp tới nói c ộ n cảm x u ấ vượt qua tám mươi liền có thể khu động có thể điều khiển đạt tới một trăm linh liền có thể hoàn mỹ phát huy ra cơ giáp tính năng những chuyện này la diêm biết dương lập giai bọn hắn cũng biết nhưng la diêm còn biết mặt khác một ít chuyện ngày đó trường bình thị không trung bá chủ trong chiến dịch phan hình cơ g i á p bị la diêm dùng trời sinh cộng minh giả năng lực điều khiển tại lúc đó cơ g i á p nội bộ phát sinh giới bích gan mòn hiện tượng sau đó ngụy phong hoa cùng địch trinh đều có nhắc qua giới bích gan mòn bình thường phát sinh ở thần tướng cấp cơ thể bên trên đó là bởi vì cộng cảm xuất, xuất đã từng đạt tới hai trăm hai mươi không những gây nên giới bích gan mòn còn để cảnh giới của hắn trì trệ không tiến từ đó chặn lại thông hướng thiên cương lòng kỵ con đường nguy phong hoa tình huống càng h ỏ n g b é t tại cái kia hết thảy đều cần tìm tòi không có số liệu có thể tham khảo niên đại nguy phong hoa mạo hiểm cùng cơ giáp cộng cảm đạt tới ba trăm linh chiều sâu từ đây không có khả năng lại điều khiển cơ giáp đồng thời bệnh căn không dứt trên thực tế khi biết nguy phong hoa bị bệnh lúc la diêm liền suy đoán khả năng cùng chuyện này có quan hệ bây giờ nghe lão hiệu trưởng nâng lên cộng cảm suất hắn liền có thể xác định đạo sư của mình chỉ sợ là bệnh cũ tái phát chương tám trăm m ư ơ i bốn thiền căn hậu quả chương tám trăm m ư ơ i bốn thiền căn hậu quả phan nhân vượng tiếp tục nói như vậy cộng cảm xúc đến một trăm linh sau có hay không còn có thể lại hướng lên thăng đâu không đợi các học sinh trả lời lao hiệu trưởng nhân tiện nói có thể cộng cảm xuất đạt tới một trăm linh sau còn có thể tiếp tục lên cao trừ la diêm ngoại những người khác còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này đều phát ra thở nhẹ dương lập giai cái thứ nhất hỏi hiệu trưởng nếu cộng cảm xuất đạt tới một trăm linh liền có thể hoàn mỹ phát huy ra cơ giáp tính năng vậy tại sao còn muốn tiếp tục lên cao tiếp tục lên cao chỗ tốt là cái gì như thế nào mới có thể để cộng cảm xuất tiến một bước lên cao liên tiếp vấn đề nói ra mọi người tiếng lòng la diêm mặc dù biết nhân loại trước mắt cùng cơ g i á p cộng cảm x ấ t cao nhất có thể bảo trì tại ba trăm phần trăm đồng thời kỷ lục này là đạo sư của mình sáng tạo trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đánh vỡ cũng biết phát sinh giới bích ngăn mòn đằng sau cộng cảm x ấ t sẽ kéo dài lên cao nhưng giới bích ngăn mòn loại hiện tượng này là như thế nào phát sinh cúng dương lập giai nói lên những vấn đề kia hắn đồng dạng không có đáp án phan nhân vượng một trận trầm mặc đằng sau mới mở miệng nói cộng cảm xúc một trăm phần trăm có thể hoàn mỹ phát huy ra cơ giác tính năng là đối với thần tướng cấp phía dưới đẳng cấp cơ giác mà nói sơ cấp trung cấp cao cấp thậm chí thần vệ cấp những này đẳng cấp cơ giác cộng cảm suất một trăm phần trăm cũng liền đầy đủ nhưng đối với thần tướng cấp cơ giáp tới nói không đủ lần trước giả diệu bác sĩ đến học viện giảng bài thời điểm nói với các ngươi qua thần tướng cấp cơ giáp có thể hiện hiện huyền văn từ đó để cơ giáp phát huy càng thêm lực lượng khổng lồ la diêm bọn người gật gật đầu bọn hắn cũng tương tự nhớ kỹ giả diệu bác sĩ còn nói qua thần tướng cấp cơ giáp không cách nào thông qua thăng cấp cải tạo để đạt tới đẳng cấp này ước định thần tướng cấp cơ giáp là bởi vì trời sinh huyền văn cho nên mới là thần tướng cấp phan nhân p ư ợ n g nhìn phương xa nói muốn hiện hiện huyền văn là có điều kiện trừ cần cơ giáp sư tiến vào thông huyền mới có thể lấy huyền khí kích thích cơ giáp bên ngoài còn cần cơ giáp sư cùng cơ giáp ở giữa cộng cảm c h i ề u sâu vượt qua một trăm các ngươi có thể tiếp xúc đến cơ giáp bao quát la diêm bệnh n ặ n những cơ giáp này đều là có thừa hạn chế sẽ cưỡng chế hạn chế các ngươi cùng cơ giáp cộng cảm s u ấ t không cao hơn một trăm đây là một đầu đường danh giới mà thần tướng cấp cơ giáp không có hạn chế này hoặc là nói thần tướng cấp không cách nào bị thủ đoạn người làm hạn chế bởi vậy cần chính mình t r ư ở n g không cộng cảm s u ấ t nhưng dù cho như thế dù là không có hạn chế cộng cảm xuất cũng không phải nói muốn tăng lên liền có thể tăng lên vậy cần nhiều năm điều khiển đồng thời dụng tâm đi tìm hiểu ngươi cơ giáp thông qua dạng n à y rèn luyện mới có thể từng chút từng chút mà tăng lên cơ giáp cùng ngươi cộng cảm chiều sâu cộng cảm suất vượt qua một trăm phần trăm dù là chỉ vượt qua một phần trăm liền có thể mở ra huyền văn cộng cảm chiều sâu càng lớn cộng cảm suất càng cao huyền văn có thể phát huy lực lượng cũng liền càng lớn dựa theo chiến lược phủ định ra tiêu chuẩn cộng cảm suất đạt tới một trăm hai mươi phần trăm liền có thể phát huy huyền văn toàn bộ u y năng một khi cộng cảm suất vượt qua một trăm năm mươi phần trăm thì sẽ phát sinh giới bích căn mòn hiện tượng nói đến đây phan nhân phượng xoay người nhìn về phía la diêm ngươi hẳn là rõ ràng cái gì là giới bích căn mòn la diêm gật gật đầu phan nhân p ư ợ n g đạo vậy thì do ngươi sau đó hướng bọn hắn giải thích nơi này ta liền trực tiếp nhảy qua nhưng muốn bổ sung một chút giới bích gan mòn hiện tượng trừ bởi vì cộng cảm x ấ t vượt qua một trăm năm mươi sẽ bị động hình thành bên ngoài tại một ít đặc biệt dưới điều kiện nó sẽ còn chủ động phát sinh ngày đó tại trường bình la diêm gặp phải giới bích gan mòn chính là chủ động phát sinh về phần tại sao điểm ấy hiện tại các ngươi không cần biết chờ các ngươi có cơ hội tiếp xúc đến thần tướng tự nhiên sẽ rõ ràng n g h e đến đó la diêm có chút ít tết mới những người khác cũng có chút thất vọng nhỏ nhưng bọn hắn hiện tại quan tâm hơn ngụy phong hoa tình huống bởi vậy những tâm tình này cũng liền t r ợ t lói lên phan nhân vượng tiếp tục nói đi xuống ta nói nhiều như vậy là muốn cho các ngươi minh bạch cộng cảm xúc có thể tăng lên cùng cộng cảm xúc vượt qua một trăm năm mươi sẽ phát sinh cái gì chỉ có dạng này các ngươi mới có thể đại khái hiểu rõ cộng cảm xúc đến ba trăm linh là dạng gì một loại tình huống ngụy lao sư đã từng vì t h a m dò nhân loại cùng cơ giáp đủ khả năng đạt đến cộng cảm cực hạ n chủ động để cho mình cộng cảm xúc đạt đến ba trăm linh đây là hắn hôm nay ngã xuống nguyên nhân chủ yếu trong hành lang lập tức vang lên một trận t ờ nhẹ la diêm thì nói thầm một tiếng quả nhiên phan nhân vượng than nhẹ t i nói hiện tại các ngươi lấy được những số liệu này do c ự thú chiến lược phủ định lượng đi ra một chút an toàn tiêu chuẩn đều là trước kia do ngụy lao sư người như vậy không sợ hai chút nào tại cơ g i á p trong lĩnh vực mạo hiểm lục lọi ra tới kết quả là bọn hắn lấy mạng đổi lấy số liệu mới có bây giờ tương đối hoàn thiện trọn vẹn tiêu chuẩn ngụy lao sư xem như tương đối may mắn cộng cảm chiều sâu đạt tới ba trăm linh sau còn có thể sống sót chỉ có hắn một người nhưng cũng bởi vì việc này tu vi của hắn không cách nào tăng thêm một bước mà lại cần trung thân uống thuốc tại một năm trước hắn tại liệp ưng căn cứ bị bắt bình thường tới nói coi như ngụy lao sư tu vi khó mà tiến thêm c ũ như nhưng g sẽ k loại kỹ thuật này sau khi xuất hiện đồng thời chạy ra chiến lược phủ liền bị một số người lợi dụng lấy ra áp chế tu giả cảnh giới lúc đó bị lao sư nhận u minh lực trường ảnh hưởng từ đó rơi xuống cảnh giới lúc này mới thất thủ bị bắt có thể u minh lực trường đối với hắn ảnh hưởng không chỉ như vậy đêm hôm đó trong cơ thể hắn một chút t hai h ỏ a ngầm bị kích thích đến mặc dù không có lập tức bộc phát nhưng một năm qua này tình huống càng ngày càng nghiêm trọng cho tới hôm nay rốt cục vẫn là bạo phát la diêm thân thể rút nhẹ những chuyện này lão sư hắn một chút cũng không có đề cập phan nhân phượng r u n g phía dưới chuyện này chỉ có ta cùng địch chính biết phong hoa hắn không chịu công bố hắn không muốn ảnh hưởng tâm tình của các ngươi năm ngoái mùa hè vốn nên nên do hắn mang các ngươi đi thanh dương thị giao lưu học tập nhưng khi đó hắn tình huống có chút không tốt cần điều trị cho nên mới do tiêu thời lao sư thay thế nhưng cho dù trải qua một cái kỳ nghỉ điều trị hắn cũng chỉ là hơi có chuyển biến tốt đẹp có thể chống đến hiện tại mới bộc phát đã coi như là không tệ Trưng chết cũng thì Trưng Sống có gì vui, chết cũng Sống cũng gì gì. gì gì. 815. 815. sợ sợ có có chết thì vui, vui, không sai đây coi là cái gì không tệ la diêm nắm chặt nằm đ ấ m thật sâu cảm thấy một loại cảm giác bất lực loại kia nhìn người bên cạnh sinh mệnh ngay tại tàn biến lại cảm giác bất lực để hắn khó chịu dị thường những người khác cũng không dễ chịu bệnh con mắt càng là một mảnh vào bừng lúc này tiêu thời đi tới nhỏ giọng nói hiệu trường bác sĩ đi ra phan nhân phượng lập tức vứt xuống la diêm b ọ n người đi vào phòng giải phẫu trước la diêm bọn hắn cũng theo tới chỉ gặp một cái bác sĩ đi ra phòng giải phẫu lấy xuống cái mũ phan nhân phượng lập tức hỏi bác sĩ bệnh nhân tình huống thế nào bác sĩ nhìn một chút khu chờ đợi bên trong người nhỏ giọng nói chúng ta đến bên kia nói la diêm nhìn xem phan nhân phượng cùng bác sĩ đi tới nơi xa một trận sau khi trao đổi phan nhân phượng mới trở về hiệu trưởng sắc mặt không tốt lắm nhìn xem mọi người nói phong hoa tạm thời thoát khỏi nguy hiểm sau đó sẽ đưa đi phòng bệnh bình thường đại khái quan sát cái một tuần liền có thể xuất viện bất quá phan nhân phượng thở dài nói hắn tình huống chỉ là tạm thời ổn định nhưng lúc nào cũng có thể tái phát đồng thời một khi tái phát chỉ sợ liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa nhưng liền xem như ổn định tình huống lý tưởng nhất phong hoa hắn cũng chỉ có thể đủ lại cùng chúng ta một năm khu chờ đợi bên trong yên tĩnh trở lại tiêu thời sắc mặt tái nhuận liên tục lui ra phía sau sau đó lấy ra một điếu thuốc cắn lấy đôi môi ở giữa nhưng cầm bật lửa tay lại không ngừng run r à y đến mức luôn luôn đánh không cháy tại sao có thể như vậy triệu y h i đ a n ôm đầu tại chân tường ngồi sụp xuống không nên như vậy ngụy lao sư tốt như vậy một người làm sao lại chỉ còn lại có một năm Tạ Quang dương i nói, nói đi, sai ệ chuyện u thầm ta tìm bác sĩ nói chuyện đi, hắn khả năng sai lầm. Phan Nhân lầm. năng bác sĩ ợ n hắn g kéo bệnh. lại lắt La Diêm, tay, đầu. d ư lập giai những học sinh này càng là người người hai mắt đỏ bừng đặc biệt là la diêm đối với hắn mà nói trừ đ ị c h trinh bên ngoài ngụy phong hoa chính là hắn tại quảng lăng bên trong người thân cận nhất là ngụy phong hoa dẫn hắn đi lên con đường tu hành là ngụy phong hoa nói cho hắn biết bảo kiếm phong t ừ ma l ư ợ i ra hương hoa mai từ lạnh leo đến là ngụy phong hoa chỉ dẫn lấy hắn đi đến hiện tại nhưng hôm nay ngụy phong hoa lại chỉ còn lại có ngắn ngủi thời gian một năm hiệu trường la diêm thanh â m có chút khẳng i ọ n g ta có thể vì lao sư làm chút gì sao đúng vậy a dương lập giai mấy người cũng nhao nhao nói ra chúng ta có thể làm chút gì sao phan nhân vượng nhìn xem cái này từng tấm tuổi trẻ gương mặt đương nhiên học tập cho giỏi hào hào sinh hoạt hào hào tu luyện chính là các ngươi có thể là gió hoa làm việc tốt nhất nếu như có thể lại xử lý một chút cử thú vậy thì càng tốt hơn đi đều trở về đi chuyện này đừng với những người khác nói lên các ngươi về học viện trước đi nhao nhao hướng trong phòng giải phâu mắt nhìn la diêm mấy người mới quay người rời đi về trường học trên đường mọi người tâm tình đều rất h ạ cũng liền không ai hỏi g i i bích ăn mòn sự tỉnh cứ như vậy qua hai ngày trong hai ngày la diêm mỗi ngày đều đi bệnh viện thăm viếng ngụy phong hoa nhưng đều bị bệnh nhân cần nghỉ ngơi làm lý do bệnh viện phương diện cự tuyệt quan sát hôm nay huấn luyện quán bên trong la diêm đang luyện tập lấy nhập tứ tiết khí kiếm có thể bởi vì ngụy phong hoa sự t ì n h h ắ n lộ ra không quan tâm đừng nói kiếm ý liền ngay cả kiếm thế cũng đi hình ngươi đang làm gì một thanh em đột nhiên văng lên la diêm q u a y đ ầ u lại liền gặp địch trinh đi đến vừa đi địch trinh một bên thoát áo khoác cũng cầm lấy bên cạnh một thanh huấn luyện dùng kiếm một kiếm liền bổ tới la diêm vội vàng đỡ lại bị địch trinh bổ đến liên tục lui ra phía sau phong hoa là như thế dạy ngươi sao một chút chuyện nhỏ liền sầu mi khổ kiểm tương lai như thế nào thành t i ể u đại nghiệp phong hoa dạy dỗ học sinh không có mềm yếu như vậy đi sinh ở dương gian co t a n cuộc chết về địa phủ lại có làm sao trong thiên hạ chưa từng có t i ệ t không tan nếu là người bên cạnh mua đi một cái ngươi đều phải như vậy bị thương cái kia quãng đời còn lại như thế nào tự ăn húng chi ngươi ngụy lao sư là ai hắn là một cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu đại trượng phu sống có gì vui chết cũng thì sợ gì ngươi coi hắn năm đó tham dự thí nghiệm lúc không biết sẽ có loại tình huống này sao hắn biết nhưng hắn không sợ ngươi nếu là dạng này khóc sức mướt quả quả ước vui mừng chẳng lẽ không phải khinh thị ngụy phong hoa hay là nói tại trong lòng ngươi ngụy phong hoa là cái sợ chết nhuyễn đản một câu một kiếm bổ đến la diêm không ngừng ngùi lại một câu cuối cùng lúc la diêm đã thối lùi đến góc tường mắt đỏ lấp l õ la diêm không còn lui nào tới trước cùng địch trinh hai kiếm tấn công ngụy lao sư không phải nhuyễn đản la diêm tấn công mạnh hai bóng người đang huấn luyện trong quán ngươi tới ta đi kiếm kích thanh âm bên hai không dứt sau một lúc lâu la diêm tài thợ phì phò n ừ n g lại địch trinh cười bên dưới như thế nào trong lòng thống khoái điểm đi la diêm gật gật đầu địch trinh thanh kiếm quăng ra rót hai chén nước một chén cho mình một chén cho la diêm năm đó tham dự thí nghiệm lúc phong hoa liền đã làm tốt gặp bất chắc chuẩn bị dù n g hắn lại nói những năm gần đây mỗi ngày đều là kiếm được hắn không có bất kỳ cái gì tiếc m ố i vừa ta đi gặp qua hắn nguyên bản định đưa hắn đi kim qua thành đưa hắn đi chiến lược p h ụ nơi đó điều kiện hẳn là có thể cho hắn kéo dài mạng sống một hai năm nhưng bị hắn mắng một trận hắn nói cùng đem tài nguyên quan tại chính mình cái này không có người tương lai trên thân không bằng n ệ ở giáo dục bên trên quan tại các ngươi những học sinh này trên thân hắn nói không sai để hắn kéo dài mạng sống tài nguyên chí ít có thể lấy tích tụ ra một hai cái thông huyền cảnh đến cho nên ta không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái này chú ý la diêm uống nước nói ra chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao ai biết được địch trinh nhìn xem chén nước nói ta đã đem tình huống cùng chiến lược p h ụ phản ứng qua nhìn sang nhiều năm như vậy bọn hắn phải c h ẳ n g có đối sách nhưng là rất khó nói a hy vọng xa vời chúng ta có thể làm chính là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất sau đó tận chúng ta chỗ chính mình có khả năng đi khu trục tự thú nghiên cứu đóng lại diêm phủ không gian phương pháp chúng ta có thể thay hắn làm cũng chỉ có những thứ này la diêm lần đầu ta từ mặt nghe qua lão sư n h ắ c lên người nhà của mình địch trinh a âm thanh hắn không có người thân phụ mẫu sớm tại thiên thai giáng lâm t r ư ớ c liền bệnh qua đời lúc trước làm thí nghiệm kia sau phong hoa kiên trì không cưới hắn không muốn liên lụy người khác hắn chính là điểm này không tốt luôn luôn thay người khác nghĩ rất nhiều vì chính mình nghĩ rất thiếu nói xong địch trinh để ly xuống vỗ xuống la diêm bả vai nếu như ngươi muốn báo đáp hắn liền tỉnh lại hắn bí mật không chỉ một lần đã nói với ta hắn vì chính mình có thể dạy dỗ ngơi dạng này học sinh mà cảm thấy kiêu ngạo la diêm có một ngày hắn muốn đi cũng làm cho hắn giấu trong lòng phần này kêu ngạo rời đi la diêm nắm chặt n ắ m đấm tưỡng ngực ta nhớ kỹ tám đại trợ phu chỉ có chi khí có tiết tháo có thành t i ể u nam tử gặp mạnh tử đằng văn công bên d ư ớ i không bị tiền bạc cắm d ỗ nghèo hèn không có khả năng rời uy vũ không khuất phục này chi vị đại trợ phu chương tám trăm mười sáu vô công bất t h ụ lộc chương tám trăm mười sáu vô công bất t h ụ lộc ngày thứ hai người của trần gia tới la diêm ở phòng hiệu trưởng bên trong gặp được t r ầ n vọng phan nhân p ư ợ n g lại biến thành một cái sẽ chỉ trồng hoa nuôi cá ngẫu nhiên không có việc gì lột lột mẹo láo giả q u é trước q đó ở căn cứ trân vọng đi chuộc người lúc hắn cùng diêm văn bắc gặp qua cái này ở mã thành đại biểu tự nhiên nhận biết trân vọng tắt quan sát tỉ mỉ lên la diêm la diêm hắn tất nhiên là gặp qua chẳng qua là lúc đó hắn mười phần tâm thần có bảy phần tại diêm văn b á c trên thân còn lại cái k i a ba phần cũng chưa chắc tất cả l à diêm trên thân dù sao lúc đó tại trong danh o địa thời điểm hắn cũng không biết diêm văn b á c bên người người trẻ tuổi này là kẻ hung hãn chân chính hung á c có người la diêm đồng học từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ trân vọng cười h i ế p mắt nói ra la diêm nhẹ nhàng gật đầu liền nghe một thanh thanh â m vang lên k ê u ngạo thật lớn tam thúc chủ động cùng ngươi vân an ngươi cũng chỉ là gật đầu la diêm theo tiếng kêu nhìn lại là cái hai mươi sáu hai mươi bảy trên dưới nữ tử tướng mạo trung thượng giữa lông mày mang theo một chút sắc khí cùng mấy phần hận ý la diêm có chút hiếp mắt lại con người che giấu mắt đỏ bên trong hiện hiện quyển quyển ngân hoa khuy đạo ngân m â u nhìn lại nữ tử kia trên đầu tin tức chi tuyến tự nhiên hiện ra đối ứng tin tức trần s ở s ở hai mươi sáu tuổi ở mã trần thị t ộ c người nếu đều đã mở thần t à n g la diêm liền thuận đường thăm dò xuống tiếng lòng của nàng chính là chém giết này ánh sáng liệt đáng giận cựu nhân đang ở trước mắt ta lại không thể cho đệ đệ làm những gì la diêm trong lòng hiểu rõ nguyên lai、like、là trần quang liệt tỷ tỷ trần sợ sợ gặp la diêm nhìn mình chằm chằm giận tí mặt bọn trốn nhắc ngươi nhìn cái gì la diêm rời đi ánh mắt cũng không có ý định cùng với nàng dây dưa la diêm không thích mượn cớ chi tranh hắn không phải dương lập dai hắn là cái thiết thực người nếu như trần sở sở nguyện ý cho hắn cơ hội hắn không để ý đưa cái này t ỷ t ỷ tốt đi dưới c ử u t u y ế n cùng với nàng đệ đệ gặp gỡ gặp la diêm dịch chuyển khỏi ánh mắt trần sở sở cho là hắn trộn dạng người lạnh nói đạo của ta ngươi là nhân vật tài giỏi gì nguyên lai、like、cũng bất quá là cái trông thấy nữ nhân liền chuyển không ra tầm mắt mặt hàng nhìn a tiếp tục xem a ta không để ý trân vọng vội vàng ho khan âm thanh sờ sờ nói ít vài câu hắn mắt nhìn phan nhân p ư ợ n g gặp lao hiệu trưởng mệt mỏi muốn ngủ. tựa hắn ồ đồng bồi không khép khác, chú học, chúng chuyên hướng chúng chút thường. phải nhận h môn bên này. Liên khép cởi nói la diêm đồng học, chúng ta lần này tới, là chuyên môn hướng ngươi nói xin Trần Xin ngươi cần Gia có cởi ý Diêm là là làm đây lấy. La lỗi. tới, ta ta ra Mặt một đem một cái va l i sách tay bỏ lên bàn mở ra bên trong sắp hàng chỉnh t ề lấy từng bình dược t ề cùng một cái dụng cụ lưu trữ những này là tăng nguyên tề mặt khác cái này dụng cụ lưu trữ bên trong có một thức t u y ể n học tư liệu la diêm chiều trong dương đồ vật quét mắt sau đó nhìn về phía trần vọng không cần trần gia không có làm gì sai không cần bồi thường trần quang liệt như là đã bị trục xuất trần thị gia phả tự nhiên cũng liền không phải trần gia từ tôn bởi vậy la diêm lời này cũng không có gì m a bệnh mặt khác coi như trần quang liệt không có bị trần thị xóa tên hắn cũng sẽ không cầm những vật này cầm trần gia đồ vật cái kia nam môn thôn bảy mươi tám nhân khẩu tính mệnh lại tính cái gì sự t ì n h miệng còn hôi sữa tiểu tử ở trước mặt ta sĩ diện cái gì thật coi chúng ta trần gia thấp kém đi cầu ngươi tha thứ sao ngươi cũng quá sẽ cho trên mặt mình tiếp vàng các loại an tâm của ngươi các loại chuyện này gió hêm sóng lặng giữa chúng ta sổ sách từ từ tính trân vọng nội tâm nổi sóng chập trùng mặt ngoài lại bất động thanh sắc thậm chí dáng tươi cười không có một tiêu biến hóa la diêm đồng học vậy cũng chớ khi nó xem như bồi thường n g ư ơ i tại tác chiến ủy thác bên trong biểu hiện biết tròn biết méo ở mã trần thị coi trọng nhất chính là ngươi dạng này có tiềm lực người trẻ tuổi những dược t ê này cùng t u y ệ t học liền làm là chúng ta trần ra giao ngươi người bạn này một điểm nhỏ lễ vật ngươi xem coi thế nào la diêm nhãn trung ngân hoa tán đi lạnh nhạt nói vô công bất thủ lộc tiếp lấy hắn nhìn về phía phan nhân phượng hiệu trưởng ta còn có lớp nghiệp không hoàn thành nếu như không có việc gì ta muốn trở về phòng học phan nhân phượng lúc này mới giống lấy lại tinh thần giống như nói a a đi thôi đi thôi trần vọng sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi vô luận là la diêm lại hoặc là phan nhân phượng mảy may không có đem hắn trần vọng đem trần thị để ở trong mắt la diêm thì như thế nào không biết trong lòng của hắn ý nghĩ nhưng hắn cùng trần gia lương tử xem như kết từ vừa rồi trần vọng tiếng lòng đến xem trần gia xác thực cũng không có dự định tốt ý tứ nếu tương lai tất nhiên sẽ sử dụng bạo lực cái kia vừa lại không cần bán hắn mặt mũi đạt được phan nhân p ư ợ n g cho phép la diêm xoay người rời đi trần vọng trong lòng giận dữ trên mặt lại cười xấu hổ cười phan giáo trường cái này cái này bốn phan nhân phượng một bên lột lấy m è o vừa nói la diêm người học sinh này tính cách chính là như vậy không đủ khéo đưa đầy ân cũng không có lễ phép chờ chút ta phạt hắn phạt hắn vòng quanh thao trường chạy năm mươi vòng trần vọng trong lòng thầm mắng đối với la diêm loại kia tu vi học sinh tới nói đừng nói năm 50 mươi vòng năm trăm vòng đều không nói chơi đây là t r ư n g phạt sao đây coi là cái gì trừng phạt có thể phan nhân phượng nói đều nói đến cái này trần vọng có thể làm sao đành phải ngượng ngùng cười một tiếng cáo từ rời đi ra trường học ngồi tại trong ô tô chân sở sở liền không nhịn được nói ra tam thúc chúng ta phải nhẫn tiểu hôn đảng kia tới khi nào ngươi xem một chút hắn thật đúng là để cao bản thân thốt thanh c a o a cái gì vô công bất thủ độc chúng ta hướng nghiêm mặt tới cửa cho hắn tặng đ ồ người ta liền nhìn cũng không nhìn một chút thật sự là tức chết ta rồi trân vọng lạnh lùng nói ngươi coi tam thúc nguyện ý không để mặt đi định b ỡ cái m a u đầu tiểu từ sao đây còn không phải là bái ngươi đệ đệ ban tặng hiện tại quảng lăng cùng thanh dương thậm chí ngay cả ẩ m mã thành bên trong một ít người đều đang ngó chừng chúng ta trở ra nếu như chúng ta không biểu lộ thái độ không làm cái bộ dáng nhất định phải bị người lên án nghiêm trọng khả năng sẽ còn bị người lợi dụng cầm chuyện này đến đả kích chúng ta t r ầ n ra hắn bỗng nhiên nhìn về phía trần s ở s ở còn có ngươi ta biết ngươi đau lòng đệ đệ mình có thể ngươi nếu muốn đi theo ta liền phải nén giận nhìn xem ngươi vừa rồi ngươi cũng suýt chút nữa thì đ ộ n g thủ còn tốt ngươi khắc chế không phải vậy ngươi nếu là dám đ ộ n g thủ không thiếu được muốn cho ngươi một chút giáo hấn trần s ở sở gặp trần vọng là thật tức giận doa đến dùng mình một cái nói k h ẽ ta không phải nhìn thấy cựu nhân tại trước mặt có chút kích động thôi trần vọng hừ một tiếng chuyện này nhất định phải v ữ n vàng hắn họ la hiện tại đắc ý liền để hắn đắc ý đi ai cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bảy sư ân t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bảy sư ân bảo mắt la diêm trở lại quảng lăng đã một tuần ngay nọ buổi chiều hắn mới vừa ở huấn luyện quán bên trong kết thúc huấn luyện liền nghe được tin tức ngụy phong hoa trở về la diêm lập tức đi vào phòng học quả nhiên gặp được ngụy phong hoa hắn đứng trên bục giảng chính mỉm cười hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn nói mình thân thể đã khôi phục để mọi người quan tâm loại hình lời nói ngụy phong hoa tại hai ba trong cùng cấp nhân duyên rất tốt dù cho năm nhất học sinh đối với hắn cũng lại kính vừa sợ là lấy trong giáo đường bên ngoài đều đứng đầy người la diêm không có vội vã trên vào hắn ăn tinh trở lấy đợi đến đám người t ắ n đi ngụy phong hoa đi tới lúc hắn mới lên t r ư ớ c lao sư ngươi tại sao trở lại cũng không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày la diêm nhẹ nhàng nói ra hiện tại trong trường học chỉ có hiệu trường tiêu minh mấy cái lao sư cùng bọn hắn mấy cái học sinh biết ngụy phong hoa tình huống thật tại trong mắt người khác ngụy phong hoa chính là mệt nhọc quá độ tại trong bệnh viện nghỉ ngơi một tuần mà thôi không ai biết hắn tình huống đã nghiêm trọng đến chỉ còn lại có thời gian một năm trình độ ngụy phong hoa cờ nhặt xuống nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thiếu nghỉ ngơi mấy ngày với ta mà nói phân biệt không lớn hắn vừa đi vừa nói ra ta thời gian còn lại không nhiều lắm nhưng việc cần phải làm còn không ít chí ít các ngươi năm thứ ba dạy học kế hoạch ta liền còn không có làm tốt ta phải tranh thủ thời gian trước tiên đem nó hoàn thành dạng này dù là ta không tại các lao sư khác cũng có thể làm từng bước chỉ dẫn các ngươi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn ngụy phong hoa sắc mặt cũng không tái nhuận ngược lại có chút hồng nhuận phân phớt nhưng phần này hồng nhuận phân phớt â n lại làm cho la diêm tâm tình nặng nề nó quá mất tự nhiên đơn giản giống như là tiêu hao sinh mệnh đổi lấy ngụy phong hoa tiếp tục nói còn có ngươi ta đã cho ngươi kế hoạch tốt thông huyền cảnh sau ngươi liền tu luyện thiên hòa lục công pháp t ô i có thể cùng chiến lược phủ hối、đoái. chính là điểm cống hiến có thể sẽ tốn hao không ít ta cái này còn có chút điểm cống hiến qua mấy ngày chuyển rời đến tên của ngươi bên dưới chắc hẳn cũng đủ rồi la diêm run lên trong lòng nói ra không cần lão sư lần này tác chiến ủy thác ta đã đem thiên hỏa lục hối đoái đi ra qua mấy ngày liền sẽ cấp cho cho ta ngụy phong hoa dừng lại cười ha ha một tiếng vớt la diêm cánh tay hảo t i ể u tử ngược lại là ta xem thường ngươi rất tốt rất tốt bất quá ta điểm cống hiến cũng không dùng được hay là chuyện gì cho ngươi ngươi là của ta quan môn đệ tử làm lao sư làm sao cũng phải có điểm biểu thị không phải hắn lại nói tiếp tiến vào thông huyền đằng sau nguyên lực có thể chuyển hóa thành huyệt khí lúc này lại dùng hạ phẩm tuyệt học liền lộ ra không đáng chú ý đánh cái so sánh hạ phẩm tuyệt học chỉ cần m ộ ư ơ i điểm năng lượng liền có thể phát huy uy lực của nó nhưng đến thông huyền cảnh ngươi đã có thể tùy tiện điều động một trăm điểm năng lượng nhưng vấn đề là cầm cái này một trăm điểm năng lượng đi khu động hạ phẩm tuyệt học uy lực cũng sẽ không tăng lên tới đi đâu bởi vậy chờ ngươi đến thông huyền cảnh liền cần mưu đ ổ một chút cao phẩm cấp tuyệt học ngươi m ư i bước một giết ngược lại là có thể tiếp tục vận dụng nhưng chỉ có một môn tuyệt học giữ nhà liền lộ ra quá đơn bạc đúng rồi phương yêu tiên sinh huyết hà đao ngươi có thể đi học qua đến hắn nếu chịu truyền thụ cho ngươi huyết phủ đồ tâm đắc chắc hẳn đem ngươi trở thành nửa cái học sinh nếu như hắn không chịu dạy ta liền để địch trinh kéo xuống tấm mặt mò này đi giúp ngươi cầu tới huyết hà đao phối hợp huyết phủ đồ chính là năm đó phương tiên sinh tung hoành xa trường thủ đoạn mặc dù huyết hà đao cùng thiên hỏa lục tương tính bình thường bất quá đây cũng không phải là cái gì quá không được vấn đề còn có bí pháp la diêm nắm chặt ngụy phong hoa cánh tay nói lao sư ngươi vừa mới trở về những chuyện này qua một thời gian ngắn rồi nói sau hắn thực sự không muốn nhìn thấy ngụy phong hoa gấp gáp như vậy vì chính mình cơ cấu tương lai chiến lược hệ th ngụy phong hoa đốn đ ỗ n g nhiên gật đầu nói cũng là s ắ c thực không cần sốt ruột dáng dấp không dám nói chỉ ít trong nửa năm này ta còn có thể đi có thể đ ậ u thôi ta ngươi về trước đi ta đi gặp hiệu trưởng la diêm gật đầu dừng bước đưa mắt nhìn ngụy phong hoa đi xa hắn mới hướng phía đạo sư b ó n g lưng túi người trào thật sâu thời gian cực nhanh thu đi đông lại đ à o mắt đã là lập đông thời tiết lập đông qua đi ngày thứ ba la diêm viêm dương kinh rốt cục tấn thăng tầng thứ tư về phân hóa huyết kinh thì tại lập đông trước cũng đã đột phá tới tầng thứ năm có huyết đồng bên trong huyết khí phụ trợ hóa huyết kinh tu luyện tốc độ một mực dẫn trước tại viêm dương kinh đột phá tầng thứ năm sau la diêm ngược lại là không có vội vã đột phá cũng không có h ô i đoái dược tề tốc thành đại viên mãn mà la định dùng mài nước công phu đem hóa huyết kinh đẩy hướng đại viên mãn sau đó các loại viêm dương kinh đồng dạng đại viên mãn mới lấy viêm dương kinh làm căn cơ tiến vào thông huyền cảnh làm như vậy là bởi vì ngụy phong hoa ngụy phong hoa ở trên người hắn chút xuống nhiều như vậy tâm huyết bởi vậy nếu như muốn tiến vào thông huyền cảnh la diêm tất nhiên muốn lựa chọn viêm dương kinh làm đột phá về phần công pháp chiến lược phủ sớm đã đem thiên hỏa lục cấp trò xuống tới la diêm cũng lấy cường ký khắc vào trong đầu coi như nhắm mắt lại cũng có thể đem nó đọc ra đến phá vỡ mà vào bốn tầng sau la diêm liền đi gặp ngụy phong hoa hiện tại hắn lấy được b ộ t phá trước tiên liền sẽ cùng đạo sư báo cáo để cho ngụy phong hoa chia sẻ chính mình vui sướng cùng thành t h u ngụy phong hoa sau khi xuất viện trạng thái cũng rất tốt người nhìn qua cùng hướng lúc không có gì khác biệt trừ ho khăn nhiều lần chút bên ngoài người không biết chuyện căn bản không biết tính mạng của hắn đã tiến vào đến ngược lúc này ngụy phong hoa trong ký túc xá kiểm tra la diêm trạng thái sau ngụy phong hoa thỏa mãn gật gật đầu rất tốt tiến hành theo chất lượng tu luyện được rất vững chắc Nhớ cũng không phải la diêm không nguyện ý cùng ngụy phong hoa đề cập hát vu để cập kim q u y lục chỉ là hiện tại hắn không nguyện ý lao sư thay mình quan tâm ngụy phong hoa gật gật đầu lúc này trong mắt trào lên một trận b ạ i sắc bây giờ hắn mặc dù nhìn từ bề ngoài không có biến hóa nhưng trở nên dễ dàng mệt mỏi thời gian ngủ cũng so trước kia dài quá rất nhiều la diêm thấy thế vội vàng nói lão sư ngươi nghỉ ngơi một chút đi ta đi cấp ngươi mua cơm ngụy phong hoa không có cự tuyệt mỉm c ư ờ i gật đầu la diêm rời đi ký túc xá giáo sư thẳng đến học viện phòng ăn đi vào cửa chính lúc trông thấy một bóng người lâm vi nàng cuối cùng từ cự thú chiến lược phủ trở về thấy được nàng la diêm liền nhớ lại trước đó địch trinh đề cập tới hắn đã từng liền ngụy phong hoa một chuyện chứng cầu ý kiến qua chiến lược phủ muốn nhìn có thể hay không tại chiến lược phủ Tìm tới c h ợ giúp mị h o n g hòa biện p h á p Hiện t ạ i nhìn t h ấ y l â m Vi, La d i ê m k h ô n g nói h a i l n h cá chương tám t r Sinh Cá. t m ư ơ g 818, vĩnh sinh cá. cá thời tiết lạnh xuống vì để cho mọi người có bốn mùa cảm giác địa thành nhiệt độ điều tiết hệ thống sẽ mô phỏng khác biệt mùa nhiệt độ không khí là lấy bây giờ lập đông địa thành bên trong mọi người đều đã tăng thêm quần áo lâm vi liền xuyên qua một kiện màu trắng mỏng đâu áo có dài bên trong là quần áo màu đen ngắn gọn thanh lịch nàng đem tóc dài quận dùng một cây bút chì sung làm châm gãi tóc đem đầu tóc cố định tư thái tùy ý nàng trong tay còn bưng lấy cái máy tính bảng ánh mắt đ ậ m mạc tựa hồ chứa nghiên cứu bên ngoài sự tính k h á c dẫn không dậy nổi chú ý của nàng nàng loại khí chất này cùng giả d i ệ u không có sai biệt làm không tốt cũng là bởi vì điểm này giả d i ệ u mới có thể thu nàng người học sinh này lâm vi đ ồ n g học la diêm cản đường có thể hay không mượn một bước nói chuyện lâm vi n g n g đầu ánh mắt tập trung cháy mười sáu điểm rơi vào la diêm trên thân tựa hồ lúc này nàng mới lấy lại tinh thần nhẹ nhàng gật đầu lâm vi liền đi hướng cách đó không xa một tòa đình nghỉ mát la diêm đi theo phụ cận trải qua học sinh xì xào bàn tán lâm nữ thần trở về lúc nào tựa như là buổi sáng hôm nay đi lại nói lần này nàng rời đi đến đủ lâu đều nhanh có non nửa năm đi không có khoa trương như vậy cũng liền khoảng ba tháng đến cùng còn phải là la diêm a lại dám tìm lâm nữ thân bắt chuyện ta lại không được ta lần trước muốn tìm nàng bắt chuyện nhưng phát hiện nàng căn bản cũng không có liếc lấy ta một cái xấu hổ chết không quan hệ huynh đệ ngươi không phải một người trong lương đình la diêm tự động che giấu bạn học nữ lâm vi đ ồ n g học có chuyện ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo bên dưới ta có cái tôn kính t r ư ờ n bối hãn bệnh đến rất nặng bốn lâm vi ngồi xuống nói ngươi nói chính là ngụy phong hoa láo sư đi la diêm vốn là muốn ẩn tàng ngụy phong hoa tình huống hiện tại xem ra lâm vi cũng biết thế là thản nhiên nói đúng vậy ngụy lao sư tình huống ngươi nếu biết ta liền không lắm lời địch trinh đoàn trưởng hẳn là có như vậy sự tình huống cự thu chiến lược phủ phản ứng ta liền muốn biết chiến lược phủ có thể có trị liệu ngụy lao sư phương pháp nếu như cần điểm cống như nói sau đó ta sẽ tích cực tham gia tác chiến lụy thác lâm vi lại dung phía dưới ngụy lao sư tình huống bộ chữa bệnh bên kia có nghiên cứu qua ta trở về trước có nghe qua bọn hắn không có trị tận gốc chi pháp tất cả phương án đều chỉ có thể trị phần ngọn mà thôi đồng thời cho dù là trị phần ngọn cũng muốn tốn hao không ít tài nguyên phương án cùng phí tổn đã dùng biêu kiện phương thức phát cho địch trình đoàn trường la diêm không khỏi thất vọng có đúng không liên chiến hơi phủ cũng không có phương pháp bất quá lâm vi cầm lấy mặt phẳng mở ra cái gì sau đó đem máy tính đưa cho la diêm la diêm cầm tới nguyên lai、like、là chút tấm hình trong tấm hình là một chút bi văn cùng đồ án những bi văn kia văn tự là cùng loại thái tố văn như thế cổ lao ký hiệu về phần đồ án nó tương đối đơn giản khắc vào trên tảng đá bởi vì niên đại xa xưa mà lộ ra không đủ rõ ràng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một đôi cùng loại cá voi sinh vật đây là la diêm buông xuống máy tính bảng có chút không quá s á t thực mười sáu định hỏi lâm vi gật gật đầu đây là trước đây không lâu từ về với bụi đất bên trong đào được một nhóm vật phẩm chúng ta ở phía trên phát hiện côn ghi chép về với bụi đất bên trong tiên dân ghi chép kiện chuyện thú vị bọn hắn cho là côn là vạn thú chi mẫu cũng chính là mỹ bản toa kỵ ngươi vừa rồi nhìn thấy bi văn ý tứ chính là vạn thú chi mẫu lấy côn làm toa kỵ lấy chi ngao du cửu thiên v ã n g lai tại thái âm tinh cùng nhân gian thái âm tinh chính là mặt trăng nếu như đoạn này ghi chép không có bất kỳ cái gì nghĩa khác lời nói tại nhân loại còn không có đạn sinh xa xôi thời kỳ mị bạc sẽ tới côn vãng lai tại mặt trăng cùng địa cầu xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy cứ như vậy ở trên mặt trăng mặt nói không chừng còn có thể phát hiện một vài thứ la diêm trong đầu lập tức lóe lên ban đầu ở côn thể nội phát hiện tòa cung điện kia lúc kia hắn liền thấy mị bạc g i ố n g tại một cái cùng loại côn như thế sinh vật trên thân ngươi thật giống như không cảm giác ngoài ý mớn lâm vi bén nhạy phát giác được la diêm trên mặt biểu lộ la diêm thẳng như nói n lúc đó ta tại côn trong cung điện phát hiện mị bạc chân dùng tại bức họa bên trong nàng liền giẫm tại côn trên thân lâm vi nháy mắt lần trước làm sao không nghe người nhấc lên la diêm đứng thẳng xuống bà vai ta vốn cho là đây chẳng qua là họa sĩ một loại tưởng tượng tựa như ta nhìn thấy mị b ạ t nàng có một viên mắt dọc màu vàng gương mặt mơ hồ nhưng ở chiến lược phủ nhìn thấy nàng nhưng không có mắt dọc hơn nữa có thể thấy do ngũ quan ai biết những bức họa này cái nào là muốn giống đi ra cái nào là chân thật ghi chép lâm vi nhẹ gật đầu có đạo lý hiện tại xem ra ngươi thấy hẳn là mới là chân thực ghi chép mị b ạ t đặc côn mặt mang mắt dọc đây càng phù hợp vạn thú chi mẫu hình tượng la diêm đem máy tính bảng trả lại cho nàng mặc kệ cái nào là thật cái nào là giả hoặc là tất cả ghi chép đều là thật chỉ là mị bạc có được khác biệt tư thái lấy khác biệt hình tượng gặp người nhưng cái này cùng ủ ị lao sư tình huống có quan hệ gì lâm vi đem máy tính bảng dựng thẳng lên đến đem màn ảnh hướng la diêm biểu hiện ra mị bạt cùng ủ ị lao sư tình huống không quan hệ có quan hệ là côn tại trên bi văn thiên dân cho là côn trường sinh không chết nó sẽ ở một loại nào đó thời cơ bên trên tiến hóa thành bằng loại tiến hóa này không phải cấp bá chủ cự thú hướng ác mộng cấp cự thú tiến hóa loại kia đẳng cấp nhảy vọt mà là hoàn toàn triệt để thăng hoa là từ một cái giống loại tiến m ư ơ i sáu hóa thành một loại khác hoàn toàn không liên quan giống loại mới bởi vậy tiên dân cho là côn hóa vi bằng có thể ngao d u tinh hạ mà côn thọ tận lúc sẽ hóa thành cá nàng chỉ vào vừa rồi la diêm nhìn thấy cái kêu đôi đường cong đơn giản cá thoái hóa là cá sau côn đi sông vào biển có thể một lần nữa biến thành côn sau đó lại kinh lịch sinh mệnh luân hồi như vậy lặp đi lặp lại không có cực điểm toàn bộ diêm lơ lửng thời gian côn khả năng chỉ có một cái nó sở dĩ như vậy là thù có thể là bị bạn cái này vạn thú chi mẫu cải tạo chính mình và giá để nó đời đời k i ế p k i ế p đều vì chính mình sử dụng côn là độc nhất vô nhị cự thú nếu như có thể phá giải nó vĩnh sinh bí mật không không dùng hết toàn phá giải dù là chỉ phá giải một chút là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề thì như ngụy phong hoa lão sư tình huống la diêm s í c h mâu hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ minh cá hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại lúc trước nhìn thấy minh cá lúc những tin tức kia minh cá bắc minh có cá kỳ danh là côn côn bằng là lạ thú tùy tiện không vào sinh tử côn tại trọng thương muốn chết trước có thể đem một thân tinh hoa ngưng tụ bãi x u ấ t cuối cùng hóa thành minh cá minh cá là côn ấu hình thể gánh chịu côn đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa cần đi sông vào biển mới có thể một lần nữa trưởng thành là côn nếu có cơ duyên tạo hóa có thể tự thoát thai là bằng mà lại ngụy lao sư thời gian không nhiều lắm nhưng như loại này cấp bậc nghiên cứu trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó xuất ra thành quả mấy câu đem la diêm trong lòng vừa giấy lên hòa diễm lại tới đến gần như sắp muốn dập tắt như n g ý ra ít nhất là một hy vọng la diêm nắm thật chặt nắm đấm của mình hắn trên thế giới này để ý người không nhiều tại không tới địa thành trước chỉ có mẹ của hắn tìm kiếm m â u thân tín nhiệm để hắn trên mặt đất vùng vây ba năm cũng sống tiếp được đi vào địa thành đằng sau để ý người lặng yên nhiều hơn lại cũng chỉ là như vậy ba năm vị mà ở trong đó ngụy phong hoa không thể nghi ngờ xếp tại hàng đầu ta trước đó gặp qua minh ngư ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó bắt đến la diêm đứng lên nói ra lâm vi gật đầu có thể sống bắt tự nhiên tốt nhất nếu như không có cách nào có thể thu thập máu của nó hoặc tổ chức la diêm đi lại sau đó từ đáy lòng địa đạo cảm ơn ngươi lâm đồng hào lâm vi dung phía dưới ta chỉ là cùng ngươi chia sẻ một chút tin tức thiện tay mà thôi thôi la diêm suy nghĩ một chút nói ngươi biết sử hạo đình lao sư sao lâm vi một mặt mờ mịt hiển nhiên nàng cùng sử hạo đình hoàn toàn không có gia o tập la diêm đạo là như thế này sử hạo đình là trường học chúng ta chế dược lao sư ta cho là hắn tại dược tề khai phát phương diện có rất sâu tạo nghệ không biết ngươi có hay không biện pháp đem hắn đưa vào chiến lược phủ nếu như hắn gia nhập dược tề bộ khai thác nói không chừng có càng l ớ làm sử hạo đình đào được la diêm hết dịch liền khai phát xích độc trở đ o ạ n tề tuy nói la diêm đáo hiện tại cũng không có cơ hội đi nếm thử khả năng đủ làm đến điểm này đủ để chứng minh sử hạo đình tại dược tề khai phát phương diện tạo nghệ nếu như hắn gia nhập chiến lược p h ụ chính mình lại có thể bắt được minh ngư nói không chừng có thể đổi tại lao sư đại nạn đi vào trước nghiên cứu ra cứu mạng dược vật lâm vi suy nghĩ một chút nói ta có thể để cử cho chiến lược p h ụ ân lao sư hẳn là có thể g i ú p một tay nhưng không có khả năng cam đoan nhất định thành công la diêm cắt thủ làm phiền rời đi đình nghỉ mát la diêm đánh cơm liền trở về ký túc xá giáo sư ngụy phong hoa ngủ thiết đi la diêm chỉ có thể đem đồ ăn làm giữ ấm sau đó đặt ở ngụy phong hoa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy địa phương lại lặng yên rời đi hôm sau h ắ n tại thành chủ trong văn phòng gặp được địch trinh địch trinh vừa mở sẽ trở về thời háo khoác hắn ngồi xuống nói ra chiến lược phủ bên kia đưa tới phương án trị liệu cùng tốn hao ta cho bệnh viện chúng ta chuyên gia nhìn qua nếu như mua vào mấy bộ dụng cụ lời nói cái kia phương án trị liệu ở trong thành cũng có thể khai triển mà lại tốn hao chí ít có thể lấy tiết kiệm một nửa ta dự định giấu diếm phong hoa thông đồng bệnh viện lừa hắn ở trong thành tiến hành bảo thủ trị liệu dựa theo bộ kia phương án trị liệu đến xem phong hoa chí ít có thể lấy kéo dài mạng sống nửa năm đến hai năm tả h ư u trong khoảng thời gian này nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác phương pháp giải quyết sau khi nói xong địch trinh mới nói ngươi tìm ta có chuyện gì minh ngư la diêm đem hôm qua lâm vi chia sẻ tin tức nói đơn giản một lần sau đó nói ta muốn thử một chút nhìn có thể hay không bắt được minh ngư nếu không được cũng muốn mang về máu của nó hoặc tổ chức tiêu bản mặc dù lâm đồng học nói nghiên cứu phá giải thời gian sẽ rất lâu có thể ít nhất là một hy vọng địch trinh cứ như vậy nhìn xem la diêm qua đường này mới gật đầu nói lúc trước đem ngươi từ mặt đất mang về quyết định quả nhiên không có sai đi thôi ta sẽ cho ngươi cần thiết duy trì la diêm gật đầu trước đó bình diêu bên kia không phải đã nói sẽ nghĩ cách chặn đường minh ngư không biết chuyện này có kết thúc không có địch trinh cầm điện thoại di động lên vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút vân dung hắn ho khan âm thanh ta đi một chút liền đến địch trinh đứng dậy chui vào trong văn phòng một cái trong phòng nghỉ một lát sau bên trong truyền đến lời của hắn âm thanh nhân là ta ta có ăn điểm tâm ngươi yên tâm ban đêm cũng không có thức đêm ta không có hút thuốc lá tốt, tất cả nghe theo ngươi la diêm vội vàng phân tán sự chú ý của mình để tránh nghe được cái gì không nên nghe hiện tại hắn minh bạch vì cái gì địch trinh gửi điện thoại giang vân dung muốn tránh đi chính mình mấy phút đồng hồ sau địch trinh mới từ trong phòng nghỉ đi tới đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng treo mấy phần xấu hổ hắn ho khan t i ế nói g n bình diêu bên kia không có bung lỏng phương diện này làm việc bọn hắn tận lực phá hỏng một chút nhập g i a n khẩu không để cho minh ngư có cơ hội đi sông bất quá cự thú thiên thai đằng sau mặt đất xuất hiện rất nhiều trước kia không có phát hiện không tại trong ghi chép khê hà hoặc đại giang nhanh sông lại thêm bình diêu địa thành trước đó mới vừa gặp, gặp đại tiếp không có nhân thủ nhiều như vậy có thể điều động. Bởi vậy tại chiến lược phần nhiệm vụ đến lúc đó bình diêu biết tìm cái lý do kết thúc nhiệm vụ này cũng cho người tham dự nhất định bồi thường dạng này liền không có vấn đề la diêm liền đứng lên nói ta lập tức xuất phát trở lại học viện cùng ngụy phong hoa cùng bạch bọn ngươi tạm biệt la diêm không có nói rõ chính mình ra ngoài chân chính nguyên nhân để tránh bọn hắn lo lắng chỉ nói là địch t r i n h để hắn đi bình diêu đi một chuyến nếu như bọn hắn hỏi tin tưởng địch t r i n h sẽ vì chính mình che giấu sau đó la diêm sửa sang lại quần áo mang lên long tượng liền một mình rời đi quảng lăng đi vào mặt đất nhiệt độ không khí thấp hơn mặc dù gần nhất còn không có tuyết rơi nhưng bầu trời âm chầm chim tùng tuyệt tích gió b ố thổi hằng ý liền siêu siêu đi lên b ư ớ lên nếu như là thiên hai trước kia hiện tại bắc địa các thành s ở đã bắt đầu hơi ấm cung ứng la diêm bởi vì có tu luyện d u y ê n cớ đồng thời còn tu luyện viêm dường kinh là lấy cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh hắn không khỏi cảm thán khi bước vào cao cấp c ả n h sau tu giả cùng người bình thường thể chất liền bắt đầu kéo dài khoảng cách đồng thời là một cự l y không nhỏ còn nhớ rõ trước kia trên mặt đất sinh hoạt cho dù là tại so sánh ấm áp phương bắc vừa đến mùa đông liền phi thường cân nhắc cá nhân tố chất thân thể rất nhiều người sống sót cũng là bởi vì cũng không đủ quần áo giữ ấm cùng thiếu quyết đồ ăn cung ứng bởi vậy nhịn không quá mùa đông nhưng bây giờ nếu như lại để cho la diêm trên mặt đất qua mùa đông bởi vì có tu luyện nguyên nhân khí trời rét lạnh đã khó mà uy hiếp được hắn mà hơn người thân thủ muốn dành đồ ăn cũng không còn là một việc khó khăn bước vào con đường tu hành đằng sau trên cơ bản tu giả đã có thể tự cấp tự túc tiêu dao tự tại sống ở giữa thiên địa đã không còn cần dựa vào quân thể liền có thể giải quyết vấn đề sinh tồn đem lòng tượng để đặt tại xe máy một bên cố định đỡ bên trong la diêm nhất vận chân ga tiếng động cơ nổ vang vọng cánh đồng bắt ngát hắn lai、like、xe máy hướng phía phần thủy phương hướng mà đi chương tám trăm hai mươi chú hắm căn cứ mấy ngày sau rơi ra lập đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên hơn nữa còn là tuyết lớn tuyết lớn không lớn đông tuyết một chút xíu đem đ ạ i địa phủ kín đồng thời cũng làm cho la diêm thấy không rõ đường tầm mắt bị nghiêm trọng giảm bớt đến năm m p h ạ m vi vì, vì an toàn la diêm không thể không mở ra thờ tàng hiện tại hắn đã cách phần thủy không xa nhưng lộ diện bắt đầu tuyết động hắn xe máy chỉ sợ rất khó lại hướng phía trước mở muốn tiếp tục đi tới cần làm chút cải tạo lại hoặc là trực tiếp đổi chiếc đất tuyết xe gắn máy la diêm nhìn xuống trên xe máy hướng dẫn hệ thống trong này có mới nhắc mặt đất thông tin dạng này phục vụ là chiến lược phụ tại các tòa địa khu khu vực an toàn bên trong thành lập được đại lượng vệ tinh trạng cơ sở thông tin từ đó cầm lại gần đất trên quỹ đạo một bộ phận mất liên lạc vệ tinh sau mới có mặt khác gần nhất quảng lăng phước diện đã lấy tay tại lắp đặt một máy thành phòng pháo bán điện tử từ lần trước chiến lược phụ buổi họp báo công bố loại kỹ thuật mới này sau liền tại kim qua thành dùng thử hiện tại đã bắt đầu hướng cái khác địa thành mở rộng có n ó địa thành an toàn liền có thể đạt được càng lớn bảo hộ lúc này xe máy hướng dẫn hệ thống lộ ra bày ra ở phụ cận đây có một tòa mặt đất căn cứ tòa này mặt đất căn cứ liên tiếp một tòa cấm đ i ệ như vậy xem ra tòa này mặt đất trong căn cứ hẳn là có vật mình m u ố n thế là la diêm đem địa điểm mục tiêu thiết t r í tại cái này gọi chú hắm căn cứ bên trên không bao lâu hắn liền thấy căn cứ tường vây cùng cửa lớn tuyết càng lúc càng nhiều tuyết lông lông bên trong căn cứ trên tường rào đã chất lên một tầng tuyết động cửa lớn đóng chặt phụ cận không nhìn thấy một người thủ vệ xem ra thời tiết quá lạnh thủ vệ đã trốn đến trong phòng sửa ấm la diêm một mình lái xe đi vào cửa lớn phụ cận theo vang loa ô ô loa vang lên mấy trận sau căn cứ cạnh đại môn bên cạnh có một cánh tiểu môn mở ra một cái trong ngực ôm xuống tiểu liên khoác trên người lấy áo choàng kéo mũ t r ù m căn cứ thủ vệ đi ra vừa ra tới liền dùng họng súng chỉ vào la diêm sắc mặt cùng thân mật một chút xíu quan hệ đều không có làm gì thủ vệ tại khoảng cách la diêm có mấy chục mét khoảng cách chỗ ngừng lại hắn giật ra hết hầu kêu lên mang theo sơn tây một vùng khẩu âm đi ngang qua phong tuyết quá lớn muốn mượn cái địa phương tránh một chút tuyết lại mua điểm thứ cần thiết la diêm đồng dạng hất lên áo choàng mũ t r ù m ngược lại là kéo xuống còn lột xuống chắn gió khẩu trang tận lực biểu hiện mình vô hại thủ vệ l ư ờ n la diêm nhắc mắt liền vẫy tay nói xéo đi nơi này không chào đón ngươi la diêm sắc mặt lập tức kéo xuống chuyện này là、thật. thủ vệ tính tình cũng nổi lên kêu lên mặt trăng vào nhà càng xem ngươi càng ngày đúng không cúc nhanh lên không phải vậy ngươi cũng đ ừ n g đi hắn hướng la diêm dưới chân đống tuyết bắn một phát súng mấy điểm bùn tuyết liền văng đến la diêm trên khuôn mặt thủ vệ cười lạnh âm thanh ôm súng đi trở về nhìn ngươi cái kia không dậy nổi nát núi dạng còn cùng lao tử lắp đặt chết mê thô mắt chậm c h ễ lao tử sưởi ấm ăn cơm tiếng nói mặt rơi l i ê n nghe xong mặt la diêm q u á t lên cho ăn làm gì tên k h n kiếp muốn chết đúng không thủ vệ bỗng nhiên quay đầu liền gặp la diêm đã hạ xe máy bước lên phía trước biểu lộ lạnh lùng mắt đỏ bên trong sát khí quay cuồng thủ vệ đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo bưng lên xuống trường liền bóc cỏ phanh phanh phanh súng tiểu liên phun ra ngọn lửa đạn rơi vào la diêm trên thân lúc la diêm mặt ngoài thân thể lại dâng lên một mảnh kim quang huyền thuật kim giáp y ỉa cái này huyền thuật bắn nhắm liên tục kích thương đều có thể cản vài phát chớ nói chi là là súng tiểu liên húng chi la diêm bên ngoài thân còn hiện hiện b ạ y rồng h ắ n giờ phút này l ụ c thân phòng ngự đã có thể cản xuống nắm nếu là kích hoạt hóa long tư thái vậy ngay cả chiến xa chủ pháo chính diện oanh tạc đều muốn không được hắn bệnh la diêm chính diện mấy thước khoảng cách cũng liền nháy x ẽ mắt công phu thủ vệ lúc này biết đụng phải c ọ n g rơm cứng v ộ i vàng kêu lên ta sai một chữ cuối cùng còn chưa kịp phun ra mặt đã để la diêm nắm la diêm bỗng nhiên ném một cái thủ vệ kia liền đụng phải căn cứ trên cửa chính lập tức máu bắn tung tóe tiếng súng cùng tiếng va đập gây nên trong căn cứ cái khác thủ vệ chú ý bọn hắn từ cửa nhỏ cùng trên tường cao n ô đầu ra trông thấy đồng liêu mặt dán tại trên cửa chính từng chút từng chút hướng xuống trượt tại pha tạp trên cửa chính dùng mặt lôi ra một vệt máu lập tức bảy t h m đem súng trường chỉ vào la diêm chuyện gì xảy ra trên tường cao giờ phút này lại nhiều thêm đạo thân ảnh. lại là cái những g g tàng a n nắm tử. á phán đoán n trên nhìn xuống ngăm nghĩa ngay Bên cạnh đã có thủ vệ đem sự tình trải qua nói ra, cũng không tử tựa tại thực thủ trải thêm mắm thêm ra, Diêm, Diêm cao lực. có La La qua hầu h mối. đem dám mắm sự đã vệ người này t r à trộn mặt đất đặc biệt là tới gần cấm địa loại địa phương này biết rất nhiều thứ tì như không có khả năng từ một người dung mạo cùng tội tác để phán đoán thực lực của đối phương đặc biệt là người kia vừa rồi đỉnh lấy m ư a đạn một kích đạ thương đ ị c h thủ l i ê n càng thêm không có khả năng kinh thị nếu như xử lý bất đương rất có thể làm cơ sở đưa tới t a i hỏa ngập đầu cho nên tại la diêm biểu hiện ra cường ngạnh một mặt sau những này thành nhân tinh ra hỏa biết hiện tại đủ khả năng làm phải làm chính là thật lòng mà nói vậy xem ra tựa hồ là chủ quản một loại nam tử nghe qua đằng sau gật đầu nói xin lỗi huynh đệ là đỗ mô quản giáo vô phương đầu của ngươi thuế liền miễn đi sau đó đổ mộ cho ngươi thêm hai bình rượu ngon đủ ấm thân thể ngươi nhìn có thể chứ la diêm gật gật đầu làm phiền la diêm đã ra khỏi khí chú hắm căn cứ phương diện cũng không có làm khó dễ song phương đều thối lui một bước không cần thiết đem sự tình huyên nào quá cương sau đó đại môn mở ra la diêm lái xe tiến vào căn cứ quy định địa phương sau đó lấy long tượng đi vào trong căn cứ cùng cái khác căn cứ không sai bị lắm chu hắm căn cứ kiến trúc bố cục phức tạp nhân viên cũng phức tạp nơi xa hai đại sừng xứng tại trong gió tuyết cơ giáp là tòa căn cứ này tồn tại căn bản cũng là trong căn cứ pháp tắc bảo hộ la diêm phụ kiếm tùy ý hành tẩu tại đường phố bên trên chỉ gặp nơi này trên t ư ờ n g ngoài đều dùng sơn bôi lên ra các loại đồ án xanh xanh đỏ đỏ đồ án có tỷ lệ khoa t r ư ơ ngợi g cảm nữ lang cũng có đánh đầy liễu đinh đầu lâu có cầm kiếm bắt quỷ trung quỷ cũng có chắp tay trước ngực thân trên thánh khiết hạ thân tất cả đều là côn trùng tăng nhân điên cuồng hỗn loạn chán trường ở căn cứ bên trong tùy ý đi một vòng la diêm rốt cuộc tìm được một nhà đại lý xe đại lý xe bên trong buôn bán các loại xe cộ từ xe máy đến xe việt giã đều có bọn hắn còn có cải tiến phục vụ thậm chí người muốn cho xe a n một môn súng máy cao xa chủ cửa hàng cũng tin thể mỗi ngày mà tỏ vẻ có thể làm được la diêm cũng không cần gì súng máy chính hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất thế là lấy ra chính mình xe máy hình ảnh sau đó biểu thị muốn thay đổi giả dạng làm có thể tại đất tuyết hành tàu ý n g u y lúc chủ cửa hàng đề nghị đem xe máy bán cho hắn sau đó lại thêm điểm tiền trực tiếp mua một cỗ đất tuyết mộ tờ dễ dàng hơn la diêm gật, gật đầu tiếp lấy muốn xem hàng thế là chủ cửa hàng để tiểu nhị đi lấy xe chờ đợi thời điểm la diêm dựa vào đại lý xe khung cửa nhìn hướng đường cái trên đường cái người đến người đi lúc này hắn nhìn thấy một nữ nhân chớ chớ đi qua nữ nhân kia dùng áo choàng che chính mình thần sắc kinh hoàng không ngừng mà đánh giá b ố i phía giống như là sợ sệt bị người phát hiện nàng vừa vặn hướng la diêm xem ra đối mặt trong nháy mắt nàng liền rời đi ánh mắt rất nhanh biến mất tại trong đám người nữ nhân kia bên trái trên gương mặt có một khối lớn chừng bàn tay chấm đỏ mặt ngoài lồi lõm nhấp đô không biết là bớt hay là bỏng dấu vết lưu lại Cái coi khiến này nàng nguyên bản coi như tại h h khuôn mặt, trở nên để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. a ta đao. đao. n nên người lòng Trưng Trưng lệ lươi lươi một mặt, trở t để đại lý xe tiểu nhị mang tới một cỗ đất tuyết m ộ tờ thời điểm lúc đó căn cứ chỗ cửa lớn cái kia họ đố nam tử cũng tìm tới trong tay quả nhiên để hai bình rượu la diêm có chút n g o à i ý mớn coi là lúc đó hắn chỉ nói là chút lời khách sáo không muốn lại là chăm chú xe chủ tiệm nhìn thấy cái này họ đố nam tử vội vàng ra đón là ngọn gió nào đem đố đội trường thổi tới đố đội trường cười bên dưới nhìn la diêm một chút ta là tới tìm vị tiểu huynh đệ này、Đến. tiểu huynh đệ đây là vừa rồi nhận lỗi la diêm nhận lấy hắn hai bình rượu cái kia đỗ đội trường lại nói tiểu huynh đệ ngươi cũng là hướng về phía cái kia đôi kỳ ngư tới la diêm biết hắn chỉ là minh ngư cũng không thấy đắc ý bên ngoài dù sao nơi này đã tới gần phần thủy một vùng tin tức truyền đến nơi này đến không l ạ kỳ mặt khác cái này họ đỗ hẳn là tại dò xét miệng của mình gió thế là la diêm không trả lời mà hỏi lại cái gì kỳ ngư đỗ đội trường a vừa nói ngươi không biết quên đi bất quá ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi thân thủ không tệ a thế nào có muốn hay không lờ ít tiền vừa vặn chúng ta căn cứ gần nhất có chút nhiệm vụ ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút la diêm vội và nói g n hảo ý của ngươi tâm lĩnh bất quá ta chỉ là đi ngang qua các loại tuyết ngừng liền đi đỗ đội trường cũng không có miết cưỡng a âm thanh sau đó chân thành nói ra tiểu huynh đệ đ ừ n g trách ta rông d ả i hai ta thân thiết với người q u a n sơ ngươi tại giã ngoại thời điểm nhớ lấy không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng gần nhất bên ngoài không yên ở đây la diêm trong lòng hơi động thế nhưng là bởi vì ngươi mới vừa nói kỳ ngư đỗ đội trường gật gật đầu không sai bình diêu địa thành ban b ố một cái trưởng kỳ nhiệm vụ bọn hắn đang tìm kiếm một đôi kỳ ng vật kia gần nhất đi tới kể bên này một vùng cho nên hấp dẫn không ít người trong này rất nhiều đều là kẻ liều mạng gần nhất g i ã ngoại phát sinh không ít sự kiện đâm máu chính ngươi một người tốt nhất cẩn thận một chút la diêm chắp tay nói đà tạ nhắc nhở đỗ đội trưởng cười bên dưới nói k h á c h khí h ã n tiếp lấy nhìn về phía xe chủ tiệm lão hoàng ngươi cũng đừng theo thứ tự hàng lái bại phôi chúng ta căn cứ thanh danh cái kia họ hoàng lão bản đ ộ i và nói không có ngươi yên tâm đi đỗ đội trưởng ta cái này tiền nào đồ đấy đỗ đội trưởng lúc này mới rời đi người đội trưởng kia sau khi đi hoàng lao bản liền chất đ ố n g khuôn mặt tươi cười nói vị tiên sinh này nguyên lai、like、ngươi cùng đ ỗ đội t r ư ở n g nhận biết nói sớm không phải tốt sao ngươi nhìn một cái xe này nếu là cảm thấy phù hợp ngươi lái đi chính là không cần lại cho ta thêm tiền ngươi muốn tính năng cho dù tốt chút ta cái này còn có ngươi muốn mua bên dưới cũng thành thuê cũng không có vấn đề nhưng thuê xe lời nói là cần tiền thế chấp la diêm nghĩ đến sau đó khả năng đến tại trên mặt tuyết truy đổi minh ngư liền muốn chiếc tính năng tốt hơn một lát sau một cô tạo hình độc đáo đổ trang đen kịt đất tuyết mộ tờ liền đến đến la diêm trước mắt lưới đao chúng ta cải tạo vận tốc cao nhất có thể đạt tới 1 5 0 t m cây số bất quá không đề nghị quá nhanh dễ dàng lật xe trên cơ bản 7 8 y tám cây số dạng này vận tốc lý tưởng nhất nó cái bậy thêm cao thêm dày trọng lượng đủ không dễ dàng lật xe nhưng là qua sông thời điểm dù là kết băng ngươi cũng phải qua chừng khả năng bởi vì trọng lượng nguyên nhân đập vụn t ầ n g băng vậy thì phiền thoái trừ cái đó ra cơ hồ không có nó không đi được địa phương cho dù là tại không có tuyết thời điểm nó y nguyên cũng có thể chạy chỉ cần đem trước mặt trượt u y ế t hủy đi là được nghe lão bản giới thiệu la diêm đối với chiếc này đất tuyết mộ tở còn rất hài lòng thế là đem chính mình xe m á y bán cho đại lý xe lại thêm chút tiền đem lưới đao cầm x u ố n g lưới đao hủy đi dưới đáy suối tuyết thay đổi dự bị trước đưa lốp xe liền có thể kịp thời xe sử dụng mười phần thuận tiện không cần lo lắng không có tuyết thời điểm không cách nào trượt mặt khác bởi vì lưới đao sử dụng chính là hỗn hợp động lực đại lý xe lão bản còn đưa cho la diêm có thể thay đổi tin cùng dự bị xăng có thể nói mười phần thân mật sau đó la diêm lại đang trong căn cứ mua sắm thanh thủy cùng lương khô đem một bao lớn đồ vật dùng dây thừng cố định tại đất tuyết trên mỗ tờ la diêm liền mở ra lưới đao rời đi trú hắm căn cứ ngoài trụ sở tuyết đã ngừng. buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tuyết k i a sáng mười phần trứng mắt nếu như lúc này không mang bên trên kính bảo hộ rất dễ dàng dẫn đến q u o n tuyết ngay tại khoảng cách căn cứ mười mấy cây số bên ngoài trong một rừng cây trắng đoan trên mặt tuyết tán lạc từng khối cháy đen linh kiện còn có còn tại bốc lên máu thi thể những vết tích này kéo dài đến phía trước khoảng trăm mét chỗ nơi đó có mấy chiếc xe việt giã chính thiêu đốt lên trên xe thậm chí có người bị thiêu đến kêu thảm nhẹ xuống sau đó liền không có âm thanh mười mấy chiếc đất tuyết mổ tơ bao vây hiện trường từng cái mang theo mũ giáp hất lên áo choàng hoặc cầm thương hoặc cầm đao nam nhân ngay tại trong đ trong đống thi thể có một bóng người giống tựa như thọ nhảy d ự n g lên tốc độ cực nhanh phóng tới một cỗ đất tuyết mô tờ hiện trường liền có một người nam nhân g i x u ố n g lên lại bị một cái mang theo màu đỏ mũ giáp người đẻ xuống điên rồi sao giết nàng làm sao cùng kha lão đại bàn giao tiếp lấy lại quát các ngươi còn thất thần làm gì đem nàng cho ta bắt lấy đến các nam nhân vội vàng hướng đạo thân ả n h kia chạy tới đó là nữ nhân nàng xoay người lên một cỗ đất tuyết mô tờ trên mổ tờ cắm chìa khóa nàng chuyển động chìa khóa khởi động mô tờ chân ga vận một cái mô tờ liền gào thét lên liền xông ra ngoài người phía sau nhau nhau lên xe đuổi theo thế là trong đống tuyết đầu một trước một sau nhân mã hai bên tại phủ kín tuyết động trong rừng rậm truy đuổi trong đó cái tia mang theo hồng đầu nón trụ nam nhân kêu lên nổ xương a các ngươi bọn này đổ đ ẩ n người không thể giết sẽ không đem nàng dọa ngừng sao nói xong chính hắn bưng lên đem xuống tiểu liên hướng trước mặt nữ nhân v ụ cận đất tuyết quét một băng đạn đạn đột đột b ù n tuyết văng khắp nơi nữ nhân chấn kinh phía dưới chuyển động phương hướng chiếc này đất tuyết mổ tờ đâm vào một gốc cây tùng ra bên trên trên cây tùng đông tuyết đụng đến tuân rơi chấn động rất xuống chính nàng thì từ trên xe bay xuống tới rơi xuống băng lanh nhưng mềm mại trong đông tuyết trên đầu mũ trùm rơi xuống mặt đất mang theo kính bảo hộ bên trái trên gương mặt một khối lồi lom chấm đỏ tại ngân bạch trong đất tuyết lộ ra đặc biệt ghê tởm nàng còn muốn phóng tới xe gắn máy trước người đất tuyết đột nhiên phun lên liên tiếp bông tuyết lại là để đuổi theo đại hán bắn phá mà qua bố trí nữ nhân đành phải dừng lại một chút xíu lui ra phía sau từ trong áo c h o n g rỗi ra đem khẩu súng h é t lớn các ngươi không được qua đây các nam nhân vây lại nàng hồng đầu nón trụ nhảy xuống xe cười ha h à nói chạy à làm sao không chạy người cái đàn bà túi thật biết lẫn mất t một chút mất tập trung đều để ngươi chạy đến chú hắm căn cứ đi chương n tám p h t trăm hai n g h mươi hai đạp lửa mà tới chương tám trăm hai mươi hai đạp lửa mà tới im miệng sú bản nương hồng đầu nón chủ cười lạnh nói chỉ là một cái điệu thành cư dân thân phận liền muốn mua được chúng ta đừng đem chúng ta nghĩ đến quá thiện lại nói mặt đất có cái gì không tốt chỉ có nhuyễn đản mới nghĩ đến đi địa thành đối với cường g i ả tới nói mặt đất mới là chúng ta nhạc viên nữ nhân không nghĩ tới chính mình sau cùng át chủ bài cũng mất hiệu lực lập tức có chút hoang mang lo sợ hồng đầu nón trụ tiếp tục nói ngươi ngược lại là rất rào hoạt đem chính mình giấu ở đội này mạo hiểm giả bên trong cũng không biết ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ nào đó lừa bọn hắn đáng thương những n à y t h ằ n g xui xẻo căn bản không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi trêu chọc dạng gì phiến p h ứ c kết quả là vì ngươi bọn hắn ngược lại là đem mệnh vứt bỏ ta nói ngươi đoạn đường này đi tới hại chết qua không ít người đi nữ nhân con mắt đã t u ô n ra nước mắt lắc đầu ta không có ta ta không phải cố ý ta có thể làm sao vì sống sót ta chỉ có thể làm như vậy ta có lỗi sao húng chi sát hại bọn hắn chính là n g ư ơ i là các n g ư ơ i những n à y hung thủ hồng đầu nón chủ cười lạnh một tiếng thật biết t r ố n tránh trách nhiệm tính toán đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi kha lão đại có ý tứ là muốn sống nhưng hắn nhưng không có nói không thể đánh đoạn tay chân của ngươi nếu như không muốn ăn ra thịt nỗi khổ liền đem thương ném đi theo chúng ta đi vừa nói xong hắn liền nghe đến tiếng xe hồng đầu nón trụ ngẩng đầu lên liền gặp bên ngoài rừng cây ở phía xa tuyết phấn phi dương sau đó một cỗ màu đen đất tuyết mộ tờ xuất hiện tại trong tầm mắt chiếc mộ tờ kia đi vào phụ cận ngừng một chút hướng bên này làm sơ dò xét liền lái đi hồng đầu nón trụ lại quát giết hắn không thể thả hắn đi tiếng gió đem hồng đầu nón trụ lời nói đưa đến màu đen trên xe gắn máy kỵ sĩ trong hai la diêm tại trong lỗ núi khe khe hử một tiếng hắn từ c h u hoắm căn cứ đi ra một đường hướng phần thủy phương hướng đi không nở mới rời khỏi căn cứ hơn m ư ơ i cây số ngay tại rừng cây này bên cạnh đụng phải hồng đầu nón trụ bọn người cùng cái tia tại đại lý xe ở ngoài trông thấy q u a nữ nhân căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc la diêm không muốn sinh thêm sự cố có thể những người kia ngược lại để mắt tới hắn la diêm k h ẽ thở dài âm thanh quả nhiên trên mặt đất cần đầy đủ máu tươi cùng thi thể mới có thể trồng chất lên thuộc về mình quê uy hắn ngừng lại ngực phía sau hiện hiện mấy quả vải rồng trong áo t r o à n g thủ lớn năm kết cho mình ra hộ một t ầ n g kim có giáp tiếp lấy long tượng ra khỏi vỏ bộ pháp tinh đình điển thủy sử g a la diêm thân ảnh đột nhiên biến mất tại trên mặt tuyết lại xuất hiện lúc Đã đi tới t r xe gắn máy, đều đều máy t mảnh vỡ cùng nhân thể nội tạng như trời mưa giống như rầm rầm rơi xuống tuyết trắng trên mặt đất sa luân cùng đầu người một khối lăn đến bên cạnh một chiếc khắc xe gắn máy bên cạnh đem phía trên kỵ sĩ dọa đến hết dầm lên đầu xe nhấp chuyển quay đầu liền chạy đầu nào chống không hắn hiện tại chỉ muốn rời xa la diêm ma quỷ này về phần lâm trận bỏ chạy có hậu quả gì không hắn đã không để ý tới cỏ a tân chết biết gặp phải c ư ờ n g địch cầm vũ khí còn lại nam nhân thật không có bởi vì chết một đồng bạn liền dọa đến chạy trốn bọn hắn lớn tiếng hò hét vâng lên súng máy hướng la diêm bắn phá Cộc cộc cộc cộc cộc dây đặc tiếng súng cơ hồ vang lên một mảnh trong đống tuyết nhanh chóng che kín vết đạn đông tuyết bay lên cao vài thước bùn tuyết văng khắp nơi để mảnh này đất tuyết lộn xộn xuất hiện la diêm không muốn chính mình vừa mua xe còn không có che nóng liền báo hỏng thế là liên tục sử dụng tinh đỉnh điểm thủy thân ảnh tại trên mặt tuyết lấp lóe đảo mắt liền đã đi xa những nam nhân kia lập tức lái xe máy đuổi theo bọn hắn coi là la diêm sợ muốn chạy trốn lấy mạng không ngờ kéo ra vài trăm mét khoảng cách sau la diêm ngừng lại sau đó trên thân kim hoàng quang mang phun trào sán lạn hào quan g tại la diêm trên thân chạy xuôi cũng ngưng tụ thành một kiện hư hào háo dài cái này háo dài tay háo phiêu diêu rất có nếp xưa phía sau càng có nhật luân đồ án chính là viêm dương kinh mang tính tiêu chí sự vật viêm nhật ý mặc lên viêm nhật ý phía sau la diêm tựa như mặc vào một kiện có gai khôi g á p hắn không còn tránh lui long tượng lăng không hư trảm từng mảnh từng mảnh nóng rực gọn sóng màu vàng đạo qua đất tuyết Đất tuyết t lập ứ cuối cùng một cỗ xe gắn máy nổ thành mảnh vỡ linh kiện vẩy ra bên trong một bộ thi thể bị ném ra ngoài hồng đầu nón trụ sợ run cả người nhìn xem cái kia đi ngang qua người xa lạ đạp lửa mà tới hắn vội vàng kêu lên hiểu lầm một trận hiểu lầm ta là bốn nói còn chưa dứt lời đầu hắn nón trụ mặt nạ bên trong liền chiếu dọi ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa hàng kiếm thanh kia hàng kiếm kiếm phong n h u ộ n kim hoàng ngồi chỗ cối gọt đến lập tức đầu màu đỏ nón trụ tính cả bên trong đầu một phân thành hai vết cắt chân nhắn tinh tế như là bị kích quang đào qua sau đó dâng lên khói xanh thi thể mới thẳng tắp đổ đến trên mặt tuyết Tư. Dù xuống đất tuyết long tượng để phụ cận bông tuyết hòa tan biến thành hơi nước hắn thu hồi nguyên lực trên thân cái k i a tay háo cổ phục bình thường viêm nhật y mới hóa thành từng sợi kim quang biến mất tiêu tán la diêm thản nhiên nhìn cái k i a chấm đỏ nữ nhân một chút quay người liền đi đợi ngày khác tại trong đất tuyết lưu lại mười mấy cái dấu chân nữ nhân mới phản ứng được sâu một bước cạn một bước đổi u ở phía sau têu to lên chờ chút xin chờ một chút ta gọi thu đường tống thu đường người có thể hay không hộ tống ta về bình riêu ta sẽ lấy trọng kim tạ ơn la diêm ngoảnh mặt làm ngơ hiện tại hắn nơi nào có không làm loại sự tình này đi vào lưới đao bên cạnh la diêm đem long tượng đặt vào trong vỏ kiếm sau đó dạng chân đến trên xe máy phát động động cơ nhìn la diêm muốn đi tống thu đường cắn môi một cái giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm kêu lên ngươi có muốn hay không tìm tới kỳ ngư ta có biện pháp ngươi cũng hẳn là vì bình diêu nhiệm vụ kia tới đi ta có thể giúp ngươi tìm tới kỳ ngư nhưng sau đó ngươi đến tiến ta về nhà nhà mà lại muốn bảo hộ an toàn của ta la diêm ngừng lại không chấp mắt nhìn chằm chằm tống thu đường ngươi có thể tìm tới kỳ ngư ta nhắc nhở ngươi nếu như ngươi gặp ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tống thu đường gật đầu ta biết nhưng ta không có lừa ngươi ta thật có thể tìm được kỳ ngư ta là bình diêu sinh vật chuyên gia ta cùng một cái đồng sự k hai p h á trăm một t cái u u y t hai mươi ba chiêu âm chương tám trăm hai mươi ba chiêu âm tống thu đường hai mươi chín tuổi bình diêu địa thành cư dân hai t r ò n g mắt đỏ ngầu hiện lên từng vòng từng vòng ngân hoa khuy đạo ngân mâu m ở ra la diêm ánh mắt từ tống thu đường tin tức chi tuyến thượng thu hồi lại nhưng tiếp tục thăm dò tiếng l ò n g của nàng nếu như nàng nói dối la diêm liền sẽ phát hiện cái kêu đuôi kỳ ngư cùng cự thú một dạng cũng có ánh sáng năng lượng phổ có thể phân biệt la diêm hỏi một câu hắn gặp được minh cá biết đó là vật gì nhưng nơi này hắn biết do còn cố hỏi tự nhiên là vì thăm dò tống thu đường tống thu đường lắc đầu không cái kia đôi kỳ ngư cũng sẽ không xuất hiện cùng loại c ự thú quang phổ tín hiệu chúng ta ngay từ đầu cũng dự định từ điểm đó vào tay nhưng đều tuyên cáo thất bại bất quá ở trong quá trình này ngược lại là phát hiện cái kia đôi kỳ ngư sẽ p h o n g thích một loại đặc thù sóng âm chúng ta phỏng đoán nó hẳn là dùng loại sóng âm này tìm kiếm dòng nước lấy quyết định hướng đi thế là chúng ta đào được loại sóng âm kia số liệu cái này hao tôn chúng ta thời gian dài cuối cùng trời không phụ người có lòng tại thu hoạch được đầy đủ số liệu sau chúng ta nghiên cứu phát minh một máy trang bị để nó có thể tại có hạn phạm vi bên trong truy tung kỳ ngư phát ra loại kia đặc thù sóng âm bộ kia trang bị chúng ta xưng là chiều âm la diêm tả hữu gió xét bên cạnh ngươi tựa hồ không có mang theo trang bị như vậy thống thu đường thản nhiên nói đó là bởi vì nó bị người đoạt nữ nhân này nhìn về phía bên cạnh hồng đầu nón trụ thi thể những này là trưởng h ạ vật lưu công ty người bọn hắn kinh doanh một cái doanh đ i ệ m một tháng trước chúng ta bắt đầu lợi dụng chiều âm truy tung kỳ ngư lúc diêm p h không gian đột nhiên mở ra tự thú trên trời rơi xuống ta cùng mấy cái đồng sự cùng đội ngũ đi rời ra đằng sau liền đụng phải bọn hắn trường h à hậu cần nguyên bản chúng ta thuê bọn hắn hộ tống chúng ta cùng bản đội t ụ hợp nhưng bọn hắn tại biết c h i ề u âm có thể truy tung kỳ ngư sau liền cải biến chú ý bọn hắn giết ta hai cái nam tính đồng sự bên trong một cái là của ta trợ phu nói đến đây tống thu đường nghiến răng nghiến lợi bọn hắn cảm thấy ta một nữ tương đối dễ dàng khống chế lưu lại ta thì là bởi vì bọn hắn không hiểu được điều khiển c h i ề u âm bọn hắn yêu cầu ta điều khiển triều âm giúp bọn hắn tìm tới kỳ ngư vì đạt tới mục đích này bọn hắn thậm chí hủy mặt Lúc ra người o à i thừa nhất t hắn dịp bọn muốn a n t thoát. thuận như Nguyên bản coi lợi dụng ta thay trượng phu của người báo thủ tống thu đường thẳng thắn không sai ta không có năng lực báo thủ cho hắn chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực dù sao cái này đối ngươi tới nói cũng là thuận tiện vì đó nếu như ngươi muốn cầm đến triều âm cũng chỉ có thể đủ làm như vậy đương nhiên nếu như ngươi có thể không giết kha chấn cầm tới triều âm ta cũng sẽ dựa theo ước định thao tác triều âm giúp ngươi tìm tới cái kia đôi u kỳ ngư la diêm nhẹ nhàng gật đầu trang bị ta sẽ đi lấy giết hay không người nhìn tình huống ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ước định làm thù lao sau khi chuyện thành công ta cũng sẽ tự mình đưa ngươi đi bình riêu thống thu đường dứt khoát trả lời đi cứ làm như thế nếu quyết định la diêm liền đóng lại thần tảng tiếp lấy cầm lấy vòng đầu nón trụ súng trên tay biết dùng sao tống thu đường gật đầu la diêm liền đem súng tiểu liên ném cho nàng lại đang hồng đầu nón trụ trên thân tìm được mấy cái hộp đạn cũng cùng nhau giao cho tống thu đường cuối cùng tống thu đường lái hồng đầu nón trụ xe cùng la diêm một đạo tiến về t r ư ờ n g hà hậu cần đại bản doanh đi tới nửa đường trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm la diêm còn tưởng rằng ngày đông kinh lôi kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy bầu trời xa xăm có một đạo màu đen nhanh chóng du lược mà đến diêm phủ không gian hắn đã không sai biệt lắm có hơn nửa năm không nhìn thấy diêm phủ không gian trong khoảng thời gian này bình tĩnh h ắ n cơ h ộ đều muốn coi là diêm phủ không gian đã đóng lại bây giờ thấy trên bầu trời rời dạng cái tia đạo màu đen không khỏi trong lòng căng thẳng trốn đi la diêm kêu lên ngang hàng chạy nhanh lấy lơi đao tiến vào trong một rừng cây tống thu đường vội vàng theo tới hai chiếc đất tuyết mổ tờ tắt lửa núp ở trong rừng cây xuyên t h ấ u qua đỉnh đầu lá cây khe hở có thể nhìn thấy diêm phủ không gian cái kia như là nhánh cây giống như đường vân màu đen cấp tốc trải qua rừng cây sau đó trên bầu trời cái tia đạo màu đen đống nhiên mở rộng từ mặt đất đi lên nhìn bầu trời tựa như là bị kéo ra một vết n ư ớ vết n ư ớ đen kịt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút kinh khủng thân ảnh tại hoạt động mà tại những th la diêm còn chứng kiến lơ lửng ngọn núi hình dáng diêm phụ không gian đến cùng là cái dạng gì sự tình a phát ra cái nghi vấn này lại hoặc lúc cảm thán la diêm nhìn thấy diêm phụ không gian cái kiết như nhánh cây giống như cảnh cuối cùng có cái gì từ không gian màu đen bên trong đi ra cự thú diêm phụ không gian hướng ra phía ngoài lồi ra cái kia tròn trịa hình dạng như là một viên trái cây chín mùi sắp rơi xuống đất ngay sau đó viên kia trái cây liền thoát ly c ả n h cự thú bắt đầu ở trong thế giới hiện thực ba triệu triển khai đặc mắt một đầu vũ thú liền xuất hiện ở phương xà trên bầu trời vũ thú tê minh lấy vỗ hai cánh nhấc lên c ù n phòng không biết rút lên bao nhiều cây cối la diêm vội vàng nằm nhoài lưỡi đao trên thân xe rất nhanh một đại đoàn phong tuyết liền từ rừng cây nơi xa thổi tới trong tầm mắt lập tức một mảnh trắng xóa đợi đến phong tuyết lắng lại diêm phụ không gian đã biến mất đầu kia vũ thú cũng bay về phía phương xa chỉ là bay một lát chẳng biết tại sao nó ngừng lại tiếp lấy thân thể to lớn một cái xoay quanh liền cải biến phương hướng la diêm hai người liền giấu ở trong rừng cây không nhúc ních vũ thú bình thường thị lực kinh người nếu như trên mặt đất có di động sự vật rất dễ dàng gây nên chú ý của nó thế là thẳng đến lại nhìn không thấy vũ thú thân ảnh la diêm tài đối với tống thu đường làm thủ thế hai người một lần nữa xuất phát chạm vạng tối thời điểm lại tuyết rơi nhưng lần này tuyết không lớn chỉ là tế tuyết liên tục cũng không biết muốn xuống đến bao lâu cuối cùng tại trời tối thời điểm la diêm thấy được trường hà hậu cần kinh doanh tòa kia doanh địa tòa kia doanh địa ngay tại trong một c h ấ n nhỏ hắn cầm k í n h viễn vọng quan sát doanh địa ở trong c h ấ n nhỏ chất lên tường cao trên tường đỡ hữu cơ thương trong doanh địa có ảm đạm ánh lửa l ẻ thẻ phân bố tại các nơi nhìn trong doanh địa nhân viên không ít chỉ ít có mấy chục thậm chí hơn trăm người la diêm để ống dòng xuống đối với tống thu đường nói ngươi lưu tại nơi này chở ta trở lại tống thu đường gấp xuống trên tay xuống tiểu liên sắc mặt có chút tái nhận nhìn ra được nàng rất sợ sệt nhưng vẫn là gật đầu la diêm liền điều khiển l ư ỡ i đao chạy nhanh tuyết rơi sườn núi hướng doanh địa chỗ tiểu trấn mà đi thỉnh đi. Trường đêm đêm tối tuyết bay.、Thỉnh、thoảng có gió thổi tới đông tuyết liền xoay tròn bay múa mê loạn tầm mắt tống thu đường n ú t trong bóng tối ngắm nghĩa sườn dốc phủ tuyết dưới tiểu trấn trông thấy la diêm cũng không có che giấu hành tung thậm chí l ư ỡ i đao phía trước vẫn sáng sáng loáng đèn xe liền lớn như vậy lắc xếp đặt lái vào hắn sẽ không cứ như vậy đi vào đi hoàng bét ta vốn nên, nên nhắc nhở hắn kha c h ấ n thế nhưng là t r ù n g cấp đại viên mãn cao thủ lại thêm trong tay bốn năm mươi tên dũng manh thiện chiến thủ hạng hắn như thế xông đi vào không khác chịu chết tống thu đường ngươi quá bất cẩn có thể cái này cũng không thể trách ta à ta vốn cho là hắn hẳn là một cái có kinh nghiệm mặt đất kiếm tiền người ai nghĩ đến hắn lại như vậy nên ngang đi vào chẳng lẽ nói hắn là cái nào đó địa thành đại gia tộc bồi dưỡng ra được tự đ ệ ân nhất định là như vậy chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn có tốt như vậy công phu có thể kinh nghiệm lại như vậy nông cạn tống thu đường nhìn xem một phía đang nghĩ có nên hay không đào tẩu la diêm dạng này đi vào cùng chịu chết không có gì khác biệt nàng lại lưu lại khả năng liền gặp nguy hiểm chờ chút đầu tiên chờ chút đã đi chờ chút nhìn xem tình huống lại nói nàng cảm thấy mình từ một nơi bí mật gần đó đồng thời cùng tiểu trấn có nhất định khoảng cách nếu như xảy ra chuyện gì nàng muốn chạy trốn còn kịp mà tại lúc này như tống thu đường dự đoán như thế trong tiểu trấn trong doanh địa nhân viên đã phát hiện la diêm lập tức doanh địa trên tường cao vài chén đèn pha phát sáng lên sáng như tuyết cột sáng bên dưới đông tuyết bay tán loạn cột sáng dao thoa rơi vào la diêm hỏa lưỡi đao trên thân chiếu dọi đến một người một xe rõ ràng g à n h mạnh hoàn toàn không có che giấu khả năng người nào trên tường cao một tên thủ vệ kêu lên đồng thời mười mấy thanh súng tiểu liên ô hang hốc h ỏ n g súng đã chỉ vào la diêm trên mặt đất thành có thể có được dạng này võ lực đã có thể xưng được là một phương chi bá lưới đau ngừng lại la diêm tại trong con mang ngầm đầu lạnh n h ạ t nói ra đi thông chi kha chấn tống thu đường tại trên tay của ta muốn tống thu đường liền đi ra gặp ta trên tường cao dối loạn tương bừng tống thu đường lôi ca bọn hắn không phải đã đuổi theo sao làm sao tống thu đường sẽ ở trên tay tiểu tử này tống thu đường nếu như tại trên tay tiểu tử này cái tia lôi ca bọn hắn rất nhanh có người cất giọng nói xin chờ một chút chúng ta lập tức báo cáo lao bản không có để la diêm chờ quá lâu mấy phút đồng hồ sau trong doanh địa có xe âm thanh chuyển đến rất nhanh đại môn mở ra từng chiếc mổ t ở cùng xe việt dã từ trong doanh địa chạy nhanh đi ra to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc xe đem la diêm vây quanh người trên xe không phải bưng súng tiểu liên chính là cầm súng ngắn thậm chí còn có một cái khiên súng phóng tên lửa hai chiếc trên xe việt d ã còn lắp đặt súng máy cao xạ họng súng tự nhiên đã chỉ hướng la diêm hoàn thành vây quanh đằng sau mới có một cỗ rõ ràng trải qua cải tiến ô tô mở đi ra trên ô tô cửa sổ mái nhà biến thành một cái xạ kích vị có tay hỏa lực nắm giữ lấy súng máy cao xạ chỉ vào la diêm cửa xe mở ra từ bên trong đi xuống một người thân hình cao lớn mặc mao linh áo dài bên trong là âu phục màu đen ngoài miệng cắn một cây xì gà phái đoàn rất đủ la diêm mở ra thần tàng nhìn lại khát trấn trường h ạ vật lưu công ty lão bản cảnh giới trung cấp đại viên mãn lúc này trải lấy đại bối đầu không nên xuất hiện tại loại này mặt đất doanh địa càng giống là tòa nào địa thành đại hào kha trấn mở lời đạo tống thu đường ở nơi nào la diêm lạnh nhạt nói tại trên tay của ta đương nhiên nàng không có ở hiện trường kha t r ấ n gật gật đầu cũng là bình thường đổi lại là ta cũng sẽ không đem người tới nơi này đến như vậy lôi b i u bọn hắn chết la diêm hỏi lại mang màu đỏ mũ r á c kha t r ấ n phun ra một vòng khói lấy tay lướt qua trên bờ vai tuyết rơi xem ra hắn thật đã chết rồi chết rất nhiều người la diêm lúc nói chuyện quan sát đến trong doanh địa bộ phát hiện trong doanh địa sinh vật ánh sáng s á m trên cơ bản đều đã tụ tập ở chỗ này hoặc là trên tường cao xem ra kha t r ấ n là khuynh xảo mà động đối diện đại bối đầu lấy xuống xì gà trong miệng tràn ra sương mù ngươi muốn cái gì ngươi có chiều âm tà có tống thu đường ta cảm thấy chúng ta song phương có thể hợp tác la diêm đến trước đã làm tốt kế hoạch là lấy bình tĩnh nói ra hợp tác tìm kiếm cái kia đôi kỳ ngư kha c h ấ n cấp cắp, cắp cười ha hả mang theo một viên hoàng kim c h ứ t nhận tay chỉ la diêm t i ể u tử ngươi rất có ý nghĩ lá gan cũng lớn h ắ n đột nhiên thu hồi dáng tươi cười nhưng ngươi cho rằng giết lôi biu giết người của ta đằng sau ta sẽ còn hợp tác với ngươi sao tiểu tử lôi biu sự tình ta có thể bất quá hỏi đem tống thu đường giao ra sau đó cút cho ta mệnh của ngươi chính là ta đưa cho ngươi thù lao la diêm chầm mặc một lát sau làm ra nghiêng t a i lắng nghe động tác tiếp lấy nợ nụ cười đã không cần đồ đần ngươi không nên đem người toàn phái đi ra chiều âm chúng ta liền nhận nói xong hắn khởi động lơi ư đao quay đầu liền bắt đầu xung cây kha chấn thần sắc một trận biến hóa đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ hắn có đồng đảng chẳng lẽ hắn là cố ý hiện thân hấp dẫn lực chú ý của chúng ta hắn đồng đảng thì đi tìm kiếm chiều âm bọn hắn đã đắc thủ kha chấn lập tức quát giết hắn thế là tại phía xa trên dốc cao tống thu đường dễ dàng cho lúc này nhìn thấy trong tiểu chấn trường hạ hậu cần nhân viên hướng la diêm thống hạ sát thủ nhưng kha i chấn bản nhân chẳng biết tại sao ngược lại hướng trong doanh địa mà đi cùng lúc đó la diêm đột nhiên bổ ra mấy mảnh gợn sóng màu vàng gợn sóng chỗ lướt qua xe cộ bạo tạc bóng người ném đi trường hà hậu cần vòng vây dễ dàng liền bị la diêm đập phá la diêm tốc độ cao nhất lao v ụ t phía sau trường hà hậu cần nhân mã phấn khởi tiến lên b ằ n mắt tống thu đường đã nhìn thấy la diêm lái lơi đao rời đi tiểu trấn nhưng không có đến đây cùng mình tụ hợp mà làng mặt một cái lái về phía nơi xa trong một rừng cây trường hà hậu cần người đuổi theo ra một khoảng cách sau tự h ậ nhận được mệnh lệnh lại quay đầu quay trở về tiểu trấn tống thu đường thấy không hiểu ra sao hoàn không doanh Kha thoại hắn theo nhân phòng toàn đoán Trong ngoài trong cao là làm là là đang tường đen Trấn bên buông xuống vừa đi viên một tòa kịt một trở địa, đi, đối để đuổi đi để điệu kế gì. ra rồi ra vừa vừa Lý Diệm Mới Úc. về cơ. sau ơ n s đó hắn vội vàng đi tới tầng cao nhất đi vào gian phòng của mình không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tiến đến tại đóng cửa lại trước đó kha trấn phân phó ngoài cửa hai tên thủ vệ sau đó mới đưa cửa lớn đóng lại hắn đi tới bàn làm việc của mình bên cạnh ngồi s ổ n xuống, xuống nhấc lên h ả m lộ ra trên sàn nhà một cánh cửa ngầm cùng lúc đó doanh n g h một đầu khác la diêm giống n h ưu linh xuất hiện hắn vừa rồi vứt bỏ trường h à hậu cần người đằng sau liền đem lưới đao rừng ở chỗ bí mật chính mình đi bộ lẹn về danh o địa đối mặt sắp đặt lưới điện cao thế đầu tường la diêm chỉ là mắt nhìn liền thả người nhảy lên từ trên lưới điện lật ra cái b ụ nhào một giây sau liền ổn hung á c rơi xuống sau tường trên mặt tuyết tại trước mặt hắn chính là kha trấn chỗ tòa nhà cao ốc kia trong tám trăm hai mươi năm hóa thú tư thái trong tám trăm hai mươi năm hóa thú tư thái trong đại lâu kha trấn từ sàn nhà cửa ngầm bên dưới lấy ra một sự vật bộ dáng của nó tựa như là một cái tay cầm ba ly nhưng muốn dày đ ặ không ít chỉnh thể hiện lên màu s á n bạc mặt nhưng g trang o vào à i cái còn có một cái mật mã đưa vào trang bị. k a ra, chấn nhẹ nhàng thở h một t i ế ngay ó i lại dám ta, tuyệt đối danh dám ta, con, n hụ h tuyệt k ô nên để cho t bắt mắt. nhất được định để người đẻ người, người Nhưng nếu không n g a sau đó hắn lại nhữ mày tên kia tại sao muốn hủ ta vì đem ta dẫn dắt rời đi hắn tốt phá vây không đối t i ể u tử kia và i kiếm liền đem vòng vây cho phá thân thủ đoan chừng không g i ớ i ta làm không tốt hay là cái cao cấp cảnh t a o thủ nếu như hắn muốn đi vài phút sự tỉnh không cần thiết giả bộ mà lại hắn tại sao muốn cố ý đến như vậy một chuyến chẳng lẽ liền vì treo đồ ta không có khả năng cho nên giải thích duy nhất vâng kha t r ấ n đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trong tay cái dương hắn là cố ý hắn muốn cho ta trở về xem xét t r i ề u âm trang bị phải trăng an toàn mục đích của hắn là vì tìm tới t r i ề u âm nghĩ thông suốt điểm này kha t r ấ n lập tức đứng lên hét lớn mau tới người hắn phải tăng cường danh o địa cảnh giới đồng thời liên hệ một ít người cửa đẩy ra nhưng tiến đến lại không phải ngoài cửa thủ vệ mà là một cái hất lên áo choàng kéo mũ, người đối phương đem cái mũ kéo xuống lộ ra một đầu hơi có vẻ xốc xếp tóc đen cùng hai cái chẳng phải tiên diễm mắt đỏ la diêm kha chấn toàn thân r u n động xuống sau đó ánh mắt trở nên đông trầm la diêm nhìn xuống bên cạnh hắn trang bị vươn tay nói đem nó cho ta ta lập tức liền rời đi đây đối với chúng ta đều có chỗ tốt kha trấn lý chỗ đương nhiên cười lên nghĩ gì thế tiểu hải lông còn không có giải đủ g i a hỏa cũng dám nói chuyện với ta như vậy đừng tưởng rằng cảnh giới cao một chút liền không coi ai ra gì kha trấn bất động thanh sắc đánh giá la diêm để cho ta đ o á n xem ngươi hẳn là tòa nào địa thành đại gia tộc bồi dưỡng ra được tử lệ đi dù sao ngươi dám ở trên hoang dã một mình h à n h tẩu làm sao cũng là tu đến cao cấp cảnh hoàn toàn chính xác tại như ngươi loại này tội tác có thể tu đến cao cấp cảnh phi thường không tầm thường. nhưng đây là hoang dã là mặt đất ở chỗ này sự tình gì đều có thể phát sinh đừng nói cao cấp cảnh dù là cảnh giới càng cao hơn cũng chưa chắc liền có thể hoành hành hoang dã mà chỉ có những đại gia tộc kia tự đệ mới có thể từ trong đấy lòng xem thường chúng ta những n à y trên mặt đất kiếm ăn người chỉ có các ngươi sẽ cho rằng chúng ta những người này có thể cho lấy cho đoạn ta nói đến chẳng lẽ không đúng sao nói chuyện thời khắc kha t r ấ n t ử vừa rồi liền vác tại sau lưng tay lấy ra một cái điều khiển đẻ xuống cùng lúc đó doanh đ g h i ệ p trong ký túc xá đột nhiên cảnh báo đại tác cái này cảnh báo là lao bản phòng làm việc bị người xâm lấn nhanh cầm vũ khí tối nay là chuyện gì xảy ra sự tình từng cái từng cái ta có dự cảm sẽ có đại sự phát sinh trường hà hậu cần nhân viên xông ra ký túc xá nhận lấy vũ khí trang bị co cảng liền hướng kha trấn chỗ cao ốc chạy đi cao ốc tầng cao nhất la diêm đạm nhiên nói ta cũng không có xem thường bất luận người nào ý tứ ta chỉ là tại trình bày một sự thật sắc l o n g tượng ra khỏi vỏ la diêm đạm nhiên nói ra xem ra ngươi là không nguyện ý giao ra t r i ề u âm vậy chúng ta đành phải dùng cổ lao phương thức đến giải quyết chuyện này chính hợp ý ta kha trấn giật ra cả vạn vạn bên dưới cổ thân thể lộ n bột lộ n bột vang lên biết không ta giết ngươi sau sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống đến sau đó hong khô cũng treo ở doanh địa bên ngoài tốt cảnh cáo những cái tia tự cho là đúng người không biết tự lượng sức mình tuyệt đối không nên tùy tiện khiêu chiến quyền uy của ta giống nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng thú giống thân thể của hắn tại kịch liệt run dày trải hướng sau đầu tóc đen từ sợi tóc bắt đầu đảo mắt nhiễm là đỏ thấm tóc đen c h u y ể n đỏ nhanh chóng sinh trường lập tức kha chấn tóc thai bù xù biến hóa còn đang tiếp tục mũi của hắn hôn hướng về phía trước đột xuất bốn quả răng nanh từ bờ môi bên trong sông ra kha chấn cái k i a thân đắc thể hô phục bị bành trướng thân thể căng n ư ớ c biến thành miếng vải trạng đặc biệt là tay áo cùng ống quần để đột nhiên bành trướng chí ít một vòng hai tay hai chân chống đỡ thành loa hình dạng bại lộ ở trong không khí tay cùng chân cực nhanh phụ thêm nồng đậm lông thú màu đỏ đồng thời sinh ra móng vuốt cực kỳ sắc bén cứ như vậy kha chấn như là trong truyền thuyết người sói giống như tại la diêm trước mắt hoàn thành do người hướng thú chuyển biến la diêm trong mắt l ó e lên kinh ngạc dạng này triển khai biến hóa như thế hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của hắn mắt đỏ bên trong hiện g a quyển quyển vân hoa la diêm đem đối diện đầu kiêm màu đỏ thú nhân thân ảnh đặt vào trong mắt hóa thú tư thái huyết lang tại bảo trì lý tính điều kiện tiên quyết thu được hung thú giống như lực lượng cùng tư thái nhưng vẫn lại nhận thú huyết ảnh hưởng một khi xuất hiện thú huyết sôi trào liền không cách nào lại khôi phục n h â n t í n h sẽ vĩnh viễn lấy cái này giao tư thái trầm luân xuống dưới hóa thú la diêm kinh ngạc cái này cùng hắn hóa long như vậy tiếp cận mặt khác không biết là có hay không nhận kha chấn hiện tại tư thái này kích thích la diêm thể nội long huyết tinh dục dịch kinh ngạc sao sợ a không sai ngươi xác thực hẳn là cảm thấy sợ sệt ta hiện tại cái dạng này thế nhưng là ngay cả cao cấp cảnh đều có thể chém giết kha trấn cười gằn sau đó thật sâu ngồi xuống làm ra như là dã thú sắp sửa tấn công tư thái sau đó hắn liền bỗng nhiên phát lực giống một viên như đạn pháo bắn về phía la diêm vê anh một tiếng v a n g lớn gian phòng lắc lư bên dưới kha trấn từ đâu tới đây liền hướng chỗ nào trở về h ắ n tử c h i ề u âm trên trang bị bay qua đâm vào trên v á c tường cả người gần như sắp khảm đi vào một chùm hết u y vụ từ trong miệng hắn phụ tới hắn đ ầ y mắt không thể tin điều đó không có khả năng kha trấn nhìn về hướng la diêm lúc này la diêm từ thái dương dưới tóc đen nhô ra một cây màu đỏ sậm xương cong toàn thân thậm chí trên mặt đều là hiện đầy màu lam xám lân phiến những lân phiến kia trong kẽ h hở thỉnh thoảng tràn ra nhàn nhạt màu trắng khí tước hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong hiện ra một đạo kim hoàng p h ù văn dựng thẳng để la diêm hai mắt nhìn như là một loại nào đó động vật máu lạnh con mắt chính băng lanh quan sát đến kha chấn mà cho dù là có áo choàng che lấp cũng vô pháp ngăn cản huyết đồng tán phát hồng quang tại chỗ ngực mơ hổ lộ g a hóa long tư thái màu hổ phách q u a n khí b ố c lên lấy tại la diêm sau lưng ngưng ngưng tụ thành một Kha trong chỉ thấy t r danh i t n địa lần lượt từng bóng người chạy về phía, phía trước ca úc mấy đạo đèn pha đã hướng cao úc ném đi qua hy vọng có thể phát hiện chút gì ngay lúc này cao ốc phía trên đột nhiên một tiếng ầm vang to lớn vang lên bên trong tường ngoài nổ ra to to nhỏ nhỏ đã vụn giống như mưa rơi rơi xuống đất trường hà hậu cần nhân viên kinh hô nổi lên m ộ n phía nhao nhao tránh né dù vậy vẫn như cũ có không ít người cho nện đến đầu rơi máu chạy phía trên chuyện gì xảy ra c ò n cần nói khẳng định lão bản xuất thủ đừng nói nhảm nhanh lên đi trong tiếng gào thét võ trang đầy đủ nam nhân chạy vội tiến trong đại lâu sau đó tràn vào phòng cháy thông đạo cao ốc tầng cao nhất la diêm triều triều âm đi đến tại phía sau hắn kha chấn thi thể nằm trên mặt đất trên người người nam nhân kia lông tóc ngay tại biến mất g i ă n g nhanh lợi chảo cũng đang dần dần rút vào trong thân thể thân thể của hắn đang khôi phục bình thường kể từ đó cái tia đạo cơ hồ muốn đem thân thể của hắn chém ra vết thương liền lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc h ổ phách quang khí ngưng tụ tích long hư ảnh hiện tại chính nằm nằm g o à i kha chấn trên thi thể từ ngụm n g từ ngụm n g thôn vệ lấy kha chấn huyết khí sau một lát thứ này hướng la diêm truyền đạt một tia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác liền biến mất ở trong không khí la diêm giải trừ hóa long tư thái đem chiều âm x í c lên lại nhìn kha chấn một chút huyết duệ là cái gì đáng tiếc hiện tại kha chấn chết hắn đã không có hỏi thăm đối tượng. Mà vừa rồi, hắn là không có thời gian hỏi thăm thế là hắn đành phải mang theo cái nghi vấn này rời đi phòng làm việc mới đi ra phòng cháy thông đạo sau đại môn liền tuân ra một đội chiến sĩ là hắn là trước kia tiểu t ử kia lão bản thế nào đừng quản nhiều như vậy trước làm thì hắn một giây sau tiếng súng ngay tại la diêm trong thai vang lên hắn không nguyện ý cùng những người này làm nhiều dây dưa thân ảnh lưỡi lên liền phá cửa sổ mà ra long tượng tại cao ốc trên tường ngoài lôi ra một đường vết rách giảm sốc la diêm rơi thế đợi đến dừng lại lúc la diêm cùng mặt đất khoảng cách bất quá bảy tám mét hắn ngã xuống sau đó hướng doanh địa tường vây chỗ mà đi phía sau truy b i n h đi theo đạn ma sát không khí hình thành từng đạo hưởng quang tại la diêm bốn phía xuyên qua thỉnh thoảng đánh trúng la diêm chứ đem áo choàng đánh ra một cái hố ngược lại là không đối la diêm tạo thành tổn thương gì la diêm đi ra lúc đã cho mình ra hộ một tầng kim giáp y gì lại đang vị trí trọng yếu hiện hiện vậy rồng làm bảo hộ đường nói loại này súng tự động đạn giết không chết hắn chính là súng máy cao s ạ cũng không phá được hóa long tư thái cường hoành phòng ngự nhưng đau n h ấ t hay là sẽ đau n h ấ t la diêm mượn h ừ một tiếng tăng thêm tốc độ tường vây đang nhìn lúc long tượng bổ tới một mảnh kim hoàng gợn sóng đem tường vây tính cả phía trên lưới điện cao thế cùng một chỗ xé mở la diêm phong rong rời đi đợi đến trong danh o địa người đổi u tới trong hoang dã m ê n h ông nơi nào còn có la diêm thân ảnh những người này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không biết có muốn đuổi theo hay không đúng lúc này trong danh o địa có người kêu to lên không tốt rồi kha lão đ ạ i chết kha lão đ ạ i chết chết rồi bốn cao úc tầng cao nhất kha chấn phòng làm việc hiện tại thông gió thông khí để la diêm phá hủy một mặt tường hàn phong không ngừng mà tràn vào đến để trong phòng lần lượt từng bóng người chỉ cảm thấy không gì sánh được đ i ề u hiệu tại dưới chân của bọn hắn là kha chấn thi thể Tử t r ạ ngươi thảm liệt không gì sánh gì đ một a u u chẳng những h n h lời i ề n ngay ta thể một câu rất nhanh những ngày trường hà hậu cần nhân viên liền nhao nhao rời đi phòng làm việc cầm riêng phần mình đồ vật liền tại doanh địa bên ngoài mỗi người đi một ngã trong đêm rời đi chờ đến ngày thứ hai trời hơi sáng thời điểm có một c h i đội xe đi tới doanh địa ngoài cửa lớn kính viễn tiên sinh có chút không đúng có người hướng ngoài cửa sổ xe thò đầu một cái sau đó hướng bên cạnh một cái tuổi hơn bốn mươi khí chất nho nhã mang theo kính mắt phảng phất một cái giảng sư đại học giống như nam nhân nói được xưng là kính viễn nam nhân thản nhiên nói đi xem một chút chuyện gì xảy ra là cửa xe mở ra một cái cắt bàn thốn bên trái vành thai đánh lấy đông thai mặc màu đỏ ra thuộc c o khoác nam nhân xuống xe một mình tiến nhập doanh、địa. Cũng cung không lâu lắm hắn liền trở lại. Tại ngoài xe cung kính nói ra, kính viễn tiên lâu lắm lại, tại trở ra, xe sau i n toàn h o bộ d n h địa đ ề giống, không ai. viễn Tên kính n tô a đầy đủ một nhân ánh mắt nhất mắt đ n nhìn xem chuyện g gì đi, xem xảy m Sau ra. ộ lát bọn hắn xuất hiện tại cao ốc tầng cao nhất xuất hiện tại kha chấn trong văn phòng tô kính viễn dùng một đầu khăn tay màu trắng k h ẽ c h e lấy miệng mũi ánh mắt bung ô xuống rơi vào kha chấn trên thi thể cái k i a hồng ngoại bộ nam nhân thì bốn phía quan sát một phen đạo vết tích chiến đấu rất ít nhìn quá trình chiến đấu không hề dài kha chấn bị người một hai cái đối mặt liền xử lý nói ra câu nói này thời điểm ngay cả chính hắn cũng không tin giống như hưng ngoại bộ nam nhân tiếp tục nói có thể xử lý kha chấn đối thủ đến cảnh giới gì kha chấn là huyết huệ tiếp nhận thanh huyết thu hoạch được huyết làng chi lực huyết huệ chính là cao cấp cảnh muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn xử lý hắn chẳng lẽ là thông huyền cảnh cường giả làm tô kính v i ệ n run lên ra tay khăn trên khăn tay dùng kim tuyến theo ra một cái tô chữ hắn lấy tay khăn nhẹ nhàng sát tay nói thông huyền cảnh cường giả chạy đến một cái mặt đất doanh địa tới làm gì đáng tiếc thử vong thời gian đã vượt qua tám cái giờ nếu không có thể dùng của ta siêu hồn thuật nhìn xem đến cùng là ai làm hưng ngoại bộ nam tử lại nhìn bên dưới dưới b à n công tác bị mở ra cửa ngầm đối phương hẳn là chạy chiều âm tới ta đã nói rồi vật trọng yếu như vậy nên để kha trấn giao lên hắn đột nhiên dừng lại giống như là ý thức được mình nói sai vội và nói g n kính v i ệ n tiên sinh ta ta tô kính v i ệ n đem khăn tay thu lại đi ra phòng làm việc không có để kha trấn đem chiều âm giao lên là bởi vì lo lắng sẽ bị người để mắt tới kha trấn trường hà hậu cần mục tiêu nhỏ bé không dễ dàng để người chú ý mặt khác thân là huyết duệ hắn hoàn toàn có thể cùng cao cấp cảnh tu giả phân cao thấp mà lấy hắn thân phận bình thường sẽ không trêu chọc đến thông huyền cảnh cường giả cho nên triều âm trong tay hắn ngược lại an toàn hơn thật không nghĩ đến tô kính v i ệ n dung phía dưới nói a hồng đi đem cái k i a hai đầu địa lang mang tới từ v o n g thời gian lâu như vậy chỉ có thể dựa vào cái k i a hai đầu xuất sinh đi đem hung thủ tìm đến tên là a hồng nam nhân nhẹ gật đầu quay người rời đi chừng tám trăm hai mươi bảy chắc chó chừng tám trăm hai mươi bảy chắc chó hôm nay thời tiết trong xanh lãng hạ s u ố t cả đêm tuyết rốt cục cũng đã ngừng hai chiếc đất tuyết mồ tờ ngừng lại màu đen lưới đao bên trên la diêm ngắm nhìn một phía phía trước một khối vết dỉ lộng lấy màu l a m trên thiết bài có vài chữ lờ mờ khả biện đó là một khối chạm xe b í t bài nơi xa thì có thể nhìn thấy nghiêng l ệ n h chỉ còn lại có sắc thép dàn khung cao úc dọc theo đường thật dày tuyết động đem các loại ô tô hải cốt trôn gần một nửa thỉnh thoảng có đống tuyết vỡ ra từ bên trong sẽ toát ra một chút tiểu động vật chúng ta đi cái kia nghỉ chân một chút la diêm chỉ vào khoảng cách khối kia chạm xe b í t bài cách đó không xa một mảnh liên bài phong úc phía sau thống thu đường nghe lời gật gật đầu có tối hôm qua kinh lịch nàng cũng không tiếp tục do dự la diêm thực lực cùng trí tuệ đêm qua khi nàng nhìn thấy la diêm đem triệu âm man tiếp đó la diêm mang theo nàng rời đi hai người mở một đêm xe xa xa rời đi trường hà hậu cần chỗ khu vực này đến nơi này dù là trường hà hậu cần người đổi tới cũng phải tốn bên trên một chút thời gian mà trong khoảng thời gian này đầy đủ la diêm hai người nghỉ ngơi một hồi bọn hắn tìm được một cái quán cà phê quán cà phê phía ngoài lộ thiên cái ghế cùng cái b à n đều phủ lên bông tuyết liền ngay cả trong môn cũng chản vào đi không ít bông tuyết bất quá phía sau nhân viên phòng nghỉ coi như sạch sẽ la diêm đem toàn bộ phòng ở kiểm tra khắp xác nhận không có cự thú ký sinh trùng mới đem tống thu đường kêu tiến đến bọn hắn đi vào nhân viên trong phòng nghỉ phòng n g h ỉ không lớn bày biện hai tấm giường thêm một cái nữa lối đi nhỏ liền không có dư thừa không gian la diêm đem chiều âm giao cho tống thu đường ngươi xem một chút còn có thể dùng không tống thu đường nhận lấy đưa vào một tổ mật mã sau đó đem trang bị mở ra vừa mới mở ra bên trong liền soạt một tiếng có chút linh kiện mảnh vỡ rứt xuống tống thu đường một chút trận tròn mắt lúc này nàng mới nhìn đến chiều âm vỏ ngoài có vết đạn còn từ bên trong tìm được một viên đầu đạn nó làm học rồi tống thu đường ngầm đầu đạo la diêm cũng sửng sốt một chút từ hư hao vết tích đến xem hẳn là tối hôm qua lúc rời đi để truy binh đạn lạc bắn chúng hắn như mày nói vật trọng yếu như vậy các ngươi cũng không sử dụng chống đạn vật liệu sao tống thu đường một mặt bất đắc dĩ lúc đó nghiên cứu thứ này thời điểm chúng ta người trên mặt đất có thể tạo ra trang bị này cũng không tệ rồi chỗ nào còn nhớ được dùng cái gì vật liệu la diêm ngồi xuống có thể sửa chữa tốt sao tống thu đường kiểm tra một phen có thể còn tốt bị phá hư không phải trọng yếu linh kiện máy tính mạch bổ cùng cái khác trọng yếu bộ kiện hoàn hảo không chút tổn hại vấn đề là trên tay của ta không có công cụ càng không có thay đổi linh kiện la diêm nói ra linh kiện trên mặt đất căn cứ có thể hay không làm cho đến hẳn là có thể tống thu đường nghĩ nghĩ nói ra la diêm lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ một lát sau nói ra cách nơi này không xa có tòa tên là hái cúc căn cứ chúng ta nghỉ ngơi trước hai cái giờ sau xuất phát tống thu đường không có gì nghị đồng thời nàng rất thức thời đem c h i ề u âm trang bị trả lại cho la diêm biểu thị chính mình sẽ không mang theo trang bị một mình đào tẩu nhìn ra được nàng không phải một người ngu nói đi thì nói lại nếu như nàng không đủ thông minh cũng vô pháp dây d u ộ t cho tới hôm nay dù sao nàng chỉ là một người bình thường la diêm cầm lại triều âm cũng đem thứ này xem như gối đầu cứ như vậy gối lên trên trang bị chứ so gối đầu cứng rắn một chút bên ngoài ngược lại là không có cái khác mà bệnh lúc này tống thu đường đi tới đứng tại la diêm trước giường làm gì la diêm buồn b ự c tống thu đường xoa góc áo nói muốn ta cùng n g ư ờ i sao la diêm sửng sốt một chút sau đó nói hiện tại chúng ta vẫn người đang ở hiểm cảnh đừng làm sự việc dư thừa đừng lãng phí thể năng a nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra hay là cảm thấy tiếc nuối tống thu đường đi hướng một cái giường khác cùng áo nằm xuống la diêm trong lòng lắc đầu nghĩ thầm có chút nghiên kỷ nữ nhân đều là nhiệt tình như vậy như lửa sao dư thuỷ là như thế này ngay cả cái này tống thu đường đi đường thời điểm cũng muốn đi ngủ tranh thủ thời gian bắt được minh ngư sau đem nàng đưa tiễn hắn nghĩ như vậy quay người thiếp đi còn kém mười phút đồng hồ liền đi qua hai cái giờ thời điểm la diêm bỗng nhiên tỉnh lại thể nội long huyết tinh dục dịch tựa hồ cảm giác được cái gì hắn lập tức đứng dậy tống thu đường hô hấp đều đều còn tại ngủ mơ ở trong la diêm di đến nàng trước giường đưa tay vỗ nhẹ tống thu đường giật mình tỉnh lại mở mắt chợt thấy bên giường có người liền muốn t h ấ p giọng hô lại bị một cái bàn tay ấm áp đệ lại lập tức nàng thấy rõ ràng là la diêm gặp la diêm di đến trước giường tống thu đường trong lòng hiện lên cái suy nghĩ chẳng lẽ hắn muốn chính mình cũng được vì thay dương bình bảo tồn ta thân thể này cho hắn thì như thế nào l i ê n sợ dương bình ở dưới cựu t u y ể n đại khái sẽ m a n g ta thủy tính dương hoa đi nàng giơ tay lên giải khai cổ áo một viên nút thắt trắng non phong quang lập tức từ cổ áo bên dưới nở rộ la diêm nhắc giật mình nói ngươi làm cái gì tống thu đường cũng buồn b ự c làm loại chuyện đó không nên khởi quần áo ra sao theo nàng giật mình nói ngươi lừa thích sẽ mở quần áo nơi này không được ta không có thay đổi quần áo lộn xộn cái gì ta đang yên đang lành xé quần áo ngươi làm cái gì la diêm đứng lên nói khả năng có người đ ổ tới ngươi lưu tại đây chia ra đến ta đi xem một chút nói đi cầm lên long tượng la diêm liền lóe ra phòng nghỉ tống thu đường mặt đỏ lên vội vàng đem nút thắt hệ trở về tống thu đường n g ư ờ i thật sự là mất mặt ném về tận nhà bất quá người trẻ tuổi kia chính vào huyết khí phương cương tuổi tác lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt bàn phận ngược lại là khó được nàng tiếp lấy sờ một cái mặt sờ đến trên mặt gập gành ghê tởm vết sẹo nói không chừng hắn là chê ta quá xấu cũng là ta một cái người quái gì, cũng khó trách hắn sẽ không động tâm húng chi ta vẫn là cái quả phụ nàng tâm tình phức tạp từ ngại hối tiếc nhưng còn biết cầm lấy súng tiểu liên mở ra bảo hiểm mang theo chiều âm rút vào trong góc t r ố n đi lúc này Khoảng khái cách la diêm hai người chỗ người ẩn nấp đại khái một cây La Diêm đại một số bọn ê n ngoài trong đống tuyết, hai đoàn bóng dáng lao vùn lao mà hai tới. tuyết, vụt b chúng lúc trước La trước địa Diêm dừng xe p h ư ơ n g cũng tương tự ngừng tự lại. Sau k h i lại, mới dừng có thể thấy rõ, đây là hai đầu như đây rõ, đầu là s ó i giống như chó sinh vật bọn chúng hình thể so phổ thông sói hoang hoặc chó nhà còn lớn hơn t r ừ n g gấp đôi thể trạng cường tráng người khoác ngắn ngủi lông tóc đỏ sậm q uy dị chính là bọn chúng ngoại hình dù như lan g q u y ể n có thể đầu lại cực giống như nhân loại nhất giả nam tính nhất giả nữ tính đồng thời tứ chi của bọn nó rất cổ quái mọc da da lông tứ chi cuối cùng không phải loài chó m ó n ướt mà là nhân loại bàn tay cùng bàn chân Cái này, hai cái hai này đột vật trái tiếp người người phải nghe, tiếp lấy đầu lên, liền muốn khởi nghe, ngẩn lên, muốn hành. lấy đầu đ nhiên một bóng người theo bóng bọn người cái h ú n g ở trải này hai cái trách chó thân thể xuất hiện mấy đạo tơ máu những tơ máu này ràng khắp nơi phun ra nhiệt huyết hai cái trách chó ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp liền dọc theo những tơ máu này chia năm xe bảy biến thành một chỗ thịt nát nhưng dù cho như thế bọn chúng thế mà còn không có lập tức chết đi bởi vậy trách c h o trong hai mắt chiếu dọi ra la diêm xoay người lại bộ dáng tóc đen mắt đỏ hán kiếm cổ sơ đạo thân ả n h này thật sâu khắc đang trách c h o trong mắt chương 828, t u n g lưới chương 828, t u n g lưới la diêm đi đến cái này hai đầu trách chó bên cạnh biểu lộ không phải rất tốt h ã n tử quán cà phê sau khi ra ngoài sử dụng bí pháp khai u luân tiềm h à n h tới phát hiện cái này hai đầu trách chó lúc dùng khuy đạo ngân mâu nhìn chăm chú biết cái này hai đầu trách cho tên là địa lang chính là gánh chịu thú huyết sau d ị biến sinh vật điểm ấy cùng kha t r ấ n có thể nói rất tương tự kha t r ấ n cũng là gánh chịu cái gọi là thú huyết đằng sau có thể bất luận cái gì hóa thú tư thái biến thành giống như dã thú bộ dáng cái này hai đầu địa lang cũng là như thế chẳng lẽ trường hà hậu cần tòng sự lấy một loại nào đó sinh vật nghiên cứu la riêng một giây sau liền phủ định chính mình cái này suy đoán không từ tòa kia doanh địa quy mô đến xem trường hà hậu cần không có thực lực như vậy cái này biểu thị tại trường hà hậu cần phía sau còn có một cái quái vật khổng lộ có thể chống đỡ lấy sinh vật nghiên cứu đồng thời đã cầm được ra thành quả loại thế lực này không phải là tiểu nhân vật hẳn không phải là hoàng tuyển như vậy là hắc vụ cái khác phân bộ mang theo những suy đoán này la diêm trở lại quán cà phê bên trong đ ẩ y cửa tiến vào phòng nghỉ liên gặp tống thu đường dùng súng tiểu liên chỉ mình la diêm trầm tiếng nói nơi này không an toàn chúng ta đi mau tiếp lấy đi qua cầm lấy chiều âm liền hướng ngoài phòng bước đi tống thu đường vội vàng đi theo hai người tới ngoài phòng lên xe liền hướng hái cúc căn cứ phương hướng chạy tới ước chừng bốn mươi phút sau mấy chiếc ô tô đi tới địa làng thi thể chỗ cửa xe mở ra cái kêu gọi a hồng nam tử như tiệm điện đi vào địa làng bên cạnh thi thể hắn hít vào n g ù n khí lạnh tiếp lấy quay đầu lại nói kính viễn tiên sinh hai đầu địa lang đều cho xử lý tô kính viễn tử trong xe đi ra cùng trước đó kiểm tra kha chấn thi thể mở dạng tựa hồ có chút bệnh thích sạch sẽ nam nhân lấy ra đầu kia theo cái tô chữ khăn tay khẽ che lấy miệng mùi đi vào bên cạnh thi thể địa lang tuy nói không phải hết u y duệ nhưng cũng là thánh chủ tự tay sáng tạo ra sinh vật chính là cao cấp cảnh tu g i ả gặp được bọn chúng cũng muốn coi trường ứ n g đ ố i không nghĩ tới cứ thế mà chết đi con tốt tử vong thời gian không cao hơn tám giờ nhìn như vậy đến địa lang hẳn là có thể phát hiện cái gì vừa nói tô kính viễn một bên ngồi sổm ở bên cạnh thi thể hắn thu hồi khăn tay hai tay kết tấn lại đ ỗ n g nhiên hướng một viên địa lang đầu hư nắm bên dưới trong tay tựa hồ bắt được thứ gì đồng thời vật kia tạ i kịch liệt phản kháng cùng g i y ruộng khiến cho tô kính viễn tay chấn động không nớt tô kính viễn không có mở ra tay trực tiếp hướng miệng của mình bố. hắn lập tức liếc mắt nói tiếp cho ta giấy cùng bút nhanh a hồng đã sớm chuẩn bị nghe vậy đem giấy cùng bút đưa cho tô kính viễn tô kính viễn lúc này trong hốc mắt chỉ còn lại có chòng chắn mắt hắn hai mắt nhìn lên trời lại cầm a hồng đưa tới bút cực nhanh ở trên giấy vẽ lên đồ vật đến sau một lát a hồng nhìn thấy trên tờ giấy trắng là một cái h s ợ i tóc màu đen hơi nghi ngờ lộn xộn đen trắng trong hai mắt sát ý sôi trào trong tay nắm nắm lấy một thanh cổ sơ t á m mặt hàng kiếm phía trên thậm chí có từng cái nho nhỏ văn tự lúc này tô kính viễn đem giấy cùng bút q u o n r a chạy đến ven đường nôn khan a h ồ n g vội vàng thu hồi đồ vật cười khổ một tiếng tô tiên sinh siêu hồn thuật có thể cảm ứng được người chết khi còn sống nhìn thấy đồ vật nhưng thuật này cần sắp chết trước lưu lại tinh khí nuốt vào trong bụng đối với tô tiên sinh loại này thích sạch sẽ người mà nói thật sự là làm khó hắn bên kia tô kính viễn chậm qua một hơi đứng lên lấy tay khăn lau miệm tự có thủ hạ đưa lên than hắn thanh trừ khoang miệng ô về sau nói ra người kia có chút tuổi trẻ con mắt xích hồng hẳn là hoạn có đỏ đ ầ u rõ ràng nhất dấu hiệu là hắn hàn g kiếm phía trên kia có long tượng chi tư ngư đ i ể u sở kinh b ắ t tự lập tức cho chúng ta biết tất cả người hợp tác thợ săn hoang dã cùng chính chúng ta người đặc biệt là xếp hạng phía trước một ư ơ i trong vòng huyết duệ để bọn hắn toàn bộ điều động nhất định phải tìm tới người này bắt sống cũng được giết chết cũng không sao chỉ có một điểm cần phải cầm lại bị hắn mang đi chiều âm trang bị a hồng gật đầu lấy điện thoại di động g i khẽ đạo thao tác rất nhanh sóng điện liền đem tô kính viễn mệnh lệnh truyền t ố n g ra ngoài không phải i u vậy lấy nàng trên mặt kia mang tính tiêu chí chấm đỏ bị trường hà hậu cần hoặc thế lực sau lưng phát hiện chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề Mà trong ạ nạ i giấu điểm Diêm mang mặt La thân phận điểm này, la diêm tự che ấ t Tiến có kinh nghiệm. v à c ă cứ đ ằ n sau, có chút thể nhìn thấy một chút lộ dẫn bài. Trong nhìn dẫn lộ bài. đó còn có căn cứ mặt phẳng địa đồ mặt phẳng trong địa đồ minh xác biểu thị ra hái cúc trong căn cứ từng cái khu vực công năng cùng cái nào khu vực là không cho phép kẻ ngoại lai tiến vào những cái kia cấm nhập khu tự nhiên là quân sự trọng địa giống cơ giáp bỏ neo nhà kho cái gì la diêm tại một tấm mặt phẳng địa đồ châu nghiên cứu một phần liên dẫn tống thu đường đi vào chuyên môn chiêu đãi kẻ ngoại lai ba hào đường cái vừa đi vào đường cái liên sẽ phát hiện nơi này người tới lui không có một cái là loại lương thiện dù la nhìn hiền hòa ánh mắt trong khi nhìn quanh cũng sẽ lóe ra như là lưỡi đao giống như sắc bén qua mang la diêm không có mang theo tống thu đường tại trên đường phố tàn bộ bọn hắn tìm một nhà quán trọ nhỏ ở lại để cho tiện c h i ế u ứng la diêm không có tránh hiểm nghi hai người cùng ở một phòng đối với loại tình huống này quán trọ đương nhiên sẽ không hỏi đến đem tống thu đường thu xếp tốt sau la diêm liền để nàng lưu tại lự điếm nhìn xem c h i ề u âm chính hắn thì cầm tống thu đường mở danh sách ra ngoài đầu đi vơ vét tống thu đường cần công cụ cùng linh kiện rời đi quán trọ sau la diêm dạo qua một vòng chuyên môn chiêu đãi kẻ ngoại lai ba hào đường cái nhân viên thành phần phức tạp kiếm tiền người mạo hiểm giả thợ săn hoang dã vũ trang đoàn thể chờ chút ở chỗ này đều có thể đụng phải trừ cái đó ra trên đường phố có các loại cửa hàng còn có q u ầ y rượu căn cứ tuyên bố nhiệm vụ chỗ chờ chút làm ra thịt buôn bán nữ tử càng l à ở khắp mọi nơi các nàng đứng tại cửa quá n ba hoặc vắng vẻ trong ngõ nhỏ hoặc chủ động kiếm khách hoặc bị động chờ lấy ân khách tới cửa sắp trời đã không còn sớm ba hào đường cái lửa đèn lập lòe tại những cái kia ngăn nắp cùng huyền thải bên dưới vừa tối cất dấu bóng ma cùng tối nát từ đó tạo thành mặt đất đặc thù khí t ứ c tại cái này ngày mai cùng ngoài ý muốn không biết cái nào tới trước thời、đại. sống mơ mơ màng màng có lẽ cũng là một loại không sai sinh hoạt thái độ la diêm lúc này ngừng lại ở trước mặt hắn là một nhà tiệm tạp hóa kinh doanh các loại đồ vật trong đó liên bao gồm đại lượng điện tử linh kiện la diêm đi vào chương 829. h ộ i nghị chương 829. h ộ i nghị khi la diêm từ tiệm tạp hóa đi tới lúc hắn đã mua xong tống thu đường m u ồ n công cụ bên trong cũng có tống thu đường trên danh sách linh kiện nhưng la diêm không có mua hắn lo lắng quá mức đất tập trung mua sắm sẽ bị người từ một điểm này suy đoán ra thân phận của mình tiến tới tìm tới cửa bởi vậy hắn dự định từng nhóm phân nhiều cửa hàng mua sắm nếu như không phải là bởi vì ngụy phong hoa nguyên nhân la diêm thậm chí muốn chia thành hai cái căn cứ tới mua bại lộn h ư vậy tỷ lệ thì càng thấp nhưng ngụy phong hoa thời gian không nhiều hiện tại là qua một ngày ít một ngày la diêm tự nhiên nghĩ hết sớm tìm tới minh cá bởi vậy không có ý định lãng phí nhiều thời gian như vậy về phần trường hà hậu cần phía sau thế lực kia có thể không chính diện xung đột liền không chính diện xung đột nhưng nếu như đối phương cũng nghĩ đoạt minh cá vậy liền đều bằng b ả n sự cứ như vậy la diêm đi dạo mấy đầu đường cái xem như đem tống thu đường muốn đổ vật cho mua đủ thế là bắt đầu trở về quán trọ nhỏ trên đường hắn lặng yên mở ra thần t à n g trước đó cái kia hai đầu địa lang đưa tới hắn cảnh giác có trời mới biết tòa căn cứ này bên trong phải t r ă n g cất dấu trường hà hậu cần lại hoặc là tới người liên quan dù là la diêm cũng không e ngại võ lực xung đột nhưng loại chuyện này tự nhiên có thể miễn t h ì miễn ai nhàn rỗi không chuyện gì làm cả ngày đánh nhau vừa đi la diêm một bên tùy ý đọc đến lấy người qua đường tâm ý dòm n ó tiếng lòng của bọn họ phong ngừa bị người liên quan vật để mắt tới trên đường hắn còn mua hai tấm mặt nạ không có bất kỳ cái gì trang trí rất phổ thông chỉ là dùng để che chắn gương mặt giống như vậy mặt nạ trên đường phố thỉnh thoảng sẽ thấy có kiếm tiền người hoặc thợ săn hoang g i ã đeo không muốn bại lộ thân phận chân thật đương nhiên sẽ không chỉ có la diêm một cái hoa đón xuân lâu cô nàng thật là hăng hái đêm nay lại đi chơi một chuyến buổi tối hôm nay lao tử muốn nhất tiễn xong đ i ề u mẹ nó đồng phong ngươi d á a m âm ta chờ đó cho ta có cơ hội ta nhất định phải đùa chơi chết ngươi làm xong một đơn này liền có thể về nhà tiểu n g u y ệ t nhìn thấy ta trở về không biết có thể hay không t a o hứng tiền của ta đâu cái nào thằng danh con trộm tiền của lao tử bao lùi tới người đi đường tiếng lòng xuất hiện đa số đều không có cái gì tham khảo ý nghĩa nhưng lại tại la diêm nhìn thấy quán trọ nhỏ thời điểm đột nhiên chạm mặt tới hai thượng nhân ở trong một cái mang theo mặt nạ tươi cười hất lên áo choàng thân hình cùng mình không kém bao nhiêu nam nhân lại toát ra một câu khả nghi tiếng lòng trường hà hậu cần kha chấn thế mà bị người giết chết khó trách hiện tại bọn hắn khắp nơi vơ vét hung thủ la diêm bất động thanh s ắ c từ bên cạnh bọn họ trải qua tiếp lấy tìm cái ánh mắt góc chết quay đầu q u a y người đi theo đám người sau nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước người kia khuôn mặt tươi cười kia nam tử đeo mặt nạ tin tức lập tức hiện lên ở la diêm trong mắt chu chính lễ hai mươi sáu tuổi bách luyện nhóm tinh anh cảnh giới trung cấp tầng hai tham dò tiếng、lỏng. Cũng cần không biết trường Hà Hậu cần phía biết sau La o bản là i thế mà ngay cả phần thủy phần mà này ngay vùng cả đ diêm lập đoàn tức h kinh o đ ộ quyết định theo sau nhìn xem tia cái gọi là thiên phúc tập đoàn dự định làm cái gì phía trước hai người kia đảo mắt đi tới một tòa rất có dân tộc đặc sắc trà lâu trà lâu cửa chính treo ăn mừng đèn lồng đỏ đi vào một mặt s u n g làm bình phong vôi treo trên tường mũ rộng b h à n h cùng áo tơi chân tường bày biện một cái sọt cá cùng cần câu cá vòng qua bình phong thì là lầu một đại đường trong hai người kia tương đối cao g ầ y cái kia liền muốn hướng lầu hai nơi thang lầu đi mang mặt nạ tươi cười người kia lại nói ta đi chuyến toa l e t liền đến cao g ầ y người kia nói mau mau thiên phúc tập đoàn thiên quan đã đến vị kia cũng không thích người ta đến trễ hiểu được rồi chúng ta cũng không phải bọn hắn tập đoàn sợ hắn cái trứng nói chu chính lễ liền rẽ hướng toa lét phương hướng la diêm đi theo một lát sau la diêm lại xuất hiện lúc trên mặt đã đeo lên một khuôn mặt tươi cười mặt nạ trên thân cũng hất lên chu chính lễ áo choàng dẫm lên làm bằng gỗ thang lầu đi vào lầu hai trải qua hành lang đi vào một tòa trước đại sảnh đại sảnh lối vào bày dương cái bản đi tới người cần tại cửa ra vào trên cuốn vợ đánh dấu hai người như hoa đảo nữ tử mỹ lệ mỉm cười nên đón t ứ phương khách đến thăm la diêm tại đánh dấu bản bên trên viết xuống chu chính lễ ba chữ liền tiến vào đại sảnh trong đại sảnh phía trước sắp đặt một cái sân khấu kịch phía trên có một cái lao sinh đã tại mh ở á t h á t là vùng này hí khúc la diêm cũng không biết chính mình hẳn là ngồi cái nào dứt khoát nơi nào có chỗ chống liền đi nơi nào không nghĩ mới muốn hướng sân khấu kịch trước một tấm bàn bắt tiên đi đến liền cho người ta giữ chặt nhìn lại lại là chu chính lễ đồng bạn cái này cao g ầ y ra hỏa mang theo một tấm sơn quỷ mặt nạ nói ra người đ i ê n l ư đó là chúng ta có thể ngồi địa phương sao chúng ta c h â u ngồi tại đầu kia sơn quỷ mặt hướng đại sành một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỉ xuống la diêm lật gật đầu liền cùng người này đi tới vị trí của bọt hắn tấm này bàn t r o n chỗ đã ngồi năm sáu người có thức than ữ từ mỹ lệ cũng có sắc mặt hồng nhuận phơn phất tiểu lão đầu thậm chí còn có hai cái s o n g bào thai tiểu hài nhưng nhìn kỹ cái kia hai cái tiểu hài ra mặt nhiều nếp nhăn ở đâu là cái gì tiểu hài nguyên lai là đối với người l ù n các ngươi bách luyện rút cũng tới tham gia náo nhiệt la diêm cùng sơn quỷ mặt vừa tòa hạ liền nghe cái kia lão đầu mặt đỏ nói ra mặt c ư ờ i chu sơn quỷ vương làm sao lão đại các ngươi không, không đáng chú ý lão đầu mặt đỏ hung hăng lắc đầu đối diện cái kia dung mạo xinh đẹp thủy linh nữ tử cười hì hì nói nha thường ra nhìn ngài nói chu vương hai vị đại ca cũng có chỗ hơn người bất quá bất cái tiểu tặc mà thôi còn cần đến bang chủ của bọn hắn xuất m ã đi họ thường lao giả cười lạnh âm thanh lâm phi cô đ ư ơ n g ngươi sợ là không biết kha trấn cứ gọi người làm thịt rồi đi t a nghe nói ngươi không phải cho kha trấn nhảy qua một chi múa kha trấn có thể nhìn ngươi nhảy một chi múa mà không chết ngươi hẳn phải biết năng lực của hắn n g ư ơ i như vậy đều đã chết ngươi cảm thấy bọn họ hai vị có thể có làm được cái gì tên là lâm phi nữ tử bưng ấm đổ nước giới cho la diêm cùng họ vương nam tử cao gầy bọn họ hai vị dù gì không thể so với thường ra những cái kia ảo thuật mạnh t h ư ờ n g lão đầu a t i ế nói g n xem t h ư ờ n g ta nếu không dùng ngươi thiên ma vũ cùng ta quỷ heo vòi đùa dỡn đụng chút hai người dần dần cọ sát ra mùi thuốc nổ thời điểm đôi kia hình như hài đồng người lùn kêu lên chớ ồn ào thiên phúc tập đoàn thiên còn tới các ngươi muốn đấu giải tán đấu cái đủ hiện tại h ã y tỉnh lại đi cũng đừng liên lụy chúng ta bị đôi này người lùn tiểu nói này cái kia họ thường lao đầu và lâm phi mới yên tĩnh la diêm thì nhìn hướng bên dưới sân khấu kịch tấm kia bàn bát tiên chỉ có một đội nhân mã đi hướng bàn bát tiên đi ở trước nhất là cái khoảng ba mươi tuổi nữ tử chương tám trăm ba mươi thịnh huy tập đoàn t r ư ơ n g tám trăm ba mươi thịnh huy tập đoàn a lần này tới chính là nguyễn tú không l ạ kỳ nguyễn tú mặc dù ở trên trời phúc tập đoàn ba vị thiên quan bên trong chiến lược ở cối u nhưng nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền có thể nói là thiên phúc tập đoàn quan ngoại giao thiên phúc tập đoàn lần này triệu tập toàn bộ hai cúc căn cứ người hợp tác cùng cùng bọn hắn có cầm nhết thợ săn hoang dã tự nhiên do nguyễn tú ra mặt tương đối tốt la diêm phụ cận tân khách xì xào bà n tán la diêm nghe vào trong hai không nói một lời lúc này gọi là nguyễn tú nữ tử đi tới trên sân khấu hát hí khúc lao sinh có chút túi đầu liền tiến về hậu trường thế là trên sân khấu chỉ có nguyễn tú một người ngay sau đó có người ồn ào nguyễn tú tiểu thư cái này không được cho chúng ta hát một cái lập tức đi theo nguyễn tú đi ra những người kia từng cái từ trong lỗ mũi hư lạnh một tiếng nhìn về phía ồn ào người ồn ào người là cái bốn mươi hứa tuổi nam tử lôi thôi lít hết i trong tay mang theo một cái bình rượu ánh mắt hơi say rượu trên mặt mang một vòng hồng ý lộ ra uống nhiều hắn nghe được người hư lạnh cũng không để ý vẫn như cũ cười đùa t í tưởng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ giáng sách không nghĩ tới cái này tự quỷ cục tới la diêm một bàn này cái kia họ thường lao đầu sách một tiếng tiếp lấy xuất ra điếu thuốc cắn hút lâm phi cười hì hì nói cái này có cái gì ly、kỳ. tự quỷ khúc du hoa truy cầu nguyễn tú cũng không phải một ngày hai ngày có nguyễn tú địa phương liền có hắn nghe nói tên này còn chui vào thiên quan tập đoàn nội bộ kém chút đánh chết cũng là diệu nhân thường lao đầu k h ị t mũi coi thường rượu cái rắm hắn là muốn truy cầu người ta sao hắn liền thèm nguyễn tiểu thư thân thể lâm phi ha ha cười nam nhân nếu không thèm nữ tử thân thể vậy còn gọi nam nhân sao ngươi nói có đúng hay không chu đại ca nàng hướng la diêm xem ra la diêm nhữ mày lại cảm giác được lâm phi chân tại dưới đáy bản cỏ lấy chính mình tâm hắn muốn chẳng lẽ họ chu cùng cái này lâm phi có một chân la diêm không khỏi khó khăn bởi vì lâm thời này lòng tham lại thêm thời gian cấp bách hắn không cách nào ép hỏi chu chính lễ hỏi rõ ràng cuộc đời của hắn yêu thích hiện tại tự nhiên cũng liền không người biết được cái này họ lâm nữ nhân cùng chu chính lễ quan hệ còn tốt lúc này trên đài nguyễn tú nói chuyện lực chú ý của chúng nhân lập tức hấp dẫn đi lâm phi cũng đem chân của nàng để xuống liền nghe hy kịch trên bàn nguyễn tú đại phương cười một tiếng khúc tiên sinh nói đùa nguyễn tú không hiểu hí khúc liền không nêu xấu khúc du hoa cười hít mắt nói không quan hệ ngươi coi như uống đến lại khó nghe ta cũng thích nghe người bên cạnh nhịn không được có thể im n i ệ m đi họ khúc uống rượu của ngươi đi đừng tại đây quấy dối nguyễn tiểu thư bị người đôi khúc du hoa cũng không giận cười ha hả uống rượu tiếp lấy nằm n h o à i trên mặt bàn liền ngủ t i ế p đi trên sân khấu nguyễn tú cười khẽ âm thanh tự nhiên hào phóng hướng bốn phía chắp tay xuống cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc chạy đến thiên phúc tập đoàn tất nhiên sẽ không bạc đãi các vị phía dưới có người hỏi nguyễn tú tiểu thư trời phúc gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta là có chuyện gì không nguyễn tú gật đầu thiên phúc tập đoàn muốn mượn các vị trí thủ truy tung một người nàng đang khi nói chuyện trên sân khấu rơi xuống một tấm màn vải có máy chiếu đem hình ảnh đưa lên đi lên mặt bố lý lập tức xuất hiện một tấm viết nhưng có thể trông thấy đó là cái mặc áo tràng nam t ử tóc đen rất trẻ trung gương mặt đường cong lạnh lùng ánh mắt sát ý sôi trào trên tay mang theo một thanh t á m mặt hàng kiếm trên thân kiếm còn có chút khó mà phân biệt chữ nhỏ bất quá tại hình ảnh bên cạnh cũng có tám cái tinh tế chữ hán long tượng chi tư ngư liệu sở kinh la diêm có chút hiếp mắt lại con người hắn tự nhiên nhận ra đó là chính mình nhưng bức họa này lại là xuất từ người nào chi thủ mặc dù vẽ đến vết i ngoái lại thân vận mười phân đặc biệt là long tượng bên trên chữ nhỏ đối phương thế mà cũng biết nguyễn tú tiểu thư đây chính là trời phúc muốn người truy tung bên dưới sân khấu kịch một người mặc hoa bố y thì thường lao hẩu d ơ tay lên hỏi nguyễn tú mỉm cười nói đúng vậy trước mắt chúng ta không biết hắn kêu cái gì chỉ biết là hắn đại khái bộ dáng mặt khác người này khả năng cảm nhiễm đỏ độc bởi vậy hai mắt hẳn là xích hồng sắc vũ khí của hắn là một thanh hăng kiếm phía trên có tám cái chữ nhỏ chính là bên cạnh mấy cái kia người này tại đêm qua đánh chết trường hà hậu cần lao bản kha trấn đang ngồi hẳn phải biết kha trấn là ai không sai hắn là thịnh huy tập đoàn người bởi vậy tô kính viễn tiên sinh tự mình hạ đạt tập h ù n làm cho thịnh huy tập đoàn tô kính viễn la diêm âm thầm g h i lại thầm nghĩ lần này cuối cùng không ngừng công trường h à hậu cần phía sau quả nhiên còn có người thế lực khác xem ra hẳn là chỗ này vị thịnh huy tập đoàn tô kính viễn cho dù không phải tập đoàn này thủ lĩnh cũng là tương đối quan trọng nhân vật nếu không không có lực ảnh hưởng lớn như vậy chính là có một chút rất kỳ quái la diêm tự hỏi không có lưu lại giấu với gì cái k i a tô kính viễn là như thế nào biết được dung mạo của mình tướng mạo lúc này hắn một bàn này bên trên cái k i a hai cái người lồn mở miệng nói cái này họ tô tại năm nay trước kia hay là cái không có tiếng tăm gì nhân vật không nghĩ tới ôm vào thịnh huy tập đoàn bắt đùi này từ đây thẳng tới mây xanh đều thành có thể hiệu lệnh toàn bộ phần thủy địa khu đại nhân vật cái kia thịnh huy tập đoàn lai lịch cũng hết sức kỳ quái nó tại nửa non năm này bên trong đột nhiên xuất hiện nương tựa theo không ngừng chiếm đoạt trên mặt đất cùng loại trường h à hậu cần công ty như vậy hoặc doanh địa cấp tốc quật khởi lớn mạnh l i ê n ngay cả thiên phúc tập đoàn cũng chỉ có thể đối bọn hắn túi đầu xương thần n g h e được bọn hắn thảo luận lâm phi giảm thấp thanh nhâm nói thịnh huy tập đoàn sở dĩ có lớn như vậy năng lực là bởi vì trong tay bọn họ có một nhóm được xưng là huyết duệ cao thủ bọn hắn đối với nhóm này huyết duệ tiến hành xếp hạng số hiệu xếp hạng top một mươi huyết kha chấn cũng là huyết duệ nhưng hắn còn kém đến xa căn bản sắp xếp không vào t ố p một mươi dù vậy trường hà hậu cần vẫn như cũ trở thành một mảnh địa khu bá chủ có thể thấy được thịnh huy tập đoàn đáng sợ thường lao đầu khó nghe cười vài tiếng nói ra lâm tiểu thư biết đến thật là không ít cái kia không biết ngươi có thể nghe nói thịnh huy tập đoàn ngay từ đầu kỳ thật dùng không phải nợ rộ thịnh chữ mà là thần t h á n h chữ thánh về sau tại tô kính viễn theo đề nghị mới sửa lại danh tự la diêm bên cạnh mang theo sơn quỷ mặt nạ họ vương nam tử á âm thanh đây là vì gì t h ư ờ n g lão đầu p h u n ra cái vòng khói nói nghe nói tập đoàn này có thể quật khởi đến nhanh như vậy những cái k i a huyết duệ có như thế đáng sợ chiến lược là bởi v ì thịnh huy tập đoàn bên trong có một vị thánh chủ vị t i ê thánh chủ đem máu của mình cho huyết duệ chia ăn từ đó để kha chấn loại này nguyên b ả n chỉ là bình thường trên ý nghĩa cao thủ trở nên có thể uy hiếp được cao cấp cảnh cái bàn này lập tức vang lên một trận tiếng hấp khí vào thời khắc này đại sảnh cửa vào một cái vóc người trung đẳng nam tử chạy vào đầu hắn phá huyết chạy con mắt bầm đen vào cửa liền hét lớn ta là bách luyện g ú t chu chính lễ ta bị người đánh lén chương tám trăm ba mươi mốt thoát thân Trường thoát khác một Nhưng ngồi tại la diêm bên người thường lao đầu, sơn Quỷ Diện nam, lâm bên sơn giây sau bọn hắn nhìn thấy la diêm na tập trên áo choàng hoa một tiếng chụp xuống một kiện kim hoàng váy dài cổ phục áo dài món t i a áo dài phía sau có thái dương đồ án viêm nhật y tế áo này vừa hiện bốn phía nhiệt độ lập tức tiêu thăng la diêm đưa tay ở trên bàn nhấn một cái tấm này coi như rắn chắc gỗ trinh nam bàn lập tức chia năm xẻ bảy tính cả chén trà trên bàn bát xứ những vật này cùng một châu băng thành ngàn vạn mảnh vỡ mang theo viêm nhật kinh nhiệt độ cao cùng nguyên lực như là châu chấu tựa như như mưa rơi bay v ụ t hướng bốn phía người thường lão đầu sơn quỷ diện cụ nam lâm phi người lùn huynh đệ có một cái tính một cái nhao nhao tức giận hử kinh hô thường lão đầu hảo thuật giống như đem hắn trên thân tấm kia khâu lại lấy rất nhiều miếng vá lộ ra ngũ thải ban lan áo choàng hai xuống dùng sức bao trùm liền đem hướng hắn vọt tới rất nhiều mảnh vỡ ném vào áo choàng bên trong. Lại lát một cái, áo choàng rủ xuống. mảnh vỡ nhưng xưa nay không xa xa không người nơi hẻo lánh xuất hiện rầm rầm rơi xuống đất cũng không biết hắn là như thế nào làm được sơn quỷ diện cụ nam thì vội vàng xuất đao đao q u a n g từ hắn trong áo t r ò n bổ ra đao pháp của hắn một mạc ngắn gọn từng đao từng đao bổ đi ra cũng là đem đánh tới rất nhiều mảnh vỡ chém nát lâm phi thì giống như là đang khiêu vũ bình thường không chịu nổi một nắm eo nhỏ dãy r u ộ n thế mà tại rất nhiều trong mảnh vỡ tìm tới khe hở lông tóc không thương chỉ là trên người quần áo để mảnh vỡ cắt đứt lộ ra bên trong da thị trắng đ o á đôi kia người lùn huynh đệ thì nhất giả hai tay kết hợp đẩy ra một đầu do kim hồng hỏa diễm ngưng tụ mang cũng đem đánh tới rất nhiều mảnh vỡ ngăn trở đốt cháy chỉ là những người này mặc dù ngăn trở làn công kích này nhưng cũng liền rút không ra tay đi đối phó la diêm la diêm đập nát sau cái bàn cũng không ham chiến đã hướng cửa sổ l a o đi mắt thấy cửa sổ liền nhìn liền muốn ném cửa sổ mà đi phía sau vang lên tiếng gió một cái mập si đại hán giống viên thịt giống như la tới nhìn như muốn đẻ chết la diêm la diêm cân nhắc bên dưới sau đó xoay người lại viêm nhật ý rìa đột nhiên bốc cháy lên vê n h kim hoàng hỏa diễm quận trào m á n liệt la diêm một quyền đánh ra chính giữa lăn tới mập si h ắ n con hắn ra cửa lúc h ắ n tử kia vẫn trong lòng cười lạnh người này tu luyện công pháp có đoán thể hiệu quả tăng thêm một thân thịt mỡ ở trên vùng hoang dã dù là dã thú hoặc cự thú ký sinh trùng đều cắn không đến hắn một thân da giấy húng chi la diêm dùng hay là nắm đấm như thế nào phá phòng ngự của mình thế là hắn không tránh không né nhưng khi la diêm nắm đấm cùng mình thân thể tiếp xúc lúc đại hắn lại cảm giác không đối một cô nóng rực mãnh liệt khí tức thấu thể mà vào hắn thịt mỡ ra d à y căn bản là không có cách hơi ngăn một phần cái t i ê khí tức giữ dằn tiến vào thân thể sau l i ê n phá hủy lấy toàn thân hắn xương cốt hắn còn tại xoay t r ò n ở trong lại nghe được thể nội xương vỡ âm thanh liên miên bất tuyệt lúc này hồn phi phách tán đụng ngoại nhân chỉ nghe được một tiếng vang lớn liền gặp la diêm đụng đến như d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài ngao ngao kêu một tiếng tốt có thể cái k i a đại hắn như viên thịt dừng lại lúc đã biến thành bay vọ t không còn ra hình dạng thịt nát tựa như thể nội không có xương cốt trèo trống giống như lại để cho đám người thấy xứng sở mà khi họ thường lão giả cùng người khác đập ra đi thời điểm bay ngược hướng cửa sổ la diêm đột nhiên xoay người một cái thân thể liền linh hoạt phát ra cửa sổ rơi xuống trà lâu phía ngoài trên đường cái nơi nào có nửa phần thụ thương bộ dáng nguyễn tú đổi tới đại hán kêu bên người lúc đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái đại hán cánh tay liền nói ra toàn thân hắn xương cốt đều nát đây là chiến kỹ thoái cốt thường lao đầu sắc mặt nghiêm túc thoái cốt bất quá là cơ sở chiến kỹ hơi hiểu quyền pháp người đều có thể tùy tiện tu tập nhưng đem thoái cốt dùng đến trình độ như vậy lại là mười phần hiếm thấy lâm phi nhìn xem chính mình vừa mua y phục thành trang phục ăn mày tâm tình h o n g bét t r ư n g sơn ủy diện cụ nam ở dạng vương t r ư n g tưởng chu chính lễ bị đánh cháo ngươi thế mà không biết ngươi không phải cùng hắn là hợp tác sao? Ngươi sẽ không cũng là giả đôi kia người l ù n huynh đệ đi theo n ào đúng đúng ngươi mau đem mặt nạ hái xuống chúng ta nhìn một cái lúc này chu chính lễ đi tới hắn là thật vương trường t ư ợ n g đao pháp của hắn chính là chứng cứ lao vương trước kia bộ mặt hủy khuôn mặt các ngươi cũng đừng để hắn khó xử đã có chu chính lễ cam đoan những người khác cũng không có khó xử mà lúc này sớm đã có tân khách vọt xuống t r à lâu đi lần theo cái kia giả chu chính lễ nguyễn tú song lông mày hơi n h ĩ u người này khí tức hùng hậu hùng tráng vừa rồi hắn nguyên lực hiện hiện đồ vật chỉ sợ là viêm nhật y h a nói như thế hắn là tu luyện viêm dương kinh cao thủ ngoài ra hắn làm việc quyết đoán xuất thủ vô tình lộ ra không phải mới xuất đạo thái điệu mà là hành t ẩ u hoang dã nhiều năm người trong nghề người này tại sao muốn giả mạo chu chính lễ trà trộn vào chúng ta hội nghị mười phần khả nghi nữ tử này đứng dậy hướng về sau một vị nam tử trung niên nói đao thúc ngươi lập tức để cho chúng ta người phong tỏa căn cứ mặt khác ngươi tự mình đi chuyến căn cứ chỉ huy cao úc nói rõ một chút tình huống đừng gây nên hiệu lầm tên là đao thúc nam tử gật gật đầu quay người rời đi lại nói la diêm rơi xuống trên đường lập tức liền lách vào đầu trong n õ nhỏ tiến h à n nhỏ hắn lập tức làm vỡ nát áo choàng cùng mặt nạ thu hồi nguyên lực cùng công pháp lại từ trong n õ nhỏ đi ra lúc h ắ người đem mua h à n m đuổi theo bên trong còn có cái kia thường lao đầu hắn dùng khói thương tại góc tường gõ rơi chút khói bụi liền đi đến đầu lấp chút lá cây thuốc lá phê cái búng tay đầu ngón tay bút lên hòa diễm môi thuốc la lá, lá thường lao đầu hít một vùng khói lui về trong ngõ nhỏ đi những người khác thấy thế cũng nao nhau quay đầu la diêm an toàn trở lại quán trọ nhỏ v hai đến g người h n liền đem mua bây giờ tại trên một con thuyền tự nhiên muốn tống thu đường chuẩn bị tâm lý thật tốt tống thu đường nghe xong kinh ngạc nói đã như vậy vì cái gì chúng ta không lập tức đi ngay la diêm nhấp một n g ụ m t r à nước rất đơn giản nếu như ta là nguyễn tú nhất định sẽ lợi dụng tập đoàn lực ảnh hưởng phong tỏa căn cứ bất kỳ một cái nào muốn rời đi người đều sẽ cẩn thận điều tra tống thu đường nhữ mày lại l ô n g vậy ngày mai chúng ta liền đi được sao có thể la diêm để chén t r à xuống dù là căn cứ bán thiên phúc tập đoàn một bộ mặt không can thiệp chuyện này nhưng nếu đến ngày mai nguyễn tú còn muốn phong tỏa căn cứ căn cứ liền sẽ c á i thứ nhất không đồng ý bởi vậy phong tỏa nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một đêm chương tám trăm ba mươi hai ma tăng chương tám trăm ba mươi hai ma tăng đã là dạng sáng nguyễn tú nhìn xuống cửa sổ nói ra còn không có tìm tới người sao tại nàng phía sau cái k i a được xưng là đao thúc nam tử trung niên cung kính nói còn không có nguyễn tiểu thư nguyễn tú cười bên dưới lần này thật là gặp được đối thủ hiển nhiên người k i a trước mắt còn giấu ở trong căn cứ đầu hắn đoán chắc chúng ta phong tỏa chỉ có thể duy trì một buổi tối lại nhiều căn cứ phương diện liền sẽ không đồng ý đao thúc nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n nguyễn tiểu thư không phải vậy chúng ta cho căn cứ nhét chút chỗ tốt nguyễn tú lắc đầu không cần thiết phong tỏa một đêm liền một đêm nhưng đừng quên người tia hôn qua tại chồng trà lâu giết người. người chết căn cứ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi đao thúc sáng tỏ thông suốt ta hiểu được ta hiện tại liền đi thông chi căn cứ nguyễn tú k h o á t khoác tay không cần ta sớm bảo người đi một chuyến căn cứ đội chấp pháp nếu như ngày mai căn cứ không có gì làm chúng ta lại thực hiện một chút áp lực là được đao thúc gật gật đầu t u t đi xuống trước nghỉ ngơi đi tối nay là không có kết quả nguyễn tú nói đi cũng từ trở về phòng cứ như vậy qua một buổi tối sáng sớm ngày thứ hai la diêm dưới lầu mua bữa sáng đồng thời thăm dò được một chút tin tức đêm qua bởi vì thiên phúc tập đoàn phong tỏa căn cứ tạo thành vài lần xung đột hiện tại người người cũng đang thảo luận thiên phúc tập đoàn đột nhiên đang làm cái gì mặt khác hôm nay ban ngày đã có người rời đi căn cứ nhìn như vậy đến căn cứ phong tỏa đã giải trừ về đến trong phòng la diêm nhìn thấy tống thu đường còn tại loay hoay chiều âm trên trang bị vết đạn còn t ạ i bất quá bên trong linh kiện đã thay đổi qua tống thu đường ngay tại thử nghiệm khởi động máy hết thể thuận lợi màn hình phát sáng lên hiện ra chung quanh mặt đất hoàn cảnh thỉnh thoảng sẽ có một vòng gợn sóng khuyết t á n ra giống như là tại tìm kiếm cái gì tống thu đường lao v ệ mồ hôi đã sửa xong hết thể bình thường may mắn mà có trong năm nay chiến lược phủ khởi động lại đông đảo vệ tinh không phải vậy c h i ề u âm cũng vô pháp công việc bình thường la diêm đi tới nói nó tìm kiếm phạm vi có bao nhiêu sau đó đem bữa sáng đưa cho tống thu đường tống thu đường tiếp nhận cắn miệng bánh bao cũng nói đường kính ba cây số tả hữu la diêm n h ũ n mày vậy cái này phạm vi cũng có hạn a tống thu đường gật gật đầu không có cách nào mặt đất vật liệu có hạn có thể tạo ra thứ này đã rất miễn cưỡng nếu như muốn mở rộng tìm kiếm phạm vi cái kia đến về địa thành mới có thể tìm được chuyên nghiệp vật liệu la diêm nhìn về phía ngoài cửa sổ nói cứ như vậy chúng ta chẳng phải là muốn mang theo triều âm khắp nơi dây vào vật khí t ố n g thu đường bưng lấy bánh bao nói có lẽ chúng ta có thể đi ô thủy thôn thử một chút lúc đó chúng ta liền phát hiện minh ngư ẩn thân tại đầu kia thôn phụ cận trong sông nàng đột nhiên sắc mặt tạm đạm xuống cũng chính là tại đầu k i a thôn chúng ta gặp cự thú từ đó cùng đội ngũ tẩu tán đương nhiên minh ngư khả năng đã rời đi bất quá vậy ít nhất là một đầu manh mối không phải sao la diêm gật gật đầu lấy điện thoại di động ra mở ra hướng dẫn tìm được ô thủy thôn vị trí cũng biểu thị đi ra ăn đ i ể m tâm s o n g chúng ta liền đi hắn xuất ra một cái mặt nạ người đeo nó lên sau đó chúng ta tách ra đi tại bãi đỗ xe gặp mặt Đồng thu đường thu hồi thương cảm, hai ba miếng ăn bánh thu thu hồi hai cảm, ba bao, sáng a Hai ra u buông u đó liền đem mặt nạ đeo liền lên người nạ trên mặt mặt. q trọ sau, liền phân ra, tựa ra, sau, hai liền cái phân như n h k ô quen nhau chủm, mặt mặt nạ, điệu tàu che người nạ, hành trên đường thấp xa La Diêm tại cái. lạ. mũ trùm, mặt mặt kéo sớm á n g s trên đường người không phải rất nhiều lại thêm hiện tại trời lại bắt đầu rơi ra tiểu tuyết loại khí trời này nếu như vạn phi có thể ai muốn ra ngoài đi ra khu phố d ẽ hướng căn cứ bãi đỗ xe phương hướng thời điểm la diêm nghe được một trận thiết hoàn lắc lư và chạm t h a nhâm hắn bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn lại liền gặp nơi xa đầu đường có một bóng người ngược dòng đi tới la diêm có chút hiếp mắt lại con người người kia đúng là tên hòa thượng thiên t hai đằng sau hòa thượng đạo sĩ loại này tông giáo nhân sĩ đã tương đương hiếm thấy l i ê n ngay cả văn châu cũng không phải đứng đắn đạo sĩ chỉ là vì dễ dàng cho h ã m hại l ừ a g ạ t mới đem chính mình làm cho giống một vị đạo sĩ bất quá trước mắt người này ngược lại là một bộ tăng nhân cách cục trên thân người kia tăng bào rách dưới may may và vá đánh đầy mới vá màu nâu làn d a chịu đựng báo cắt rèn luyện từ đó lộ ra thô giáp trên đầu trần trùng trục có thể nhìn thấy một chút xíu dưới ba hòa thượng tướng mạo rất hiên hòa đặc biệt là hai cái lỗ thai vành hai đã lớn lại rủ xuống đều nhanh đụng đến đến bà vai tay hắn cầm một cây tích trượng theo hắn đi tới trên tích trượng vòng đồng không ngừng đụng r a đình đinh đương đương thanh â m la diêm không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy rất nhanh hắn cùng tăng nhân này mắt thấy là phải đụng vào la diêm chủ động né tránh không ngờ hắn vừa cải biến phương hướng hòa thượng kia cũng đi theo biến hướng ngăn chặn đường đi của hắn la diêm ánh mắt dần dần sắp bén c h â m mặc n g n g đầu nhìn trước mắt tăng nhân tăng nhân thấp tục một tiếng vật hiệu nói vị thí chủ này bẩn tàng xem trên người, người huyết khí trung thiên sắc cơ gọn sóng cho là hai tay dính đầy máu tươi người thí chủ lệ khí quấn thân đời đời k i ế p k i ế p tất thụ hoan thân chủ nợ dây dưa cứ thế mãi sợ có rơi vào ma đạo chi hiểm đến lúc đó sợ là vạn kiếp bất phủ đã là gặp nhau chính là hữu duyên tiểu tăng bất tài nguyện lấy lòng từ bi độ hóa thí chủ không biết thí chủ ý như thế nào la diêm ngưng nhìn hòa thượng này từ trong miệng phun ra một chữ lan thăng nhân cũng là không buồn cười híp mắt nói âm thanh tuất hắn thật đúng là đem đường n g ư n g ra la diêm cũng liền không lại dây dưa phát chân từ hòa thượng bên người đi qua hắn đi vài bước liền phát giác tăng nhân kia theo sau la diêm đi nhanh thăng nhân liền theo tăng tốc bước chân hắn chậm lại tăng nhân cũng là như thế đi ra đường lớn phía trước cách đó không xa chính là bãi đỗ xe nơi này sân bãi khoáng đạn thỉnh thoảng mới có mấy người như vậy trải qua đi tới đi tới la diêm ngừng lại xoay người hòa thượng kia ngay tại cách hắn mười bước có hơn trên mặt tuyết nhìn thấy la diêm dừng bước hắn một mặt mừng rỡ đi lên phía trước t h í chủ thế nhưng là thay đổi chủ ý nguyện ý để bẩn tăng đ ộ hóa la diêm tại trong áo t r o à n g tay đã đặt tại long tượng trên chuỗi kiếm cố ý nói không biết đại sư muốn như thế nào đ ộ hóa ta cái này ngang b ư ớ n g người không khó không khó tư ă n nhân g c chút, chút diện hiếp m ắ thung n ă tâm cái này thỏa thỏa một tôn ma thăng a la diêm lúc này mới nhớ tới hòa thượng này vừa rồi tụng nhiệm phật, phật mà là một cái hắn từ mặt nghe qua tôn hiệu giá lê phật mẹ chương tám trăm ba mươi ba Phật k lần, lần này la diêm nghe được rõ ràng quả nhiên là cái gì giả lê phật mẫu la diêm trầm tiếng nói trên đường nhiều người như vậy vì sao đại sư hết lần này tới lần khác muốn độ ta độ không cười h í p mắt nói bởi vì bần tăng cùng thí chủ hữu duyên thí chủ khả năng không biết bần tăng hôm qua dễ dàng cho thí chủ gặp nhau tại trà lâu thí chủ đại náo trà lâu đánh chết một người nhẹ lướt đi bần tăng lúc đó liền quyết định độ hóa thí chủ để tránh thí chủ tái tạo s á c nghiệt nhưng thí chủ thông minh bần tăng tối hôm qua đem toàn bộ căn cứ vòng vò khắp đều không có gặp lại thí chủ không ngờ hôm nay lại đụng phải cái này đúng vậy chính là duyên vật thôi la diêm nghe vậy n h ữ mày hôm qua trên trà lâu tham dự thiên phúc tập đoàn hội nghị không ít người mà lại trong đó không thiếu cá nhân hắn ngược lại là không có lưu ý đến độ không hòa thượng này đại sư đang nói cái gì ta làm sao nghe không rõ la diêm giả thành hồ đồ muốn nhìn một chút chính mình là nơi nào lộ ra chất ngựa mới bị hòa thượng này để mắt tới biết đằng sau về sau mới có thể sửa lại tới độ không bảo tương trang nghiêm nói thí chủ mặc dù mặt c h e mặt nạ hôm qua hôm nay quần áo riêng phần mình khác biệt nhưng lại không biết ăn mặc có thể đổi diện mục có thể đổi nhưng khí chất đ ổ i không được ánh mắt đ ổ i không xong hôm qua tại trong trà lâu thí chủ b a i phong lâm liệt mắt đỏ sát khí đằng đằng trường nước bàn tròn quyền giết trắng hán khí chất kia ánh mắt kia và tăng muốn quên đều không thể quên được bởi vậy hôm nay chỉ cần nhìn thấy thí chủ ánh mắt liền khẳng định thí chủ chính là hôn qua tại trong trà lâu giả mạo chu chính lấy người thí chủ lần này nghe rõ chứ la diêm gật đầu minh bạch sau đó lại không nói nhảm long tượng từ trong áo t r à n g thiệm điện bồ ra quang diễm bay lên viêm n h ậ táo bao phủ xuống trên thân bí pháp khai nguyên luân bộ p h á t để la diêm nhất t h ứ c hiện nguyện phá vân phát họa ra một vòng màu vàng đại nguyện từ chính diện nghiền sát hướng cái này mà tăng độ không dường như sớm đoán được la diêm sẽ như thế cũng là không sợ hãi hòa thượng ông trượng hai tay hợp thành chữ thập thân thể nở rộ điềm lành rực rỡ quả nhiên là phật quan vạn đạo lại ngưng tụ thành một tôn cao mấy trượng màu vàng la hán cái này la hán hư ảnh đỉnh đầu đuối tóc thịt diện mục trang nghiêm nhưng phần môi lại lộ ra răng nhọn có chút yêu dị màu vàng đại nguyện đâm vào hư ảnh này bên trên phanh một thanh â m vang lên la diêm kiếm thế vì đó vừa loạn nhưng này tôn yêu dị la hán giống cũng tan thành mấy khói hai người một công một thủ lại giống như đấu cái cân sức n g n g tài la diêm có chút ngoài ý muốn mặc dù hắn không có sử dụng toàn lực nhưng bây giờ viêm dương kinh bốn tầng thêm khai nguyên luân mỹ pháp dùng tới hiện nguyện phá vân mãn nguyện thức dạng này uy lực không nhỏ chứt kỹ có thể từ chính diện cản hắn một kiếm trên mặt đất đã không nhiều. có thể thấy được cái này ma tăng s ắ c thực có thực học khó trách hôm qua tại trà lâu nhìn thấy chính mình hôm nay còn dám một người tìm tới cửa kinh hô nổi lên bốn phía nơi này người đi đường không nhiều có thể cuối cùng vẫn là có mấy cái như vậy nhìn thấy màu vàng đại n g u y ệ t cùng la hán hư ảnh b a chạm khó tránh khỏi kinh ngạc la diêm l ư ờ n phụ cận người đi đường một chút quyết định tốc chiến tốc thắng bên kia độ không đã đánh tới hắn khai thác chủ công tay cầm tích trượng như là hàng ma kim cương giống như vũ động hướng la diêm đập xuống giữa đầu muốn đem chi trượng đánh chết lúc này độ không nơi nào còn có trước đó cái kia phó tử mi tốt mục đích bộ dáng hắn biểu lộ dữ tợn hai mắt trải rộng tơm máu nước bọt bùn phía như là nhào về phía thị xương đ ó i chó ma tâm tất hiện tích trượng rơi xuống một bàn tay tiếp nhận nó la diêm một tay tiếp được tích trượng trên mu bàn tay hiện lên mấy khoả xanh xám sắc l o n g vậy năm ngón tay dùng sức phía dưới tại đầu trượng bên trên ép ra hai cái chỉ ấn đại sư cái này s á t tâm có thể không thể so với ta nhỏ à độ người trước đó vì sao không trước độ đã la diêm nhàn nhạt hỏi độ không cười bên dưới nói ta t h ở phụng tôn phật này không độ hóa được ta có đúng không la diêm sát khí buộc phát độ không con người có chút mở rộng lúc này ở trong cảm giác của hắn la diêm phảng phất hóa thành một con hung thú sắc khí chân thật bất hư để hắn tóc gáy dựng đứng huyết duệ người là huyết duệ độ không kêu lên trên mặt hiện ra điên cùng dáng tươi cười ta còn không có nếm qua huyết duệ hắn vậy mà thật há mồm cả tới nên đón hắn là long tượng thân kiếm trong chốc lát độ không ánh mắt biến đổi thiểm điện lui ra phía sau bản năng nói cho hắn biết nếu là thật sự cắn xuống hắn sẽ chết rất thảm sau đó hắn liền thấy la diêm bao phủ tại một mảnh trong hát triều sau đó cái kêu mắt đỏ thanh niên phá vỡ thủy triều trong tay tám mặt hắn kiếm không có trình tự kết cấu tùy ý đâm tới độ không quắt to một tiếng toàn lực bay ngược chỉ muốn cách thanh kiếm kia xa một chút lại xa một chút nhưng hắn thân hình vừa động la diêm khuôn mặt liền tại trong hai mắt mở rộng lớn đến độ không có thể thấy rõ đối phương trên mặt nạ mỗi một đầu thật nhỏ đường v â n p h i ế t không xong lóe lên ý nghĩ này độ không giống to sau lưng hắc khí dâng trào không còn trước đó thụy thải ngàn năm cắt tường phật quang giờ k h ắ c này hắn dâng trào đi ra khí tức là như vậy hát cám thâm trầm tạ ác ô h ế sau đó khí tức này ngưng tụ thành một tôn p ậ t mẹ ba mặt sáu tay đều cầm khác biệt pháp khí mảy may cùng trang nghiêm loại chữ này không quan hệ ngược lại để cho người ta cảm thấy tà dị tôn này màu đen phật mẹ sáu tay tệ động ba mặt thay phiên nhìn về phía la diêm cùng lúc đó long tượng đã xâm nhập độ không thể nội phật không độ ngươi ta độ la diêm nhìn xem độ không nhẹ nhàng nói ra tiếp lấy hướng lên vẩy một cái kiếm phong từ hòa thượng vai trái phá xuất mang theo một mảnh huyết tương nhưng phật mẹ sáu cánh tay rất nhiều p h á p khí cũng đánh chúng vào la diêm la diêm trên người viêm n h ậ táo lập tức phá thoái tiếp theo là động thủ trước đó cũng đã âm thầm mặt lên kim giáp y dĩ cuối cùng la diêm mượn hư một tiếng trong lỗ mũi có hai đầu tơ máu chạy xuống nhưng so với độ không đến thương thế của hắn đơn giản nhẹ không có khả năng lại nhẹ chỉ là la diêm cảm thấy một trận không thoải mái tựa như là bị người r ộ i cho một thùng nước bẩn giống như tổn thương không lớn vồn nôn kéo căng khi độ không tích trượng rơi xuống đất sau lưng màu đen phật mẹ hư ảnh tàn đi hắn lui ra phía sau mấy bước nhìn mở vai của mình một chút t r ư ơ n g t r ư ơ n g c h ụ muốn nói cái gì thân thể lại đột nhiên sụp đổ dù là trên mặt đất hắn xem như khó gặp tao thủ nhưng chúng mười bước một giết đồng dạng chết không có chỗ trôn la diêm thu kiếm lùi lại tại người qua đường kinh hô bên trong nhanh chóng cầm lại ném ở trên đường chiều âm bay lượn hướng bãi đỗ một lát sau hắn liền gặp được tống thu đường hai người khởi động đất tuyết mô tờ hỏa tốc rời đi hai cúc căn cứ tại bọn hắn đi đằng sau nghe hỏi chạy tới nguyễn tú nhìn thấy biến thành mảnh vụn đầy đất chỉ có đầu coi như hoàn chỉnh độ không không khỏi hít vào ngụm khí lạnh độ không cái này mà tăng khổ vì không có thích hợp thông huyền cảnh công pháp từ một năm trước liền dừng lại tại cao cấp tầng nam cảnh dù vậy trên mặt đất người có thể giết chết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay chớ nói chi là dùng thảm liệt như vậy phương thức nguyễn tú lại nhìn một chút bốn phía đối phương sát c i ề u chỉ nhằm vào độ không, không có tác động đến, đến vụ cận người đi đường cũng không có phá hư hoàn cảnh có thể làm đến điểm này theo ta được biết chỉ có tuyệt học mới bước một d é t cùng mặt khác mấy loại lấy sát lực tăng trưởng chuyên môn r ế t người tuyệt học r ế t chết độ không người người mang tuyệt học Trưng 834, bốn à bài i Người mưu mưu mang Trưng tuyệt nghĩ nghĩ học. kế. kế. 834, b phía lập tức vang lên một mảnh hút không khí sắc những n à y trên mặt đất trà trộn người đ ẳ n g cấp cao công pháp khó kiếm muốn tu luyện tuyệt học càng là khó càng thêm khó là lấy ngày đó trần quang liệt xuất ra tuyệt học làm thù lao mới có khương hà bọn người nguyện ý làm thuê dù sao đối với trên mặt đất tu giả tới nói muốn tiếp xúc những vật này thực sự thiếu khuyết đường tắt cùng con đường mặt khác bọn hắn lại bởi vì khác biệt nguyên nhân không nguyện ý gia nhập địa thành không nguyện ý là địa thành sử dụng bởi vậy tạo thành mặt đất tu giả phổ biến muốn so địa thành bên trong tu giả đồng dạng cảnh giới chiến lược muốn so địa thành tu giả yếu hơn một cái cấp bậc không chỉ hiện tại nghe nói giết chết ma tăng độ không người vậy mà có được t u y ệ t học tự nhiên tiếng lòng chấn động húng chi là có thể đem độ không chém thành mảnh vỡ t u y ệ t học sát lực khủng bố như thế lập tức không ít người đánh lên chống nuôi quân cứ việc thiên phúc tập đoàn mở ra điều kiện mê người có thể lại mê người vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được nguyễn tu vẹn vẹn đứng lên ta đã để cho người ta đi cùng căn cứ muốn tới chúng quanh đây giám sát ghi chép nhìn qua ghi chép tin tưởng sẽ có kết quả tiếng nói mới rơi liền có người chui đi vào đem một cái máy tính bảng giao cho nguyễn tú nguyễn tiểu thư đây là căn cứ phương diện cung cấp ghi chép nguyễn tú cớ lạch phát ra thường lao đầu đám người đã vây quanh t i ể u quỷ khúc du xa vây tay giống như là tại xua đuổi con rồi đi xa một chút giữ một khoảng cách đừng dựa vào ta nhà tú nhi quá gần đám người khịt mũi coi thường lúc này video bắt đầu phát ra từ trong video có thể nhìn ra độ không cùng một cái nam tử đeo mặt nạ ngay tại giao thủ đối thủ trên áo c h ẳ ẩ n còn hất lên một kiện màu vàng cổ phục cái kia váy dài áo dài sau có một cái thái dương độ án trong tay nắm một thanh tám mặt h à n kiếm c nhưng g độ k ô n chính diện giao chiến. n g giao g Hai ờ i chạy theo tay đ ế kết thúc, c ũ n liền lại liệt là làm hơi thời gian. chiến nhiên kiếm giết. người người kim giáp ý đồng thời huyền hướng không nhất chẳng Nhưng này cũng không chúng, trên vàng cùng đồng tuyên cáo vợ nát. Nhưng mấy thảm mẹ màu tất tay thể hết thứ cho Phật phục thuật gì Có sức cổ cáo sáu độ độ bị vỗ vợ ý dù cho như thế người kia còn có thể thong dong rời đi nhìn thấy người người một tràng thốt lên nguyễn tu ánh mắt lại rơi tại người kia lúc rời đi từ trên mặt đất nhấc lên một ngụm va li sách tay độ không ác tăng này thế mà chỉ xuất thủ ba lần liền bị giết hòa thượng kia từ trước đến nay hoành hành không sợ không nghĩ tới bị độ không sắp chết một cách cái k i a mang mặt nạ thế mà không chết không quá độ chống không thần tàng ô tạm thần rất quỷ dị bị nó gây thương tích sẽ tổn hại c ă n khí sẽ ô nhiễm thần tàng cùng tâm thần nhẹ thì thần tàng năng lực suy yếu tâm thần hoảng hốt nặng thì thần tàng pha thoái tâm trí mông trần thành trí n g u người đám người nghị luận ẩm ý ở giữa nguyễn tú đem máy tính giao cho bên cạnh một người vội ho một tiếng để tầm mắt mọi người tập trung tới nàng bắt đầu nói các vị người này cùng tối hôm qua đại náo trả lâu hệ cùng là một người trên người hắn viêm n h ậ t á o chính là chứng cứ rõ ràng bởi vậy cũng có thể biết vì sao độ không sẽ cùng to lớn đánh võ độ không từ trước đến nay c ù n vọng đơn đoạn hoành hành chắc hẳn hắn phát hiện mục tiêu khinh thường cùng chúng ta liên thủ thật không nghĩ đến lại đá đến khối t h i ế t bản lúc này mới vẫn lạc nơi này mặt khác hiện tại ta trên cơ bản có thể khẳng định người này chính là thịnh huy tập đoàn mục tiêu tóc đen mắt đỏ hàng kiếm những đặc thù này tất cả đều phù hợp lại thêm hôm nay hắn giết chết độ không chiến lược trên cơ bản là hắn không có chạy hai cái người lồn liền t u y ệ t nói đã như vậy nguyễn tú tiểu thư vậy n g u y ê liền chỉ huy đoàn người cùng tiến lên nam tiểu từ này cùng thịnh huy tập đoàn linh tường đi n g u y tú cười nhạt một tiếng đổi là khẳng định phải đổi bất quá người này độ cao nguy hiểm chúng ta cần đặt t r ư ớ c kế sách hay mới được may m à thịnh huy tập đoàn nói qua mục tiêu sinh tử bất luận cái này cho chúng ta rất lớn thao tác không gian hiện tại hắn cùng độ không liều mạng một trận cũng đã c h ú n g độ không ô tạc thần sau đó một đoạn thời gian thần tàng tâm trí đều sẽ chịu ảnh hưởng đúng là chúng ta đối phó hắn cơ hội tốt nguyễn tú m â u quang lưu chuyển rơi xuống thường lao đầu trên thân đợi khi tìm được mục tiêu sau còn phải xin mời thường lao tiên sinh xuất mã lấy ngài quỷ heo vòi đùa dỡn không chế lại hắn cho chúng ta mọi người sáng tạo đánh chết cơ hội bị nguyễn tú điểm danh thường lao đầu một mặt thụ sùng nhự kinh cười ha ha nói nguyễn tú tiểu thư k h á c h k h í chút chuyện nhỏ này bao tải lao đầu trên người của ta bên cạnh lâm phi cười nhẹ nhàng nói ra nếu là vì mê hoặc mục tiêu cũng không chỉ có thường ra quỷ heo vòi đùa dỡn ta thiên ma vũ đối với nam tử càng có kỳ hiệu nguyễn tú tiểu thư nếu như không để cho trước ta thử một chút thường lao đầu nghe vậy lập tức trở mặt lâm phi người muốn mặt cây muốn vỏ người cái kia thiên ma vũ tình huống như thế nào chính ngươi không rõ ràng sao chẳng lẽ ngươi muốn mọi người thưởng thức một trận vật lộn vỡ k lớn lâm phi cười ha hả nói ta ngược lại thật ra không sợ để ngài nhịn liền sợ ngài cầm giữ không được lại không chỗ phát thiết cuối cùng tươi sống n h n chết thường lao đầu mặt mo lập tức kéo xuống lúc này nguyễn tú hòa giải lâm tiểu thư ta biết thiên ma vũ huy lực bất quá hay là trước hết để cho thường lao ra từ thử chức một chút đi nếu là thất thủ lại từ ngươi xuất mã ý của ngươi như nào lâm phi ngược lại là bán nguyễn tú mặt mũi lui ra phía sau một bước nói nhưng bằng nguyễn tiểu thư phân phó nguyễn tú gật gật đầu nhân tiện nói như vậy mọi người chuẩn bị xuống vừa có mục tiêu manh mối chúng ta liền xuất phát đao thúc nàng quay đầu hướng phía sau mình trung niên nhân nói ngươi dẫn người đi tìm manh mối vừa có manh mối lập tức hồi báo là thiểu thư đao thuốc tại chỗ liền điểm mấy người cùng hắn cùng nhau rời đi những người khác thì tất cả tán đồ vật đi làm xuất kích chuẩn bị nguyễn tú cũng từ lên xe đi vào trong đồ n g xe ngồi tại bên cạnh nàng một tên tâm phúc mới nói nguyễn tiểu thư cái thằng kia lúc rời đi mang đi vali sách tay hẳn là thịnh huy tập đoàn chân chính mục tiêu cái kia tên là triều âm trang bị đi nguyễn tú gật đầu hẳn là hắn nghe nói cái này triều âm trang bị có thể tìm tới cái kia đôi kỳ ngư bình diêu đ i ệ thành vì cái này đôi kỳ ngư lấy ra không ít chỗ tốt thịnh huy tập đoàn cũng vì cái này đôi kỳ ngư rộng phát anh hùng tiếp lại có người nói Cái nguyễn à y đôi kỳ n、so、tu giã tâm mừng mừng lúc này nàng nơi nào còn có hiện thân người lúc trước phó con gái yêu ớt bộ dáng nàng hai mắt tọa ánh sáng một bộ đối với chiều âm trang bị nhất định phải được bộ dáng so với gần nửa năm qua mới đột nhiên ló đầu ra thịnh huy tập đoàn thiên phúc tập đoàn từ trên trời t hai đằng sau liền một mực kinh doanh đến bây giờ thiên phúc tập đoàn lão bản nguyễn tiên h phúc chính là nguyễn tú cha tại nguyễn tiên h phúc kinh doanh bên dưới tập đoàn sinh ý phát triển không ngừng không những hùng bá một phương đồng thời cùng nhiều tòa địa thành có quan hệ hợp tác vốn cho là thiên phúc tập đoàn đem xưng ơ bá phần thủy một vùng thật không nghĩ đến năm nay mới xuất hiện thịnh huy tập đoàn nương tựa theo những cái kia đáng sợ huyết duệ cơ hồ đem mảnh đất này quét ngang một lần đằng sau thông qua cấp tốc thu nạp các địa phương thế lực nhỏ tập thể nhỏ thịnh u y tập đoàn tốc độ ánh sáng của thời liền ngay cả thiên phúc tập đoàn cũng cho đè ép một đầu. là nguyễn tiên phúc nữ nhi nguyễn tú như thế nào nuốt được khẩu khí này bởi vậy khi nàng biết thịnh huy tập đoàn mục tiêu nhưng thật ra là t r i ề u âm trang bị lúc nguyễn tú liền đã hạ quyết tâm mặt ngoài là thịnh huy tập đoàn đổi u bắt mục tiêu trên thực tế lại là muốn thừa cơ đoạt được t r i ề u âm trước một bước tìm tới kỳ ngư về phần nàng triệu tập những người này vô luận là đã đột từ đầu đường độ không lại hoặc là thường lao đầu lâm phi thậm chí là hâm mộ chính mình khúc du hoa đối với nàng mà nói bất quá đều là chút quân cờ chỉ cần có thể đạt tới mục đích dù là đem những quân cờ này đều hy sinh hết nàng cũng ở đây không tiếc đào mắt một ngày đi qua chạm vạng tối thời điểm la diêm thấy được một đầu thôn ô thủy thôn cái thôn này xây ở một đầu tên là ô hà dòng sông phụ cận thôn không lớn từ trên sườn núi nhìn cũng liền chừng trăm gia đình trong thôn trên cơ bản đều là tự xây phòng trong thôn chính phủ cao ốc ngược lại là tu kiến đến ra g á n g ngoài ra thôn phía sau còn có một trận bóng rổ nhìn tại thiên thai trước đó cái thôn này hoàn cảnh cũng không t ệ lắm hiện tại tự nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng cửa thôn bên ngoài mảng lớn đồng rộng u đã hoa phế mọc đầy cỏ dại hiện tại lại bị nắp biết ở trong thôn có một nửa phòng xá thành phế tích từ xa nhìn lại tựa như là bị trải qua cự thú vô ý phá hủy một dạng bất quá trong thôn bây giờ còn có người ta top năm top ba khói bếp nói rõ rất nhiều vấn đề mà lại thôn lối vào có tự chế á c cột còn có hai cái thôn hắn đang tại bảo vệ la diêm hai người lái đất tuyết mổ tờ đi vào ô thủy thôn lối vào lúc liền nhìn thấy hai cái thôn hắn ngẩng đầu nhìn tới hai người này niên k ỷ cũng không nhỏ tướng mạo xấu xí ánh mắt bất thiện bên trong một cái ngay tại bóc lấy r a thỏ một cái thỏ rừng cho n í u lấy hai dài dùng đao tại trên da cắt lô lớn liền đ ỗ n g nhiên kéo một cái cái kia thỏ rừng đúng là chưa chết bị sống sờ sờ lửa da đau đến gọi bệnh cuối cùng tươi sống đau chết một cái khác thăm dò đem không biết từ nơi nào nhận được súng ngắn dẫm lên u y ế t hướng la diêm hai người đi tới các người chơi cái gì n ữ khí ác liệt đồng thời họng súng vô tình hay cố ý chỉ vào la diêm cùng tống thu đường tống thu đường nói khẽ ta tới nói nàng tiếp lấy tí i ế lên dùng mang theo nơi đó khẩu âm ngữ điệu nói đồng hương chúng ta là đi ngang qua sắc trời không còn sớm có thể làm cho chúng ta ở trong thôn qua cái đêm sau chúng ta ngày mai liền đi sau đó tống thu đường cùng na thôn hán nói vài câu cuối cùng cho thôn hán nghiêm liền thuốc cái kia ngăn đón cửa thôn áp cột liền thăng lên để la diêm hai người có thể thông qua trải qua áp có lúc la diêm nhìn thấy cái kia cho con thọ lột ra nam nhân ngay tại thanh lý nội tạng người k i a hái ra thỏ trái tim tại trong đống tuyết xoa xoa liền trực tiếp ném vào trong miệng tại đối phương nhìn qua trước la diêm tiên một bước thu hồi ánh mắt dựa theo thôn h á n chỉ dẫn bọn hắn đi vào khoảng cách cửa thôn không xa một chỗ sân nhỏ đặt chân trong viện đã mọc đầy cỏ dại nhưng hai tầng lầu nhỏ coi như hoàn chỉnh có thể miễn cưỡng đối phó một đêm trong sân còn có miệng giếng phía trên có cái nắp thôn hán dịch chuyển khỏi cái nắp nói các người muốn uống nước liền chính mình đánh dù sao hiện tại là không có nước máy nấu cơm cái gì chính các người nhìn xem xử lý ban đêm đừng đi ra ngoài đừng gây chuyện không phải vậy thôn trưởng đội các ngươi ta có thể không xem bảo hiểu được đấy cảm ơn đồng hương thống thu đường đưa tiễn cái thôn kia hán la diêm thì đem đồ vật chuyển vào trong tiểu lâu lâu nhỏ cửa lớn chỉ còn lại có một bên cửa hai bên dán tàn phá cầu đối xuân vào cửa sau là cái thạch bình phong phía sau là phòng khách trong phòng khách chuyện đương nhiên một mảnh hút nộn thống thu đường nhanh nhẹn quét sạch đứng lên sau một lát phòng khách liền trở nên sạch sẽ chút la diêm thì tại bên ngoài c ắ t chút cỏ dại tiền đến trải tại trên mặt đất m u ố như n vậy chút thời gian ngủ ở trên đống cỏ liền sẽ không quá lạnh còn tốt cái nhà này trừ cửa thiếu một bên cạnh cửa sổ cái gì coi như hoàn trình chính là ô huế điểm có thể tối thiểu có thể chắn gió tuyết đối với từng có mặt đất kinh nghiệm cuộc sống la diêm tới nói điều kiện như vậy liền xem như thật tốt nhưng đối với tống thu đường vẫn còn có chút không quen la diêm nhìn xem chính nàng dựng cái lều vải sau đó đem c ỏ khô chuyển vào trong lều vải trải rất nhanh liền làm ra một cái ổ nhỏ đến tống thu đường trở ra thời điểm la diêm phân nàng một phần đồ ăn đêm nay đừng ngủ quá chết la diêm mắt nhìn cửa lớn đầu này thôn không yên ổn cái k i a nhìn cửa thôn nam nhân tuyệt không phải người lương thiện nói không chừng ở tại nơi này người trong thôn đã không phải là nguyên lai những thôn dân kia ta l á t nữa ra ngoài đi một vòng ngươi xem một chút chiều âm có thể có phát hiện gì không tống h thu đường nghe lời gật đầu cầm lấy đồ vật liền ăn giải quyết bữa tối la diêm liền rời đi sân nhỏ hắn sử dụng khai u luôn cả người thu liễm k h í tức mượn phong tuyết tại ô thủy thôn bên trong dạo qua một vòng la diêm phát hiện thôn dân đại đa số tập trung ở tại trong thôn từ đường một vùng hắn trải qua từ đ ư ờ n g lúc ở trong đó ngay tại nướng một con lợn rừng mười cái nam nhân phân tán tại từ đường các nơi ngay tại ăn t h ị uống rượu la diêm không làm kinh động bất luận kẻ nào lại lặng lẽ lui trở về trong viện sân nhỏ trong tiểu lâu tống thu đường ngay tại loay hoay triệu âm gặp la diêm trở về nhân tiện nói ta vừa mới tìm tòi b ộ n phía kề bên này không có phát hiện kỳ ngư tung tích xem ra nó đã đi la diêm g ậ t gật đầu cũng không cảm thấy kỳ quái tống thu đường tiếp tục nói bất quá nơi này ô hà một mực đi phía tây đi tại bảy tám cây số bên ngoài sẽ dung nhập một con sông khác chạy ngày mai chúng ta có thể đi cái kia nhìn xem đúng rồi ngươi có cái gì phát hiện không có la diêm ngồi xuống trầm giọng nói trong thôn này thôn dân tất cả đều là tráng niên nam nhân vừa rồi ta đi một vòng không có phát hiện nữ nhân tiểu hài tự nhiên cũng không có lao nhân tống thu đường cũng không phải là không dành thế sự tiểu nữ h à i lại thêm mấy tháng này lưu lạc mặt đất ngay sau đó từ la diêm trong lời nói nghe ra một tia không tầm thường chỉ có tráng niên nam nhân chẳng lẽ nói bọn hắn là một đám sơn tặc hoặc đạo phỉ la diêm đem long tượng đem ra tiến hành thông thường bảo dưỡng phải hay không phải ban đêm liền biết chương tám trăm ba mươi sáu t u y ế t dạng h u y ế t dạng chương tám trăm ba mươi sáu t u y ế t dạng h u y ế t dạng la diêm lời nói để tống thu đường nghe được trong lòng cảm giác nặng nghề nữ nhân tao mày nói nếu trong thôn gặp nguy hiểm bằng không chúng ta liền rời đi chỗ này đi la diêm rung phía dưới không sao ta ở chỗ này cho nên nguy hiểm chính là bọn hắn tống thu đường bỗng cảm giác im lặng lúc này la diêm dừng lại lau long tượng động tác ngẩng đầu hỏi ngươi nói kỳ ngư có thể hay không nghe được chính mình phát ra sóng âm tống thu đường không chút suy nghĩ địa đạo đương nhiên có thể vô luận nó phát ra loại này sóng âm mục đích là cái gì nó khẳng định có thể tiếp thu bằng không mà nói sẽ không có ý nghĩa la diêm thuận ngữ khí của nàng nói vậy ngươi nói kỳ ngư nếu là tiếp thu được cùng loại nhưng không phải chính nó phát ra sóng âm sẽ có phản ứng gì tống thu đường ngơ ngác một chút sau đó trả lời hoặc là giấu đi hoặc là tìm tòi hư thực ta cảm thấy bị sóng âm hấp dẫn tỷ lệ sẽ đại nhất lên la diêm kỳ đạo nếu dạng này lúc trước các ngươi vì cái gì không tạo một máy có thể phát xạ cùng loại sóng âm máy móc đem k ỳ ngự dẫn ra mà là tạo đài đi tìm kiếm nó trang bị dẫn xả xuất động dù sao cũng so đi tìm con rắn kia tại cái nào trong động t h u ậ t tiện không phải sao tống thu đường cười bên dưới vậy đại khái là bởi vì chúng ta chưa từng hướng phương hướng n à y muốn chúng ta đánh nhau săn rốt đặc cắn mai la diêm tiếp tục lao lên long tượng vậy ngươi có thể hay không tạo một máy có thể phát xạ sóng âm trang bị đi ra lý luận là có thể nhưng ngươi cảm thấy trong tay ta giống như là có tài liệu bộ g á n g sao nói xong thống thu đường đ ố n g nhiên nhìn về phía triều âm chờ chút nếu như dùng triều âm làm máy nguyên hình tiến hành cải tạo hẳn là không dùng đến bao nhiêu vật liệu cho dù là dạng này cải tạo cần có linh kiện vật liệu cùng công cụ cái gì chí ít cũng phải đi hái cúc căn cứ địa phương như vậy mới làm cho đến la diêm nhìn về phía nàng nói như vậy đi ngày mai chúng ta dựa theo sớm định ra kế hoạch còn lấy ô hà hướng tây tìm kiếm nếu như không có manh mối lại tiến về lân cận căn cứ mua sắm vật ngươi cần sau đó cải tạo triều âm sớm ngày tìm tới kỳ ngư ngươi cũng có thể sớm ngày trở lại bình liêu tống thu đường lúc này đồng ý nghe ngươi la diêm bảo dưỡng tốt long tượng đem hắn kiếm trở vào bao mắt nhìn cửa lớn ngoài cửa phong tuyết lớn dần hắn có chút híp mắt lại con ngươi nói đêm đã khuya ngủ đi nhưng không có khả năng ngủ ở chỗ này đến chúng ta chuyển sang nơi khác tống thu đường nhìn về phía mình l ề u vải ngươi không nói sớm ta vừa mới dựng tốt lần này lại được phá hủy không giữ lại nó không nên động la diêm đứng lên sau đó hướng cạnh cửa đống lựa thêm chút thủy khô đêm đã khuya ô thủy thôn tỏa kia từ đường cửa lớn mở ra lần lượt từng bóng người từ bên trong đi tới một người cầm đầu hói đầu mắt trái x á n g trắng trên cánh tay có đầu giống con giết một dạng vết thương hắn mang theo đem súng tiểu liên trong miệng cắn khói mang theo mười cái đại h á n hướng cửa thôn phương hướng đi đôi nam nữ kia còn tại cửa thôn hói đầu nam nhân trầm giọng nói cho la diêm hai người dẫn đường thôn hắn gật đầu ở đây lao đại lao ngũ tại bên ngoài nhìn c h ă m c h ă m hai người đang khi nói chuyện lại t ừ phụ cận trong ngõ nhỏ lần lượt đi ra bảy tám đạo thân ảnh hội tụ thành một chi gần ba mươi người đội ngũ mượn nhờ phong tuyết che giấu vô thanh vô tức tiến về la diêm hai người nơi đặt chân bắt đầu mùa đông sinh ý khó thực hiện Khó đại ư ợ c có dê b é hắn hói đầu cấp tốc quyết định la diêm kết cục một cái nam mặt thẻo nhân đạo lao đại nữ tử kiếp nhưng phải lưu lại chơi mấy ngày đại hắn hói đầu gật gật đầu đó là tự nhiên các loại chơi xấu rồi chơi chán lại giết cầm lấy đi ngôi sói đi lão đại bi vũ đang khi nói chuyện sân nhỏ đến bọn hắn không có trực tiếp tiến lên cách trăm mét quan sát đến đối diện sân nhỏ rất nhanh trước đó tại cửa thôn lột sống thọ rừng nam nhân đến đến la o ngũ tình huống thế nào đại hắn hói đầu hỏi lão ngũ gật đầu bọn hắn đã ngủ rồi lập tức liền có nam nhân nói lão đại vậy chúng ta còn chờ cái gì giết đi vào đại hắn hói đầu ngang người kia một chút đầu góc bị cửa cả à, dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ một nam một nữ dám ở loại này thời tiết xuất hiện ở trên vùng hoang dã sẽ là đơn giản mặt hàng sao muốn ổn một chút lão ngũ ngươi mang lên mấy cái huynh đệ tiên triều bên trong đưa chút mê hương đi vào Các l đại đem bọn hán ắ n đ hói đầu lập tức đứng lên đi mấy chục tên đại hán đi vào bên ngoài viện một nửa ở lại bên ngoài trồng coi còn lại thì đi theo đại hán hói đầu tiến vào viện vừa tiến vào sân nhỏ liền thấy hai chiếc đất tuyết mổ tờ một cái thóc bé nam nhân liền tiến lên đối với hai chiếc mổ tờ yêu thích không tung tay lao đại đây chính là đồ tốt ta có nó chúng ta mùa đồng cũng có thể làm ăn đại hắn hói đầu không để ý tới hắn trực tiếp hướng cửa tiểu lâu đi đến đúng lúc này hắn đột nhiên trái tim đại lực nhảy một cái một trận tâm h o ả n g ý loạn giống như là có chuyện gì muốn phát sinh bình thường cùng lúc đó những cái kia canh giữ ở bên ngoài viện nam nhân có người đột nhiên nhìn thấy ở phía trước đen xì trong bóng đêm xuất hiện một đạo tinh tế đứt quãng như có như không tia sáng màu vàng hắn xoa nhẹ nhắm mắt con người chính là như thế nháy sẽ mắt công phu liền có một mảnh cực kỳ mở n h ạ y sẽ mắt c n g p u liền có một mảnh cực kỳ nháy nháy sẽ mắt công phu liền có một mảnh cực kỳ m nhanh chóng vào tới mảnh này màu vàng chiều ánh sáng ngay sau đó đường phía trước đèn chết khéo cây già thậm chí rách nát đầu tường để mảnh này màu vàng chiều ánh sáng sẽ qua liền toàn bộ từ đó đứt gãy nhìn thấy đây hết thảy nam nhân dọa đến muốn hét dầm lên có thể lúc này mảnh kia màu vàng chiều ánh sáng đã từ hắn không coi vào đâu sẽ qua mảnh này chiều ánh sáng tới là nhanh như vậy nhanh đến đại hắn hói đầu trong sân có cảm ứng quay đầu liền nhìn thấy bên ngoài viện đầu t ừ n g viên đầu người lăn xuống đất tuyết về sau phía trước tường viện toát ra một mảnh màu vàng chiều ánh sáng đại hắn hói đầu chỉ cảm thấy trước mắt kim quang l o ạ lên liền cảm giác không thấy thân thể trọng lượng chỉ thấy người đứng bên cạnh hắ tiếp lấy từng cái đầu người rơi xuống đất cũng là bị mảnh tiêm màu vàng chiều chỉ cho cắt xuống đại h á n hói đầu muốn nói cái gì đột nhiên trời đất quay cuồng sau đó thấy được đen nghịt bầu trời đêm cùng một bộ thi thể không đầu đó là thân thể của h á n cảm t ạ mua vé bổ sung chuyên dụng minh chủ cảm động đây là quyển sách cái thứ nhất minh chủ tạ ơn cho ta tồn điểm bản thảo bên dưới nửa tuần tăng thêm chương 837, hiện t h ự c cùng m ộ t cảnh. c h ư ơ n g 837, hiện thực cùng một cảnh tống thu đường chính đem chính mình bóp chặt tại một đầu chăn lông bên trong nàng núp ở nơi h ẻ l á n chăn lông bên trong tay bắt lấy đem súng tiểu liên t r ư ớ càng đó đến bị La liền mang ra sau, hai Diêm viện người liền chuyển rời từ trong chuyển n h à y đen n xì lùi bại t r o tiểu từng tiêu, một giống nơi lâu. Lâu đều là lửa nhỏ như mảnh đèn hoàn khắp bị kịp, chết ả n so trước đó ác liệt được ác Càng c đó nhiều. h là vừa rồi la diêm bước xuống chính nàng một người đi ra nói là thanh lý một ít gì đó la diêm vừa đi nàng càng thêm không dám đi ngủ nghe phía ngoài tiếng gió nàng chỉ có thể cầu nguyện la diêm nhanh lên trở về câu nguyện của nàng âm thanh tựa hồ bị thần minh nghe thấy được cũng không lâu lắm nàng liền nghe đến la diêm tiếng bước chân thống thu được biết la diêm đây là cố ý để cho mình nghe thấy không phải vậy lấy năng lực của hắn chính là lặng yên không một tiếng động chạm vào đến cũng chưa chắc có bao nhiêu khó quả nhiên c ử a mở la diêm để lấy d y đèn tin đi đến xong việc sau đó có thể yên lòng đi ngủ la diêm đem long tượng đặt tại nơi hẻo lánh chính mình liền ngồi xuống vây quanh hai tay xem ra dự định ngay tại chỗ nằm xuống ngủ ngon tống thu đường nhìn xem bốn phía nói chúng ta liền không thể trở về trước đó căn phòng kia sao nơi đó chí ít có lều vải la diêm quả nhiên cùng áo nằm chết dí phủ lên c ỏ khô trên mặt đất dựa vào l o n g tượng nhắm mắt lại nói ngươi muốn trở về thì cứ trở về bất quá nơi đó hiện tại có chút bẩn tống thu đường thuận miệm hỏi có bao nhiêu bẩn Ơn, trong sân bên ngoài đại khái nằm ba mươi bộ thi thể đi la diêm nhắm mắt lại trả lời tống thu đường đột nhiên có loại mắng chửi người xúc động ba mươi bộ thi thể hắn vừa rồi ra ngoài một hồi liền giết nhiều người như vậy tống thu đường cảm thấy một trận vô lực nước ở trong góc vậy ta vẫn ở chỗ này đi nàng cũng không muốn cùng ba mươi bộ thi thể ngủ chung ở cái địa phương la diêm lần này không có quan tâm nàng không bao lâu tống thu đường liền nghe đến đều đều tiếng hít thở nàng biết la diêm ngủ thiết đi tống thu đường trong lúc nhất thời rất â m mộ la diêm cái này nằm xuống liền có thể ngủ năng lực nhưng nàng không biết la diêm kỳ thật còn chưa ngủ lấy hắn nhắm mắt lại c h ậ m dần hô hấp đây là trước khi ngủ công tác chuẩn bị nhưng hắn còn chưa ngủ la diêm hiện tại cảm giác có chút không thoải mái không phải là bởi vì giết những người kia để trong lòng của hắn khó chịu đại hắn hói đầu những người kia rời đi từ đúng lúc la diêm liền đã đi theo bên cạnh bọn họ cho nên những nam nhân kia nói lời hắn một chữ không lọt nghe vào trong hai nếu những nam nhân này muốn giết chính mình như vậy la diêm động thủ gạt bỏ bọn hắn liền không có một chút gánh nặng trong lòng nhưng từ rời đi hai cúc căn cứ bắt đầu la diêm vẫn cảm thấy có chút không thoải mái mới đầu hắn cho là mình ngã bệnh bất quá rất nhanh hắn liền phát ra được loại này khó chịu tựa h ồ nguồn gốc từ tại phương diện tinh thần một ngày này la diêm tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng cảm thấy hoảng hốt tinh thần không cách nào tập trung tựa như là nhịn một cái suốt đêm sau tinh thần có chút không phân chấn cái này khiến hắn có đôi khi tư duy không rõ lắm thật giống như che kín cho bụi cửa sổ như thế có thể nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ có cái gì nhưng bởi vì cho bụi quan hệ luôn luôn thấy không đủ rõ ràng la diêm hoài nghi cái này cùng cái kia ma tăng độ chỉ có quan hệ hòa thượng kia trước khi chết một kích hắn mặc dù khiên xuống tới nhưng khi đó cảm giác rất không thoải mái giống như là bị người dội cho thùng nước bẩn để hắn cảm thấy buồn nôn lại thêm tâm thần hoảng hốt suy nghĩ không thông suốt đủ loại này dấu hiệu là từ rời đi hai cúc căn cứ sau mới có thế là càng sâu hơn la diêm ý nghĩ ngủ trước một giấc đi ngày mai nhìn nhìn lại đối với mình nói như thế la diêm b u n g lỏng tinh thần tiến vào mậu đẹp cũng không biết qua bao lâu hắn cảm giác đến một trận ấm áp tiếp lấy n g h e được có cái thanh âm quen thuộc đang kêu tiểu diêm rời giường tiểu diêm la diêm bí mắt có chút động bên dưới sau đó mới chậm rãi mở mắt g ư ơ n g ra con mắt liền thấy sán lạnh ánh nắng từ rán giấy cắt hoa ngoài cửa sổ đổ tiến đến cái kia vô hạn quang minh quét qua trong lòng của hắn khói mủ la diêm đánh một cánh áp chống lên thân thể đông nhiên giật mình dưới người hắn không phải đống c ó khô mà là phủ lên ga giường giường chiếu trên thân tre kín một đầu có may và dấu vết trắng đông bên cạnh còn để đó một bản cải lấy phiếu tên sách la diêm nhìn một phía dán phim h o ặ c hình giấy dán tủ quần áo nửa đậy lấy không có xếp xong đồng phục rơi ra bên cạnh trên mặt bàn tối hôm qua viết xong làm việc không có thu lại một cái hai tay điện thoại lóe ra đèn xanh nhắc nhở lấy la diêm đã lượn điện đã tràn ngập cạnh cửa treo trên vách tường một tấm ảnh chụp trong ảnh chụp la diêm chỉ có mười mấy tuổi bị một người mặc một mạc nữ nhân n ắ m tay đó là lúc tuổi còn trẻ mẫu thân la diêm lại cảm thấy trở nên hoảng hốt phòng này t r a n g cảnh này hắn không thể quen thuộc hơn được đây là nhà hắn bên trong phòng ngủ sau đó tiếng đập cửa liền vang lên vang lên ba lần cửa bị người mở ra một vị phụ nhân đi đến tỉnh rồi rời g i ư ờ n g liền đi nhanh đánh răng nhìn một cái ngươi cửa sổ cũng không ra dạng này không khí không lưu thông đi rửa mặt đi hôm nay chủ nhật ta cho ngươi quét dọn một chút gian phòng ngươi chờ chút đến siêu thị đi mua chút sủi cạo ra cùng thịt n ạ c trở về giữa trưa chúng ta làm sủi cạo làm sao ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao không phải là ngã bệnh đi nói liên miên lại nhải nói không ngừng phụ nhân vươn tay đặt tại la diêm trên c h á n cái kia ấm áp lòng bàn tay để la diêm lập tức liền ôm chặt trước mắt đạo thân ảnh này sợ chỉ là một giấc n g ộ n g đứa nhỏ này cái c h á n cũng không nóng a không có sinh bệnh liền tranh thủ thời gian cho ta xuống giường đi bao lớn người còn nhóng nhẹo không xấu hổ ngoài miệm nói như vậy đấy phụ nhân khỏe miệm lại là cười n h ẹ nhàng ánh mắt lưu hỏa làn da đã có chút thô g á p nhẹ tay nhẹ xoa la diêm tóc la diêm có thể cảm giác được khí tức trên người nàng cái này tươi sống khí tức nói cho hắn biết đây không phải mộng đây không phải mộng thế nhưng là mẫu thân không phải là bị cự thú chiến lược phủ xe mang đi sao mà lại nhà của mình không phải bị ở cự thú thiên thai bên trong trọng yếu nhất chính là chính mình cùng tống thu đường cùng một chỗ làm sao lại đột nhiên về đến nhà liên tiếp vấn đề để la diêm bỗng nhiên bông lỏng tay ra nhảy tới trên mặt đất tiếp lấy hắn mở ra thần tàng đây khả năng là một loại nào đó ảo giác chính mình quy đạo ngân mâu có thể nhìn thấu hết thể ảo giác chỉ cần mở thần tàng liền biết đây là hiện thực hay là mẫu ảo ngươi làm cái gì đây nhất kinh nhất s ạ phụ nhân khẽ nhũ mày sau đó bắt đầu gãy lên chăn mền tiếp lấy gặp la diêm mục chừng lên mồm phụ nhân nhịn không được cười lên người đứa nhỏ này có phải hay không ngủ t r ò n váng nàng đứng lên đem la diêm đẩy ra ngoài cửa đi rửa cái mặt t h à n h tỉnh một chút đi nàng căn bản không biết la diêm hiện tại khiếp sợ đến mức nào t h ầ n tàng không cách nào khởi động hoặc là nói nó biến mất thế giới tại la diêm trong mắt cũng không hề biến thành g i ả n bút họa bộ dáng nó vẫn như cũ có phong phú nhan sắc cùng cấp độ mà không phải dùng màu đen bút pháp phát họa ra đến hình dáng bộ dáng la diêm vội vàng chạy t i ế n toilet nhìn về phía tấm gương vừa xem xét này hắn n gây n g ẩ n cả người trong gương là cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên vừa mới lên cấp hai giám v ẻ t ó c đen con người nâu ánh mắt ôn h u ậ n không thấy sắc cơ cái này đây là ta sao chương tám trăm ba mươi tám không cần cùng người xa lạ nói chuyện chương tám trăm ba mươi tám không cần cùng người xa lạ nói chuyện la diêm nhìn xem trong gương thiếu niên n g h e ngoài cửa sổ biết bắt đầu kêu to phản phất trước đó kinh lịch đều là một giấc m ộ n g tình m ộ n g đằng sau hắn lại về tới cấp hai lúc mùa hè kia trở lại hắn trong cuộc đời tốt đẹp nhất đoạn thời gian kia la diêm vẫn không chịu tin tưởng nhanh nhẹn cởi áo ra sau đó dạo qua một vòng trong gương hắn hiện tại trừ gầy điểm bên ngoài trên thân cũng không có bất kỳ vết thương nào một đạo cũng không có la diêm nhữ mày hắn đưa tay sở bên dưới chính mình phần gáy hắn nhớ kỹ nơi này hẳn là có k h i bị phòng vết sẹo là mới vừa lên cấp hai lúc bị đồng học bị phòng nhưng bây giờ gáy cái gì cũng không có chẳng lẽ nói ta là một cái rất dài rất dài mộng la diêm có chút hoảng hốt sau đó lại nghĩ tới cái gì v ọ tới t trong phòng khách lập tức nằm nhoài trên cửa sổ từ cửa sổ nhìn ra ngoài trời xanh mây trắng phía dưới là hắn không thể quen thuộc hơn được thành nhỏ những cái kia chiều cao sen vào nhau kiến trúc rơi vào dây điện bên trên chim sẻ trên đường phố ngay tại sạch sẽ đường cái công nhân bảo vệ môi trường người t ố t năm top ba cưới xe đạp trải qua học sinh năm một cái sinh cơ bừng bừng thế giới không có cự thú không có thai nạn hết thảy đều tốt đẹp như vậy làm gì đâu ngươi hởi quần áo ra chạy loạn thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên la diêm xoay người liền nhìn thấy m â u thân chu lệ quên từ trong phòng ngủ đi ra mang theo một tấm chăn mềm nói ra tranh thủ thời gian r ử a mặt t ăn g cơm ăn xong lên cho ta siêu thị mua đồ đi mẹ la diêm kêu lên phát hiện thanh âm của mình mang theo n g ư thơ hắn đi đến chu lệ quên y bên cạnh đột nhiên dùng sức ôm chặt cái này bình thường một mạng phụ nhân chu lệ quên y nha một tiếng đứa nhỏ này vừa sáng sớm làm gì đâu la diêm bình phục tâm tình lui ra phía sau hai bước nói ta tối hôm qua làm giấc mộng làm cái gì mộng chu lệ quên y nói ôm chăn mềm đi hướng ba n công la diêm đi một bên rửa mặt vừa nói ta mơ tới thế giới tận thế rồi phi phi chu lệ quên y cười nói tận làm chút điểm xấu đồ vật la diêm nói tiếp ta mơ tới bầu trời đã nứt ra một đường vết rách từ bên trong đó đến rơi xuống q á i thú to lớn s、so、a đài truyền hình cao ốc còn lớn hơn chu lệ q u ê n tại ban công đem chăn mềm nhét vào máy giặt hướng toa lét cửa sổ nói ra bảo ngươi đừng nhìn nhiều như vậy phim nhìn nhiều l ắ m ngươi cái này kêu trời có chút suy nghĩ đêm có chỗ ộ n g la diêm cười bên dưới r ử a mặt xong đi vào p h ò n g khách ngồi tại một tấm b à n vung nhỏ bên trên phía trên để đó sữa đậu nành bánh bao cùng bánh q u ỏ e hắn cầm lấy một cây bánh q u ỏ e xé nát ném tới trong sữa đậu nành lại nhấp một ngụm mùi hương đậm đặc sữa đậu nành bắt lấy cái bánh bao cắn miệng ta còn mơ tới chúng ta nơi này bị cự thú phá hư hai ta đều bị mất ta tìm ngươi đã lâu rất lâu đều không có manh mối về sau ta mơ tới chính mình trưởng thành đi một tòa thành phố dưới đất tu luyện còn lái lên máy móc lớn người chu lệ quên từ ban công đi về tới ở bên cạnh trên khăn mặt xoa xoa tay cái gì tu luyện còn mở cơ khí người lộn xộn cái gì la diêm lộc cộc lộc cộc đem sữa đậu nành uống sạch ăn nổi bóng mềm bánh quậy t ó m lại đây là một cái rất dài rất dài mộng hiện tại tỉnh thật tốt chỉ là một giấc mộng chu lệ quên đi tới tại trên đầu hắn xoa nhẹ bên d ư ớ i tiếp lấy móc ra một trăm khối bọ lên trên bàn ăn xong điểm tâm đi tranh thủ thời gian mua cho ta đồ vật đi có thừa liền chính mình nhìn xem mua chút thích g n đồ vật được rồi tạ ơn mẹ la diêm dùng khăn giấy lao đi miệng cầm lấy tiền liền đi đi dạy lúc này phía sau mẫu thân kêu lên tiểu diêm trên đường không cần cùng người xa lạ nói chuyện la diêm sửng sốt một chút quay đầu mẹ người nói cái gì chu lệ quên cũng đã đi vào trong phòng của hắn thu lại gian phòng la diêm đứng thẳng xuống bà vai mặc xong dậy rời nhà vừa ra tới liền nghe đến cái thanh â m nói tiểu diêm đi ra ngoài đâu la diêm ngầm đầu nguyên lai、like、là sát vách nhà hàng xóm thiết quân đại thúc tóc đen bóng hai tay kể toàn mặc đồng phục an ninh thiết quân ngay tại khóa cửa thiết thúc sớm la diêm vẫn an sau đó kinh ngạc nhìn trung niên nam nhân này thiết quân xoay người nói làm gì dạng này nhìn ta chằm chằm không biết ngươi thuốc rồi la diêm lắc đầu không chính là tối hôm qua làm giấc n g ậ u mơ tới thiết thúc ngươi thiếu đi cái cánh tay tóc cũng trắng đúng rồi ngươi còn có cái cháu gái thiết quân cười ha ha đứa nhỏ này ta tại ngươi trong n g ậ u thế nào hoàn thành tàn phế đâu bất quá có cái cháu gái cũng không tệ t h ú c đi rồi phải đi làm đâu thật â m mộ các ngươi có kỳ nghỉ không giấm thuốc tiểu diêm a phải thật tốt đọc sách về sau để cho ngươi mẹ không cần khổ cực như vậy la diêm dùng sức gật đầu thiết quân đi xuống lâu lúc cũng không quay đầu lại nói ra tiểu diêm trên đường không cần cùng người xa lạ nói chuyện cái gì la diêm chính muốn đuổi theo hỏi hành lang bên trên mặt có người kêu lên la diêm mau tới nhà ta ta mua thẻ trò chơi dẫn tới hai ta qua hai chiêu la diêm lần đầu một cái tròn vo thân ảnh xuất hiện tại trên bậc thang chính nô ra nửa người hướng hắn ồn n ào trần tuấn bạn học cùng lớp la diêm b ạ n thân béo rất đều đều một cái nam hải nhưng hắn hiện tại không nên ở chỗ này la diêm đột nhiên sinh ra ý nghĩ này tiếp lấy sửng sốt một chút không nghĩ ra vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy trần tuấn không nên xuất hiện tại cái này phát cái gì ngốc à mau lên đây hôm nay nhà ta không a i hai ta chơi cái đủ thanh âm của mập mạp để la diêm lấy lại tinh thần la diêm đạo đầu tiên chờ chút đã ta phải đi mua đồ vật trong nhà của ta buổi t r ư a làm s ủ i cảo ngươi cũng một khối đến thôi t ố t ăn xong ta buổi chiều chơi game vậy ta đi trước đánh răng rửa mặt trần tuấn quét miệng n ở nụ cười không biết có phải hay không là ảo giác la diêm nhìn thấy hắn lợi chảy máu ra hỏa này phát hỏa đi hắn lắc đầu đi xuống thang lầu lúc này trên bậc thang truyền đến trần tuấn thanh âm la diêm trên đường không cần cùng người xa lạ nói chuyện nhưng lần này la diêm không nghe thấy ở nhà cách đó không xa xe công cộng đứng la diêm ngồi m ộ ư ơ i ba đường xe buýt tiến về siêu thị từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài là hắn quen thuộc thành thị ngay tại xe công cộng trải qua một cái góc đường lúc đột nhiên la diêm nhìn thấy góc đường một nữ nhân hướng hắn nhìn qua há h ố c mồm không biết đang nói cái gì nữ nhân này nhanh ba mươi dáng vẻ ngũ quan coi như thanh lệ nhưng trên gương mặt có khối màu đỏ sậm gập gành xấu xí vết xẹo rất nhanh siêu thị đến la diêm đi dạo một vòng mua sủi tảo ra thịt nạc cùng một chút đồ ăn vặt tại tính tiền thời điểm hắn đem tiền đưa cho thu ngân viên lúc thu ngân viên đột nhiên bắt được tay của hắn la diêm d ọ a nhảy ngầm đầu phát hiện cái này thu ngân viên lại là tại góc đường bên trên nhìn thấy cái k i a mặt thẻo nữ nhân nàng một mặt sốt ruột kêu lên la diêm ngươi đang làm gì đó la diêm chính muốn đáp lại đột nhiên xếp tại phía sau hắn chuẩn bị tính tiền lao mãi mãi phía sau một cái khắc quẩy thu ngân bên trên thu ngân viên cách đó không xa chính một mình chơi đùa tiểu nữ hải trong siêu thị tất cả mọi người đô triều la diêm nhìn qua trong miệng một lời nói la diêm không cần cùng người xa lạ nói chuyện đ ô n g nhiên vang lên thanh âm tụ tập thành to lớn s ó n g âm đem la diêm d ọ a ngày hắn mở mị tứ phương lúc lại nghe thu ngân viên nói tìm người tiền tiểu hài la diêm lại quay đầu lại thu ngân viên đã biến thành cái phổ thông nữ nhân không phải vừa rồi mặt thèo nữ tính bên cạnh lão n ã i n ã i đang đánh lấy điện thoại hẳn là đang cùng cháu của nàng bối trò chuyện cái gì trên mặt tươi cười phía sau thu ngân viên bận rộn cho khách hàng kết t o á n lấy thỉnh thoảng hô hào vị kế tiếp xa xa tiểu nữ hài ôm chặt tuổi trẻ mụ mụ chân năn nghỉ suy nghĩ mua một con mèo meo gối ôm trong siêu thị người đều đang bận rộn lấy trên tay mình làm việc căn bản không có hướng bên này nhìn một chút. vừa rồi âm thanh lớn kia giống như là la diêm ảo giác hắn thẳng đến đi ra siêu thị đều rất mờ mịt về đến nhà mẹ đồ vật ta mua về rồi la diêm đem sủi c ả o ra cái gì hướng trên mặt b à n vừa để xuống liền chạy tới hành lang hô trần anh tuấn ta trở về xuống tới hỗ trợ làm sủi c ả o phía trên có cái thanh em hùng hùng hổ hổ nói đừng cho ta sửa danh tự p h i ề n chết ngươi hay là học sinh tiểu học sao trần tuấn dẫm lên đôi dép lê ba ba ba đi xuống thang lầu hắn một kề la diêm đột nhiên ngửi được một cỗ mùi l ạ tựa như là mùa hè đem cá nhét vào trên mặt đường t ơ i một cỗ tanh hôi vị cái này khiến la diêm không khỏi lui về phía sau mấy bước làm gì ngươi trần tuấn trong tay còn cầm bao vui t r i lang cờ cờ thạch ném cho la diêm la diêm tiếp được lúc này mùi lạ không có la diêm lắc đầu vào đi hắn đi vào nhà nói mẹ trần tuấn tới giữa trưa cùng ta một khối ăn sủi cào hắn không cần ăn nhiều hai viên là đủ rồi hắn giảm béo trần tuấn cả giận nói ai giảm cân ta mới không giảm cha ta nói nam nhân phải có điểm phân lượng coi là ai cũng giống như ngươi tay chân lẻo khéo chu lệ quên đi tới cười nói chính là ta liền nhìn tiểu tuấn dạng này rất tốt trần tuấn lập tức lộ ra hai hàm răng trắng c ư ờ i hì hì nói hay là a di hiệu ta la diêm nhắc bên cạnh hút lấy thạch một bên kéo ghế t ò a hạ tới đi hỗ trợ làm sủi cảo bao liền bao ta bao sủi cảo nhân bánh bao ăn no rất nhanh cơm chứa ăn xong la diêm dọn dẹp đồ vật đến phòng bếp đi tẩy chu lệ quên đổi qua quần áo đi tới nói tiểu diêm mẹ hôm nay muốn lên ca đêm n g ư ơ i ban đêm không cần chờ ta trở về lưu cho ta cái đèn liền thành la diêm nói ra ban đêm ta đi đón người người lúc ta việc đều đã không có xe công cộng không có việc gì ta đi về tới chu lệ quên thuận miệm nói la diêm kiên trì không được cái kêu phải đi bao lâu a lại nói ngươi hôm nay trực ca đêm ngày mai liền phải bên trên ca ngày chờ ngươi đi về tới trời đều đã sáng còn thế nào nghỉ ngơi trần tuấn ở bên cạnh hát đệm chính là a di để la diêm đi đón ngươi hắn trưởng thành rồi nên rèn luyện rèn luyện la diêm t r ừ n g mắt liếc hắn một cái trần anh tuấn ban đêm ngươi cùng ta cùng nhau đi trần tuấn lập tức k hổ khuôn mặt la ca ta sai rồi ngươi có thể tha cho ta đi d i ấ m xe đạp d i ấ m xa như vậy ta thân này phiêu nó không đồng ý a chu lệ q u ê n để bản tử cho cười tốt đừng làm khó dễ tiểu tuấn ban đêm lúc ngươi tới chính mình cẩn thận một chút đặc biệt là vinh phúc lộ nơi đó dòng xe cộ rất nhiều cưới chậm một chút lại đối la diêm phân phó vài tiếng chu lệ quên lúc này mới rời đi trần tuấn cũng đứng lên ngươi thu thập xong đồ vật liền đến nhà ta ta đi trước qua đã nghiền la diêm gật đầu đồng ý lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại có hắn một cái la diêm quen thuộc rửa sạch bắt b u ồ n đột nhiên p h ò n g bếp cửa sổ v ă n g lên hắn ngẩng đầu nhìn lại ngoài cửa sổ cái gì cũng không có la diêm sửng sốt một chút không có coi là chuyện đáng kể tiếp tục tắm bát nhưng lúc này trên cửa sổ hiện ra một cái trường ấn đáng tiếc là trường ấn rất nhanh biến mất la diêm tẩy xong bát lại l cái gì cũng không có nhìn thấy hắn rất mau tới đến trần tuấn nhà nhấn xuống chung cửa liền nghe được bên trong bàn tử kêu lên cửa không có khóa chính mình tiến đến n g o ạ tạo máy vi tính này nhân vật lợi hại như vậy sao la diêm mở cửa có như vậy trong nháy mắt hắn lại ngửi thấy loại kia mùi cá c a n h nhưng hắn vừa n h ư mày mùi lạ liền biến mất trần ban tử đang ngồi ở phòng khách trên sàn nhà trong miệng cắn cây cà gem nằm cái trò chơi cơ tay cầm hô to gọi nhỏ la diêm mau tới đây trò chơi này chơi thật vui quá kích thích trần tuấn gia tộc điều kiện muốn so la diêm tốt hơn nhiều cho nên từ nhỏ trần tuấn đồ chơi cũng so la diêm đa nhỏ đến thủ công mô hình lớn đến m á y chơi game xe điều khiển trừ gia hỏa này béo điểm bên ngoài trần tuấn có hết thảy đều là la diêm khát vọng chỗ hâm mộ đóng cửa lại la diêm đi vào bàn t ử bên cạnh trần tuấn đưa cho hắn một cái trò chơi tay cầm đúng rồi ngày mai có trò phim chúng ta cùng nhau đi xem đi la diêm cầm tay cầm nói không được kỳ nghỉ bắt đầu ta chuẩn bị đi làm công giúp ta mẹ giảm bất á p l ự c nén cũng không tại một ngày này rồi lại nói ta phiếu đều mua xong trần tuấn móc ra hai tấm vé xem phim lung l y la diêm suy nghĩ một chút nói vậy được đi vé xem phim bao nhiêu tiền ta trả lại người trần tuấn vung xuống trò chơi tay cầm la diêm đây chính là ngươi không đúng hai ta từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên cái này bao nhiêu năm giao tình ngươi còn cùng ta tính được như thế rõ ràng la diêm cười bên dưới vậy ta mời ngươi uống nước ngọt này mới đúng mà bạn tử cười đến nhìn không thấy con mắt đúng rồi đến mai cái trương hạo quách mai mai bọn hắn cũng sẽ cùng nhau đi la diêm nhắc giật mình bọn hắn cũng đi vậy ta vẫn không đi ta cùng bọn hắn không đối phó trần tuấn vỗ xuống bờ vai của hắn nói gì thế trương hạo cùng chúng ta cũng là anh em tốt quách mai mai nàng còn thẩm mến ngươi đây làm sao lại không đối phó la diêm nhìn xuống bàn tử ngươi uống lộn thuốc chứ trương hạo hắn bắt ta nhà là gia đình độc thân nói đùa quách mai mai khai giảng thời điểm càng là dùng nung đỏ thức sắt đem ta cổ sau nóng ra thật lớn một cái bong bóng ta cùng bọn hắn làm sao có thể hợp nhau trần tuấn vươn tay mập ra đi che la diêm cái chán ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh đi trương hạo lúc nào bắt ngươi nhà nói dỡn ngươi để cao niên khinh khi dễ thời điểm hắn nhưng là cái thứ nhất xông đi lên đánh người quách mai mai cầm nung đỏ thức sắt nóng ngươi càng là lời nói vô căn cứ ngươi nói cho nóng ra một cái bong bóng lớn cái kia dù sao cũng phải c h ừ chút xẹo đi tiểu tử ngươi gáy ra để bàn tử kiểu nói này la diêm sửng sốt một chút hắn vô ý thức sờ một cái gáy xác thực cái kia phía sau một chút vết sẹo cũng không có hắn sáng sớm vừa soi gương xác định qua nhưng nếu như không có thương t ổ n sẹo vì cái gì chính mình sẽ có những ngày hồi ức chẳng lẽ nói bọn chúng cũng là tự mình làm qua một giấc ngộ chính mình đem ngộ cảnh cùng hiện thực mơ hồ đúng lúc này trò chơi đi ngang qua sân khấu t v tấm màn đen thời điểm la diêm nhìn thấy trong t v đầu chiếu ra đại sành cửa sổ bộ dáng ngay tại phía bên ngoài cửa sổ có một nữ nhân vuốt cửa sổ nữ nhân kia trên gương mặt có một khối màu đỏ vết sẹo chừng tám trăm bốn mươi lồng giam chương tám trăm bốn mươi lồng giam la diêm bỗng nhiên quay đầu nhìn vừa hay nhìn thấy đại s ả n h cửa sổ bỗng núp ních nhưng phía bên ngoài cửa sổ không có người thế nào trần tuấn hỏi la diêm nhữ mày nói vừa mới ta giống như nhìn thấy ngoài cửa sổ có người trần tuấn cười ra tiếng đại ca đây chính là lâu năm ngoài cửa sổ làm sao có thể có người ngươi sẽ không xuất hiện ảo g i á t đi la diêm rung phía dưới nói hôm nay ta luôn cảm thấy là lạ, lạ. kỳ nghỉ ngày đầu tiên là như vậy ta hôm nay tỉnh lại còn dự định đi học đâu kết quả tưởng tượng chơi đâu hôm nay đều nghỉ trần tuấn cắp, cắp, cắp cười một tiếng sau đó vua xuống la diêm bà vai đừng nghĩ nhiều như vậy chơi gân đi đến ban đêm la diêm c ư ớ i xe đạp đi mẫu thân đi làm nhà máy đi tới thời điểm có chút sớm ngay tại hán môn bên ngoài chờ lấy sau một lát nhà máy t a n g việc nhìn thấy mẫu thân đi tới la diêm liền cưới xe đạp đi qua tiểu diêm tới đón mẹ ngươi a tiểu diêm thật là hiểu chuyện tiểu diêm đến mai cái đến a di nhà thôi chu lệ quên y nhân viên tạp vụ top năm top ba cùng la diêm chào hỏi la diêm nhất một lần ứng mấy phút đồng hồ sau mới dùng xe đạp chở mẫu thân về nhà ngồi tại xe đạp phía sau chu lệ quên đột nhiên nói ra tiểu diêm đi theo mụ mụ để cho ngươi chịu ý khuất mụ mụ không kiếm được tiền không có thể làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt cái này từ nhỏ đến lớn đã mua cho ngươi đồ chơi mười ngón tay đầu tính ra không quá được ta biết ngươi thèm t i ể u tuấn nhà máy chơi game rất lâu có thể mụ mụ ngay cả chút tiền ấy cũng không bỏ ra nổi đến la diêm cái mũi chua chua nói mẹ ngươi nói cái gì đó ta chỗ nào chịu ý khuất có ăn có mặc ta tốt đây ta cũng không thích đồ chơi a nhiều ngây thơ về phần máy chơi game trần anh tuấn giả để cho ta bên trên nhà hát chơi ta còn phiên đây ngươi nếu lại mua cái trò chơi cơ cho ta chỉ sợ đến ném lấy hít bụi ta không lãng phí tiền này a Chú lệ q u ân cho gửi, ta biết nhà g ư ơ i ta tiểu diêm sẽ có tiền đồ ngày thứ hai la diêm cùng trần tuấn t ừ trên xe công cộng xuống tới xa xa liền thấy trương hạo quách mai mai mấy cái đồng học tại dạp chiếu phim cửa ra vào trở lấy vừa thấy được bọn hắn bên kia liền vung lên tay đi phim muốn mở màn trần tuấn đi hai bước liền bắt đầu thở bên trên la diêm nhìn hắn một cái cười nói ngươi nên giảm cân đúng lúc này nơi khỏe mắt hắn liếc về một cái bóng la diêm ngươi đang làm gì mau tỉnh lại t h i n h l i n h có một nữ nhân thanh â m dạng này kêu lên có thể các loại la diêm nhìn lại lúc nơi nào có cái gì nữ nhân chỉ có hai học sinh cầm truyền đơn tại cấp cho, cho người qua đường mùa hè ve sầu ở trên cây liều mạc đ ề u la diêm vỗ nhẹ nhẹ bên dưới đầu của mình nghĩ thầm chẳng lẽ ta còn không có thích chứng kỳ nghỉ sinh hoạt đi vào dạp chiếu phim cửa ra vào nhân cao mã đại trương h ạ bưng mấy chai nước uống tới ca của ngươi hai lề mề cái gì đâu liền chờ các ngươi cho tự chọn đi ta mua chút uống cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của các ngươi la diêm cuối cùng cầm bình nước khoáng ghim hai cây đuôi ngựa quách mai mai liền đến kéo la diêm tay nói phim nhanh mở màn chúng ta tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh đồng học liền ồn ào nha mai mai làm gì chỉ kéo la diêm a cũng không kéo kéo chúng ta chính là mai mai ngươi mau nói có phải hay không ưa thích la diêm ngây ngô thanh xuân đùa dỡn lời nói hết t h ả đều là tốt đẹp như vậy chính là nhìn xem q u é t mai mai s o n g đuôi ngựa lúc la diêm có chút hoảng hốt tựa hồ đang trong động hắn cũng nhận biết một cái không sai biệt lắm bộ dáng nữ hải chính mình còn giống như đối với nữ hải k i a nói qua vô luận gặp được dạng nguy hiểm gì đều sẽ bảo hộ nàng la diêm nghĩ gì thế một người nữ sinh nhảy đến la diêm trước mắt chống n ạ n h nói ngươi cũng đừng khi dễ chúng ta mai mai không phải vậy chúng ta nổi nóng với ngươi tôn tiểu mỹ ngươi cũng đừng hù dọa bản thân của ta trần tuấn đi ra bên vực kẻ yếu trương hạo bưng bít lấy cái chán nói đại ca đại tỷ chúng ta có thể vào lại nói sao đều muốn x ế p vé trong dạp chiếu phim ngồi đ ầ y người la diêm cùng quách mai mai ngồi chung một chỗ quách mai mai xuất ra chương chỉ c ầ n giúp la diêm lau mồ hôi lập tức gây nên bên cạnh đồng học một trận cười vang la diêm vội và nói g n ta tự mình tới đi còn tốt lúc này phim bắt đầu các bạn học lực chú ý rời đi ra ngoài la diêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phim rất đặc sắc thấy la diêm đều không rời mắt nổi con người đúng lúc này trong phim ảnh xuất hiện một cái nhân vật nữ nàng bước nhanh đi tới màn ảnh trước thế là la diêm thấy rõ ràng nữ nhân kia trên mặt có khối đ ỏ sầm vết sẹo như thế nào là nàng la diêm nào trong biển vẽ lên ngày hôm qua kinh lịch tại góc đường tại siêu thị tại trần tuấn nhà ngoài cửa sổ hắn đều nhìn thấy qua nữ nhân này hiện tại nàng thế mà xuất hiện tại trong phim ảnh la diêm mau tỉnh lại ngươi ngay tại nằm mơ ta không biết ngươi mơ tới cái gì nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta đây hết thệ đều không phải là thật giáp chiếu phim kịch liệt lung lay một chút la diêm bỗng nhiên đứng lên lại phát hiện phim trong màn hình nơi nào còn có nữ nhân kia bốn phía người xem cùng trần tuấn cùng cấp học cũng chính kỳ quái mà nhìn xem hắn la diêm ngươi thế nào quách mai mai lo lắm nói la diêm bưng bít lấy cái chán trong đầu hiện lên một cái tên tống thu đường đó là nữ tử mặt thèo danh tự tiếp lấy la diêm nao trong biển lại hiện lên một chút hình ảnh hoang dã đất tuyết rết chóc máu tươi ma tàng thôn nhỏ một trận đau đầu la diêm nói ra ta có chút không thoải mái ta đi về trước trần tuấn liền vội vàng đứng lên ta đưa ngươi những bạn học khác cũng muốn đi theo nhưng bị la diêm viện cự trên xe buýt la diêm ngồi xuống từ rời đi dạp chiếu phim bắt đầu chẳng biết tại sao tim của hắn đập vẫn rất nhanh thậm chí bên thai còn thỉnh thoảng truyền đến một loại nào đó g ã thú gạo thét hắn b ô n đầu đầu đau một nước như là đại não chỗ sâu có đồ vật gì muốn rung manh tiền đến ra lại bị vô hình lồng giam cho phong t o a ngăn n cản ngồi tại bên cạnh hắn trần tuấn khẩn c h ư ơ n g nói la diêm sắc mặt của ngươi thật không t ố t cả muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem cũng không biết phải trang bởi vì bàn tử nằm cạnh quá gần đến mức hắn nói c h u y ệ n lúc la diêm từ trong miệng hắn ngửi được một cỗ cá chết mùi hôi thối cái này khiến hắn càng không thoải mái hắn muốn nói cái gì lúc này xe công cộng tiến vào đường hầm ngoài cửa sổ đèn kịt một màu thế là cửa sổ liền chiếu dõi ra la diêm thân ảnh tại trong cửa sổ la diêm nhìn thấy chính mình muốn so hiện tại cao lớn hơn một chút đã là t r ừ n g hai mươi tuổi thân hình đồng thời trong cửa sổ chính mình toàn thân bao trùm lấy màu lam s á m lân t h i ế n hai mắt xích hồng ở giữa hiện hiện kim hoàng phù văn d ự thẳng tóc đen bay lên trên trán một cây đỏ sầm sừng cong dâng lên n g ợ c hiện hiện một viên tản ra ánh sáng màu đỏ yêu dị con ngươi trên hai tay là từng cây đồng dạng phát ra yêu t r ị hồng quang trường trào cái này không phải người chi tư thấy la diêm mục t r ừ n g ngây mồm đồng thời một cái từ ngữ bị hắn vô ý thức nói ra hỏa long chừng tám trăm bốn mươi một vây quanh chừng tám trăm bốn mươi một vây quanh tại la diêm nói ra hóa long hai chữ lúc trong cửa sổ thân ả n h động hắn bông nhiên nào h đi ra từ mặt phẳng chuyển thành lập thể từ hư hảo chuyển thành hiện thực la diêm dọa một đầu nhìn xem cái k i a một chính mình khác từ trong cửa sổ xe đập ra trong hai chuyền đến một trận thanh thúy lệ tâm giống như là có đồ vật gì phá toái bình thường đạo thân ả n h k i a đập ra cửa sổ xe sau lại biến thành một đầu tích long như là thằn l à n giống như dáng người lại mọc ra một viên đầu rồng đỉnh lấy hai cây kim hoàng sừng một đôi màu vàng long nhãn chiếu dọi ra la diêm thời khắc này bộ dáng t í c h long há mồm cả tới la diêm bản năng đưa tay đi cản không muốn tích long lại giống một mảnh hư ảnh giống như trực tiếp xuyên qua hai tay của hắn đại đầu chui vào la diêm trong thân thể lại lui ra ngoài thời điểm tích long ngoài miệng cắn hai đoàn không ngừng v ặ n mẹo sự vật nhất giả là đoàn đen kịp giống như là nước bẩn giống như đồ vật nó mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra một tấm dữ tợn hung ác gương mặt nhất giả thì là đầu tương tự lợn rừng giống như sự vật nhưng con lợn rừng này thân thể là do ngũ thải ban lan quang mang tạo thành nếu như nhìn kỹ còn có thể từ những ánh sáng kia bên trong nhìn thấy một chút hình ảnh tích long đem hai loại sự vật từ la diêm thể nội lôi ra đến sau nước bẩn đoàn cùng lợn rừng liền tránh tho nhưng lúc này tích long đưa tay đ ể ép liền đem đoàn kia màu đen nước bẩn dẫm tại dưới chân đồng thời há mồm k h é cắn cắn lợn rừng kia nửa người hai loại sự vật lập tức không thể động đậy mà khi tích long đem la diêm thể nội hai loại sự vật lôi kéo đi ra lúc la diêm cảm giác được cái kia vô hình lồng lao biến mất đại lượng hình ảnh giếng phung i ố n g như thoáng hiện xem qua trước hắn thấy được chính mình dùng nhất đái trường hồng d i ễ n s á t quần đạo hắn nhìn thấy chính mình dùng mười bước một giết c h é m giết ma tăng hắn nhìn thấy mình tại trên hoang da cùng tống thu đường gặp nhau hắn nhìn thấy ngụy phong hoa d ự bàn thiết đi hắn thấy được qua lại từng bức hình ảnh hắn thế mới biết, nguyên、like đó không phải hiện tại hiện t h ự c này mới làm rộng la diêm ngươi thế nào khóc là nơi nào không phải mái sao trần tuấn thanh â m vang lên la diêm lấy tay che mặt nhật i lệ từ t r ư ờ n g trong khe chạy x u ô i xuống trần anh tuấn ngươi không phải thật sự trần tuấn rút lên cười lên ngươi nói cái gì đó cái gì liền ta không phải thật sự ta không phải thật sự vậy ta là cái gì la diêm thanh â m n g ẹ i nào nói ra hiện tại ta biết vì cái gì tại bên cạnh ngươi luôn luôn thỉnh thoảng sẽ ngửi được một cỗ cá chết vị ta nhớ ra rồi ngươi tại tốt nghiệp tiểu học sau muốn thăng lên cấp hai mùa hè kia liền chết ta ngày đó chính là chúng ta cưới đường này xe công cộng ra thai nạn xe cộ lúc đó ngươi ngay tại trên xe ngươi đã chết trần anh tuấn cho nên trên người ngươi có mùi thối đó là thi s ú a ngươi hai ngày này thúc thúc cá di một mực không ở nhà đi đó là đương nhiên a ngươi sau khi chết bọn hắn quá thương tâm không thể không rời đi thành thị này cho nên ngươi một mực là một người a la diêm cầm xuống bàn tay hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng hiện tại trần tuấn đây là ta bằng hưu tốt nhất là của ta bản thân là của ta huynh đệ cái chết của hắn là trong lòng ta một đạo vết thương máu chảy rầm rề ta bỏ ra bao nhiêu năm thời gian mới khiến cho nó khép lại một chút là n g ư ơ i n g ư ơ i đem nó x ẽ mở còn hướng nó phía trên gắn đem mối giết n g ư ơ i ta nhất định sẽ ra ngoài sau đó giết n g ư ơ i không ai có thể cứu được n g ư ơ i không có trần tuấn giống như là bị la diêm dọa sợ không n ú c đ í c h lúc này người thiếu niên trước mắt này ánh mắt đột nhiên trở nên giả mua rất nhiều đồng thời trong ánh mắt lộ ra sợ hãi ngay sau đó bên ngoài liền vang lên tiếng k ẻ n một cỗ tiến vào đường hầm ô tô không kiểm soát tuyết trắng ánh đèn s ẹ t qua xe buýt b ù n g xe xe buýt lái xe vội vàng đánh lấy tay lái kết quả ô tô liền hướng cùng hướng chạy một chiếc xe vận tải đánh tới trời đất quay cuồng Các loại sau i một l lúc lâu hắn nghe được giao phay thái thị thanh nhâm la diêm mở mắt phát hiện không có tỉnh lại mà là về đến nhà thái thị lúc từ trong phòng bếp văng lên sau đó chu lệ quên liền đi đi ra tiểu diêm trở về rồi buổi chiều lưu a di thay tà bàn vừa vặn ta có thể trở về nấu cơm chờ một chút liền có thể ăn cơm la diêm nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nghiến lợi nói ra người muốn chết chu lệ quên sửng sốt một chút thiểu diêm người nói gì thế ngay tại trên tay nàng mang theo dao phay bên trong la diêm thấy được một chút hình ảnh trong tấm hình tông thu đường chính nằm ngoài dưới cửa sổ đem súng tiểu liên vươn g đi ra hướng phía dưới lầu bắn không đ ắ m nàng m ặ t hướng la diêm miệng mở rộng đang gọi lấy cái gì la diêm tranh thủ thời gian tỉnh lại a chúng ta bị bao vây ô thủy thôn tiểu hát trong lâu tông thu đường hướng nằm đang cỏ khô trồng lên cả người c u ộ n thành một đoàn khỏe mắt rưng rưng nước mắt biểu lộ tức giận la diêm hét lớn trời đã sáng nhưng tống thu đường lại phát hiện chính mình lại thế nào gọi cũng gọi không dậy la diêm càng chết là không biết từ nơi nào xuất hiện một chút mạo hiểm giả cùng thợ săn hoang dã l é n lén lút lút tiềm h à n h tới còn tốt tống thu đường phát hiện không phải vậy đợi đến đối phương sờ lên lâu vậy liền đã quá muộn nhưng bây giờ loại tình huống này nàng cũng không biết có thể duy trì bao lâu hy vọng duy nhất vào thời khắc này la diêm trên thân ô thủy trấn bên ngoài một chiếc xe hơi bên trong thường lao đầu mắt mũi chảy máu kêu lên mau giết hắn ta nhanh duy trì không được hắn phản kháng rất lợi hại mà lại không biết vì cái gì ta quỷ mộng heo vòi nhận rất lớn áp chế ta khả năng cầm cự không được bao lâu nguyễn tú ngồi tại bên cạnh hắn một mặt kinh ngạc người kia bị độ i chống không ô tạm thần bị thương căn khí thần tàng trước đây lại bị n g ư ờ i quỷ heo vòi đùa r ỡ n ảnh hưởng thế mà còn có thể phản kháng nàng vội vàng cầm lấy bộ đàm kêu lên một đội cho ta công đi lên đội ngũ khác dựa theo kế hoạch lúc đầu làm tốt chuẩn bị ứng đối nguyễn tú nói xong g u n g xuống bộ đàm nhìn xem con mắt lỗ mũi không ngừng chảy máu thường lao đầu tâm tình nặng nề luôn có chủng kế hoạch sẽ xuất hiện rất đại biến động cảm giác lúc này thường lao đầu trong mắt lộ ra ra thiếu niên la diêm thân ảnh hắn xuyên thấu qua chính mình thần tàng quỷ mộng heo vòi trực tiếp thấy được trong mộng cảnh la diêm trong mộng cảnh la diêm đột nhiên tiến lên từ chu lệ quên y trong tay đoạt lấy dao t h ê chu lệ quên y giật này mình t i ể u diêm ngươi làm cái gì la diêm đem đao h à n h giá tại trên cổ của mình ta nghe nói người ở trong mơ nếu như chết sẽ tỉnh lại ta nghĩ tới nghĩ lui hiện tại chỉ có biện pháp này chương tám trăm bốn mươi hai sắp bàn sắp đến chương tám trăm bốn mươi hai sắp bàn sắp đến không nên vận động tiểu diêm chu lệ quên vội vàng kêu lên n g ư ơ i đây là đang tổn thương chính ngươi mau đưa đao bông xuống la diêm lắc đầu thậm chí đem lưới đao ép hướng mình cổ lưới đao sắp bén lập tức để chỗ cổ tuôn ra một giọt màu tươi chu lệ q u ê n bi thương nói ra cha ngươi đã xa cách ta hiện tại ngay cả ngươi cũng muốn rời đi ta sao l a hiện thực hoặc là một cảnh có trọng yếu như vậy sao tiểu diêm trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải mẹ con chúng ta hai có thể ở một chỗ sao la diêm g ậ t đầu đúng vậy à hai ngày này k i n h lịch hẳn là trong nội tâm của ta khát vọng nhất sinh hoạt nơi này là như vậy ánh nắng ấm áp như vậy hiện thực lại là đã rét lạnh lại tan khốc nơi này là thiên đường ta quả thật rất muốn lưu lại ta cũng biết lựa chọn như vậy sẽ thoải mái hơn nhưng ta nhất định phải rời đi nơi này bởi vì ngươi không phải mẹ ta cũng bởi vì ngươi nhắc nhở lấy ta ta chân chính mâu thân còn tại nơi nào đó chờ lấy ta hoành đao t i hôn không chu lệ quên nào tới nhưng mà lại nào không la diêm biến mất đằng sau ngay cả chính nàng cùng nhà này lầu ở tòa thành thị này giấc mộng này tất cả đều biến mất kết thúc ô thủy thôn bên ngoài trong ô tô thường lao đầu kêu t h ẳ n một tiếng phun ra một mụm màu tươi lập tức hắn mặt như dây vàng che ngực thở hào hển nói hắn t ỉ n h thật là đáng sợ nhất định phải giết chết hắn hắn quá đ ộ c á c h u n g ác đến giết từ bản thân đến cũng không có chút nào nương tay nguyễn t ú nghe được một trái tim thẳng hướng chìm xuống cùng lúc đó trong tiểu lâu t h ố n g thu đường đã đả con đạn nàng liên tiếp lui về phía sau liên gặp lần lượt từng bóng người từ bốn phía cửa sổ chui đi vào mặc dù trời đã sáng nhưng trong tiểu lâu tia sáng vẫn lờ mờ bảy tám cái mạo hiểm giả cùng hoang dã người sói không có hào y vây quanh đi lên nương hy thất con quỷ nhỏ này lãng phí chúng ta bao nhiều thời gian cho ăn nữ nhân nhanh hét lên đi sau đó ta liền giết ngươi mấy nam nhân trêu đùa bình thường mà nhìn xem tống thu đường lúc này thai của bọn hắn cơ bên trong vang lên nguyễn tú tiếng k ê u mau giết mục tiêu các nam nhân đứng thẳng xuống b ả vai liền muốn hạ tử thủ đột nhiên nhìn thấy tống thu đường phía sau trong bóng tối có m à u hồ phách quang mang dâng lên cũng ngưng tụ thành một đầu tích long hư ảnh sau đó tại trong cái bóng mờ kia có người đứng lên trong mắt bắn ra hai điểm khiếp người hồng quang tống thu đường dùng mình một cái nàng đột nhiên cảm thấy chẳng biết tại sao không khí trong phòng trở nên băng lanh đứng lên mà lại sau lưng giống như là có một đầu mượi phần kinh khủng da thú con dã thú kia p h ả n g phất chính nô ra lưới dài nhẹ nhàng tại trên mặt nàng liếm lấy một chút ô thủy thôn bên ngoài trong ô tô nguyễn tú đột nhiên nghe được trong bộ đàm vang lên tiếng thét trói thai tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi nàng đ ỗ n g nhiên hướng trong thôn rẽ kêu màu đen lầu nhỏ nhìn lại chỉ gặp lầu nhỏ cửa sổ bên trong không ngừng chiếu dọi ra các loại quang mang r a o ánh thải quang nguyễn tú quyết định thật nhanh đ a u thúc chúng ta rời cái này xa một chút ô tô phát động đứng lên nhanh trong cách rời ô thủy thôn nhưng nguyễn tú lại xuyên thấu qua bộ đàm để ô thủy thôn bên trong tất cả tri đội mũ hình thành vòng dây chuẩy chi trên tường thậm chí trên trần nhà đều chốt đều phun ra lấy vết máu ngay tại bên chân của nàng một người đầu chọc nam nhân há to miệng nam nhân từ cổ trở xuống địa phương không thấy chỉ còn lại có một cái đầu nàng không dám xoay người sang chỗ khác nàng chỉ cảm thấy sau lưng có một đầu h u n g thú thằng đến la diêm thanh â m vang lên chúng ta lấy đi nơi khoe mắt la diêm đi tới thống thu đường gặp hắn đi đến bên cửa sổ nhìn q u e n xuống sau đó nói ta có n g ư ờ i ngươi cầm cẩn thận chiều âm cái khác không cần để ý tới thống thu đường gật gật đầu chúng ta không đi lấy đất t u ế mộ tờ sao la diêm từ thi thể đ ầ y đất bên trong thu về mấy đầu áo choàng cũng đem bọn chúng xé thành miếng vải không cầm những cái kia m ổ tờ khẳng định bị phá hư hoặc là động tay đ ộ n g chân người đi lên hắn chỉ xuống phía sau lưng của mình tống thu đường cố nén b u ồ n ôn d ầ m trên trên đất thì băm út sấp la diêm trên lưng la diêm lợi dụng miếng vải đem tống thu đường chăm chú cùng chính mình buộc chặt tại một khối tống thu đường há to miệng n g ư ờ i không sao ân la diêm đáp lại vẫn như cũ lãnh đ ạ m hắn dùng miếng vải đem tống thu đường tay cùng chiều âm buộc chung một chỗ sau cầm lên long tượng nhắm mắt lại tống thu đường vội vàng đóng chặt hai mắt sau đó liền nghe đến tiếng gió sâu thai la diêm đã từ tiệu lâu cửa sổ nhào đi ra bọn hắn vừa xuất hiện bốn phương tám hướng tiếng súng liền văng lên nhưng hai người đột nhiên giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất lại xuất hiện lúc đã đặt chân mặt đất bộ pháp tinh đình điệp thủy la diêm nhất rơi xuống đất cấp tốc sử dụng bí pháp khai nguyên luân nguyên lực bộ pháp tốc độ tăng nhiều hắn hướng phía để đặt hai chiếc đất tuyết m ộ tờ tiểu viện lướt gấp mà đi lập tức để trong tiểu chấn thợ săn cùng mạo hiểm giả hướng phía đó tập trung nhưng lại tại nhìn thấy tiểu viện lúc la diêm lại đột nhiên sửa lại phương hướng xông về lưới bao vây bên trong người số ít nhất phương hướng kia lúc này la diêm trong hai mắt hiện lên quyển quyển vân hoa hắn chính mở ra lấy quy đạo ngân m ô là lấy kiến trúc cùng che đậy vật tuy nhiều nhưng nguyễn tú một phương nhân viên bố trí nhưng không giấu giếm được la diêm hai mắt tỉnh lại đằng sau la diêm phát hiện trạng thái của mình đã khôi phục bình thường sẽ không cảm thấy hoảng hốt suy nghĩ thông suốt hắn rõ ràng mình bây giờ đang làm cái gì bước kế tiếp lại nên làm những gì thế là nguyễn tú phương diện người tuy nhiều lại làm cho la diêm nắm múi dẫn đi la diêm lợi dụng khai nguyên luân mang tới bộc u phát tốc độ tăng lên thỉnh thoảng dùng tinh đỉnh điểm thủy biến mất tại mọi người tầm mắt bên dưới thời gian dần trôi qua để nguyễn tú tại ô thủy thôn bên trong bố trí bị đánh loạn nguyễn tú mặc dù cách không chỉ huy nhưng ô thủy thôn bên trong những người này thủy chung là đ á mỗi hợp dù là có nàng đ à n chỉ huy cũng rất khó làm đến điều khiển như cánh tay lại thêm la diêm hành tung p h i ê u hốt để ô thủy thôn bên trong đội ngũ một đạo trước mệnh lệnh còn không có nghe rõ ràng một đạo tiếp mệnh lệnh liền xuống đến đến mức bọn hắn không biết nên nghe theo một đạo nào mệnh lệnh mới đối rất nhanh ô thủy thôn bên trong vòng vây bắt đầu trở nên hỗn loạn nguyễn tú đã n gửi được sập bàn khí tức hắn hướng từ đường bên kia đi đánh giám ta rõ ràng nhìn hắn hướng thôn quảng trường chạy không không hắn c h i u thôn nhận đi mẹ nó chúng ta rốt cuộc muốn hướng chỗ nào đổi hỗn loạn tưng la diêm con g tống thu đường sông về ô thủy thôn cửa thôn nơi đó ngừng lại mười mấy chiếc đất tuyết m ộ thờ trên xe gắn máy kỵ sĩ h é t lớn hắn hướng bên này tới khai hỏa giết hắn những người này là vòng vây một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như bị đột phá hôm nay hành động liền thất bại những kỵ sĩ này là thiên phúc tập đoàn nhân viên ngược lại là không có người nửa đường bỏ cuộc am hiểu huyền thuật dâng lên ống dẫn thương pháp đến bưng lên s ú n g tiểu liên còn có mấy cái am hiểu cận chiến bộ phát nguyên lực nhào tới đảo mắt liền tạo thành cấp độ có chút phong phú thế công chương tám trăm bốn mươi ba hồi mã thương chương tám trăm bốn mươi ba hồi mã thương ngăn lại hắn chỉ cần ngăn chặn cước bộ của hắn hắn liền xong đời ổn định đ ừ n g hốt hoảng hắn chỉ có một cái có thể lợi hại đi nơi nào hắn đến đây tập trung hỏa lực thiêu hao hắn kim giáp ý ý ý ý trên phòng tuyến các nam nhân tiếng kêu này lên kia rơi người người nhìn chằm chằm từ thôn đạo đầu kia xuất hiện la diêm đem bọn hắn hỏa lực mạnh liệt nhất cường đại nhất c h i ế n kỹ tất cả đều xử đi ra chỉ hy vọng có thể ngăn lại la diêm kể từ đó từ ô thôn bên trong đuổi theo ra tới mạo hiểm giả cùng thợ săn hoang dã liền sẽ xé nát đối thủ mà ở lúc này bọn hắn cầm tới la diêm hoành kiếm quét qua kiếm phong quét ra một đạo kim hoàng quan mang đạo ánh sáng kia. rất nhanh hóa thành quét ngang mà đến như là một đường triều giống như màu vàng quang triều tuyệt học nhất đái trường hồng lập tức d i à y đặc mưa đạn bị cắt ra các loại chiến kỹ bị cắt ra ngay sau đó chính là không b i ế t là các loại gia hộ huyền thuật cuối cùng thì là nhân thể chứ nhìn thấy quang triều lúc liền lập tức nằm sấp hướng mặt đất hai ba người bên ngoài cái khác trong phòng tuyến nhân viên hoặc là đầu bay lên giữa không t r ú n g hoặc là thân thể bị cắt thành vài đoạn quang triều khe quét mặc qua cửa thôn đầu phòng tuyến này liền hỏng mất la diêm thừa cơ công tống thu đường nhảy lên một cố đất tuyết mỗ tờ và một cái chân ga xe gắn máy liền lướt qua đất tuyết d ơ lên tuyết phấn đợi đến trong thôn thợ săn cùng đám mạo hiểm giả đổi tới thời điểm đã sớm không nhìn thấy la diêm bằng dáng rời xa thôn một chiếc xe hơi bên trong nguyễn tú bông u xuống bộ đàm lấy tay che mặt nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lúc đầu coi là vạn vô nhất thất hành động cuối cùng lấy kết cục thảm bại rõ ràng mục tiêu đã là cá trong chậu kết quả là lại vẫn là thất bại trong gang tấc tiểu thư đao thúc lo âu nhìn qua nguyễn tú lắc đầu ta không sao thanh lý chiến trường đi trị liệu người bị thương chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn một chút sau đó lại truy kích nàng nhìn bên cạnh thường lao đầu một chút ưu tiên chị liệu thường lao tiên sinh thường lão đầu h ư u khí vô lực nói đa tạ nguyễn tiểu thư đất tuyết một cố đất tuyết mộ tờ nhanh như đ i ệ n chớp từ ngân b ạ c h trên mặt tuyết vút qua rời đi ô thôn đã có rất xa một khoảng cách la diêm tải chậm lại tốc độ xe cuối cùng tìm cái địa phương nghỉ chân cho đến lúc này hắn mới đem tống thu đường đúng ra tống thu đường hoạt động tay chân nế ẩm vừa rồi nàng một mực treo tại la diêm trên thân lại cho miếng vải bục chặt khó tránh khỏi khí huyết không thông hiện tại tay chân đều tê dại tại nguyên chỗ vòng vo tầm vài vòng lúc này mới tốt một chút la diêm đem chiều âm trang bị hướng trên mặt đất vừa để xuống lại ném đi một thanh phá vây lúc đoạt tới súng tiểu liên cho tống thu đường ngươi ở chỗ này chở ta tống thu đường sửng sốt một chút ngươi muốn đi đâu la diêm đạm đạm đạo trở về làm ít chuyện tống thu đường giật n ả y mình ngươi còn muốn trở về đừng làm chuyện điên rồ a chúng ta thật vất vả mới xông ra đến ngươi lần này đi không phải tự chui đầu vào lưới sao la diêm không có quá nhiều giải thích chân ga v ặ n một cái liền nên ngang rời đi cho ăn cho ăn ngươi cứ như vậy đem ta nhét vào cái này a tức chết ta rồi ngươi tuổi trẻ bây giờ một chút lễ phép đều không có nói thế nào ta niên kỷ cũng lớn hơn nơi g ư tốt xấu cùng ta giải thích một chút ta tống thu đ ư ờ n g một mặt đau đầu tuổi còn trẻ cứ như vậy điên cuồng cái này trưởng thành còn phải nàng nhìn chung quanh nhận mệnh giống như thở dài một tay mang theo súng tiểu liên một tay nhấc lên chiều âm trang bị chui vào trong một gian phòng trên mặt tuyết xe gắn máy nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về hôm nay chưa có tuyết rơi nhưng gió rất lớn tiếng gió gào thét ngay cả động cơ thanh âm đều che giấu la diêm mang theo kính bảo hộ mắt đỏ bên trong ánh mắt kiên định sắc cơ gợn sóng hắn không có quên mình tại trong mộng cảnh gặp phải không có quên những cái kia hắn quan tâm quan tâm người cùng sự tình đều bị người lấy ra lợi dụng mặc kệ người kia là ai hắn đã dày xéo la diêm vết thương nhất định phải trả giá đắt mặt khác thiên phúc tập đoàn những người kia cũng không thể để đó mặc kệ la diêm tin tưởng mặc dù có vừa rồi thất bại đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ muốn để cái này cái đuôi không còn đi theo nhất định phải chấn nhiếp bọn hắn h i ệ n nhiên vừa rồi như thế chấn nhiếp còn chưa đủ chỉ có đủ nhiều máu tươi cùng thi thể mới có thể ức chế một ít người trong lòng g i tâm cùng dục vọng trừ cái đó ra la diêm còn cần vật tư Vừa rồi vì hai rồi người cưới. thoát thân, hai người quần áo nhẹ dàng cưới. Không những áo quần dàng bởi ư c chiếc xuống còn đem khẩu phần lương hai khẩu pha đất đem đều tuyết motor, vứt Không có những này, cho dù là bọn bao họ đã phá vây, cũng đi không được bao xa. Bởi vậy la diêm có đầu đủ lý do trở về ô thôn chỉ là tính cách cho phép hắn lười n h ắ c cùng tống thu đường loại này ngay cả bằng hữu cũng không tính người giải thích quá nhiều một kỳ tuyệt trần đ ạ mắt ô thôn đang nhìn hiện tại ô thôn từ đường bị thanh lý một phen sau làm cứu chữa người bị thương doanh địa sử dụng thường l ã o đầu liền nằm ở trong đó trong một gian phòng tình huống trước mắt coi như ổn định nhưng trong thời gian ngắn trên cơ bản không cách nào lại cùng người đọc thủ về phần những người khác thì phân tán tại ô tôn h các nơi có người n g ủ học có người hút thuốc có người khắp nơi t ả n bộ chính lấy riêng phần mình phương thức buông l ò n g điều chỉnh tại cửa thôn phụ cận để đó la diêm hai người đất tuyết mổ tờ trong sân nhỏ kia có mấy cái thợ săn hoang dã đang đánh bài bên trong một cái t h đang đánh bài bên trong một cái thua đằng sau đứng lên nói ta đi đi tiểu các ngươi c h ờ ta thợ săn này ngậm một điếu thuốc hùng hùng hổ hổ hướng ngoài thôn trong rừng cây chạy mụ nội nó lần này thật sự là thừa ch thiên phúc tập đoàn nhìn qua cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần a cái kia họ nguyễn n ư ơ n g môn chỉ huy thành chim này dạng cũng không cảm thấy ngại là cái gì thiên quan thiên quan tốt như vậy khi để lão tử bên trên lão tử cũng được hắn đi vào một gốc cây nhãn bên cạnh giải khai khóa kéo liền bắt đầu phong thích xong việc sau khóa kéo vừa kéo lên bả vai bỗng nhiên trầm xuống thợ săn dọa nhảy nơi khoe mắt liếc đến là đem tạo hình cổ sơ h à n kiếm trên thân kiếm kia còn k h ắ c rõ mấy cái chữ nhỏ hắn lập tức giật cả mình cái kia sắt tinh lại trở về hắn thế mà còn dám trở về thợ săn sau lưng La d i ê một đem để chấm m long là cho trong tượng gác ở người này trên dọng nói, gác ta ở ở bờ vai, ai vây đến thợ ớ i người ba, k ô không n nói hoặc là không rõ ràng, ta liền g đi hỏi thăm một cái. hoặc thăm h là rõ ta một t săn đỉnh đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh hắn đương nhiên biết nếu như la diêm đến hỏi kế tiếp chính mình khẳng định là sống không thành thế là không đợi la diêm sổ đến ba hắn liền kêu lên là thường lao đầu thần tăng của hắn quỷ mộng heo vòi có thể ảnh hưởng mập cảnh la diêm trong đầu lập tức hiện lên cái kia áo choàng ngũ thải ban lan láo nhân họ thường bây giờ ở nơi nào thợ săn không giam dầu diếm tại tư đường nơi đó hiện tại làm chữa bệnh doanh địa đang sử dụng thợ ư ờ n g lao là đầu ở săn lộp bột lộp bột nói một chàng ngay cả thanh kia h ắ n kiếm lúc nào rời đi chính mình b ả vai hắn cũng không biết trong nhà của ta có cái tám mươi tuổi lắm mẫu lao thái thái hai mắt m g chân lại không tiện ta phải xin mời cá nhân hầu hạng ta kia đáng thương nữ nhi nói nói hắn vô ý hướng trên bờ vai liếc mắt phát hiện hắn kiếm không thấy lúc này mới im miệng thợ săn che ngực một trận may mắn có thể tại loại này sát tinh d ư ớ i kiếm chạy trốn việc này có thể thổi một năm trước hắn xoay người nhìn về hướng ô thôn nếu như ta bây giờ đi về nhắc nhở nguyễn tú không biết có thể hay không gia nhập thiên phúc tập đoàn gia nhập thiên phúc tập đoàn ta liền xem như có biên chế người cũng không cần trải qua thanh này đầu sách tạ i eo trên miệng thời gian thợ săn r ơ i lên chân sau đó lại để xuống không nên không nên cái kia sát tinh rõ ràng là muốn tìm thường lao đầu xối quậy muốn để hắn ở trong thôn gặp ta lần này ta xác định vững chắc không có chạy gia nhập thiên phúc tập đoàn mặc dù tốt thế nhưng đ ế nếu là thợ săn này muốn trở về nhắc nhở nguyễn tú hạ tràng kia chỉ có một cái bất quá người kia cuối cùng vẫn lựa chọn bằng mệnh la diêm liền mặc hắn rời đi về phần ô thôn bên trong những người khác la diêm liền không có hảo tâm như vậy mắt đỏ bên trong hiện hiện hiện văn hoa trước đó đánh bại những người kia hiện tại sạp hàng bên cạnh đứng xem rất nhiều thợ săn cùng mạo hiểm giả đều đang đợi cái kia đi, đi tiểu thợ săn một cái ria mép m nói không phải vậy ta thay hắn đi cái này phải trở tới lúc nào cũng được các loại tiểu tử kia trở về có hắn đẹp mắt chia bài chia bài xung làm nhà cái một cái thợ săn bắt đầu chia bài bài mới phát ra ngoài hai tấm nơi khỏe mắt liền liếc đến một vòng sắc bén không gì sánh được kim mang hắn vừa mới chuyển qua mức nhìn tấm mắt liền bị một đạo kim mang chia làm trên dưới hai đoạn ô thủy thôn chỗ sâu nguyễn tú cương hướng tập đoàn báo cáo mới nhất tình huống liền nghe phía ngoài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng kêu thảm nàng đệ điện thoại di động xuống đi vào cửa sổ, từ nhà nhỏ ba tầng bên trên nhìn ra ngoài chỉ gặp ba mảnh thủy chiều màu vàng nhanh chóng khuyết tán lan tràn những nơi đi qua kiến trúc quanh đạo n lục tú điện thoại một chút rơi xuống đất nữ nhân trên môi huyết sắc một chút lui tận con người có chút k h u y ế t trường lên tiếng kinh hô hắn trở về người kia lại dám trở về đao thúc lập tức chạy vội tới nói tiểu thư chúng ta nhận tập kích xuất hiện đại lượng tử thương nguyễn tú lấy lại tinh thần cắn răng nghiến lợi nói ra lập tức triệu tập nhân mã nhất định phải giết hắn nếu không chúng ta thiên phúc tập đoàn về sau trên mặt đất liền không lốc đầu lên được ra lệnh một tiếng trong thôn những người còn lại tay lập tức bị điều động chia vài chi đội ngũ hướng vừa rồi màu vàng quang triều xuất hiện địa phương đuổi theo kể từ đó trong thôn trừ tòa kia từ đường bên ngoài địa phương khác cơ hồ liền không có người sử dụng bí pháp khai u luân la diêm họ tới từ đường bên ngoài từ tường vây xoay người mà vào hắn sớm khóa chặt thường lao đầu gian phòng vừa vào từ đường liền lách mình nhập phòng thường lao đầu chính mệt mỏi nằm ở trên giường hắn ngay tại truyền dịch nghe được tiếng gió hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra liền gặp một bóng người đứng tại trước giường thường lao đầu còn tưởng rằng là bác sĩ đột nhiên nhìn thấy người này tóc đen đỏ mắt biểu lộ lên gốc đang dùng nhìn thi thể ánh mắt nhìn xem chính mình lao đầu từ giật này mình liền muốn nhảy dựng lên một thanh thủ trực tiếp đinh vào vai của hắn trong h xuyên thấu ra thịt đâm vào giường bên trong thường lão đầu đau đến muốn kêu ra tiếng lại làm cho la diêm đưa tay c h e la diêm nhìn xem lão nhân này đạo ta cùng trần anh tuấn tại lúc còn rất nhỏ liền quen biết chúng ta ở tại cùng một tòa nhà đọc cùng một chỗ nhà trẻ trong nhà hắn điều kiện tốt một mực hải ăn h ồ ăn đem chính mình ăn thành mập mạc nhưng hắn chưa từng có xem thường ta hắn là ta bằng hưu tốt nhất hắn là của ta huynh đệ ta vốn cho là chúng ta có thể như vậy cùng nhau lớn lên nhưng ở thăng lên cấp hai năm đó mùa hè hắn chết thường lão đầu tại la diêm dưới bàn tay một miệng không do nói ngươi nói cái gì trần a không gì biết cái t Anh tuấn La Diêm k hắn ô n đến g để ý xe xe h a bị ép tới máu thịt bé bét nghe nói trên người xương cốt đều nát xong cha mẹ hắn bởi vì không tiếp thụ được chuyện này tại xử lý xong hắn hậu sự sau liền dọn đi rồi ta bị đệ nén dòng giã một cái mùa hè thậm chí mỗi lần đi ra ngoài đều có nghe được hắn đang kêu ta lên lầu chơi gây màu rác ta dùng cực kỳ lâu thời gian mới đem chuyện này trôn ở đáy lòng không muốn đi đ ụ ợ c vào ta đối với người nào đều không có nói cho dù là hiện tại bằng hữu cũng không biết đoạn chuyện cũ này thế nhưng là n g ư ơ i đem nó đào lên n g ư ơ i để cho ta bằng hữu tốt nhất lại đang trước mắt ta chết một lần n g ư ơ i nói n g ư ơ i có nên hay không chết thường lão đầu vội vàng kêu lên thiếu huynh đệ n g ư ơ i nghe ta nói t h â n tàng của ta quỷ mộng heo vòi có thể ảnh hưởng mộng cảnh nhưng nó làm sao ảnh hưởng như thế nào ảnh hưởng là ta không khống chế được đó a ta thể ta thật không biết sẽ chạm đến người những cái kia không muốn nhắc lên chuyện cũ lão đầu ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi cái này muốn trách cũng phải trách nguyễn tú khoái thiên phúc tập đoàn rất nhớ muốn truy sát n g ư ờ i thịnh vì đám người kia la diêm giống như là không nghe thấy hắn nói cái gì một dạng tự cố tự thoại nói trên thân người có hai trăm linh sáu khối xương trần anh tuấn xương cốt toàn thân nát tận tên kia từ nhỏ sợ đau chắc hẳn thời điểm chết nhất định đau đến khóc thẳng rồi mỗi lần ta nghĩ đến đây sự kiện liền c ó chịu không thể t h ở nổi có thể ngươi đại khái là sẽ không biết đi không quan hệ hiện tại ta liền để ngươi cảm động lây nói long tượng xoay chuyển la diêm dĩ kiếm mặt hướng thường lao đầu trên chân gỗ thường lao đầu lập tức kêu thả một tiếng hắn bị long tượng chụp tới cái chân kia lập tức máu thịt bé bét bên trong xương cốt toàn bộ vỡ nát người cái tiểu vương bắt đản người chết không yên lành nguyễn tu sẽ không bỏ qua ngươi thịnh huy tập đoàn tô kính viễn cũng sẽ không bỏ qua ngươi la diêm nâng lên có dính vết máu cùng thịt băng hàn g kiếm bình tĩnh nói không quan hệ ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn nói xong lại là một kiếm đập xuống chương 845. t í n h sai chương 845, t í n h sai ô thủy thôn bên ngoài hắn không ở nơi này chạy sao chạy rất bình thường ta đón chừng tiểu tử này dự định cùng chúng ta chơi du cách chiến vậy kế tiếp làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể già để phòng hắn đến đánh lén đi đánh rắm chúng ta phải chủ động xuất kích hiểu không tiếng người huyên não nguyễn tú c a o mày hơi có chút không mỏ ra đối thủ mạch suy nghĩ lúc này từ trong thôn chạy đến mấy người chỉ vào từ đường phương hướng một bên thở phì p h ò một bên kêu lên hắn hắn tại từ đường hắn là hướng về phía thường lao đầu tới nguyễn tú mỹ mục không khỏi trận lên sau đó chấn định chỉ huy nói trở về vây quanh từ đường sau một lát nguyễn tú trở lại từ đường chỉ gặp trong từ đường người bị thương phạm là có thể động đều chính mình chạy ra trong từ đường không ngừng mười sáu chuyến đến thường lao đầu kêu thảm nhưng này tiếng kêu đã h ư u khí vô lực nghe vào lúc nào cũng có thể tắt thở cái này khiến nguyễn tu cùng đám người hai mặt nhìn nhau từ thanh âm có thể nghe ra thường lao đầu thảm tao trả tấn chỉ là bọn hắn không hiểu la diêm cố ý trở về chẳng lẽ liền vì t r a tấn thường lao đầu nguyễn tu đánh ra thủ thế để đám người hoàn thành vây quanh sau đó do lâm phi người lùn huynh đệ các loại khá mạnh mấy người tạo thành một tri đội ngũ tiến vào từ đường tìm tòi hư thực bọn hắn vừa đi vào từ đường liền gặp thường lao đầu từ trong một gian phòng bay ra lao đầu tử rơi xuống mặt đất dạng như vậy muốn bao nhiêu thảm muốn bao nhiêu thảm có thể nhìn thấy hắn một bàn tay cùng hai cái chân đều đã biến hình không còn hình dáng nhìn tựa hồ là bị người đem xương cốt tươi sống đập nát dù là những người này đều qua đã quen liếm máu trên lưới đao thời gian nhìn thấy tình cảnh này vẫn dùng mình một cái sau đó liền gặp la diêm đi ra nguyễn tú không thể tin nhìn xem hắn không tin dưới loại tình huống này la diêm thế mà còn dám hiện thân cứu ta lâm tiểu thư đại thạch hòn đá nhỏ nguyễn tú tiểu thư mau cứu ta à? thường lão đầu thê lương kêu cứu la diêm kéo lấy hắn kiếm đi tới một cất dấm tại lao đầu trên lưng trở đi còn thiếu một chút hắn giống như là không thấy được trong từ đường người bên ngoài ảnh bình thường hơi nhúng chân thường lao đầu liền hét thẳm lên cái kia thê lương tiếng tê làm cho tất cả mọi người tâm can r u lên liền ngay cả nguyễn tú cũng lui về phía sau một bước trong từ đường thường lao đầu thở phì phò hai mắt huyết hồng hắn đột nhiên c à n nắn răng r ộ i ra đầu kia coi như hoàn hảo tay nắm chặt c ắ m ở hóm vai bên trong truy thủ rút mạnh đi ra q u á t to một tiếng phản chuyện truy thủ đâm vào cổ họng của mình bên trong một tràng thốt lên văng lên ai cũng không nghĩ tới thường lao đầu thế mà lựa chọn tự vẫn hắn tình nguyện tự vẫn cũng không nguyện ý đón thêm thụ trà tấn cái này cỡ nào tuyệt vọng mới làm ra quyết định như vậy toàn bộ trong từ đường hiện tại không ai nói chuyện chỉ có tiếng hít thở này lên kia rơi bọn hắn nhìn xem la diêm lần đầu nhìn xem la diêm cặp kia đỏ trong mắt lóe ra một chút kim quang cái kia hai điểm kim quang lộ ra sát ý đáng sợ phản phất là hung thú con người phản quang la diêm lạnh lùng nhìn về trong viện những người này bên thai của hắn còn mơ hồ vang lên lấy tích long gào thét tựa hồ là vừa rồi đối với thường lao đầu sát ý kích phát long huyết tinh hùng tính hiện tại thường lao đầu chết la diêm thâm hít vào một hơi đẻ xuống huyết tinh hùng tính nhưng vẫn chưa dự định bông tha trong từ đường bên ngoài những người này đặc biệt m ư ơ i sáu hẳn là nguyễn tú chỉ có nàng chết thiên phúc tập đoàn mới có thể cảm thấy đau nhức mới có thể bỏ đi tiếp tục đổi r ế t chủ ý của mình khi la diêm triều chính mình lúc gặp lại nguyễn tú tâm bên trong d u lên gần như thất thố hét dầm lên các ngươi còn đang chờ cái gì giết hắn lập tức trong từ đường lâm phi đội nhân mã kia mới như ở trong mộng mới tỉnh họ thạch người lồn huynh đệ quát to một tiếng dẫn đầu đọc thủ sau đó là những người khác duy chỉ có lâm phi không tiến ngược lại thụ lụi thân ảnh mấy lần chuyển hướng liền vượt tường mà ra có thể lúc này liền ngay cả nguyễn tú cũng không lo được đi trách cứ lâm phi lâm trận bỏ chạy trong từ đường trước hết nhất đánh tới chính là họ thạch minh đệ đôi n à y người lùn minh đệ nhất giả thúc đẩy khói đen cùng h ỏ a tinh hỗn hợp liệt diễm hóa thành một đầu hát mãng nhất giả đánh ra màu đỏ vàng h ỏ a diễm n ư ơ n g tụ thành một đầu h ỏ a x à hai đầu mãng xà dây dưa du t ẩ u quận hướng la diêm đầu rán cao liền muốn nào h cắn la diêm thân ảnh l ó i lên lại xuất hiện lúc đã đi tới hai minh đệ ở giữa long tượng trong mắt bọn hắn trợt l ó i lên giống như chân trời một vòng cầu vồng la diêm liền bỏ bọn hắn mà đi đón lấy những người khác đôi kia người lùn minh đệ trên mặt vẫn hiện ra vẻ sợ hãi hai viên xấu xí、si、đầu người cũng đã cao cao bay、đi. bọn hắn còn tại làm lấy thao túng hỏa xa động tác người cũng đã mệnh tăng hoàn g t h y ệ n tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên mấy tên thợ săn hoang dã giờ phút này cũng liều mạng buộc phát nguyên lực vây công la diêm liền tại bọn hắn dây dưa kéo lại la diêm thời điểm lôi quang hạ xuống từ trên trời một tia chớp hóa thành đ u n tùm địa rằng đem mấy người tất cả đều bao phủ trong đó lại muốn đem la diêm tính cả mấy tên thợ săn cùng nhau đánh giết lôi quang đại tác mấy tên thợ săn không kịp bất kỳ động tác gì liền toàn thân cháy đen thân thể copec thẳng tắp nga xuống nhưng mà quá trình đốt cháy sân bãi ở giữa cũng không la diêm thi thể đầu ngón tay vẫn l ư ợ n lờ lấy hồ quang điện nguyễn tú khó nén kinh ngạc ngắm nhìn một phía liếc đến la diêm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại s ư n đông nàng tất nhiên là không biết la diêm sử dụng đấu truyện tinh gì tại lôi đ ỉ n h lúc rơi xuống kịp thời đem chính mình rời đi ra ngoài giết hắn thiên phúc tập đoàn trùng điệp có thưởng nguyễn tú kêu to nàng luôn cuống từ suất đạo đến nay nàng còn là lần đầu tiên đối với mình mất đi lòng tin vô luận là chỉ huy nghệ thuật hay là tự thân lực lượng toàn diện không có hiện tại nàng chỉ biết là chỉ có giết la diêm nàng mới có thể yên tâm nguyên bản nhìn thấy mấy cái thợ săn bị nguyễn t u lôi đình đánh giết trong lòng đại sinh phản cảm nhưng bây giờ nghe nói thiên phúc tập đoàn m ộ ư ơ i sáu có trọng thưởng điểm ấy phản cảm lập tức tan thành m â y khói từng cái mạo hiểm giả từng cái thợ săn hoang dã điên cuồng trùng sát đi lên những người này nguyên bản liền trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian mỗi ngày đều tại đường danh sinh t ử quanh quần một chỗ bọn hắn không sợ chết bọn hắn sợ đói dù cho đã chết không ít người bọn hắn vẫn rông cho dại giống như nào cắn về phía la diêm chỉ là tại la diêm trong mắt những nhân số này số lượng tuy nhiều lại không chịu nổi một kích tinh n g u ệ n g ư ờ i cũng chỉ có giống họ thạch h u y n đệ thường lao、đầu. lâm phi những người này còn lại trước mắt những này bất quá đ á n mô hợp trong này cảnh giới cao một chút cũng chính là trung cấp một hai tầng cảnh giới thấp chỉ có sơ cấp cảnh thậm chí chỉ là hơi cường tráng điểm người bình thường la diêm mặt không biểu tình chuyên chú giết chóc nhập tứ tiết khi kiếm lấy long tượng diễn luyện khi thì mưa xuân liên tục khi thì đồng tuyết kinh lôi thỉnh thoảng còn dùng tới kiếm ảnh tựa như hiện tại từ đường trên tường rào chiếu dọi ra mấy bóng người lúc này có một vệt bóng đen như là lưỡi kiếm giống như tại trên mặt tường xa qua thường vây lập tức cho cắt đứt khi cái này bôi đen kiếm ngang qua mấy bóng người kết lúc từng cái đầu người liền bay lên sau đó huyết tương lấm ta lấm tấm rơi xuống nước đến trên tường rào trước mắt dùng xuống đến nghe tiếng sách đâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất đạp ê tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm chủng tấm sắc càng là duy trì họ phờ lìn đọc trầm thần khí áp từ đường bên ngoài đao thúc một thanh bắt lấy nguyễn tú cánh tay nói tiểu thư chúng ta đi mau người này quá nguy hiểm chỉ có người một cái thiên quan chỉ sợ không phải đối thủ của hắn muốn bắt g i ế t hắn cuối cùng đem cảnh nguyên cùng đô hữu hai vị thiên quan cũng cùng nhau đ ề u đến ba người các ngươi liên thủ mới có hy vọng hiện tại chỉ có ngươi quá nguy hiểm lần này chúng ta tính sai chương tám trăm bốn mươi sáu không chết không thôi chương tám trăm bốn mươi sáu không chết không thôi nguyễn tú hiện tại đầu ó o o n g long long một mực vang hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo cùng chấn định bị đao thúc lôi kéo chạy không biết vì cái gì nàng đột nhiên hồi tưởng lại nhân sinh của mình tại thiên thai giáng lâm trước nàng liền đã biết cự thú cùng cơ giáp tồn tại nhưng nàng một mực không tin thậm chí phụ thân nguyễn tiên h phúc tìm tới cái gọi là quan tường thuật để nàng thử tu luyện nguyễn tú cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới căn bản liền không chú ý thẳng đến thiên thai giáng lâm nàng mới biết được nguyễn lai phụ thân một mực tại phòng n g a chú đáo đằng sau nàng thống hạ quyết tâm siề năng tu luyện lại thêm nguyễn thiên phúc thông qua địa thành lấy ra các loại tu luyện dược t ể phụ trợ để nàng tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa thậm chí có may mắn mỏ tới cao cấp cảnh nàng thần tàng lôi minh có thể tăng lên lôi điện uy lực bởi vậy phương diện tu luyện cũng là chọn có quan hệ lôi điện công pháp và huyền thuật vào tay nàng tại cao cấp cảnh tu luyện công pháp chính là ngũ lôi chính pháp đắc ý nhất huyền thuật là trường tâm lôi dẫn lôi thuật cùng tấn lôi thân bởi vì phụ thân nguyễn thiên phúc tại tiên h thai giáng lâm trước kinh doanh bất t i ệ n cuối cùng tuyên cao phá sản từ đó đã mất đi tiến vào địa thành vé vào cửa nhưng ở trên mặt đất nguyễn tiên phúc, thành lập một cái thiên phúc lại dần dần làm lớn là mạnh thành hôm nay thiên phúc tập đoàn chiêu mộ được không ít tu giả trong đó mạnh nhất hai người cùng nguyễn tú hợp xương t h i ê n quan phụ trách xử lý tập đoàn trên mặt đất đại đa số sự vụ nguyễn tú trưởng thành mặc dù không tính xuôi gió xuôi nước nhưng từ chưa gặp được sóng to gió lớn lần này nàng vốn cho là truy sát một cái mặt đất tu giả dù là không đơn giản cũng tuyệt đối không có nguy hiểm nhưng bây giờ nàng mới biết được chính mình sai đồng thời sai rất không hợp t h ó i thưởng cái tia tu giả quá nguy hiểm lúc này đao thúc bắt lấy n g u y tu tay một bên chạy một bên kêu lên khúc du hoa mau tới hỗ trợ ngươi không phải một mực hâm mộ tiểu thư hiện tại cơ hội tới chỉ cần ngươi hộ tống chúng ta hồi thiên phúc tập đoàn tiểu thư nhất định đối với ngươi nhìn với con mắt khác nguyễn tú làm sao không biết đao thúc đây là đang đem hết t h ể có thể lợi dụng được tài nguyên đều dùng tới mục đích là vì tận lực tăng lên chính mình sinh tồn tỷ lệ nàng cũng biết cái k i a con ma men một mực ưa thích chính mình nhưng nàng nguyễn tú là ai đường đường thiên phúc tập đoàn thiên quan sao lại coi trọng một cái mặt đất t u giả húng chi khúc du hoa so với nàng lớn dòng g ã mười tuổi có thể lúc này nàng không có phản đối lý trí nói cho nàng mình quả thật cần gia tăng thực lực khúc du hoa cùng ma tăng độ không một dạng đều là trên mặt đất tương đối hiếm thấy cao cấp cánh tu giả nếu có hắn tương trợ hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều có thể thẳng đến hai người chạy đến rừng xe chỗ khúc du hoa cũng không có hiện thân không biết là trốn đi hay là trước kia chạy nguyễn tú rất tức giận có loại cảm giác bị vứt bỏ cái kia con ma men tại mỹ nhân cùng tính mệnh ở giữa cuối cùng vẫn lựa chọn người sau tiểu thư mau lên xe đao thúc vừa nói xong một mảnh kim hoàng ánh sáng cầu vồng liền từ trước mắt lướt qua bọn hắn chiếc xe hơi kia lúc này để ánh sáng cầu vồng một phân thành hai sau đó kịch liệt bảo tạc đao thúc bổ nhà n g u y tú dùng thân thể của mình bảo hộ dưới thân nữ t hắn là nguyễn thiên phúc trên mặt đất cứu này đối với nguyễn gia trung tâm hai bạo tạc qua đi đao t h ú c lúc này mới kéo nguyễn tú lại nhìn đi phía trước la diêm đã kéo kiếm mà tới đao t h ú c liền tranh thủ nguyễn tú lạp đến sau lưng lớn tiếng nói tiểu huynh đệ có chuyện hào hào nói vị này là thiên phúc tập đoàn nguyễn tú tiểu thư nếu như ngươi thương nàng thiên phúc tập đoàn tất nhiên cùng người không chết không nớt la diêm đạp tuyết mà đến long tượng xẹt qua đất tuyết lưu lại một đường ốn lượn vết máu trên tóc của hắn trên mặt của hắn trên ý phục của hắn khắp nơi đều dính đầy vết máu lúc này nghe được đao t h u c lời nói la diêm lạnh nhạt bật cười có chuyện hào hào nói. các ngươi truy sát ta thời điểm có thể có cùng ta thương lượng qua bây giờ lại để cho ta thật dễ nói chuyện dưới gầm trời này không có đạo lý như vậy về phần thiên phúc tập đoàn cái gọi là không chết không thôi la diêm càng là xem thường dù là hắn hiện tại thả đi nguyễn tú thiên phúc tập đoàn liền sẽ cảm tạ hắn cho nên đao thúc nói tất cả đều là nói nhảm từ nguyễn tú tiếp nhận thịnh huy tập đoàn nhiệm vụ lúc thiên phúc tập đoàn cùng la diêm đã nhất định không chết không thôi đao thúc chỉ là nhìn la diêm một chút liền biết người trẻ tuổi này tâm ý sẽ không cải biến hắn lập tức nói t i ể u thư ngươi đi trước không lời còn chưa nói hết bên hai đã t r u y ề n đến tiếng gió gào thét cùng hồ quang điện l ộ p bộp l ộ p bộp chấn minh thanh đao thúc lúc này mới đem còn lại lời nói nói ra không cần của ta tại phía sau hắn nguyễn tu đã đi xa sử dụng huyền thuật tấn lôi thân thân hóa lôi đ ỉ n h đột quang m à đi một cái c h ư ớ c mắt liền tránh nhập đất tuyết hậu phương trong mảnh rừng tây kia lúc này la diêm mới dừng ở đao thúc cự ly trăm mét bên ngoài hai người ánh mắt g i a o hội không nói lời nào la diêm thân thể như trước long tượng tại đất tuyết mở ra một đạo khe danh thẳng tiến không lùi trong t r ớ c mắt đao thúc cùng la diêm liền thân ảnh giao thoa nam nhân trung niên thổ huyết nga xuống sau một lát phía sau lưng quần áo mới dần dần làm máu n h u ồ n đỏ la diêm trên người áo choàng thì bị xoắn thành trăm ngàn hồ điệp đao thúc vừa rồi cái kia vài đao tại cánh tay của hắn cùng chống ngực lưu lại mấy đạo màu đỏ vết tích đao thúc đã dùng hết toàn lực cũng vô pháp xé mở bị hôi lam long l ầ n bảo vệ thân thể la diêm chỉ là kêu dê nấm thanh cái kia vài đao mặc dù xé không ra d a của hắn có thể đau n h ấ t là thật đau n h ấ t đây là quan sơn hải rèn luyện long huyết tinh cường hóa cũng vô pháp triệt tiêu cảm giác la diêm lấy xuống đã trở nên rách dưới áo choàng tiếp lấy cơ trên bên cạnh một cố đất tuyết mổ tờ khuy đạo ng nàng vừa rồi rời đi tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có công cụ la diêm không tin nàng có thể bền bỉ có thể dạng này chạy về thiên phúc tập đoàn phát động motor hắn t h ô n g d o n g đuổi theo lúc này nếu như từ trên cao nhìn liền có thể nhìn thấy một đạo điện quang tại trong rừng cây chuyển hướng xuyên thẳng qua đảo mắt điện quang đã rời đi rừng cây lại đang trên mặt tuyết một trận bay lượn cuối cùng chui vào trong một vùng thung lũng lúc này mới biến mất nguyễn tú ngừng lại trên thân còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi hồ quang điện thân thể nàng lung lay bên dưới tay chân có chút như nhún ra tấn lôi thân cái này huyền thuật phối hợp công pháp của nàng ngũ lôi chính pháp có thể đem tốc độ tăng lên tới thần dị cấp độ cũng là nàng thủ đoạn bảo mệnh một trong nhưng cái này huyền thuật quá hao tổn nguyên lực thể năng dù là nàng đã tiến vào cao cấp cảnh cũng khó có thể bền bỉ may m à chính là m ư ợ n nhờ cái này huyền thuật nàng đã cách xa ô thôn hiện tại chỉ cần bước bỏ la diêm đến cách nơi này gần nhất căn cứ hoặc danh địa liền có thể hướng tập đoàn t h ỉ n h cầu trợ giút n g u y tú lấy điện thoại di động ra xem xét địa đồ sau đó sâu một bước cạn một bước hành tẩu tại trong đống tuyết nàng tin tưởng la diêm không cách nào đuổi theo bởi vì sử dụng tấn lôi thân lúc thân thể nàng nhẹ như lông hồng sẽ không ở trên mặt tuyết lưu lại bất cứ dấu vết gì nếu không cái này huyền thuật cũng sẽ không bị nàng coi là phương pháp bảo vệ tính mạng chương 847, n g ũ lôi chính pháp chương 847, n g ũ lôi chính pháp trời tối nguyễn tu tìm được một chỗ s ơ n động chui vào làm đêm nay tạm thời chỗ đặt chân nàng không dám nhóm lửa ở trong vùng hoang dã ở trong đêm tối nhóm lửa không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết dù là tên sát tinh kia không có đội theo trong hoang dã còn có dạng này nguy hiểm như vậy tại không có đặt chân căn cứ trở lại tập đoàn tổng bộ trước đó đều chưa nói tới an toàn tìm một đám chỉ toàn c h i địa sau khi ngồi xuống nguyễn tú bụng liền cô lô cô lô vang lên nàng vô ý thức s ờ một cái bụng mới nhớ tới cả ngày hôm nay cơ hồ cũng chưa từng ăn đồ vật bình thường ngược lại là không quan trọng nhưng đặt ở hiện tại lại trở thành một cái kích nổ nguyễn tú một chút cảm thấy bị khuất ngày đó thịnh huy tập đoàn tô kính viện hướng toàn bộ phần thủy khu vực người hợp tác ban bố một cái đuổi bắt nhiệm vụ biết được tin tức này sau nguyễn tú làm phiên điều tra tại thu hoạch được chiều âm tin tức sau cũng không chút nào do dự đem nhiệm vụ này đón lấy đồng thời dùng chính nàng con đường nhanh chóng tại hái cúc trong căn cứ liền tập hợp một đám mạo hiểm giả cùng thợ săn hoang giả. tốc độ như vậy hiệu suất như vậy ngay cả phụ thân nàng cũng khen không giết miệng nguyễn tú càng là tìm không thấy chính mình sẽ thất bại lý do nhưng mà phần tự tin này và hôm nay triệt triệt để để phá thoái vì mạng sống nàng thậm chí vứt xuống cái kia đối với tập đoàn đối với nguyễn gia trung thành tuyệt đối chung nhân nhân sống thành nàng bình thường nhất khinh bị xem thường nhất loại kia người cái này khiến nàng hiện tại cảm thấy bị khuất không gì sánh được nguyên bản nàng không cần đến cái dạng này chỉ trách cái kia đến nay ngay cả danh tự cũng không biết hốt đản n g u y ễ n tu ôm đầu khóc giống một tiếng nhờ vào đó bình phục cảm xúc sau mới c u ộ n thành một đoàn nút ở trong góc chờ ta trở lại tập đoàn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta sẽ dẫn bên trên cảnh nguyên hòa đô hữu truy sát ngươi yên tâm đi đao thúc mối thủ của ngươi ta tất báo cùng minh hòa giải sau n g u y ễ n tu lúc này mới hơi an tâm một chút một lát sau nàng ngủ thiếp đi đều đều tiếng hít thở trong sơn động vang lên bên ngoài sơn động lại tuyết rơi không biết qua bao lâu một trận không lý do đau nhức kịch liệt để nguyên tu tỉnh lại cũng há mồm phun ra một ngụm máu tươi chuyện gì xảy ra nguyên tu chỉ cảm thấy tay chân như núm ra cái chán nóng lên lực r u nàng dậy đây l dấu h giả i giả trong lòng cảm thấy một trận không gì sánh được nguy hiểm không kịp nghĩ kỹ người mánh liệt đi phía trái bên cạnh na di một mảnh nóng rực kim hoàng loá mát gợn sóng đông nhiên từ cửa hàng bán ra phá vỡ không gian từ nguyễn tú bên người đi qua đem nàng mấy sợi còn phiêu đáng trên không trúng tóc cho cắt xuống n g u y ễ n tu hai mắt trở lên n g u y ễ n mảnh kia gợn sóng màu vàng nàng nhìn thấy cửa hang nhiều đạo thân ảnh đèn xì thân ảnh một đôi mắt đỏ tản ra hờ quang kéo kiếm vội vàng chạy tới n g u y ễ n tu trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng ở trong sơn động này nàng tấn lôi thân căn bản không thi triển được đến nàng q u á t to một tiếng không để ý thể nội độc tố tàn phá bờ bãi c ư ơ n g đ ề nguyên lực khởi động t h ầ n t à n g phát ra mạnh nhất một kích n g u y ễ n tu giơ cánh tay lên lòng bàn tay hướng ra phía ngoài một mảnh màu đỏ lôi quang nhảy nhót từ trước đến nay tập người đánh tung mà đi huyền tâm trưởng tâm lôi ngũ lôi chính pháp xích kim lôi đạo thân ảnh kia lập tức bao phụ tại xích kim lôi đỉnh bên trong nguyễn tú không khỏi t h ở phảo xích kim lôi điện quang sắc bén như đ a o bị nó xẹt qua nhất định ra chóp thì bong người tới như thế tiến đụng vào lôi quang bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ có thể một giây sau người kia liền từ lôi quang bên trong đụng đi ra quần áo trên người biến thành miếng vải thân thể trải rộng nhỏ vụn vết thương nhưng hắn cũng không có như nguyễn tú đoán trước như vậy chết đi hắn một chút gần sát nguyễn tú lại hoàn toàn không có giữa nam lữ loại kia mập mở bầu không khí mà là sinh cùng từ ngưng trọng nguyễn tú thấy do gương mặt của đối phương thấy rõ ràng trên gương mặt kia mỗi một đạo lạnh lùng đường cong nhìn thấy cặp kia nhiệt liệt như lửa đỏ trong mắt lại tản ra đạm mạc ánh sáng các loại nguyễn tú há m ồ m muốn nói cái gì long tượng đã ở trước mắt nàng hiện lên sau đó nguyễn t ú chỉ cảm thấy cả người đã mất đi trọng lượng nơi khỏe mắt tất cả đều là bay vút lên hướng lên dính chặt máu tươi đây đều là máu của ta sao hiện lên đời này cái cuối cùng suy nghĩ nguyễn t ú ý thức biến mất tại trong bóng tối b ị c h thân thể nữ nhân rơi xuống trên mặt đất lôi quang kế quang hết thể tất cả đều là qvh tám thằng đến la diêm mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng trong sơn động mới có một t r ù n sáng nhìn xem trên mặt đất nguyễn tú thi thể la diêm đi tới vơ vét một phen chiến lợi phẩm mượn từ khuy đạo ngân mâu hắn một đường tìm tới đi vào trong sơn cốc sau trong không khí hồ quan g điện không có nhưng la diêm lại thấy được nguyễn tú nói xác thực là nguyễn tú tại trong sơn cốc hoạt động thân ảnh cái này cùng ngày đó chui vào xuân vũ trong căn cứ ở mảnh này bị căn cứ nhân viên xưng là quỷ vực địa phương nhìn thấy rất nhiều hoạt động hư ảnh bình thường la diêm ở trong sơn cốc nhìn thấy nguyễn tú thân ảnh đạo thân ảnh này mang theo hắn tìm được nguyễn tú ẩn thân sơn đ ộ n la diêm phỏng đoán đây là k u y đạo ngân mâu một loại năng lực có thể thăm dò đi qua đồng thời căn cứ ý thức của hắn hiện hiện mục tiêu chủ yếu so sánh với xuân vũ căn cứ không thể nghi ngờ năng lực này có chỗ tinh tiến nếu không trong sơn cốc hiện hiện ra liền không chỉ là nguyễn tú nhưng những thân ảnh này không có âm thanh chỉ có hình ảnh la diêm cảm thấy đây cũng là cùng chính mình thần t à n g có quan hệ thân tang của hắn cùng con mắt có quan hệ mà không phải lỗ thai cho nên chỉ có hình ảnh không có âm thanh tìm tới nguyễn t ú sau la diêm không có vội vã độc thủ nguyễn t ú tấn lôi thân rất phiền phức cứ việc có thể truy tùng nhưng la diêm không nguyện ý lại ngàn dặm buôn ba để cho ẩu thỏa hắn thả ra ngày đó tại nam môn thôn long huyết tinh thôn vệ qua độc tố cũng thành công để nguyễn tú trúng độc chuyện kế tiếp liền đơn giản ngăn chặn cửa hang thừa dịp nguyễn tú trúng độc mười phần thực lực phát huy không đủ b ả y thành bạo khởi đánh g i ế t nhưng nguyễn tú hay là cho hắn một chút kinh hỉ cái kia xích kim lôi vậy mà để hắn thụ thương cứ việc không có thương cân độ cốt nhưng những cái kia xích kim hồ quang điện sắc bén đến phá vỡ r a thịt của hắn đúng là khó được mặt khác điện giật mang tới tê liệt để la diêm hiện tại toàn thân còn có chút r u lên có thể thấy được nếu như là tại dưới tình huống bình thường muốn thu thập nguyễn tú còn không phải một kiện chuyện đơn giản tại n g u y ễ n tu trên thân la diêm lấy được một cái điện thoại di động một cây tục mệnh trâm một thanh tinh xào súng ngắn cùng hai cái hộp đạn cuối cùng là một cái bỏ túi di động bộ nhớ la diêm nối liền điện thoại di động của mình mở ra văn bản tài liệu bên trong là n g u y ễ n tu tự mình tu luyện ngũ lôi chính pháp cùng bao quát trưởng tâm lôi ở bên trong mấy loại huyền thuật la diêm nhìn sơ lược hạ công pháp nguyên lai、like、ngũ lôi chính pháp có thể tu luyện ngũ hành lôi t r ù n g chia làm xích kim lôi cây khô lôi nước bẩn lôi liệt hỏa lôi liệt hỏa lôi cùng hậu thổ l i l i ệ hỏa lôi c n g hạnh chi lôi cực điểm sắc bén sở trường cây khô lôi người chúng nguyên lực tinh khí cấp tốc khô h chương tám trăm bốn mươi tám truy binh ngũ hành lôi trùng mỗi người đều mang rượu dụng phối hợp cùng lôi điện tương quan thần tảng huyền thuật chiến kỹ hoặc tuyệt học càng là uy lực bạo tăng đáng tiếc la diêm đã không có lôi điện tương quan thần tảng cũng không có cái khác có thể cùng ngũ lôi chính pháp phối hợp chiến hữu kỹ tuyệt học mà lại hắn đã kiêm tu viêm dương kinh cùng hóa huyết kinh không có khả năng lại đi tu một môn ngũ lôi chính pháp như thế liền thật tham t h ì thâm thế là hắn đem công pháp ghi lại thu hồi di động dụng cụ lưu trữ dự định về sau làm ban thưởng cấp cho chủ o hàng người lại hoặc là tặng cho tăng sơn loại này có lôi điện tương quan thần tàng h ả o hữu la diêm lại kiểm tra xuống nguyễn tú điện thoại không có tìm được cái gì có giá trị tình báo liền đưa điện thoại di động vật quy nguyên chủ sau đó long tượng vũ động cắt chém sơn động làm cho sụp đổ trôn kỹ nguyên tú để tránh thi thể của nàng bại lộ cho dạ thú hắn mới trở về ô thôn thu về đồ ăn nước cùng nhiên liệu lại đi cùng tống thu đường hội hợp trở lại hôm qua bông u xuống tống thu đường địa phương la diêm cương đi vào phòng tống thu đường liền từ trong phòng một cái phòng nhỏ nhô đầu ra ta còn tưởng rằng ngươi không về được tống thu đường một mặt toán sắc nói ra ngươi thế mà đem ta cùng chiều âm bỏ ở nơi này ngươi cũng không sợ chúng ta xảy ra chuyện ta xuất hiện tại ô thôn các ngươi liền sẽ không có việc la diêm ném đi cái đồ hộp cho nàng tống thu đường nguyên bản còn muốn nói tiếp cái gì bụng không tự chủ kêu lên thế là nàng chỉ có thể mở ra cái này thì h ộ hóa bi vẫn làm thức ăn số lượng không biết là có hay không lấp bằng cơ lửa h o a n khí của nàng không có lớn như vậy ngược lại có chút nghĩ mà sợ ngươi có biết hay không chuyện của mình làm nguy hiểm cỡ nào cái kia ô tôn h bên trong tất cả đều là muốn mạng ngươi người a ngươi thế mà đần độn chạy về đi bất quá ngươi coi như có bản lĩnh thế mà bị ngươi trộm vài thứ trở về nhưng lần sau đừng mạo hiểm như vậy la diêm vông xuống một cái lon không đầu bình tĩnh nói thiên phúc tập đoàn những người kia sẽ không lại theo đuổi chúng ta thống thu đường a âm thanh ngươi cùng bọn hắn đàm phán ngươi làm sao thuyết phục bọn hắn ngươi sẽ không bán đứng sắc đẹp đi nói đi thì nói lại n g u y tú không giống như là thích ngươi loại hình này nữ nhân n g ư ơ i đến cùng là thế nào làm được la diêm lấy tới một bình nước nhấp miệng nói ta không nói phục bọn hắn ta chỉ là xử lý bọn hắn nhưng không có xử lý toàn bộ c h ỉ ít liền ta đã biết chạy mất một cái rừng phi còn có một cái t i ể u quỷ từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện đinh đương thống thu đường đồ hộp rơi xuống đất n g ư ơ i xử lý bọn hắn n g ư ơ i xử lý bao nhiêu người la diêm lắc đầu không có đi đếm dù sao nguyễn tú cũng đã chết sau đó thiên phúc tập đoàn hẳn là không không để ý tới chúng ta thống thu đường nhảy dựng lên người đem nguyễn tú cũng xử lý nàng thế nhưng là thiên quan người người Nàng ngươi lắc có đầu, đã tống h hắn, hôm ể xử lý bọn hắn, hôm qua vì cái gì còn m qua u vì gì cái phiền tói như vậy đi pha như nhìn chút tói đi Diêm n n một vậy vây. La à lại liếc m ộ thu c ú t c h i ề âm, ta 16. Không có năm ta tại Không chắc hắn bọn có xử lý đường ồ n còn n g g thời, thể bảo hộ có các bảo ơ i tru toàn. Tống thu đ ư trầm mặc sau một lúc lâu sau mới nói sau đó có tính toán gì la diêm đem ấm nước đưa cho nàng nghỉ ngơi một chút sau đó dọc theo ô sông về phía tây mặt tìm kiếm nếu là không có kết quả liền đến gần nhất căn cứ hắn chỉ xuống chiều âm trang bị nhìn có thể hay không tìm tới ngươi cần linh kiện cùng công cụ cho nó là một phen cải tạo tống thu đường gật gật đầu Có trước h nhưng ta phải nhắc nhở ể ngươi, nơi này, ta bắt từ t đầu ê n bản chúng ta liền tiến vào thịnh huy tập đoàn. cơ huy ta tập t vào r đó chúng ta ở chỗ này tìm kiếm kỳ ngữ lúc liền thường xuyên bị thịnh huy tập đoàn quấy nhiễu nhưng lúc đó có bình diêu phía quan phương đội ngũ bọn hắn không dám đối với chúng ta thế nào có thể chỉ có ngươi cùng ta lời nói liền khó nói la diêm nghiêm túc suy tư một phen sau gật đầu nói chỉ cần thịnh huy tập đoàn không tìm đến phiền phức của chúng ta ta sẽ không chủ động đi t r e o chọc bọn hắn tống thu đường trong tay ấm nước kém chút trượt tay rơi trên mặt đất nàng che chắn nói ta không phải ý tứ này được rồi nghỉ ngơi sau một lát la diêm cho đất tuyết mổ tờ bổ sung nhiên liệu liền dẫn tống thu đường cùng nhau rời đi giữa trưa trở nên an tĩnh ô thôn lại náo nhiệt một c h i đội ngũ tiến vào cái thôn này tô kính viện t ừ khi bước vào thôn bắt đầu vẫn cầm hắn khối kia khăn tay che mũi cùng miệng hắn một mặt thống khổ có trời mới biết hắn đến cỡ nào không rõ nguyện bước vào tòa này tu là chàng có thể chỗ chức trách hắn lại không thể không tự mình tiến vào thôn xem xét thế là hắn cặp kia đi vào ô thôn trước cơ hội không có dính vào cái gì tàu bẩn dày bây giờ lại muốn đạp ở bị huyết nhiễm hồng trong đấm tuyết g i ữ tại tràn đầy thị b ă n cùng nội tạm trong vũng bùn dù là hắn đã hướng khăn tay phun ra nước hoa nhưng như cũng không ngăn cản được những cái kia hư thối cùng khí tức tử vong hướng trong lỗ mũi của hắn chui tô kính viễn dạo qua một vòng đem mấy cái có thể xưng trọng thai khu tử vong hiện trường đều nhìn một lần sau rốt cục nhịn không được nằm n g o à i một ngụm giếng cạn bên cạnh nôn ra một trận được xưng là a h ồ n g người tuổi trẻ một mặt xấu hổ ở bên cạnh gái đầu các loại tô kính viễn nôn ra đằng sau hắn mới vội vàng đưa lên thanh thủy thờ nó xúc miệng được hay không à cái này nhìn mấy cái người chết liền đem ngươi cho nôn thành cái này quỷ dạng không được ngươi hay là về tổng bộ đi nơi này giao cho chúng ta vài một người dáng dấp tuấn tiếu bạch hồ mà mặt đi đến cười hì hì nói hắn mặc màu đen áo khoác dài mang theo găng tay đen dẫm lên da đen lên dày cả người lại đẹp trai lại khóc thượng như trước kia minh tinh điện ảnh giống như a hầm nội trừng hắn một chút giang giật minh nhắm lại cái miệng túi của ngươi tô tiên sinh há lại ngươi có thể lấy ra chơi b ầ a cười được xưng là giang giật minh nam tử tuấn mỹ ha ha cười nói lưu h ồ n g mẫn ta biết người ghen ghét ta một dạng tiếp nhận thánh huyết một dạng trở thành huyết duệ ta xếp hạng tại ngươi phía trước tiến vào top mười trở thành hậu tuyển thánh duệ ngươi lại chỉ có thể làm tô kính viết chó chúng ta t r ê n lệch q u á xa ngươi thật sự có ghen ghét ta lý do lưu hồng mẫn trong mắt lập tức hiện lên hồng quang họ giang ngươi nói ai là chó a hồng tô kính viên lúc này xoay người lại dùng ánh mắt ngăn lại lưu hồng mẫn bộc phát sau đó thẳng n h ì n nói bạch vân đội trưởng hiện tại cũng không phải làm nội c h i ế n thời điểm phiến phức coi trọng ngươi người một cái mái tóc chạm bay lãnh diếm cao thiêu nữ tử đi tới nàng đông dạng mặc áo dài màu đen đồng thời còn đeo một cái kính dâm đi đến giang giật mình bên n g nàng kéo xuống kính dâm một đôi bạch đồng tại kính mắt sau quét giang giật mình một chút nghe được tô tiên sinh lời nói không có lại để cho ta nghe được khiêu khích đồng liêu đừng tưởng rằng dáng r ấ p đẹp trai ta liền không bỏ được giết n g ư ơ i giang giật minh giống như là rất sợ sệt nữ nhân này hắn lui ra phía sau hai bước miễn cưỡng cười nói đại tỷ đại ta chính là cùng lưu hồng m ẫ n chỉ đùa một chút thật có l ỗ i tô tiên sinh ta sẽ không lại pha bảo chương tám trăm bốn mươi chín đầy tớ ức h ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín đầy tớ tô kính v i ệ n gật gật đầu không có đối với việc này làm nhiều dây dưa hắn vẫn cầm khối kia khăn tay che miệng mũi thanh âm từ khăn tay bên trong vang lên ta dạo qua một vòng từ hiện trường vết tích cùng thi thể phân bố vị trí đến xem rất rõ ràng trong thôn này người ở trên trời phúc tập đoàn chỉ huy b ê n d ư ớ i h i ệ n lên vây kín chi thế bị bọn h ắ n vây công chỉ là số ít người thậm chí chỉ có một người thin ê phúc tập đoàn tiếp nhận ta phát ra nhiệm vụ cho nên ta suy đoán lớn mật bọn h ắ n vây công chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này cái k i a g i ế t k h á c h ấ n cướp đi t r i ề u âm trang bị người trẻ tuổi b ạ c h vân dựa vào tường rút ra một điếu thuốc lá bên cạnh giang giật mình liền đến cho n à n g điểm b ạ c h vân nổ ngụm s ư n g n g ủ t h ả n n h i ê nói n sau đó thì sao tô kinh viễn ánh mắt thầy ta mướn thin phúc tập đoàn mới đầu hẳn là có là chính mình bọc chính là một viên quả hồng mềm nhưng từ kết quả đến xem bọn hắn bóp hiển nhiên là một cây pháo thậm chí n g o à i nổ cho nên thiên phúc người chết hết ta tại ngoài thôn thấy được lưu đ a o thi thể hắn là nguyễn thiên phúc cận thần hắn ở chỗ này đại biểu cho nguyễn gia nhân vật lúc đó ngay tại hiện trường nguyễn tiên h phúc gần hai năm đã hiếm khi đi lại cho nên chỉ huy trận này hành động có thể là nữ nhi của hắn thiên quan nguyễn tú ở trên trời phúc tập đoàn ba tên thiên quan bên trong nguyễn tú ở cối u nhưng thực lực cũng không thấp nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền chỉ có nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết nhiều như vậy mặt đất thợ săn cùng mạo hiểm giả bản thân nàng là cao cấp cảnh cao thủ Lấy tại h ầ n tàng l i n huyết vì đó sở, phối hợp ngũ lôi chính ngũ t ệ n l duệ bên trong đại biểu cho bên ta trung thượng giai tầm chiến lược trên hoang dã cơ hồ không nhìn thấy thông huyền cảnh cơ giả các ngươi có đi ngang thực lực một mình quét ngang tám trăm dặm đối với các người mà nói dư x à i nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi các ngươi chiến lược là dựa vào thánh huyết truyền thừa phía trên rời đi thánh huyết các ngươi chưa chắc là nguyễn tú loại cao thủ này đối thủ mà mỗi lần mở ra thánh hóa tư thái đều sẽ tiêu hao thánh huyết một khi thánh huyết hao hết sạch các ngươi liền sẽ cho đánh về nguyên hình bởi vậy đừng xem thường trên hoang dã cao thủ sức chiến đấu của bọn họ có lẽ cùng thông huyền cảnh cường giả không so được nhưng bọn hắn như là chó sói có kiên nhẫn một khi bị bọn hắn phát giác được các ngươi thiếu h u y ế t bọn hắn tuyệt đối sẽ từ từ mái chết các ngươi đây là ta lời khuyên bạch vân cùng giang giật minh hai người một mặt thờ ơ lưu hồng mẫn mặt hiện lên không cam lòng giống như tại vì tô kính viễn cách làm không đáng ngược lại là tô kính viễn lơ đến giả định bọn hắn vây rết chính là mục tiêu của chúng ta vậy bây giờ ta nhất định phải đem mục tiêu này chiến lược dự đoán đi lên nhắc lại n h ắ c lên mục tiêu này rất có thể có được có thể địch nổi chúng ta huyết duệ xếp hạng ba vị trí đầu đại cao thủ nói cách khác bạch vân đội trưởng ngươi một mình đối đầu cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng nếu như ngươi phát hiện hắn tốt nhất kêu lên ngươi đồng đội thiết lập ván cục rết chi mới là cách làm ồn thỏa nhất bạch vân nôn cái vòng khói vỗ xuống y phục nói đi ta đã biết ta cùng người của ta lập tức đi tìm manh mối các ngươi tìm được người rồi trước tiên cho ta biết tô kính viễn gật đầu nói tiếp đang trên đường tới chúng ta tìm được mấy người bọn hắn là kha chấn thủ hạ theo bọn hắn bàn giao ngày đó mục tiêu xuất hiện tại doanh địa lúc từng lớn tiếng tống thu đường trong tay hắn tống thu đường là t r i ề u âm trang bị người chế tạo một trong nếu như nàng quả nhiên tại mục tiêu bên người giang đội trường ngươi xuất thủ thời điểm phải cẩn thận một chút đừng thương tới tính mạng của nàng hiện tại chỉ có nàng biết thao tác triệu âm nàng nếu là chết thánh chủ đoán chừng sẽ không cao hứng giang vân cười một cái nói ta đã biết thanh chủ lão nhân ra ông ta muốn cái kia đôi kỳ ngư chuyện này cuối cùng còn phải rơi vào tống thu đường nữ nhân này trên thân ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận làm việc bất quá tô tiên sinh ngươi quả thật đối với thánh duệ không hứng thú sao t h á n h chủ thế nhưng là nói chỉ cần mang về kỳ ngư lập tức liền từ huyết duệ thẳng vào thánh duệ ngươi không tâm động tô kính viễn lắc đầu không phải là không tâm động mà là tô mỗ có tự mình hiểu lấy tô mỗ thể chất yếu kém có thể thành huyết duệ đã khó được thánh duệ là tuyệt đối tiếp nhận không đến bạch vân mâu quang lấp lóe cười nhạt xuống tô tiên sinh phải bảo trọng thân thể chúng ta thịnh huy tập đoàn có thể có hôm nay quy mô ngươi không thể bỏ qua công lao dù là không thành được thánh duệ ngươi tại thánh chủ trong mắt đó cũng là độc nhất vô nhị nhân tài nếu không ta đem chín hào lưu lại bảo hộ ngươi tô kính viễn cười bên dưới không cần tô mộ không liên quan chiến trường không có nguy hiểm lại nói có a hồng bảo hộ ta là đủ rồi bạch vân đứng thẳng xuống bà vai vứt xuống tàn thuốc liền bước nhanh mà rời đi t u ấ n t i ế u giang giật m ì n h cũng cười bên dưới đội kịp cái kia nữ tử cao gậy chờ bọn hắn sau khi đi lưu hồng mẫn mới đi tới một mặt không cam lòng nói tô tiên sinh ngươi tân tân khổ, khổ cho bọn hắn làm phân tích tìm manh mối cung cấp tình báo bọn hắn ngay cả cảm tạ một tiếng đều không có muốn ta nói ngươi căn bản không cần đem công lao giao cho bọn hắn chính chúng ta tìm tới mục tiêu cầm lại trang bị bắt được kỳ ngư chẳng phải lập công lớn sao t h á n h chủ thủ đoạn thông tin ê chỉ cần ngươi cầm lại kỳ ngư lão nhân ra ông ta khẳng định có biện pháp để cho ngươi trở thành thánh duệ mà tránh lo âu về sau tô kính viễn nhìn cái này tính tình nóng nảy nam nhân một chút khẽ thở dài tiếng nói a hồng ngươi không thể quá tham lam có đôi khi ngươi nghĩ ra được càng nhiều mất đi cũng càng nhiều huống chi ta không phải là không muốn trở thành thánh duệ mà là không dám câu nói này ngược lại là không nói ra tô kính viễn đổi mà nói đi thông chi phía dưới người để bọn hắn lấy ô thôn là nguyên điểm chia đôi kính ba trăm cây số bên trong khu vực triển khai địa thảm thức tìm kiếm có tin tức gì lập tức cho ta biết lưu hồng mẫn đáp ứng một tiếng quay người rời đi lúc này tô kính viễn điện thoại a hắn nghe điện thoại trong ống nghe vang lên một cái chìm câm tiếng nói tô tiên sinh ta là nguyễn tiên phúc nữ nhi của ta chết a tu chết ngươi là có hay không hẳn là cho ta một câu trả lời thỏa đáng các ngươi đang đổi bắt rốt cuộc là ai hắn thật chỉ là một cái thợ săn hoang ra sao đối với nguyễn tiên phúc điện báo tô kính viễn không cảm giác ngoài ý mớn hắn thả tay xuống khăn lạnh ngặt nói chuyện này ta thật đáng tiếc nguyễn tiên s ê inh chúng ta cũng vừa vừa biết việc này hiện tại chúng ta triển khai lùng bắt liền ngay cả xếp hạng tốt mười huyết duệ cũng xuất động tin tưởng rất nhanh sẽ vì lệnh viện lấy lại công đạo nguyễn tiên phúc lại nói không nợ máu phải trả bằng máu tìm tới người xin mời thông tri nguyễn mỗ một tiếng nguyễn mỗ lần này tự nguyện xung làm các ngươi thỉnh vi tập đoàn đầy tớ ta chỉ có một cái yêu cầu hung thủ phải chết ở dưới tay ta chương tám trăm năm mươi bạo tuyết căn cứ chương tám trăm năm mươi bạo tuyết căn cứ mấy ngày sau một cỗ đất tuyết mổ tờ đứng tại chỗ trên dốc cao từ cao pha nhìn xuống phía dưới cách đó không xa có một tòa căn cứ căn cứ nhìn rất c ũ nát tường v â y không trọn vẹn không ít địa phương chính dựng lấy rằng hàn giáo có công nhân trên dưới lên xuống đang tiến hành sửa chữa trên tường rào nhan sắc pha tạm rất nhiều nơi đen kịt một màu tựa hồ trải qua chiến h ỏ a hương đúc trong căn cứ đầu đa số là nhan sắc thâm trầm hai t ầ n g kiến trúc xem ra tựa hồ không có quy hoạch kiến trúc bố cục có thể dùng lộn xộn để hình dung trên kiến trúc không dây cắp dày đặc nói nhăng nói cội có địa phương dây cắp như là một đoàn đầy dối mấy ngày nay bọn hắn dọc theo ô hà nhất lộ hướng tây tống thu đường dùng triệu âm tìm kiếm kỳ ngư vết tích đáng tiếc không có thu hoạch hôm qua đã tìm đến ô hà cuối cùng đến nơi đó ô hà lưu nhập tùng giang tùng giang mặt ngoài đã kết băng mặt băng xuống sông nước vẫn m á n h liệt đầu giang hà này cơ hầu ngang qua toàn bộ phần thủy địa khu giang hà chạy qua địa vực rộng lớn muốn tại tùng giang tìm kiếm minh cá cũng liền so mỏ kim đáy biển mạnh như vậy một chút la diêm quả quyết cải biến sách lược mang theo tông thu đường thẳng đến khoảng cách gần nhất căn cứ hy vọng tìm tới thích hợp linh kiện cùng công cụ đem chiều âm cải tạo một phen làm cho có thể phát xạ hấp dẫn minh cá sóng âm xe gắn máy khởi động từ tuyết pha bên trên trượt xuống tiến về phía dưới bạo tuyết căn cứ giao thuế đầu người sau hai người tiến vào căn cứ đem xe cộng đứng tốt liền xâm nhập căn cứ vừa tiến vào c Tống t hắn u đ ư đi n nhữ này h mày lại. Cái k ô qua rất nhiều nơi gặp qua không ít căn cứ doanh địa nhưng không có tòa nào căn cứ vệ sinh tình huống sẽ giống tòa căn cứ này giống như ác liệt nếu không phải tại trên dốc cao nhìn thấy trong căn cứ có cơ giáp ở lại la diêm đều muốn hoài nghi mình tiến vào tòa nào trong trại dân tị nạn hiện tại là ban ngày ra vào căn cứ không ít người tại t r ạ i rộng bùn tuyết siêu siêu vẹo vẹo phố lớn ngõ nhỏ bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có kỳ trang dị phục người tại ẩn hiện bọn hắn hoặc mang theo mặt nạ hoặc lôi thôi lít thiết hoặc khiêng thương hoặc treo lấy kiếm đều không ngoại lệ chính là ánh mắt của những người này đều không có hào ý bọn hắn giống ăn mục nát động vật giống như không ngừng đánh giá một phía tựa hồ chỉ cần cho bọn hắn cơ hội bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên cái này khiến tống thu đường rất không có cảm giác an toàn bởi vậy không tự giác tới gần la diêm la diêm ngược lại là không có bởi vì ánh mắt của những người này mà cảm thấy b ấ t an không có hảo ý là một chuyện có thể hay không tại trên tay hắn chiếm được tiện nghi lại là một chuyện khác để la diêm kinh ngạc chính là tòa căn cứ này vô t ự cùng hỗn loạn từ tiến vào căn cứ bắt đầu trừ cửa lớn nơi đó có một đội nhìn hẳn là căn cứ phương diện nhân viên bên ngoài cho đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấy căn cứ phương diện nhân viên dù là trên đường có ba năm đại hắn giới đấu đánh lộn dù là có ăn cắp ở trong đám người trộm đi vật phẩm quý giá dù là tại giữa ban ngày liễn phát sinh các loại tuân nhật ký hành nhưng chính là không thấy được căn cứ nhân viên chấp pháp xuất hiện la diêm hai người đi ngang qua một cái cửa ngõ lúc mấy cái thoạt nhìn như là mặt đất mạo hiểm giả người ngay tại ẩu đả một gã đại hán bọn hắn không ngừng vây quanh đại hán đấm đá trong đó còn có người cầm lấy cây gậy gõ nện rất nhanh trên mặt tuyết phun tung tóe lấy l ấ m ta l ấ m tấm vết máu la diêm chỉ là hướng bên kia mắt nhìn liền có người nhìn chằm chằm la diêm nhìn ánh mắt h u n g hận giống như là muốn đem la diêm cũng kéo qua cùng một chỗ đánh bên trong một cái càng là dương đầu lên n é o một chút cái cảm ánh mắt cực điểm khinh miệt cùng khiêu khích la diêm đạm đạm nhìn bọn này cho dạy mang theo tống thu đường vượt qua góc đường căn cứ này kiến trúc huyết thiếu quy hoạch bố cục lộn xộn phía trước hay là đường cái rẽ ngang cánh h o ặ t khu phố liền biến thành một đầu ruột dê hẻm nhỏ tùy ý tu kiến màu đen lầu nhỏ quyết định ngỏ hẻm này cùng vương vức cùng trực tiếp dạng này chữ vô duyên ngõ nhỏ độ rộng cùng đi hướng quyết định bởi tại hai bên công trình kiến trúc vị trí la diêm hai người mới đi tiến đến không bao lâu phía sau liền vang lên, tiếng bước chân, sau đó có người kêu lên trước mặt đối với chính là hai người các ngươi dừng lại nơi này hoặc là nộp thuế hoặc là tiêu phí la diêm xoay người chính là vừa rồi đám kia ẩu đ ả đại hán nam nhân người nói chuyện buộc lên một đầu màu đỏ khăn quàng cổ khăn vông hắn chính hút thuốc khi n h m i ệ t nhìn về phía la diêm la diêm trầm tiếng nói chúng ta tiến vào căn cứ đã giao thuế đỏ khăn quàng cổ cười bên dưới đó là cho căn cứ không phải cho chúng ta người đã tiến đến cũng chỉ có thể lại giao một phần thuế đầu người lại hoặc là đến chúng ta kinh doanh trong quán b a tiêu phí hắn chỉ xuống phía trước ngõ nhỏ cách đó không xa một nhà không đáng chú ý quay rượu la diêm lạnh n h ạ t nói không có cái nào căn cứ là cái dạng này ta phải hướng căn cứ quản lý phương khiếu nại đỏ khăn quàng cổ cười lên ha hả tiểu tử n g ư ơ i là lần đầu tiên đến bạo tuyết căn cứ đi thế mà còn muốn lấy hướng quản lý phương k i ế u l ạ i ta nói cho các n g ư ơ i biết căn cứ quản lý mới là sẽ không tới nơi này tới n g ư ơ i coi như tại cái này hô ra hết hầu cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi la diêm a âm thanh trong lòng đã có so đo đỏ khăn quẳng c ổ tiếp tục nói lúc đầu đâu các ngươi nếu là thức thời một chút lấy tiền ra liền xong việc nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý hai người các ngươi đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra lại vì chúng ta thiết lang hội làm việc ba năm như thế chúng ta sẽ xem xét phải chăng để cho ngươi gia nhập hoặc là thả các ngươi đi la diêm lập tức đem ba lô của mình lấy xuống cũng đưa cho đỏ khăn quàng cổ cho thính ngươi thượng đạo đỏ khăn quàng cổ đối với bên cạnh một người đầu chọc nháy mắt ra giấu người kia liền đi tới không đi lấy ba lô ngược lại cười hì hì đưa tay đi hái la diêm mặt nạ thần thần bì bí mang cái gì mặt nạ bởi vì đầu chọc đưa lưng về phía đỏ khăn quàng cổ bởi vậy đỏ khăn quàng cổ chỉ thấy dưới tay mình v ừ a t a y đột nhiên liền hét t h ả m lên không biết chuyện gì xảy ra một giây sau thủ hạ liền bay ngược trở về ném tới bên chân đỏ khăn quàng cổ lúc này mới nhìn thấy đầu chọc tay bị vặt gãy xương cốt đều thọc đi ra gọi là một cái thảm lúc này hắn nhìn thấy la diêm lung lay b Cho các người à, à l một sao không đến cẩm. Đỏ khăn đến quảng Đỏ cầm cổ biểu l lập ứ c giữ tợn Dám lát ý bọn hắn Trưng h 851, vô p p chi điện pháp chi địa. Một lát sau đỏ khăn quảng cổ khói đã sớm rơi tại bên chân hắn hiện tại đã không có tâm tư hút thuốc toàn thân hắn đều đang run rẩy mỗi một khối cơ bắp đều tại có c ắ p ngay tại trước mắt của hắn hắn mấy tên thủ hạ kia hoặc là tay chân cắt đứt hoặc là gây mất sân ư sườn hoặc là ngã vào bên cạnh tạp vật bên trong hoặc là treo ở bên cạnh kiến trúc trên cửa sổ bất tỉnh nhân sự la diêm không có xuất kiếm không có hiện hiện nguyên lực chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đem những này cái gọi là thiết lang hội thành viên toàn bộ đánh ngã hắn nhìn về hướng đỏ khăn quàng cổ vậy vây tay đỏ khăn quàng cổ sợ run cả người tiếp lấy trên mặt chất đống cười nói vị tiên sinh này s ư n g hô i như thế nào ta gọi chu dũng la diêm mở miệng chu dũng tiên sinh biết tên của ta đối với ngươi không có chỗ tốt chu dũng vội và nói g n gọi ta nhỏ mười sáu chu là được tiên sinh có cái gì phân phó sao la diêm lạnh nhạt nói chúng ta m ớ i đến đối với bạo tuyết căn cứ không phải rất quen thuộc muốn mời ngươi theo chúng ta nói một chút tòa căn cứ này tình huống chu dung hung h ă n g gật đầu bao t ả i trên người của ta bao t ả i trên người của ta bọn hắn đi vào thiết lang hội kinh doanh quay rượu quay rượu không lớn sửa sang ngược lại là có đặc điểm của mình tràn đầy chán trường phong cách mấy cái nữ lang bị chu d u n g gọi người mang theo tới các nàng giống như là vừa t ỉ n h ngủ vừa đi còn một bên ngáp dài nhưng cho chu d u n g chừng một cái từng cái liền giữ vững tinh thần chất lên dáng tươi c ư ờ i các ngươi nghe k ỹ cho ta vị tiên sinh này là chúng ta thiết lang hội quý khách đều cho ta buổi tốt tiên sinh nếu là không hài lòng lao tử chặt các ngươi cho chó ăn mấy cái nữ lang dọn n h ả tiếp lấy xuất ra tất cả vốn liếng đến đòi la diêm quan tâm la diêm tại trong mặt nạ những mày lúc đầu muốn tự tuyệt nghĩ lại chính mình nếu là biểu hiện được quá mức dị thường sẽ bị thiên phúc tập đoàn cùng thịnh huy tập đoàn phát hiện manh mối hắn mặc dù không sợ hai cái này tập đoàn nhưng ở tìm tới minh cá trước cũng không nguyện ý tự nhiên đâm ngang thế là ngầm cho phép trụ dũng ăn bài tống thu đường lập tức cho đẩy ra một cái bàn khác đi bốn năm cái bồi cựu nữ lang chiếm cứ la diêm hai bên trái phải vị trí bắt được một cái nữ lang tìm đến chính mình quần áo dưới lấy tay la diêm hỏi nơi này vì cái gì như vậy hỗn loạn chu dũng nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn hướng căn cứ chỗ sâu cười khinh miệt bên d ư ớ i bạo tuyết căn cứ trước kia không phải cái này dạng kinh doanh tòa căn cứ này tuyết làm công ty trước kia nhân cường mạ tráng nhưng ở một năm trước bởi vì chống cự cự thú công ty tổn thất nặng nề lão bản lý chính kỳ chứng tử cơ giáp từ nguyên bản bốn n à i biến thành hiện tại hai đài lý chính kỳ chết sau con của hắn lý tân hồng tiếp nhận căn cứ cái này lý tân hồng muốn thực lực không có thực lực muốn ánh mắt không có ánh mắt hơn nữa còn là cái dân cờ bạc cũng liền một năm công phu hắn đem căn cứ sản nghiệm thuốc bảy tám phần trước kia chúng ta còn phải cho căn cứ cho tuyết lang công ty nộp thuế hiện tại không cần tựa như chúng ta thiết lang hội con đường này chính là ta từ lý tân hồng trong tay thắng nổi tới chúng ta thiết lang hội ở căn cứ bên trong xem như quy mô nhỏ bé giống lôi mười sáu lựa loại kia tổ chức lớn non nửa tòa căn cứ sản nghiệp đều là bọn hắn la diêm kinh ngạc không nghĩ tới bạo tuyết căn cứ lại là tình huống như vậy lúc này có nữ lang hướng hắn mời rượu la diêm không có cự tuyệt khẽ nhấp một cái sau nói trừ lôi hỏa bên ngoài tòa căn cứ này bên trong còn có cái nào cần thiết phải chú ý tổ chức trừ lôi hỏa bên ngoài cái khác đều là giống chúng ta dạng này tiểu bang hội tổ chức nhỏ lấy tiên sinh năng lực trên cơ bản không cần cái gì chú ý a có hai cái tổ chức khả năng đến lưu ý bên dưới một cái là thạch sùng một cái là chuột chữ rút chu dung hút thuốc nói cũng không phải bởi vì bọn hắn cường đại c ỡ nào mà là có chút đặc thù thạch sùng người quấn quýt chặt lấy bọn hắn tựa như thạch sùng mực dạng gãy mất cái đuôi cũng có thể lại mọc trở lại đơn giản chính là c ỏ d ạ i đốt không hết do xuân thổi lại mọc ở căn cứ bên trong không người nào nguyện ý trêu chọc thạch sùng trêu chọc bọn hắn một cái còn lại thạch sùng liền sẽ tới tìm người phiên phức bọn hắn luôn luôn âm hồn mất tán các loại bị ổi sự tình đều nguyện ý làm dù sao t r e o chọc bọn hắn đằng sau rất buồn nôn nếu như không có tất yếu tiên sinh hay là chớ cùng bọn hắn giao thiệp la diêm nhớ kỹ cái kia chuột chuối giúp đâu c h u dũng cười bên dưới đó là một đám tiểu quỷ tự phát hình thành bang hội chuột chuối giúp thủ lĩnh diệp phi là cái một ư ơ i bốn tuổi thiếu niên dưới tay hắn bang chúng tất cả đều là tiểu quỷ từ tám chín tuổi đến một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi không đợi những tiểu quỷ này đều là cô nhi không cha không mẹ vì không bị người khi dễ mà bao đoàn sửa ấm bọn hắn sinh hoạt tại căn cứ trong đường cống ngầm ở trong đó rắc rối phức tạp có thể sưng mê c u n g cho nên bọn hắn cũng tự xưng c h u ộ t chuối bọn gia hỏa này chuyên môn t h ò n g sự ăn cắp làm việc đồng thời bởi vì bọn hắn giống c h u ộ t chuối một dạng khắp nơi đi nguyên nhân bởi vậy tin tức linh thông nhiều khi bọn hắn biết người khác không biết sự tình nếu như ngươi ở căn cứ bên trong ném đi đồ vật cái tiêu tám m chín phần m ư ơ i chính là bị c h u ộ t chuối giúp các tiểu quỷ trộm đi la diêm gật gật đầu hỏi trong căn cứ chỗ nào có điện tử linh kiện bán ra chu dũng hơi kinh ngạc nhìn la diêm một chút không biết cái này thân thủ cường hãn nam tử tại sao phải muốn mua sắm điện tử linh kiện nhưng hắm vẫn là nói muốn mua điện tử linh kiện. vậy hẳn là phải đi hôi hạng nơi đó chuyên môn mua bán các loại đồ chơi nhỏ cùng m ộ ư ơ i sáu hàng cấm đương nhiên lấy hiện tại tuyết lang công ty thực lực đã không cách nào bảo vệ cho hắn bọn họ chính mình định ra phát tắc cũng liền không quan trọng tuân không vi phạm lệnh cấm la diêm gật c ậ t đầu hôi hạng ở đâu ta có thể dẫn ngươi đi chu dũng lại nói bất quá hôi hạng r ồ n g rắn lẫn lộn nơi đó cửa hàng kinh doanh phương thức tự nhiên không gọi được chính quy lấy tốt mạo xương lần đó là không thể bình thường hơn được sự tình nếu như tiên sinh không muốn tốn thời gian đãi cắt lấy vàng lời nói ta đề nghị ngươi đi tìm trần h ạ tử h ạ n tại hôi hạng bên trong cho người ta sờ xương đón bệnh ở nơi đó đến tận đây la diêm trên cơ bản thăm dò bạo tuyết căn cứ tình huống ngay sau đó để chu dung dẫn hắn đi hôi hạng nhưng hôi hạng muốn ban đêm mới buôn bán thế là la diêm cùng tống thu đường hai người đi trước tìm chỗ đặt chân tại chu dung giới thiệu bọn hắn tìm một nhà do lôi hỏa kinh doanh có trọ thu phí muốn so cái khác quán trọ quý chỗ tốt là an toàn có cam đoan đ ả o mắt đến ban đêm hai người dùng qua bữa tối sau la diêm liền đi tìm chu dũng chu dũng hiện tại đối với la diêm ngoan ngoãn một bên dẫn đường một bên cho la diêm giới thiệu căn cứ tình huống sau một lát hôi hạng đến t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai thân côn t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai thân côn hôi hạng mặc dù có cái ngõ hẹp chữ có thể nói nó là đường cái cũng không đủ đi theo chu dũng từ một đầu đường mòn đi tới con đường nhỏ này chật hẹp nhất địa phương thậm chí muốn nghiêng thân thông qua cái này khiến la diêm nguyên bản không có gì trở mong không muốn ra đến đằng sau trước mắt lại đột nhiên sáng sửa cái gọi là hôi hạng cần phải so bên ngoài khu phố rộng rãi rất nhiều có thể cung cấp hai chiếc ô tô song hành trên đường cái người đến người đi mặc áo choàng mang theo mặt nạ vung lấy ba lô mạo hiểm giả chỗ nào cũng có mặc gợi cảm lộ ra cái bụng lớn mật nữ lang đứng tại một chút trên đỉnh tắm màu s ắ c r ự c rỡ lông vũ trước lều mời chào lấy khách nhân to to nhỏ nhỏ quầy hàng thương phẩm đủ loại có vũ khí trang bị đồ ăn khẩu phần lương thực đạn thuốc nổ thậm chí cự thú ký sinh trùng đều ở trong đó còn có biểu diễn gánh xiếc mua rắn ma thuật thấy để cho người ta hoa mắt đây chính là hôi hạng tiên、sinh. chu dũng cười theo nói trước kia tuyết lang công ty còn chi phối lấy bạo tuyết căn cứ lúc nó liền đã tồn tại nhưng này lúc không có náo nhiệt như vậy từ khi tuyết lang công ty thực lực không đủ đằng sau đối với căn cứ đã mất đi lực ước thúc nhân tài tại đây nhiều hơn ngươi phải cẩn thận một chút lo ngõ n g hẻm sự tình gì đều có thể phát sinh nơi này vô pháp vô thiên dù là bên đường g i ế t người cũng là chuyện thường xảy ra trần hạt tử quầy hàng ở chỗ này la diêm đi theo đỏ khăn quàng cổ phía sau ven đường nhìn thấy có tư nhân lôi đài đài chủ tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến mỗi người giao phó nhất định phí tổn liền có thể khiêu chiến đài chủ thua tự nhiên không có gì cả người thắng có thể lấy đi thưởng chỉ bên trong tích lũy tiền thưởng nhưng này đài chủ cũng không đơn giản lại có cao cấp nhất trọng cái này trên mặt đất mười phần hiếm thấy bởi vậy lên đài khiêu chiến trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại thất bại còn tính là tốt bởi vì lôi đài không thiết quy tắc thế là không phải có người bị đài chủ giết chết cái kia đâm máu lôi đài mặt b à n biểu thị lôi đài hung hiểm có thể dù cho dạng này hay là có không ít người lên đài đến chú dũng dừng lại lúc la diêm nhìn thấy phía trước b ả y biện một cái sạp hàng nhỏ phía trên dựng thẳng một lá cờ viết sở cốt thần tính bốn chữ lớn thần côn hương vị mười phần chủ quán là cái lao đầu sáu mươi mấy khô cằn trên khuôn mặt nếp nhăn gắn đẩy tóc xàm trắng không có q u o n chạch mang theo kính d â m bắt chéo hai chân chính uống trà chu dung nói ra tiên sinh hắn chính là trần h ạ tử người muốn mua gì gì đó có thể tìm hắn nhưng người tốt nhất trước hết để cho hắn tính toán mệnh lợi í c tiền hắn cầm tới chỗ tốt rồi mới vui lòng cho người trương la la diêm g ậ t gật đầu đi tới ho khan đóng thanh trần h ạ tử không có n g n g đầu cười bên dưới tiểu hữu thế nhưng là đoán mệnh la diêm d ạ n ngồi xuống trần hà tử buông xuống đổ uống trà đưa tay ra nói đến đem ngươi tay trái cho ta la diêm đem tay trái để lên trần h ạ c t ừ nơi này sờ sờ nơi đó ẩn ấn, ấn tiếp lấy hít vào một ngụm khí lạnh ghê gớm ghê gớm lao đầu tử giám thấp thanh â m nói tiểu hữu xương cốt thanh kỳ định không phải phạm t ụ trên thân sát khí chi trọng lao phu cuộc đời ý thấy tiểu hữu lần này đến căn cứ trước đó tất nhiên làm qua một cọc mua bán lớn lao phu nói đến nhưng đối với la diêm hơi kinh ngạc nghĩ thầm cái này thần côn thật chẳng lẽ có, có chút ó c tài năng ngay sau đó từ một tiếng trần hạt tử lại nói tiểu hữu chính là chân long chi tư ba tiểu hữu chỉ là đi ngang qua bạo tuyết căn cứ dù sao tòa căn cứ này chỉ là cái ao nước nhỏ Như thế nào cho đến bên trần h cho ế đến nào bên ngươi dưới hà n lòng? Nói làm, đem đầu đưa tới. Trần Hạt tử i hai tay tại la diêm trên mặt một trận tìm tòi nói tiểu hữu chính là đại cắt t h i tướng vô luận gặp được dạng gì hưng hiểm đều có thể gặp d i ữ hóa lành người người thân kia dính ngươi ánh sáng cho là tính mệnh không n g ạ i ngươi có thể yên tâm la diêm nghe được trong lòng an tâm một chút sau đó hỏi lão tiên sinh làm sao thu phí trần hạt tử cười ha ha một tiếng nói lao đầu tử không tham lam mọi thứ coi trọng một cái chữ duyên tiểu hữu nhìn xem cho chính là la diêm tâm muốn mình còn có việc cầu người thế là hào phóng xuất ra một hộp viên tiêu viêm bỏ lên bàn trần hạt tử ho khan đ âm thanh sau đó hướng sạp hàng bên dưới đá m ộ t cước sạp hàng phía dưới có cái thanh â m non nớt hừ một tiếng tiếp lấy một cái mười hai mười ba tuổi tiểu hài bưng bít lấy cái mông chui ra ngoài làm gì đâu ta đang ngủ cảm rất đâu ngủ ngươi cái đại đầu quỷ mau đưa đồ khách nhân cho v ậ trần thu tạ ta. t hảo hảo hướng lại, mới người kia ơn Đứa bé ê lên, lập tức đem kia viên tiêu viêm n bàn nhịn, nhãn tỉnh sáng mặt mắt đem tức thu、lại. tiếp theo tại t hộp lập lại, kia r h ạ tử t b ê nghe thai h k ô n biết nói cái gì. Trần gì. ạ t Tử n g h xong nếp nhăn trên mặt từng đầu dán ra dường như tương đương hài lòng la diêm t h ừ cơ nói lao tiên h sinh nghe nói ngươi tại hôi hạng có chút con đường ta muốn mua một ít sự vật không biết ngươi là có hay không c ó thể giúp ta c h ứ n g la trần h ạ tử t nga một tiếng nói ngươi muốn mua cái gì la diêm lấy ra một tờ danh sách phía trên kia là tống thu đường hàng công cụ cùng linh kiện làm phong bị người từ tờ danh sách này bên trong nhìn ra máy khỏe la diêm để tống thu đường hướng bên trong trộn lẫn rất nhiều không quan hệ đồ vật đem danh sách bỏ lên bàn đứa bé kia cầm qua đem phía trên đồ vật nói cho trần hạ tử t trần hạ tử t nghe mấy thứ sau liền đưa tay làm bộ để tiểu hài dừng lại nói tiếp tiểu h ư u chỗ hàng những vật này ta có thể để người ta thay người trương la bất quá đồ vật có thể sẽ không tiện nghi mà lại cần trước giao tiền đặt cọc la diêm lạnh nhặt nói có thể hắn lại từ trong ba lô lấy ra một hộp viên tiêu viêm bỏ lên trên bàn trần hạ tử nhận lấy sau nói ngươi cho ta ba ngày thời gian ba ngày sau ban đêm người qua đây cầm hàng lại đem số dư trả hết thế là chuyện này liền như vậy đã định la diêm đứng dậy cáo tử thời điểm ra đi một cái cao lớn thu k ị c h nam nhân ngồi vào trên ghế ô mộng nói đoán mệnh la diêm nguyên bản đã đi ra một khoảng cách có thể nghe được trần hạt tử lời nói không khỏi ngừng lại ôi l h ê gớm tiên h sinh x ư ơ n g cốt thanh kỳ định không phải p h ạ m tục n g a y đây là có chân long c h i tư đại phú đại quý c h i tướng a ba n g ư ờ i cái này tất nhiên là ngẫu nhiên đi ngang qua căn cứ chắc hẳn tiên sinh đến ở căn cứ trước khẳng định làm qua một cọc mua bán lớn đi la diêm nghe được khỏe miệng có chút run dày nhìn xem bên cạnh chu dũng đạo cái này họ trần đáng tin tại sao chu dũng một mặt xấu hổ chân h ạ t tử đích thật là cái thần côn gặp người liền nói hắn mấy câu t i a t h u ậ t bất quá ta không có lừa ngươi hắn tại cái này hôi hạng bên trong hoàn toàn chính xác được h o a n g nên hắn thu ngươi tiền đặt cọc liền sẽ không đổi ý tiến tâm đi chương tám trăm năm mươi ba linh cầu chương tám trăm năm mươi ba linh cầu la diêm đi theo chu dũng hướng hôi hạng cửa ra vào đi đột nhiên la diêm nghe la diêm lạnh ngặt nói ngửi được n g i thịt chó đều chạy ra ngoài v ị hắn kiểu nói này chu dũng mới chú ý tới bọn hắn trốn một đoạn này khu phố trước sau đều đứng đầy người những người này cao thấp m à p ốm nam nam nữ phụ thậm chí bên trong còn có mấy cái nhỏ gậy nam hải bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng giống như là đói bụng rất nhiều ngày ra thú bây giờ thấy mê người thì mỡ tất cả đều x u n g tới chu dũng ý thức được bầu không khí không đối vội vàng kêu lên ta là sát sói biết chu dũng các vị lao thiếu ra môn vị này là chúng ta sát sói biết bằng h ư u xin mời chư vị bán tại hạ mấy phần chút tình bọn ngày khác ta mời mọi người uống rượu mới nói xong đã có đạo thân ảnh giống như đạn pháo vọt tới chu dũng la diêm nhất đưa tay liền đem chu dũng cho g i ậ tới để đạo thân ảnh k i a đụng cái không chu dũng nhìn thấy đó là cái dáng người mảnh khảnh nữ tử trên tay sau nắm đem trùy thủ nếu không phải la diêm đem hắn kéo qua vừa rồi nếu như bị đối phương đụng vào trên eo nói ít đến mở đậu hắn không khỏi cái chán toát ra một mảnh mồ hôi lạnh chiếu cố tốt chín h n g ư ơ i la diêm nói khẽ tay tại trong áo choàng lặng yên kết lên thủ hấn một cái thấp bé nam nhân chỉ vào la diêm thét lên nói ta vừa rồi thấy được tiểu t ử này liên tiếp cho trần hạt từ rút hai hộp viên tiêu viêm nhất định là cái nào điệu thành đi ra ra tộc tự đệ không phải vậy trên thân không thể nào có nhiều như vậy đồ tốt một cái tròm dâu dài tham lam nhìn xem la diêm nói tiểu tử đem ngươi thứ ở trên thân tất cả đều giao ra lời như vậy chúng ta còn có thể cân nhắc thả ngươi rời đi không nếu như hắn là địa thành bên trong đi ra càng hẳn là giết chết nếu không chúng ta sẽ có ba phiền đối với giết hắn đem đồ vật phân giết hắn đoạn này khu phố đều s ô i t r à o chu dũng nhiều năm trà trộn tại bạo tuyết căn cứ hôi hạng càng là năm thì mười họa đến một chuyến đối với dạng này sự t ì n h loại bầu không khí này hắn quá quen thuộc hôi hạng bên trong có là kẻ liều mạng những người này xưa nay sẽ không cân nhắc ngày mai bọn hắn có lẽ thân thủ chẳng ra sao cả nhưng cả đám đều tàn nhẫn c h á t máu bọn hắn tựa như linh cầu một dạng một khi để mắt tới mục tiêu liền sẽ thành quần kết đội đi săn kẻ ngoại lai bình thường là bọn hắn đi săn đối tượng húng chi là la diêm loại này xuất thủ xa xỉ lại hình đơn độc ả n h người cứ việc ban ngày la diêm biểu hiện ra thân thủ rất kinh người nhưng bây giờ đám linh cầu người đông thế mạnh chu d ũ n g thật là có điểm lo lắng h ắ n không che được ngay sau đó nam nhân này tại một mình rời đi hoặc là cùng la diêm chạm cùng một chỗ ở giữa dãy rủa do dự hắn nhìn những cái kia linh cầu một chút ánh mắt của những người này không gần như chỉ ở la diêm trên thân tạo động hơn nữa còn chú ý chính mình chu dũng cắn răng từ sau hông rút ra một thanh chứa lưỡi đao súng ngắn ai dám tới ai tới kẻ nào chết đem đường tránh ra cho ta lập tức hắn kéo ra chốt súng dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay người phía trước nhưng hắn lời nói cũng không có đưa đến uy hiếp hiệu quả đám linh cầu chẳng những không có l ù i bước mà lại hướng về phía trước tới gần hô hấp của bọn hắn dần dần trở nên thô trọng trong mắt hiện ra từng đạo tơ máu bọn hắn nhìn chằm chằm la diêm không chút nào che giấu trong mắt mình ánh mắt tham lam bên trên. Mọi người đoàn kết. bọn hắn chỉ có hai người còn có thể đem chúng ta toàn g i ế t không thành quy c ủ cũ người đầu tiên xuất thủ mà không chết người cầm một nửa đồ vật trong tiếng giống to không biết là ai cái thứ nhất nâng g tay lên hướng la diêm nổ súng đón súng âm thanh liền từ bốn phương tám hướng vang lên chu dũng giật này mình vô ý thức ôm đầu chầm xuống liền phát hiện không khí bốn phía nhảy nhót đ ó a đ ó a h ỏ a hòa từ khu phố trước sau phóng tới đạn đều bị vô hình vách tường ngăn lại huyền thuật không bích vừa rồi đám linh cầu dò xét quan sát thời gian đã đầy đủ la diêm ở xung quanh người bố trí vải mặn không bích sau đó la diêm trên thân phun trào huyết quang như là như thực chất dính chặt huyết quang ở bên cạnh hắn phun trào vì không bại lộ hành tung thêm nữa tống thu đường không có ở bên người la diêm hào bất do dự phát động hóa huyết kinh đã đặt tầm cảnh giới thư năm hóa huyết kinh một khi phát động lại không là hình thành vòng xoáy màu máu hình dạng mà là giống một đoàn cũng không làm sao hừng hực hỏa diễn màu máu nhưng mà ngọn lửa này hiện hiện đằng sau hai bên đường phố đám linh cầu đ ố n g nhiên tim đập l o ạ n khí huyết sôi trào sau đó từng tia từng sợi như là xương mỏng giống như huyết khí từ trong ánh mắt của bọn hắn trong lỗ mũi trong mồm trong lỗ hai từ toàn thân bọn họ các nơi mao tế lô máu bên trong tiêu tán mà ra cuối cùng như là giang lưu vào biển giống như lúc này đám linh cầu chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt bước chân phủ phiếm nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra vừa rồi nâng thương hướng la diêm hai người xạ kích cánh tay không tự chủ được bông ra những cái kia hướng la diêm vọt tới cũng thân thể mềm lún bước chân lạo đạo nhao nhao té ngã trên đất chỉ là vận chuyển hóa huyết kinh liền để bọn này linh cầu mất đi hơn phân nửa chiến lược nhưng la diêm không có tính toán cứ như vậy bông tha bọn h ắ n áo tròn dơ lên nằm đấm vánh ra một mảng lớn hoa sen màu trắng cánh hoa n h u ộ n một chút huyết quang giống như trường giang đại hà bình thường dâng trào mà đi đầu này màu trắng hoa hà va vào trong đám người không ngừng cọ rửa những cái k i a linh cầu vô luận nam nữ già trẻ đồng đều đều là thân thể không bị k h ô n g chế bị ngàn vạn hoa lá lôi cuốn lấy bay hướng hậu phương bách hoa sát long phi hoa hà qua đi trên đường phố đổ một bọn người từng cái ra chóc thị bong mau tươi chảy dòng càng có cố lớn cố lớn huy lại hội tụ hướng la diêm trên thân đoàn kia huyết hỏa để nó càng thêm lớn mạnh đám linh cầu không thể nghi ngờ là giảo hoạt tàn nhẫn hung bạo đại danh tử nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là một đám người ô hợp đắc thế người đương thời người kêu i ế t thất thế lúc chạy còn nhanh hơn thỏ khu phố một bên khác linh cầu nhìn thấy người phía trước đ ỗ n g nhiên ngã xuống m ả n g lớn tử thương vô số cảnh tượng này lập tức giống một thùng nước lạnh giống như tới đến trên người của bọn hắn đem bọn hắn dũng khí tham lam g ụ c vọng toàn t ố i tắt bọn hắn một tiếng phát hô dành trước bút đầu tản vào phụ cận trong phố lớn ngõ nhỏ trong nháy mắt chạy sạch xanh xanh chu dũng trận m nghe được la diêm đạm đạm nói câu đi thôi hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh sau đó mông ngựa như nước thủy triều càng thêm vừa rồi chính mình đứng tại la diêm bên này cảm thấy là cả đời này nhất anh minh một lần quyết định hôi hạng cái kia quán đoán mệnh bên trên chân hạc tử tháo xuống kính dâm tại chính mình trên ánh mắt xoa lấy hai lần trong mắt liền bay xuống hai viên con mắt đen như mực chỗ nào giống như là mù loà hắn nhìn về phía trước khu phố cười khan tiếng nói khá lắm ta còn tưởng rằng là cái oan đại đầu không nghĩ tới là đầu quá giang long a đi tiểu lục mau đen người ta muốn đồ vật làm ra loại người này chúng ta có thể trêu trọc không nổi từ r trộm. ư n g 854, mất trộm. 854, mất Trưng trộm. hôi hạng sau khi trở về đêm đã khuya la diêm liền cùng chu dũng tách ra trực tiếp trở lại quán trọ mới đi đến quán trọ phụ cận liền nghe trong đại đường có người ồn ào trong đó một thanh thanh â m đúng là tống thu đường trong mặt nạ la diêm sắc mặt hơi đổi một chút bước nhanh đi tới quán trọ trong hành lang tống thu đường thần tình kích động làm sao lại cùng các ngươi không quan hệ rồi ta đổ vật là tại các ngươi quán trọ rớt liền cùng các ngươi quán trọ có quan hệ các ngươi quán trọ nếu như không có khả năng bảo hộ khách nhân tài vật an toàn vậy còn mở cái gì quán trọ một cái tướng ngũ đoàn nam nhân thanh sắc câu l ệ nói từ đâu tới bắt phụ n g ư ơ i tài vật hẳn là chính mình trông giữ quan chúng ta quán trọ chuyện gì đem nàng cho ta ném ra thật sự là lẽ nào lại như vậy bởi vì chúng ta đây là địa phương nào là tùy tiện người nào đều có thể khóc lóc gom sòng sao hai cái khổng vũ hữu lực nam mười lăm người lập tức tiến lên bắt lấy tống thu đường bà vai liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa tống thu đường hay lớn đồ vật tại các ngươi cái này rớt các ngươi không nói đạo lý còn chưa tính còn muốn đem khách nhân hướng mặt ngoài ném ta liền hỏi về sau a i còn dám ở các ngươi cái này người thấp nhỏ nam nhân cười lạnh nói cũng không hỏi thăm một chút l ã o bản của chúng ta là ai chỉ cần lôi hỏa không ngã chúng ta một ngày không lo s u y n g h ĩ cho ta cũng ngay mắt thấy tống thu đường liền bị ném ra ngoài cửa lớn lách vào đến một người không rên một tiếng dán tới phanh phanh hai tiếng trầm đục chuyển đến vừa mới chuyển qua thân đi nam nhân thấp b é liền thấy mình tiểu nhị bay ngược trở về quằn xuống đất một cái bưng bít lấy hết hầu một cái ô ngực rên thống khổ sau đó liền nghe có người nói lôi hỏa cứ làm như vậy buôn bán sao nếu là như vậy bá đạo cái tia lôi h ỏ a làm ăn này sợ là làm đến đầu nam nhân thấp bé đông nhiên q u a y người liền gặp một cái nam tử đeo mặt nạ đứng tại tống thu đường bên cạnh đôi mắt xích hồng ánh mắt l ạ n h n h ạ t nam nhân thấp bé hoa hoa kêu lên t ố t một cái lây nhiễm đỏ đ ộ c bệnh quỷ cũng dám để ý tới chúng ta lôi h ỏ a sự tình hôm nay ta muốn để người đi tới ra ngoài ta liền không cứ gọi tôn nhị vừa nói xong phía sau có cái thanh âm vang lên chuyện gì ồn ào tên là tôn nhị nam nhân thấp bé quay đầu mắt nhìn liền gặp mấy người đi ra người cầm đầu là cái năm mươi da mặt chung nhân nhân trên mặt có đạo vết sẹo xẹt qua mắt trái là lấy mắt trái của hắn đóng chặt xem ra xác suất lớn là mù nhìn thấy người trung niên này tôn nhị thần thái trở nên cung kính lão bản có người ở chỗ này náo sự bất quá không quan hệ ta có thể xử lý quan t r ọ lão bản nhìn xuống nằm trên đất tiểu nhị ngươi xử lý chính là như vậy tại bọn hắn đối thoại thời khắc la diêm thừa cơ nhỏ giọng hỏi thăm ngươi ném đi thứ gì tống thu đường sốt rồi nói là chiều âm cái này muốn những vật khác ta cũng sẽ không như thế phát h ỏ a nhưng ném đi chính là chiều âm ta có thể không nóng này s á c được la diêm ánh mắt biến đổi chuyện gì xảy ra tống thu đường nói ta vừa đi tắm rửa một cái còn không có t ờ y s o n g liền nghe đến trong phòng có âm thanh liền vội vàng mặc áo đi ra kết quả là nhìn thấy có cái tiểu tặc từ cửa sổ trốn đi ta vội vàng đi thăm dò nhìn vật bị mất kết quả những vật khác đều tại liền chiều âm ném đi ta nghĩ thầm quán trọ này là lôi mười lăm lựa mở bọn hắn thu phí lại đắt như vậy lẽ ra vì chuyện này phụ trách không nghĩ tới bọn hắn người lùn kia quản lý không thèm nói đạo lý nói cái gì bọn hắn quán trọ chỉ cam đoan khách nhân thân người an toàn tài vật hết thể mặc kệ để cho ta chính mình đi tìm căn cứ bộ chấp pháp phản ứng người nào không biết hiện tại tòa căn cứ này tình huống như thế nào đi tìm căn cứ bộ c h ấ p pháp còn không bằng chính chúng ta tìm la diêm gật gật đầu để cho ta tới xử lý một bên khác q u á n t r ọ lão bản cũng làm rõ ràng đại khái xảy ra chuyện gì hắn nhìn về phía la diêm thời ánh mắt lấp l o e xuống sau đó mỉm cười nói ta là q u á n t r ọ n à y lão bản thường thanh chúng ta quản lý s á c thực xử lý đến không thỏa đáng ở chỗ này ta hướng hai vị bồi cái không phải không biết các ngươi rất là cái gì tốt như vậy chúng ta q u á n trọng u y ệ n ý giá gốc bồi thường la diêm giơ tay lên nói thường lão bản hào ý tâm lĩnh nhưng chúng ta mất đi đồ vật không phải tiền có thể giải quyết cái kia tôn nhị lập tức gầm dương k h á i khí đứng lên lão bản ta liền nói không cần khách khí như vậy những người này chính là thấy tiền s á n g mắt hiện tại cũng muốn công phu sư tử n g o ạ g la diêm không chấp nhận với hắn lạnh nhạt nói chúng ta mất đi đồ vật đối với nó người khác tới nói không đáng một đồng chúng ta cũng đừng quán trọ đ ổ i thường tiền chỉ cần thường lão bản có thể cung cấp manh mối hoặc là làm cái người trung gian cầm đến đi chúng ta đ ồ vật người ư ớ c đi ra chúng ta nguyện ý xuất tiền mua về vật bị mất quán trọ phương diện chúng ta cũng sẽ thanh toán một bút phí vất vả không biết thường lão bản ý như thế nào thường thanh a a nói ra tự nhiên không có vấn đề chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện hoa khí mới có thể phát tài đi n g ư ơ i yên tâm chúng ta lập tức khởi động tất cả con đường đem tin tức truyền đi tiên sinh nếu có thành ý như vậy tin tưởng chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết la diêm gật đầu vậy làm phiền thường l ã o bản không sao thường thanh ho khan đ âm thanh tôn nhị cho những khách nhân đưa chút rượu và đồ nhắm đi qua quyền đ ư ơ n g cho những khách nhân bồi thường tôn nhị bất đắc dĩ đáp ứng la diêm cũng không có cự tuyệt sau khi tạ ơn liền dẫn tống thu đường quay ngược về phòng bọn hắn đi đằng sau tôn nhị mới nói lắp bản ngươi đối bọn hắn cũng quá khắc khí nam nhân kia coi như giảng đạo lý nhưng hắn đã thương hai người chúng ta tiểu nhị nữ cũng không cần nói tắt b á t sái hoành ta kém chút muốn chuyển cái băng phiến nàng hai bàn tay chúng ta không cùng mười lăm bọn hắn so đo bọn hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện ngươi còn muốn giúp bọn hắn cầm lại vật bị mất cũng quá để mắt bọn hắn đi t h ư ơ n g thanh cười bên dưới nói ngươi biết cái gì đêm nay hôi hạng nơi đó tử thương một nhóm linh cầu chính là vừa rồi vị tiên nam khách n h â n làm ta nếu tới chế một chút làm không tốt liền phải thay ngươi tôn nhị n h t xác vị này chính là cái nhân vật h ô n g á c cùng loại người này liên hệ cẩn thận một chút tổng không sai húng chi người ta nói ra yêu cầu cũng không quá phận còn nguyện ý cho chúng nguyện ý tôi a ta tay quán Hán này tình, chúng nói tiện trọ một bút vất tới t điểm mà phí h vả. với đối là sự lại có thể b á nhị cái t u thuyền, ậ n nước dòng không Tôn n cớ h sao mà không làm. Tôn nhị không thể tin vị tiên nam khách nhân làm thịt một nhóm linh cầu hay là tại hôi hạ n g loại địa phương kia t ô n nhị không khỏi sờ một cái cổ may mắn đầu còn tại trên cổ của mình tiếp lấy cắn răng nghiến lợi nói ra dám chạm vào chúng ta quán trọ trộm đồ khẳng định là chuột chuỗi giúp đám danh con kia lão bả ngươi chính là đối bọn hắn quá khoan dung những tiểu tử này dám đem bàn tay đến chúng ta cái này đến liền nên bắt lấy đến nắm tay chặt thường thanh dung phía dưới nói bọn hắn cũng không dễ dàng đều là chút cô nhi trong đó không thiếu là trong chúng ta một chút l a o ca môn hậu đại cho nên khả năng giúp đỡ liền giúp đi ngươi về phía sau đường phố đi một chuyến để tiểu d i ệ p hỏi một chút hắn phía dưới những hải tử kia xem bọn hắn cái nào cầm khách nhân đồ vật để bọn hắn mau đem đồ vật giao về đến đây cũng là vì bọn hắn tốt những tiểu gia hòa này có thể không thể trêu vào dám làm thịt một nhóm linh cầu người chừng tám trăm năm mươi năm không như mong muốn chừng tám trăm năm mươi năm không như mong muốn về đến phòng thống thu đường hỏi liền giao tất cả trò con trọ la diêm tháo mặt nạ xuống rửa mặt xoa xoa con mắt nói trộm đồ hẳn là chuột chui giúp những hải t ử kia bọn hắn sẽ không rời đi căn cứ cho nên giao cho lôi hỏa đi làm thỏa đáng nhất còn nữa chúng ta nguyện ý mua về vật bị mất vật kia tiểu hải t ử cầm lại không có dùng cho nên trả lại tỷ lệ rất lớn cuối cùng ra mặt chính là lôi hỏa là tòa căn cứ này người đối phương sẽ không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý mà lại chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây rất nhiều quy củ cũng không biết nếu như ra mấy đồng tiền liền có thể đem triệu âm cầm về không thể so với chính chúng ta bốn chỗ vấp phải chắc trở mạnh vừa vì bắt tiểu t c kia ta trực tiếp chụp vào đầu áo c h à n g liền đi ra nàng vừa nói một bên cầm quần áo đi vào phòng tắm các loại tống thu đường đi ra lúc t ô n nhị đưa chút rượu và đồ nhắm tới lần này người lùn thái độ trở nên tốt lên rất nhiều trên mặt chất đống cười hung hăng hỏi hàn đ ơ n c ẩ n thật vất vả đem hắn đ u ổ i đi la diêm cùng tống thu đường đem đồ vật tan hết liền riêng phần mình nằm xuống đi ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai thiên nông nông lượng thời khắc la diêm đột nhiên cảm thấy một trận không lý do tim đập nhanh hắn trên giường như giật điện bắn lên thói quen đem long tượng xét ở trong tay liền nghe ngoài cửa sổ vang lên than hắn cảm nhận được đại khí chấn động đ ỗ n g nhiên đem cửa sổ mở ra chỉ thấy bạo tuyết căn cứ trên không vết nước màu đen như là nhanh cây giống như lốn lượn hướng về phía trước ngang qua căn cứ vươn hướng phương xa diêm phủ không gian la diêm hô hấp lập tức nghiêm trọng đem tống thu đường đánh thức tiếp lấy chính mình xoay người ra cửa sổ mấy cái nhảy vọt đi vào quán trọ sân thượng phóng nhãn nhìn lại diêm phủ không gian xuất hiện đánh thức không ít người rất nhiều gan lớn cũng giống như la diêm như vậy xuất hiện tại các nơi kiến trúc sân thượng la diêm bên người tiếng gió lay động quay đầu nhìn lại quán trọ lao bản thường thanh cúc tới thường thanh sắc mặt nghiêm túc hướng la diêm gật g các người nơi này diêm phủ không gian thường xuyên xuất hiện sao đây là bắt đầu mùa đông đến nay lần thứ hai thường thanh thở dài đi qua dòng dã một cái mùa hè cùng mùa thu đều không có xuất hiện diêm phủ không gian vậy thì thật là một đoạn phi thường thời gian tươi đẹp a nhưng ở bắt đầu mùa đông đằng sau diêm phủ không gian xuất hiện liền trở nên thường xuyên hôm nay đã là lần thứ hai cũng không biết tuyết lang công ty khiêng nổi hay không la diêm nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý nói thế nào thường thanh cười khổ nói lần trước trong cuộc chiến đấu kia một cái cơ giáp sư bị trọng thường đến nay còn tại an dưỡng hãn bộ cơ giáp kia ngược lại là chữa trị động lòng người còn chưa tốt toàn chỉ sợ không có khả năng xuất kích hiện tại có thể xuất chiến đoán trường chỉ có cung thọ một người cung thọ là căn cứ cơ g i á p độ dài cuối cùng thường thanh lại bổ sung câu nghe được tin tức này la diêm trong lòng trầm xuống lúc này xa xa diêm phủ không gian đ ỉ n h chỉ kéo dài nhưng tả hữu kéo d rỗi mở rộng ra một đoàn đen xì sự vật giống chín mồi trái cây giống như từ diêm phủ không gian bên trong rơi xuống cự thú bắt đầu ba chiều triển khai ở hầm cự thú nặng nghề mà rơi vào xa xa trong rừng rậm lập tức một trận đất rung núi chuyển từ bên kia nhấc lên c ù n phòng mang đến bụi bặm gào thét lên thổi vào bạo tuyết căn cứ bên trong la diêm dùng cánh tay che chắn hai mắt hắn mang theo mặt nạ cũng là không cần lo lắng sẽ hút vào cho bụi các loại trận này cuồng phong đi qua sau phụ cận có mấy người vô ý bị thổi rơi sân thượng chính hùng hùng hổ hổ đứng lên la diêm vông cánh tay xuống ngầm đầu nhìn lại liền gặp nơi xa xuất hiện một đầu giường như châu rừng cự thú nó hình thể dị thường to lớn trên thân thể phân bố từng đạo như l à như xét đánh xanh đậm đường vân riêng như la diêm trong lòng căng thẳng đây là trong đầu giai cự thú bốn cấp sâu gióng loại có được thân lực chấn ba lôi đình ba loại đặc tính đối với một tòa mặt đất căn cứ tới nói trung giai cự thú là đáng giá cẩn thận đối đại đối、thủ. trước mắt bạo tuyết căn cứ chỉ còn lại có một bộ cơ giáp có thể xuất kích không khỏi để cho người ta lo lắng hiện tại mọi người chỉ có thể cầu nguyện con cự thú kia không cần chú ý tới bạo tuyết căn cứ đáng tiếc không như mong muốn từ diêm phủ không gian sau khi đi ra diêu n h ư vung vầy đầu sau đó con mắt khổng lồ thấy được bạo tuyết căn cứ b ò hò nó gào rít một tiếng g ơ lên vò lớn hướng căn cứ phương hướng tiến lên nhưng nó không có chạy mà là hành tẩu vừa đi vừa cúi đầu ăn hết dọc đường cây cối gặp diêu n g ư hướng căn cứ phương hướng mà đến la diêm ánh mắt biến đổi hắn lo lắng một khi căn cứ ngăn không được diêu n g ư cự thú vào thành tất nhiên nhấc lên phá hư đến lúc đó chỉ sợ chiều âm trang bị tìm không trở lại hắn đang đứng quyết định xoay người nhìn về phía thường thanh nói có thể mang ta đi cơ giáp bỏ neo khoang thuyền sao thường thanh sửng sốt một chút cùng lúc đó căn cứ chỗ sâu cơ giáp bỏ neo khoang thuyền một người nam nhân nhanh chân hướng nhà kho đi đến hắn vừa đi vừa nói ra cơ giáp chuẩn bị xong chưa đem nhậm hoa mang tới chỉ cần không chết để hắn lăn tới đây cho ta bên cạnh có một cái tròm d â u dài mặc sửa chữa phục nói c u n g đội ngươi cũng đừng khó s ử nhậm hoa ngươi cũng không phải không biết hắn lần trước bị thương nặng bao nhiêu cũng liền hai ngày này mới có thể xuống dưỡng ng cùng đưa hắn giật ra hết hầu kêu to cung thọ ta lệnh cho ngươi dừng lại ta không phải đã nói với ngươi một bộ cơ giáp đánh không lại cự thú đừng lãng phí tài nguyên ngươi lập tức hộ tống ta rời đi chóng dâu dài một mặt đau đầu cung đội lý tân hồng tới cung thọ ngừng lại nhìn về phía hướng chính mình đi tới lý tân hồng hiện tại tuyết lang công ty đông gia bại quang hơn phân nửa cái căn cứ phế vật lý tiên sinh nơi này rất nguy hiểm xin ngươi đi lộ cột tị nạn đi cung thọ nói mà không có biểu cảm gì đạo lý tân hồng dùng ngón tay đâm cung thọ ngực nói ngươi có phải hay không biết ta bảo ngươi hộ tống ta rời đi ai mẹ hắn muốn đi lộ cột cự thú nếu là vào thành cái gì lộ cột đều gánh không được cung thọ lấy ra tay của hắn nói thật có lỗi thân là b ả o tuyết căn cứ cơ giáp đội giải ta có nghĩa vụ bảo hộ tòa căn cứ này ngươi có cái cái dám nghĩa vụ lý tân hồng hét dầm lên ta mới là lão bản của ngươi. ngươi hẳn là nghe ta hiện tại ta để cho ngươi hộ tống ta rời đi có nghe hay không cung thọ làm thủ thế đưa lý tiên sinh đi l ộ cốt nói xong hắn liền chui tiến vào bỏ neo trong kho hàng lý tân hồng tức g i ậ n đến mắng to đúng lúc này căn cứ tường cao bên ngoài một tiếng ẩm vàng tiếng vang toàn bộ mặt đất đều lắc lư bên dưới nguyên lai、like、là riêu ngưu dẫm lên căn cứ t r ô n thiết lập tại phía ngoài phản cự thú địa lôi phóng lên tận trời ánh lửa đem riêu ngưu báo phủ có thể sau một lát con cự thú kia từ trong khói dày đặc đi tới xem ra cũng không thụ thương chương tám trăm năm mươi sáu căn cứ bảo hộ chiến chương tám trăm năm mươi sáu căn cứ bảo hộ chiến khai hỏa khai hỏa căn cứ trên tường cao tường tôn phòng ngự trọng pháo đã chỉ hướng diêu ngưu pháo minh không ngừng bạo tuyết căn cứ cứ việc không lớn bằng lúc trước nhưng trên tường thành những trọng pháo này liền một cái mặt đất căn cứ mà nói uy lực coi như là qua được từng đoàn từng đoàn hỏa cầu bắt đầu ở diêu ngưu trên thân nợ rộ làm c h u n g dai diêu ngưu không cách nào triển khai phản mô ý vị này nhân loại vũ khí có thể đối với nó sinh ra tổn thương thân là sâu g i ó m loại nó cũng không lấy ra lông ung、um、tủm tăng trưởng bởi vậy tại năng lực phòng ngự bên trên muốn so lên cái khác lông tóc ung、um、tủm cự thú kém một chút trọng pháo kết nối không ngừng oanh tạc lại thêm phản cự thú địa lôi một, viên tiếp nối một viên dẫn d i ê n g như bắt đầu t h ụ thường bắt đầu thấy máu mà cái này không thể nghi ngờ kích phát hung tính của nó đầu này châu dừng trạng cự thú một tiếng gào thét bầu trời đ ỗ n g nhiên trở nên âm trầm sau đó mấy đạo lôi đ ì n h nổ rơi giữa thiên địa xuất hiện một mảnh thiết t h ụ ngân hoa chạy mau cứu mạng trên tường cao vang lên vệ binh kêu sợ hãi nhưng tiếng t h é t này cùng bóng người trong khoảnh khắc biến mất tại l ó a mắt lấp lóe lôi quan g bên trong vài tôn phòng ngự trọng pháo lập tức tạt nòng tính cả tường cao cũng cho nổ vỡ nát xuất hiện lỗ hỏng cái này khiến trong căn cứ cư dân không khỏi kinh hô lên song song chúng ta chạy mau đi đây đại khái là thủ không được đô đồ chạy tới cái nào ra căn cứ đã chết càng nhanh hắn nói không sai cự thú ẩn hiện trên thân lại không ngừng rơi xuống ký sinh trùng không có căn cứ bảo hộ chỉ là những n à y ký sinh thể liền sẽ muốn mạng của chúng ta đừng nói nhiều như vậy căn cứ đã phát ra hiệp chiến ủy thác có thể chiến đấu tranh thủ thời gian đến tường cao đi phòng ngự cự thú ký sinh trùng tiến công trong căn cứ kêu loạn lúc mặt đất khẽ chấn động đứng lên tiếp lấy mọi người liền nghe đến một trận tiếng còi báo động vang lên đây là cao tốc đường dây bắt đầu dùng thanh â m nhìn là cung thọ đội trưởng ngân l à n cung đội trưởng muốn xuất động mọi người chúng ta được cứu rồi đ ư n g cao hơn quá nhanh cao á c tốc đường dây kết nối với ngoài thành mấy cái phương hướng cùng cơ giáp bỏ neo con g thuyền khi cần khẩn cấp xuất kích thời điểm cơ giáp liền sẽ thông qua loại này phương tiện giao thông mau chóng đuổi tới bên ngoài trụ sở trên chiến trường Tựa như hiện tại cung thọ cơ giáp đảo mắt đã tới chiến trường cơ giáp của hắn vừa xuất hiện để tường cao phủ cận vệ binh mừng rỡ ngân lang làm một máy u y ề n cơ toàn thân màu trắng bạc cơ giáp mặt ngoài vết tích pha tạp có địa phương ngoại giáp nhan sắc cùng vật liệu cũng không giống nhau h i ệ n nhiên đại cơ giáp này đã vết thương c h n g chất dù là nó không phải loại kia đảo thải cũng loại hình tốt một chút nhưng bây giờ đại cơ giáp này đã là toàn bộ căn cứ hy vọng trong phòng điều khiển cung thọ biểu lộ ngưng trọng nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt đầu kia riêng y u hắn lớn tiếng nói đem có thể vận dụng vũ khí cùng trên xa tất cả đều điều hành đến nơi đây các ngươi tận lực kiểm hộ ta mặt khác để lôi hỏa bọn hắn phát động nhân thủ hiệp trợ chiến đấu đừng cho c ự thú ký sinh trùng tiến vào căn cứ sửa chữa ban tranh thủ thời gian sửa gấp lỗ hổng mau chóng đem lỗ hổng chắn không muốn chết liền cho ta liều mạng nói đi hắn điều khiển ngân lang nhanh chân bắn b ọ n cơ giáp nâng lên súng trường mượn từ máy vi tính phụ trợ khóa chặt riêng nhu con mắt nhưng cung thọ thường phát hiện nhiên bình thường riêng nhu chỉ là hướng hắn vào tới đạn liền đánh vận ra bất quá liền xem như dạng này thường viên đối với c ự thú chuyên dụng đạn hay là tại riêng nhu trên thân huy lực thưa n g cơ hội này ngân lang phía sau bọc thép mở ra thông thông thông từng viên bom khói bắn ra ngoài thùng dầu lớn nhỏ bom khói liên tiếp rơi xuống cự thú bên người hông hộp từng đoàn lớn màu vàng nhạt sương mù từ bên trong đó phóng xuất ra lập tức bao khỏi riêng ngưu riêng ngưu cái kia hai cái múi to chỉ là hít vào một hơi liền hút vào những cái kia sương mù lập tức phát ra thống khổ nghẹn nào những x ư ơ n g mù này cực độ gáy mũi lực sát thương khả năng chẳng ra sao cả nhưng kích thích cự thú rất u a n để bọn chúng thống khổ rơi lệ thừa cơ hội này ngân lang ngực bọc thép mở ra bộc lộ ra phía dưới đạn đạo giếng phát s ạ c s i u s i u s i u sáu liên trang ngân tiễn đạn đạo gào thép mà đi chui vào trong x ư ơ n g khói tại riêng nhu đầu cùng trên thân thể nổ lên từng viên màu vỏ quýt h ỏ a cầu mạnh liệt trùng kích để riêng n u chóng đầu hoa mắt tịch liệt bạo tạc để nó ra chóc thì bong không cách nào triển khai phản môn ó lập tức bị thương cùng lúc đó căn cứ bên kia từng chiếp chiến xa chạy nhanh đi ra lại thêm trên tường thành trọng pháo tất cả đều thay đổi hỏa lực lập tức mạnh liệt hỏa lực huynh tả tại riêng ư u trên thân bước lên hỏa diễm cùng khói đ ặ c lập tức đem cự thú bao k h ỏ a đại địa tại dạng này hỏa lực bên dưới nhẹ nhàng lay động lấy tấn kế đất vụn bột đá nổ lên giữa không trùng vô số cây cối khuynh đ ả o vỡ nát liệt diễm ở trên chiến trường lên tiếng ca hát khói đặc như là tình kỳ tung bay tràn n g tốt làm tốt lắm tiếp tục oanh tạc đừng ngừng lại đừng lo lắng đạn dược đạn dược không có, có thể mua tiền không có, có thể kiếm lời nhưng mất mạng hết thể liền xong rồi ủng hộ a cung đội trưởng đem con cự thú kia xử lý đi. Mọi người nhiệt tình tay chân càng là nhanh nhẹn mấy phần cũng bắt đầu huyễn tưởng một đầu trung giai cự thú có thể mang đến cho mình bao nhiêu ích lợi đúng lúc này một vòng chấn ba đột nhiên bộc phát chấn ba chỗ qua sau đại địa nổ tung dân g trào vô số chiến xa bị nhấc lên bay lên mười mấy thước giữa không t r ú n g lại nặng nặng ném tới trên mặt đất lúc này không biết có bao nhiêu chiến xa cho q u à n g tan ra thành tân g mảnh dù sao những chiến xa này đều là căn cứ phương diện nhân viên tự hành cải tiến không gọi được kiên cố húng chi bọn chúng bị nhấc lên mười mấy mét lại ném xuống tới lập tức từng chiếc chiến xa cho rơi linh kiện vắng khắp nơi người ở bên trong hoặc là cho dung ra đến hoặc là cho rơi thổ huy l i ê n ngay cả cung thọ cơ giáp cũng cho chấn động đến lung la lung lay không ngừng ngồi lại đứng cũng không vững lúc này toàn thân đẫm máu diêu ngưu từ h ỏ a diễm cùng trong khói dày đặt vật ra hung h ă n g đâm vào ngân lang bên trên cơ giáp cho đình đến bay lên vô số ngoại giáp phá t o á i chóc ra từ giữa không trung bay là tả đổ xuống tới mảnh vỡ rơi đến đầy đất đều là sau đó diêu ngưu dùng sức lay động thân thể từng cái cự thú ký sinh trùng theo nó trên đại địa trong rừng cây ngay sau đó liền hội tụ thành một đạo dòng sông mạnh liệt hướng lấy căn cứ phương hướng quét sạch mà đi chương tám trăm năm mươi bảy sung phong nhận việc t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy sung phong nhận việc nhanh đem lỗ hổng cho ta chắn tay chân đều nhanh nhẹ điểm nếu không muốn chết liền đều cho ta đậu tường cao chỗ lỗ hổng tường đài lên trọng xa chính treo mấy khối vỏ bọc thép để đặt đến chỗ lỗ hổng tiếp lấy có công nhân đối với nó tiến hành khẩn cấp mối hàn một cái mang theo nón bảo hộ nam nhân bỏ tới trên tường cao hướng phía dưới mắt nhìn sắc mặt lập tức có chút khó coi là ký sinh trùng mẹ nó côn trùng thật nhiều nhanh lên đem lỗ hổng chắn ký sinh trùng muốn tới nghe nói như thế sửa chữa ban mặt người đều tái rồi một cái công nhân càng l ạ quát to một tiếng từ cần cầu trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài liền muốn chạy trốn nhưng bị một bàn tay xét ở tiếp theo bị đối phương dùng sức vứt xuống trên mặt đất người công nhân kia ôm nón bảo hộ đứng lên chỉ thấy một cái nam nhân mặt vương cắn điếu xi、si、gà nói chạy cái gì chạy trở về làm việc ký sinh trùng giao cho chúng ta lôi hỏa công nhân lúc này mới nhìn thấy cái kia nam nhân mặt vương đứng phía sau lần lượn từng bóng người những người kia mặc đủ loại có nam có nữ đều không ngoại lệ chính là những người này trên mặt đều là kiệt ngạo thần sắc là lôi hỏa l ã o đại tiêu nghĩa tốt tốt lôi hỏa tới cuối cùng còn có thể cứu đều làm cho ta sống ký sinh trùng liền giao cho lôi hỏa người xử lý sửa chữa ban lớp trưởng kêu to lên cũng chỉ huy các công nhân sửa gấp t ư ờ n g thành tên là tiêu nghĩa nam nhân mặt vương cắn xì gà kêu lên chúng ta lên đem những cái kia đ á n g chết côn trùng toàn bộ thanh lý mất lần lượt từng bóng người lập tức từ bên cạnh hắn vào tới thông qua tường cao chuyên dụng thang máy đến đầu tường sau một lát tiếng súng liền vang lên tiêu nghĩa lúc này bắt được một cái từ bên cạnh trải qua nam nhân nói có hay không nhìn thấy thường thanh nam nhân kia suy nghĩ một chút nói tới thời điểm ta giống như nhìn thấy hắn lái xe mang theo một người hướng cơ giáp bỏ neo khoang thuyền phương hướng đi tiêu nghĩa lúc này mới vương hắn ra một mặt mở mịt nói ra loại thời điểm này chạy cơ giáp bỏ neo khoang thuyền làm gì tiếp lấy quay đầu quát mau đem láo t ử vũ khí lấy tới phía sau có mấy cái nam nhân xách một ngụm cổng cảnh pháo máy nhiều nòng cùng hòm đã tới tiêu nghĩa cười hắc hắc cắn xì gà có người thành niên đ u ổ i giống như thô to cánh tay lập tức đem chiếc k i a cơ quan pháo cầm lên đến vắt lên vai liền hướng thang máy phương hướng đi cùng lúc đó cơ giáp bỏ neo khoang thuyền chỗ nhậm hoa tới mau nhìn hắn dáng vẻ kia có thể điều khiển cơ giáp sao từng cái ngay tại công tác nam nhân lần đầu nhìn xem một cái đầu bên trên còn cuốn b ă n vải đi đường lung la lung lay cơ giáp sư hướng trong kho hàng còn lại một máy huyền cơ đi đến nhậm hoa thế nào đại hồ tử hướng cửa nhà kho nhìn lại chỉ gặp một cỗ xe mở tiền đến đứng tại cửa lớn phụ cận tiếp lấy cửa xe mở ra bên trong chui xuống tới mấy người đại hồ tử a âm thanh thường thanh sao lại tới đây hắn vô xuống nhậm hoa bà vai nói vậy ngươi chuẩn bị một chút cơ giáp đạn dược bổ sung tốt ngươi liền có thể xuất phát sau đó ném cơ giáp sư đại hồ tử thường ngày sanh đi đến thường l ó o bản nơi này cũng không phải ngươi quán trọ ngươi không có khả năng cứ như vậy xuống tới thường thanh trên mặt đắp lên lấy nụ cười nói nghiêm minh thường thanh mạng vội nhưng chuyện này rất khẩn cấp cho nên ta chỉ có thể đắc tội họ nghiêm chủ quản n h ữ mày lại l ô n g chuyện gì vội vã như vậy muốn ngươi dạng này xuống tới thường thanh chỉ chỉ bên cạnh một cái mang theo mặt nạ mà cáo tràng nam tử tóc đen nói vị này là la tiên sinh hắn biết được chúng ta căn cứ hiện tại chỉ có cung đội trưởng có thể bình thường xuất kích một vị khác cơ giáp sư nhầm tiên sinh còn tại chưa thương cho nên sung phong nhận việc muốn giút chúng ta một chuyện ngươi nhìn có thể hay không để hắn điều khiển cơ giáp xuất kích đại hồ t ử sửng sốt một chút quan sát la diêm ngươi sẽ điều khiển cơ giáp huynh đệ đây cũng không phải là đùa giỡn ta biết chúng ta mặt đất rất nhiều người người có chút giá lộ bí mật ưa thích làm chút báo phế cơ giáp cải tiến l á i chơi nhưng chúng ta căn cứ cơ giáp cũng không phải những cái kia hàng vỉa hè hàng không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện không cách nào điều khiển la diêm lạnh nhạt nói ta là một tên cơ giáp sư đến từ địa thành mặc dù là binh đoàn hậu bị dịch nhưng ta đã tham dự qua nhiều cuộc chiến đấu đối với điều khiển các ngươi căn cứ cơ giáp ta có lòng tin đại hồ tử hỏi, địa thành toàn nào địa thành hậu bị dịch đã từng tham dự nhiều cuộc chiến đấu thật hay giả người có giấy lái xe sao lấy ra ta xem một chút la diêm nhìn về phía nơi xa một máy màu đỏ sậm cơ giáp bộ kia cơ thể đường có trôi chạy thuộc về hạng nhẹ cơ bên hông treo lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm tổng thể tạo hình dường như cổ đại võ sĩ giấy chứng nhận ta có nhưng lần này đi ra mặt đất không nghĩ tới đến điều khiển cơ giáp bởi vậy không có mang ở trên người các ngư i người điều khiển trạng thái không tốt miễn cưỡng xuất chiến có thể phát huy bao nhiêu chiến lực còn không bằng để cho ta thử một chút đại hồ tự nợ nụ cười ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt n g ư ơ i biết một bộ cơ giáp giữ gìn chi phí có bao nhiêu sao vạn nhất bị ngươi làm hư ngươi bồi thường nổi hay là các ngươi lôi hỏa bồi thường thường thanh nghe chút vội vàng từ chối cái này có thể cùng chúng ta lôi hỏa không quan hệ ta chỉ là phụ trách mang vị này là tiên sinh tới hắn thở dài đối với la diêm đạo la tiên sinh hoặc là quên đi thôi cung đội trưởng không tại nghiêm chủ quản cũng không làm chủ được chờ một chút nhanh tốt la diêm giơ tay lên đạo thường thanh cùng đại hồ tử nghe được không hiểu ra sao không biết la diêm cái gọi là nhanh tốt là có ý gì lúc này nhậm hoa đang chuẩn bị leo lên cơ giáp nhưng khi hắn đi đến thang máy bên cạnh lúc đột nhiên nhìn thấy cơ giáp rung động nhẹ nhẹ xuống tiếp lấy cơ giáp hai mắt phát sáng lên tại không có người điều khiển tình h u ố n g dưới cơ giáp tựa hồ bị khởi động lò năng lượng bắt đầu cung cấp năng lượng động cơ cũng theo phát động sinh ra tiếng ông ông một bên có giữ g ì n nhân viên nhìn xem một khối máy tính bảng bất khả tư nghị kêu lên hồng vệ cộng cảm trên hệ thống tuyến chuyện gì xảy ra trong phòng điều khiển có cơ giáp sư sao điều đó không có khả năng nhậm hoa còn ở nơi này đâu vậy cái này đến cùng là thế nào mọi người kinh hô tư tán ngầm đầu chỉ gặp bộ kia được xưng là hồng vệ cơ giáp từ cố định đ ư đi vào trong đi ra cơ giáp bước nhanh chân d ẫ m đến nhà kho có chút lay động từng bước một đi tới đại hồ tử trước mặt đại hồ tử liên tục lui ra phía sau cuối cùng đụng phải la diêm trên thân hắn hồn nhiên mặt cảm giác chỉ thấy phía trước cơ giáp đột nhiên nửa quỳ xuống dưới sau đó la diêm từ bên cạnh hắn trải qua đi vào cơ giáp dưới thân cơ giáp đưa tay ra mở ra ngón tay để la diêm đứng lên trên sau đó cánh tay nâng lên đem la diêm đưa đến nơi b ả v a i la diêm nhảy xuống cơ giáp bàn tay liền chui vào trong phòng điều khiển chương tám trăm năm mươi tám miệu sát chương tám trăm năm mươi tám miệu sát hắn hắn vừa làm cái gì vì cái gì cơ giáp sẽ đem hắn đưa vào trong phòng điều khiển hắn là hacker sao không nên à coi như đ e n được cộng cảm hệ thống bên trong ghi chép cũng không để ý tới do để cơ giáp có thể động thường lão bản người đây là từ nơi nào tìm đến người la diêm một phen thao tác đều đem đại hồ t ử thấy chóng hắn quay đầu nhìn về hướng thường thanh thường thanh hiện tại miệng cũng mở lớn được nhanh có thể nhét vào một quả trứng gà cảm nhận được nghiêm chủ quản ánh mắt hắn mới nói đừng hỏi ta ta cũng không biết hắn là thế nào làm được ta chỉ biết là hắn rất biết đánh nhau nhưng không nghĩ tới hắn thế mà còn có n g ó này đại hồ tử nhãn tình sáng lên rất biết đánh nhau hắn có bao nhiêu có thể đánh thường thanh a âm thanh cười nói đêm qua hắn đơn thương đ ư c mã làm thịt một nhóm linh cầu ngươi nói hắn có bao nhiêu có thể đánh đại hồ từ hai tay v ũ kêu lên vậy là được rồi đã như vậy họ nghiêm hôm nay liền lỗ mãng nó một lần hồng vệ trong phòng điều khiển sử dụng cộng minh tiếp quản cơ giáp quyền khống chế la diêm cũng không có mặc điều khiển p h ụ kết nối tế bào thần kinh tuyến trực tiếp ngồi ở mệnh lệnh trước sân khấu hắn kiểm tra một hồi cơ giáp tham số chỉ là một máy phổ thông sơ cấp cơ thể đối với cái này hắn cũng không cảm giác ngoài ý mớn dù sao đây là một tòa mặt đất căn cứ có thể có kiểu mới hào y phục cơ giáp dịch liền đã tương đối khá la diêm đương nhiên sẽ không chờ mong hồng vệ có thể có chính mình bộ kia bệnh nạn g phối trí chỉ, chỉ là một đầu t r u n g dai vấn đề không lớn la diêm liền muốn xuất kích mệnh lệnh đài trong tần số truyền tin đại hồ tử thanh â m vang lên cái kia la tiên sinh xin ngươi dựa theo chỉ thị tiến về cao tốc sát nhẹ hai hảo tuyến chúng ta sẽ đem ngươi mau chóng đưa đến ngoài thành chiến trường cự thú liền nhờ ngươi la diêm đáp ứng sau đó mệnh lệnh trên đài liền xuất hiện chỉ dẫn hắn dựa theo căn cứ phương diện cho ra chỉ thị điều khiển cơ giáp đi ra bỏ neo con thuyền t Hồ Hồ hồng vệ tại la diêm điều khiển bên dưới leo lên hai hào tuyến di động bình đài di động trên bình đài giá đỡ cố định tại mặt đất nhân viên điều khiển bên dưới rất nhanh cùng cơ giáp tiến hành kết nối thế là la diêm tiền phương toàn cảnh cửa sổ bên trên xuất hiện một cái đếm ngược đếm ngược về không lúc di động bình đài liền gánh chịu lấy cơ giáp cấp tốc tại trên đường dây di động bởi vì giá đỡ cố định tồn tại la diêm chỉ là cảm giác được một chút chấn động cơ giáp hay là mười phần ổn định tại trên đường dây di động toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt căn cứ kiến trúc cực nhanh từ trước mắt trải qua lại cực nhanh lui hướng phía sau trong n g á y mắt la diêm đã đi tới ngoài thành cơ giáp bên trên cố định động đậy từng cái bắn ra giải tỏa hồng vệ liền từ di động trên bình đài nhảy xuống rơi xuống đất la diêm tại trong cơ giáp nhìn lướt qua hiện tại trên mặt đất có đại lượng cự thú ký sinh trùng tuân hướng căn cứ tường cao chỗ lỗ hổng nơi đó ngay tại sự gấp lôi h ỏ a nhân viên cùng trong căn cứ một bộ phận thợ săn cùng mạo hiểm giả chính liều mạng hướng ngoài thành khuynh tạ hỏa lực ngăn cản ký sinh trùng đánh vào trong căn cứ dù vậy đại lượng ký sinh trùng bò lên trên tường cao tràng cảnh kia liền giống như là một đám con rán dùng sức hướng trên cao ốc bò một dạng la diêm chưa nói tới sợ sệt nhưng cảm giác buồn nôn tại đoạn kia trên tường chiến trường có một người mười phần t r ú m ụ người kia khiêng một ngụm pháo máy nhiều nòng dẫm lên một cái hòn đạn đang liên c ù n hướng phía dưới bảy trùng bàn phá cái kia từ họng tháo dâng trào đi ra hỏa lực chiếu dọi đến đạo thân ảnh kia đỏ lên tỏa sáng hướng tưởng cao phương hướng mắt nhìn la diêm cấp tốc làm ra phán đoán cho là bên kia tạm thời không cần chính mình trợ giúp h á n phục nhìn về hướng phương xa riêng n h u giờ phút này cung t họ bộ kia ngân lang ngã trên mặt đất cái tư thế này đối với cơ giáp tới nói m ộ ư ơ i phần bất lợi đặc biệt là riêng n h u hơn nửa người đặt ở cơ giáp bên trên lúc ngân lang càng là khó mà đến đạn lúc này riêng như nẫm máu trên thân thể đột nhiên nhảy nhót hồ quang điện trên không một tiếng ẩm vang vang lớn liền có sán lạn lôi đình từ trên trời ra xuống thống kích tại ngân nhưng bị như thế một đạo to như v ả i nước điện quang đánh chúng vẫn như cũng o ạ i giáp cháy đen không ít địa phương mạch điện xuất hiện trục c h ặ c nhảy lên điện hỏa la diêm tâm niệm k h ẽ động hồng vệ liền hướng riêng như công kích công pháp vận chuyển hồng vệ quanh người lập tức hiện ra một đoàn huyết sắc h ỏ a diễm hóa huyết kinh tầm năm vận dụng phía dưới đầu kia vốn là thụ thương đổ máu riêng như trên thân thể mỗi cái trong vết thương bắt đầu có từng tia từng tia từng sợi huyết vụ dâng lên sau đó hội tụ đổ hồng vệ trên thân đoàn kia hư ả o hòa diễm hóa huyết, kinh lấy huyết khí làm tuổi diễu hư hảo hòa diễm lập tức liên tục tăng lên ngân lang trong phòng điều khi toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt tất cả đều là diêu như thân ảnh cung thọ căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng lúc này đã thấy diêu như đột nhiên bỏ hắn mà đi cơ hội khó được hắn vội vàng điều khiển cơ giáp lăn mình một cái kéo dài khoảng cách sau đó đứng thẳng người liền gặp diêu như chuyển hướng một phương hướng khác toàn thân hồ quan g điện đại t á c gào thét dẫn phát xét đánh hiện tượng cung thọ nhìn lại thấy là hồng vệ chạy tới không khỏi giật mình hắn vội vàng kêu lên n h â m phi nhanh lần tránh xét đánh một giây sau hồng vệ thân ảnh phát hiện nặng nghề thân máy đột nhiên biến mất ở trong không khí nguyên địa chỉ có bạo liệt vang lên tiếng g i sau đó một đạo lôi quang b ổ vào trên đất trống bổ đến nơi đó mặt đất bạo tạc khói đặc c u ầ n c u ộ n sau đó hồng vệ lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới riêng nhu bên người bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ cung thọ chỉ cảm thấy con mắt đau xót hồng vệ một kiếm mang theo đỏ tươi kiếm quang giống như chân trời kinh hồng xẹt qua con cự thú kia một giây sau mới vừa rồi còn không ai bị nổi cự thú đột nhiên phun ra mấy trăm cỗ suối máu những máu tươi kia còn không có hạ xuống xong riêng nhu thân thể liền tán thành bảy tám đoạn đầu tứ chi nội tạng rơi là tả trên đất sau đó máu chảy như mưa rơi rầm rầm đem hồng vệ ngầm một thân cũng ở trên mặt đất tích lấy một mảnh huyết trì cung thọ sừng sốt đầu ông ông trực hưởng một thanh âm tại trong đầu hắn kêu to đây không phải nhập h i đây tuyệt đối không thể nào là nhập h i bạo tuyết căn cứ trên tường cao vừa đánh hụt lại một cái hòn g đạn tiêu nghĩa đem cái dương đá bay tự có thủ h ạ giúp hắn thay đổi đạn, đạn dược hắn cắn rút một nửa xì gà nhìn phía xa tắm rửa tại trong huyết vũ cơ giáp đùng một nửa xì gà rớt xuống bên chân cái này cái này tình huống như thế nào cự thù đâu cứ thế mà chết đi tiêu nghĩa trợn mắt hốc mồm cũng không biết phải trăng bởi vì cự thú chết bất đắc kỳ tử khi tức tử vòng kia kinh hại đến ngoài Tóm lại sau đó mảnh này chương á c loại t a tám i trăm h năm mươi chín g tự hủy tương lai hồng vệ trong phòng điều khiển la diêm cảm thụ bên dưới vừa hấp thu một phần cự thú huyết tinh hắn có thể lợi dụng phần này huyết tinh chữa thương hoặc bổ sung tinh lực lại hoặc là dùng để bộ phát giết địch riêng như huyết tinh bộ phát sau có thể dẫn động lôi đỉnh duy nhất một lần hạ xuống nhiều đạo lôi đỉnh bao trùm một vùng khu vực nếu như là tại thời tiết g ô n g tố sử dụng hiệu quả càng tốt la diêm hiện tại không có thụ t h ư ờ n g liền đem riêng như huyết tinh t r ư ớ c chứa đ ự n g đứng lên các loại cần thời điểm tái sử dụng máy truyền tin lúc này vang lên cung thọ thanh âm xuất hiện ở trong đó n g ư ơ i tốt ta là bạo tuyết căn cứ cơ giáp đội trưởng cung thọ không biết các hạ s ư n g hô như thế nào ta họ la la diêm lạnh nhạt nói la tiên sinh cảm tạ n g ư ơ i thân xuất việt thủ chúng ta tuyết lang công ty cùng căn cứ đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ban đêm lão bản của chúng ta lý tân hồng tiên sinh thiết tiến còn đãi cảm tạ la tiên sinh trợ giút xin mời la tiên sinh cần phải có mặt nghĩ đến chính mình còn muốn ở căn cứ ngốc vải không chừng cầm lại chiều âm sự t ì n h còn cần t u y ế t làm công ty ra chút khí lực thế là la diêm đáp ứng lúc này đã có thu về nhân viên điều khiển xe cộ rời đi căn cứ đi vào cự thú thi thể phụ cận mặc nguyên bộ sinh hóa phục thu về nhân viên từ trong xe đi ra bắt đầu thu về cự thú trên thân những cái kia có giá trị tài liệu la diêm tất nhiên là điều khiển hồng vệ trở lại căn cứ sau đó rời đi cơ giáp bỏ neo k h o a n thuyền đến ban đêm hai chiếc ô tô đi tới quán trọ trước đại môn cung thọ tự mình đến n ờ i xem như cho đủ la diêm mặt m u i la diêm để tống thu đường lưu tại quán trọ chính mình đi dự tiệp hắn vẫn mang theo mặt nạ mặc áo choàng một bộ mặt đất mạo hiểm giả bộ dáng lúc này bạo tuyết căn cứ chỗ sâu tuyết lang công ty trong đại lâu lý tân hồng nhìn một chút trong gương chính mình sau đó điều chỉnh quần áo hắn khác không được đối với mình mặc mười phần có yêu cầu c à va táo khoác d â y đồng hồ thậm chí nhan sắc phương diện đều muốn cực cao yêu cầu vì thế tại trong phòng của hắn có một căn phòng là chuyên môn cất giữ quần áo trang sức cùng tương quan sự và dùng dạo qua một vòng cảm giác không thể bắt vẻ sau lý tân hồng mới đi ra khỏi phòng giữ quần áo đối đứng tại bên cạnh một nữ nhân nói cung thọ đem người mời tới không có đã đi mời lý tiên sinh đây là lý tân hồng bí thư kiêm còn nhà ngẫu nhiên cũng sẽ sung làm bạn trên giường trên cơ bản lý tân hồng sự tình đều là bàn giao nàng đi dò xét hoặc là truyền t ố n g lý tân hồng đi đến bên cửa sổ rất có bất mãn nói ta biết có thể chém giết cự thú ra hỏa đáng giá lôi kéo tốt nhất có thể đem lưu lại nếu có thể cho chúng ta công ty sử dụng tuyết lang nói không chừng có thể khôi phục hôn qua vinh quang nhưng cung thọ cũng quá không đem ta để ở trong mắt vượt qua ta vượt lên trước mời đối phương còn đánh lấy danh nghĩa của ta đợi đến trở về lại cùng ta báo cáo chuyện này cha ta sau khi chết hắn vẫn không có đem ta để vào mắt nói không chừng hắn tại mưu đồ bí mật tạo phản ngươi nói có đúng hay không thủy sắc tên là thủy sắc nữ tử cũng không dám tùy tiện tiếp loại chủ đề này túi đầu cầm khối máy tính bảng tay tại phía trên đ i ể m không ngừng làm bộ chính mình bể bộ nhiều việc lý tân hồng hư âm thanh ngay cả ngươi cũng không dám tỏ thái độ có thể thấy được cung thọ bàn tay đến dài bao nhiêu tốt tốt tốt gian phòng điện thoại vang lên thủy sắc nghe sau đó nói lý tiên sinh khách nhân ở năm phút đồng hồ đến lý tân hồng sửa sang lại quần áo nói biết khách nhân đến sau cho ta biết thủy sắc trên mặt biểu lộ thay đổi một chút nguyên bản cung thọ có ý tứ là để lý tân hồng sớm trình diện chờ đ ợ i tốt làm ra một bộ chiêu h i ể n đại sĩ bộ dáng nhưng bây giờ lý tân hồng lại đến trễ thủy sắc không dám nói gì phân phó người phía d ư ớ i khách nhân đến sau thông báo một tiếng liền cúp điện thoại năm phút sau la diêm tại cung thọ dẫn dắt bên dưới đi tại một đầu rộng rãi hành lang bên trong cung thọ mỉm cười nói la tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tới bạo tuyết căn cứ đi la diêm nhẹ nhàng gật đầu cung thọ thở dài nếu như la tiên sinh sớm đã qua một năm đến liền tốt hiện tại chúng ta tuyết lang công ty không lớn bằng lúc trước để la tiên sinh chế d â la diêm không có trả lời loại lợi này cũng không quá tốt tiếp cung thọ chính mình tiếp theo nói chúng ta bây giờ công ty l á o bản là lý tân hồng tiên sinh hắn từ khi phụ thân sau khi qua đời bị đả kích lớn cam chịu ở trên chiếu bạc trốn tránh hiện thực đem công ty ở căn cứ bên trong sinh ra thua hơn phân nửa ra ngoài đây là sự thật bất quá lý tiên sinh gần nhất đã có chỗ tỉnh lộ quyết định một lần nữa tỉnh lại cái này không vừa nghe nói la tiên sinh thân xuất việt thủ chém giết cự tú h liền nói nhất định muốn gặp gặp ngươi hiện tại hắn đã trong đại sành chờ đang khi nói chuyện hai người đã đi tới đại sành nhưng khi la diêm hai người đi vào lúc đại s ả n h một đầu trên bàn cơm trừ có người hầu cùng đầu bếp đang bận rộn bên ngoài nơi nào có lý tân hồng thân ảnh cung thọ s ừ n g sốt một chút cái này cùng hắn thiết tưởng không giống với hắn sớm đã để cho người ta thông chi lý tân hồng để hắn sớm trình diện nhưng bây giờ lý tân hồng vậy mà không tại cung thọ chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng giống như là bị người quạt một bạt h a y hắn lung túng nói ra lý tiên sinh hẳn là đi ra một chút la tiên sinh ngươi mời ngồi an bài la diêm ngồi vào vị trí sau cung thọ kêu đến một cái hạ nhân lý tiên sinh đâu làm sao không tới c h u n người kêu một mặt khó xử nói cung đội trưởng lý tiên sinh nói để khách nhân đến sau lại thông t r i hán cung thọ lập tức nổi trận lôi đình bây giờ tuyết lang công ty không người kế tục đã hiện lên xa suốt chi thế lại không cứu vãn khả năng qua không được một hai năm bạo tuyết căn cứ liền phải đội chủ cái này phần thủy một vùng trước có thiên phúc tập đoàn quật khởi tại đất biểu sau có thịnh huy tập đoàn quét sạch tứ phương tuyết lang công ty lại không chăm lo quản lý cũng chỉ có bị thôn tính p h ầ n hôm nay thật vất vả phát hiện một cao thủ phải nên dốc hết toàn lực lưu lạc nếu như có thể đem vị này họ là người trẻ tuổi lưu tại tuyết lang công ty nói không chừng công ty còn có quật khởi lần nữa hy vọng Cung thọ nào nghĩ tới lý tân hồng thế mà ngay tại lúc này trả lại cho mình s ắ c mặt nhìn đây quả thực là tại tự hủy tương lai hắn cưỡng chế nộ khí c h ầ m giọng nói lập tức thông chi lý tiên sinh khách nhân đã đến người kêu kiến cung thọ tức giận liền vội vàng gật đầu cung thọ điều chỉnh xuống tâm tình của mình một lần nữa chất lên dáng tươi cười đi về tới thật có lỗi la tiên sinh lý tiên sinh có việc đi ra bên dưới gần nhất c ô n g chuyện của công ty hơi nhiều cái này không kéo sao vừa mới có cái sự tỉnh cần hắn đánh nhịp bất quá không quan hệ ta đã để cho người ta đi thông chi lý tiên sinh rất nhanh liền đến la diêm không nói gì thêm cảm thấy suy nghĩ cái này cung đội trưởng vì tuyết lang công ty thật sự là thao nát tâm cung p h ọ nói những tràng diện k i a n ó i la diêm tự nhiên không có làm thật từ chu dung cùng những người khác trong miệng la diêm biết đại khái lý tân hồng là hạ người gì loại người này làm sao có thể đột nhiên đ ổ i tính bắt đầu lo liệu lên công ty đến người không tại cái này chỉ có một cái khả năng lý tân hồng tự kiềm chế thân phận không muốn lấy chủ nhân thân phận ở chỗ này cố ý chờ đợi chính mình cái này khác nhân chứng tám trăm sáu mươi hiển thử bang bởi vì lý tân hồng quan hệ trận này tiệc tối bầu không khí có thể nghĩ La Lý sau Diêm khi đến, thứ n ồ n cùng、tới. Nhưng hắn tiến nhìn mang nạ choảng, không tự giác những mày, trong ánh mắt thần sắc chẳng ghét. Sau đó cùng La Diêm nói chuyện với nhau cũng chưa nói tới nhiệt g giác ghét. cuối mặc sắc chưa có Sau tới. tới, Diêm lại lại Diêm với tới điểm thấy mặt tự mắt tình, rất vừa La La mày, là là áo đó n g p hai ó công tác vấn đề. Thế là khi tiến vào chủ vấn tiến Thế vào đề. đề, khi là l triêu mộ d ê m điểm, thời lý a lang hai Diêm đương nhiên cự tuyệt đến một lần hắn liền tại tại một đương đến đến lưu tại tuyết căn cứ lưu lần hắn không nghĩ căn công、ty. Thứ cự có cứ tuyệt tuyết tuyết ty. l bảo tân hồng loại thái độ này cùng tác phong mặc kệ từ chỗ nào một phương diện nhìn đều không phải là một tốt đông g a Thứ một t h ba La Diêm â ngay phận khác xích quỷ thủ hạ binh h n quỷ ù tướng thế như mạnh, nghĩ n hợp hợp lý. Lý sau đó lý tân hồng liền nói thắc thân thể không phải mái sớm rời sân vứt xuống lúng túng cung thọ thế là trận này tối cuối cùng qua loa kết thúc cung thọ ngược lại là đến nơi đến trốn Thế tối sau khi kết khi sau ú cung tự m h đưa La i ê thọ r lại quán t thần sắc lạc tịch ngẩng đầu nhìn bên dưới bóng đêm bịt mở khẽ thở dài một tiếng nói ta làm sao không muốn khác nhu lừng ra nhưng người nào để cho ta đã đáp ứng lao động ra muốn thay hắn bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi hắn tiến vào ô tô trở lại ca o úc đi thẳng tới lý tân hồng nơi ở theo vang chuông cửa sau cửa mở thủy sắc ở sau cửa thò đầu ra cung đội trưởng có chuyện gì sao cung thọ sắc mặt tái xanh đẩy cửa vào thủy sắc vội vàng kêu lên cung đội trưởng ngươi không có khả năng dặn này cung đội trưởng cung thọ trực tiếp đá văng ra lý tân hồng cửa phòng ngủ lý tân hồng ngay tại trên giường cạch à ấy nhìn thấy cung thọ biến sắc cung thọ chỉ vào trên giường nữ tử lan ra ngoài ta không nói lần thứ hai nữ tử kia vội vàng dùng ga giường ba khóa thân thể vội vàng chạy ra ngoài mặt kim nén đến đỏ bừng lý tân hồng tại cửa đóng lại sau rốt cuộc bộc phát họ c u n g ngươi còn có hay không ta đây lão bản để vào mắt ngươi cho rằng chính mình là ai tuyết lang công ty chân chính lao bản sao ta biết ngươi một mực xem thường ta nhưng ta phải nói cho ngươi họ cu n g ta lý tân hồng mới là tuyết lang công ty lão bản cung họ không hề tức giận chỉ là hỏi ta để cho ngươi sớm đến đại sành chờ đợi khách nhân ngươi vì cái gì không nghe ngươi đến trễ còn chưa tính mấu chốt là thái độ của ngươi lý tiên sinh người ta không phải tuyết lang công ty nhân viên ngươi muốn lung l ạ hắn ít nhất phải xuất ra thành ý đến có thể thái độ của ngươi đừng nói là la tiên sinh liền ngay cả ta cũng cảm giác không thấy một tia thành ý lý tiên sinh tuyết lang công ty đã nhanh xong nếu như ngươi lại không nghĩ tiến thủ lời nói hết thể đều ban đêm đây là ta một lần cuối cùng đối với ngươi xuất phát từ tâm can nói chuyện về sau ngươi muốn làm gì tùy ngươi đi cáo tử cung thọ vứt xuống mấy câu nói đó xoay người rời đi lý tân hồng mang t hai đều đỏ đứng lên đ ổ i ở phía sau quát cung thọ ngươi không phải lao t ử ta đừng bày ra một bộ giáo hấn bộ dáng của ta cái gì xuất phát từ tâm can ta không có thèm không phải liền là nhân tài chỉ cần ta chịu xuất tiền còn sợ không có nhân tài một cái mặt đất mạo hiểm giả m à thôi hắn tính là cái dám gì muốn ta đi nâng hắn không cửa hắn không biết cung thọ có nghe hay không đến hắn chỉ biết mình tức giận đến chán giống như là muốn nổ h u y ệ t thái dương thình thịch trực ngày các loại tỉnh táo lại sau lý tân hồng có chút h i ế p mắt lại con người cái kia họ la ta giống như ở đầu gặp qua quan trọng la diêm đi vào cửa lớn chỉ thấy tôn nhị vội vội vàng vàng chạy tới la tiên sinh ngươi có thể tính trở về lao bản của chúng ta đang chờ ngày đâu ngày món kia mất trộm đồ vật cho ngài cầm trở về la diêm nghe chút tinh thần tỉnh táo sau đó bị tôn nhị dẫn tới trong một gian phòng đi vào gian phòng la diêm lần đầu tiên liền thấy để lên bản c h i ề u âm trang bị sau đó liền nghe được thường thanh thanh âm chuyển đến la tiên sinh trở về rồi ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đây là h i ể n thử bang thủ lĩnh diệp phi la diêm lúc này mới từ c h i ề u âm trên trang bị rời ánh mắt đầu tiên là rơi vào thường thanh bên trên sau đó lại chuyển qua một thiếu niên trên thân thiếu niên một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi kéo m ũ trùm lộ ra một tấm còn mang theo gương mặt ngây thơ diệp phi vị này là la tiên sinh hôm nay điều khiển h ư n g vệ chém giết cự thú người chính là hán thường thanh khẽ cười nói gọi là diệp phi thiếu niên xoay người hướng đứng tại phía sau hắn một cái một ư ơ i tuổi tiểu nam hải kéo lại đem hắn kéo ra ngoài tiếp lấy đệ lại bé trai kia đầu chính mình cũng xoay người túi người chào nói la tiên sinh đồ vật của ngươi là tiểu bất điểm trộm ở chỗ này chúng ta giải thích với ngươi diệp phi tiếp lấy chừng cái kia gọi tiểu bất điểm nam hải một chút còn không cho la tiên sinh xin lỗi nam hải một mặt bất đắc gì nói có lỗi với la diêm khỏe miệng có chút dâng lên nói tính toán đồ vật trả lại là được ta trước đó nói qua có thể từ trên tay các ngươi đem đồ vật mua về các ngươi nói cái giá đi、Tốt. tiểu bất điểm g e o họ một tiếng hé miệng muốn nói gì d i ệ p phi đã che miệng của hắn đem hắn cầm lên đến cũng đối với la diêm nói ra không cần là tiên sinh người đã cứu chúng ta đem đồ vật trả lại cho người là hẳn là chúng ta còn muốn tiền vậy chúng ta h i ể n thử b ă n g cùng đuổi ngõ hẻm những người kia khác nhau ở chỗ nào la diêm có chút ngoài ý m u ố n hắn biết h i ể n thử b ă n g những đứa bé này sinh hoạt cũng không nhẹ nhõm b ă n g không thì cũng không cần làm những n à y trộm g à bắt chó hoạt động không có người nào sinh ra liền nữa thích làm tiểu đâu nhưng cái này d i ệ p phi lại có thể nói ra những lời ấy cũng coi là có cốt khí la diêm lật gật đầu vậy được rồi vậy ta liền cảm ơn các ngươi diệp phi lúc này lộ ra do dự biểu lộ thường thanh cười bên d ư ớ i nói la tiên sinh nghe nói sự tích của ngươi sau diệp phi rất sùng b á i ngươi q u á n trọ này lão bản lại nói diệp phi đây là ngươi cơ hội duy nhất bỏ qua về s h o nhưng liền không có cơ hội có lời gì hay là hiện tại liền cùng la tiên sinh nói đi diệp phi cắn răng lớn tiếng nói la tiên sinh ta muốn theo ngươi học tập lái cơ giáp tuyết lang công ty hiện tại tính toán đâu ra đấy chỉ có hai cái cơ giáp sư nếu như ta biết lái cơ giáp lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ thuê ta dạng này về sau mọi người cũng không cần khi tiểu đâu chương tám chương tám trăm sáu mươi một các thiếu niên la diêm trong hai mắt hiện hiện từng vòng từng vòng ngân hoa khuy đạo ngân mâu mở ra diệp phi tin tức liền bị hắn nhìn một cái không xuất gì diệp phi một ư ơ i năm tuổi chuột chuối giúp thủ lĩnh không có tu luyện chỉ là một người bình thường la diêm ánh mắt l ó a xuống đóng lại thần tảng nhìn trước mắt thiếu niên nói cơ giáp sư không phải ánh sáng biết lái cơ giáp là được ngươi phải học tập quan tường thuật trở thành tu giả sau đó mới có thể trở thành một tên cơ giáp sư chỉ là biết lái cơ giáp là không được diệp phi một cái căn cứ thiếu niên tiếp xúc đến vòng tròn có hạn làm sao có thể biết những tin tức này nguyên bản hắn coi là chỉ cần chịu khổ chịu học tập liền có thể lên làm cơ giáp sư bây giờ mới biết nguyên lai muốn làm cơ giáp sư không có hắn nghĩ đơn giản như vậy thiếu niên lập tức bị đả kích hắn nhìn xuống phía sau tiểu bất điểm cắn răng nói la tiên sinh vậy ta có thể theo ngươi học tập quan tưởng thuật sao la diêm đã có một một học sinh tự giác không có tinh lực sẽ dạy một cái d u n g phía dưới nói rất xin lỗi ta sẽ không ở nơi này ở lâu mấy ngày nữa ta liền sẽ rời đi nơi này d i ệ p phi ánh mắt lập tức trở nên thất vọng hắn đối đầu xuống thì thào nói ra ta đã biết bất quá la diêm lại ngặt nói ta có thể cho ngươi một bản trúc nguyên quyết đây là quan tưởng thuật nhập môn ngươi chiếu vào luyện thành đi nó có thể giúp ngươi kích phát nguyên lực mở ra thần t à n g đằng sau ngươi có thể nghĩ biện pháp sưu tập sơ cấp công pháp lại hoặc là để cho ngươi người phía dưới đều cùng một chỗ tu luyện trúc nguyên quyết nó không thể để cho các ngươi trở nên cường đại nhưng ít ra có thể cho thân thể của các ngươi trở nên cường tráng một chút beo nước gặp nhau la diêm tự giác có thể làm sự t ì n h cũng chỉ có dạng này chỉ ít diệp phi những người này sau này thành thự liền muốn xem chính bọn hắn gặp gỡ trong những người này không nói từng cái đều mở ra thần tảng chỉ có muốn một phần ba người có thể mở ra thần tảng nhưng này đối với diệp phi những thiếu niên này mà nói cái này có khả năng cải biến vận mệnh của bọn hắn bởi vậy la diêm cũng không kiếm lượng chịu diệp phi thi lễ cái này cũng tương tự để diệp phi bọn hắn biết cơ hội như vậy kiếm không dễ như vậy những thiếu niên này mới có thể chân quý sẽ nghiêm túc đi tu luyện diệp phi tạ qua đi la diêm nói ra hôm nay thời gian cũng không sớm ngày mai ngươi đến quán trọ tìm ta ân ngươi có thể mang lên một hai cái cơ linh đồng bạn dạy một cái là dạy dạy hai ba cái cũng là dạy đồng thời giáo hội mấy cái đem chúc nguyên quyết truyền bá ra đi tốc độ cũng nhanh một chút diệp phi tất nhiên là gật đầu đáp ứng sau đó mang theo tiểu bất điểm cáo từ rời đi la diêm cũng cáo biệt thường thanh mang theo chiều âm về đến phòng tống thu đường thấy một lần chiều âm trở về nhãn tỉnh sáng lên ngươi quả thật cầm về quá tốt rồi ta kiểm tra xuống nhìn có hay không hư hao la diêm trực tiếp đem trang bị cho nàng tống thu đường đem c h i ề u âm bỏ lên trên bàn hai tay như bay mười ngón đập phía trên đ ân phím một phen kiểm tra xuống đến sau nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có hỏng hiện tại chỉ chờ ngươi linh kiện cùng công cụ đến chúng ta liền có thể lấy tay cải tiến la diêm hỏi cải tiến cần bao nhiêu ngày thời gian tống thu đường nghĩ nghĩ nói chỉ ít ba ngày đi dù sao ta không có trợ thủ chỉ dựa vào chính ta một người mà lại một chút linh kiện tới không nhất định liền có thể sử dụng còn muốn điều chỉnh thử thậm chí ra công cái gì ba ngày đã là nhanh nhất ta đều chuẩn bị kỹ càng không ngủ được la diêm lật gật đầu tuất quá ngươi vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi Đến ngày thứ hai, diệp phi m a n giới theo t ể u bất điểm, cùng một tóc t điểm, cái hài cùng nữ ngắn Nữ hài thiệu ó c cùng ngắn Diệp p niên kỷ không sai i kỳ b t tay dài chân dài, trong mắt tính t lắm, lộ ra dài dài, nàng giã gọi chân cô ể đao, la à c ủ ta người đứng thứ hai. người đứng diêm ệ thiệu. p Phi giới i La d có chút n g o à i ý m u ố n một thiếu nữ gọi tiểu đao nhìn thật không đơn giản diệp phi cười bên dưới nói tiểu đao là trong chúng ta những người này đánh nhau vô cùng tàn nhẫn nhất đừng nhìn nàng là nữ hài tử thật đánh nhau so nam nhân còn hung á c tiểu đao nhỏ giọng nói ra không hung á t sống thế nào la diêm nhìn nàng một cái đột nhiên đưa tay hướng tiểu đao cổ bắt đi tiểu đao con người bỗng nhiên k u ấ t trương đệm bước hành trượt đột nhiên một cái bước xa vọt tới la diêm dưới tay nàng không biết lúc nào lật ra đem d a o găm hướng la diêm eo liền đâm d i ệ p phi kinh hô tiểu đao dừng tay tiểu bất điểm vội vàng che hai mắt nhưng một bàn tay cầm dao găm tiểu đao liền lại không đâm xuống đi tiểu đao sửng sốt một chút nguyên lai、like、la diêm chỉ dựa vào tay không liền cầm nàng d a o găm thiếu nữ kinh ngạc đến không ngầm miệng được la diêm hơi hít mắt lại hắn nhìn ra được thiếu nữ cũng không có trải qua huấn luyện tất cả động tác phát hồ tự nhiên thuộc về bản năng nhìn như vậy đến nàng bản năng rất cường đại nếu như tiến hành hệ thống huấn luyện lại bước vào tu giả cửa、lớn. tương lai đều có thể ngươi rất không tệ mấy ngày nay ta ở căn cứ ngươi có thể tới tìm ta ta tận lực dạy ngươi một chút kỹ la diêm đem d a o găm trả lại cho nàng sau đó đối với ba đứa hải tử nói đi theo ta bọn hắn đi vào thường thanh cung cấp gian phòng la diêm quan tới cửa sau đó dạy bọn họ như thế nào quan tưởng tu luyện như thế nào chúc nguyên quyết đây là bước vào tu giả cửa lớn chìa khóa la diêm năm đó toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi đi không ít đường quanh c ó đằng sau tại bách chiến trong học viện cầu học mặc dù đã không cần tu luyện c h ú nguyên quyết nhưng có nghe những bạn học khác đề cập tới một chút tu luyện bí quyết hiện tại cùng nhau truyền thụ cho ba người này trong ba người tinh kết luận thiên phú tu luyện ngược lại là tiểu bất điểm lợi hại nhất một chút liên minh vừa học liền biết đằng sau là tiểu đao diệp phi ngược lại là học được chậm nhất suy nghĩ của hắn luôn luôn không đủ tập trung quan tưởng thời điểm thường thường biến thành suy nghĩ lung tung nửa ngay xuống tiểu bất điểm đã có thể cảm giác được nguyên lực tồn tại tiểu đao cũng có chút trải nghiệm chỉ có diệp phi còn không có cảm giác được nguyên lực bất quá hắn trời sinh tính lạc quan cảm thấy chỉ cần tiểu bất điểm hoặc tiểu đao học được cũng được hắn có thể từ từ hướng hai người linh giáo kết thúc dạy học sau diệp phi do dự một chút sau đó nói la tiên sinh một chút hải tử nghe nói sự tích của ngơi sau đều r ấ nghĩ, nghĩ tiểu sùng kí, b ngươi. n đao n g ư ơ i có phải thật tốt học đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy tiểu đao nắm bắt chính mình đầu tóc rồi bởi biết diệp phi trước hết mang theo tiểu bất điểm trở về la diêm nhìn thời gian không còn sớm liền đối với thiếu nữ nói đi ăn cơm chưa đi tiểu đao ho khan đồng thanh ánh mắt né tránh cái kia la tiên sinh ngươi đi ăn đi ta có mang lương khô la diêm nhìn nàng một cái gật đầu nói t ố t vậy ngươi lưu tại đây nghỉ ngơi sau đó ta lại tới tìm ngươi các loại la diêm sau khi đi tiểu đao mới thở phào nhẹ nhõm sau đó từ trong túi lấy ra một khối ăn để thử bánh chứng tám trăm sáu mươi hai trao đổi chứng tám trăm sáu mươi hai trao đổi khối bánh này đã làm mà lại rất cứng đặc biệt là tại hiện tại lúc này đồ vật rất dễ dàng liền h o ặ g khô tiểu đao n h é o nhéo cảm giác thức ăn độ cứng răng liền bắt đầu hế ẩm nàng nhìn xem bốn phía muốn tìm n ư ớ c nước đem bánh cua mềm lại ăn nhưng trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ không có ấm nước cái gì tiểu đao nghĩ, nghĩ. hay là giữ lại ban đêm ăn đi chỉ cần không đi nghĩ chỉ cần ta tu luyện quan tường thuật liền sẽ không cảm thấy đ ó i tiếng nói mới rơi đột nhiên cửa phòng lại mở ra tiểu đao d ọ a n h ẹ cái kia nửa khối bánh liền rơi xuống đất ngoài cửa là la diêm hắn bưng cái hộp đồ ăn nhìn thấy rơi trên mặt đất bánh đây là người cơm trưa tiểu đao kiểm lập tức cảm thấy nóng bỏng hô hấp dồn dập nàng một mực thật mạnh không miễn ý tại trước mặt người khác yếu thế bây giờ bị la diêm đánh vỡ chợt cảm thấy có chút quất bách hận không thể tìm đầu kẽ đất trụi vào nàng vội vàng ngồi sổ người xuống muốn đi nhặt đã thấy một bàn tay cầm lên bánh la diêm tiểu đao sửng sốt một chút tiếp lấy nhìn la diêm tại trên bánh thổi mấy hơi thở liền cắn một cái a tiểu đao mắt trợ tròn nàng có thể quá rõ ràng chính mình cái kia bánh vừa cứng còn không có mùi vị gì liền tất cả đều là mì vắt sau đó lại thêm một chút đường giống khó ăn như vậy đồ vật la diêm làm sao lại ăn la diêm càn bánh đem hộp đồ ăn bông xuống nói trao đổi đi ta đã ăn ngơi ư đồ vật ngơi ư liền ăn của ta đi sau đó đem hộp đồ ăn đẩy lên tiểu đao trước mặt tiểu đao há hốc một muốn nói điều gì la diêm lanh n h i ê m mặt nói đem đồ vật ăn sạch ta mới dậy ngươi kỹ cho ngươi hai mươi phút đồng hồ sau đó ngay trước tiểu đ a u mặt đem cái kia nửa khối bánh toàn ăn vào trong bụng đi lúc này mới rời đi chỉ còn lại có tiểu đ a u một người lúc thiếu nữ chỉ cảm thấy trong mắt giống như là tiến h á cát nàng lao đi con mắt sau đó mở ra hộp đồ ăn ăn như hổ đói bắt đầu ăn buổi chiều la diêm bỏ ra hai cái giờ thời gian dạy tiểu đ a u một chút chiến đấu kỹ xảo so với tu lượt đến tiểu đ a u tại kích kỹ bên trên quả nhiên càng có thiên phú la diêm chỉ cần làm mẫu một hai lần nàng liền học được cái bảy tám đơn giản tựa như có cường ký năng lực mở dạng hai cái giờ sau tiểu đao toàn thân là mồ hôi tiếp nhận la diêm đưa tới nước lộc cộc lộc cờ cuốn g không ngừng la diêm chỉ xuống phòng t ắ m đi tắm sau đó mang ta đi các người trụ sở bí mật chuột chui giúp hang ổ ở dưới nền đất t ò a căn cứ này phía dưới có cực kỳ phức tạp dưới mặt đất mạng lưới vài chỗ hiển nhiên trải qua người vì cải tạo thế là trở nên càng thêm phức tạp la diêm chỉ cảm thấy dù là mình mở thần t à n g cũng rất dễ dàng ở chỗ này là đường tiểu đao tự nhiên nhận ra đường nàng dù là nhắm mắt lại đều có thể đi trở về đi, đi theo thiếu nữ quanh đi còn lại khi hai người từ một cánh cách ly trong ngoài hàng rào kim loại s a đi ra la diêm trước mắt sáng tỏ thông suất đi tới một cái khá lớn không gian nơi này dựng lấy từng gian đơn sơ phòng ở có thậm chí ngay cả phòng ở đều không có chỉ là dùng tấm ván gỗ gác ở một chút to lớn trên đường ống mặt liền sung làm rời giường trải tác dụng tiểu đao tỉ tỉ trở về một cái tại phụ cận chơi đùa tiểu hải nhìn thấy tiểu đao cao hứng kêu lên nhưng nhìn đến la diêm thời lại dọa đến lui về phía sau mấy bước bất quá thanh âm của hắn đưa tới diệp phi cùng cái khác hải t ử chú ý diệp phi phòng úc là một cái hủy đi bánh xe b ồ n xe cũng không biết hắn là thế nào đem xe toa đem vào tới người khác tại trong b ồ n xe nghe được thanh âm trực tiếp từ cửa sổ chui ra la tiên sinh các ngươi tới rồi diệp phi cao hứng cho mọi người giới thiệ đây chính là la tiên sinh chính là hắn hôm qua chém giết c ự thú cứu được cung thọ đội trưởng đã cứu chúng ta một đám tiểu hài lập tức vây quanh tò mò nâng lên đầu đánh giá la diêm những hải tử này nhỏ chỉ có năm sáu tuổi lớn cũng chỉ có một mươi một m ư ơ i hai tuổi có ăn mặc rất ít ỏi có còn đeo một cái ngủ hài nhi la diêm lai thời điểm cũng đã nghĩ đến c h ộ t chú i giúp hải tử khả năng trải qua rất gian nan nhưng bây giờ tận mắt thấy trong lòng còn không khỏi trầm xuống thế đạo gian nan khó khăn nhất chính là hải tử đặc biệt là những này không cha không mẹ cô nhi những đứa bé này nơi nào có cái gì cầu sinh năng lực chỉ sợ bọn họ đều là do diệp phi những này lớn một chút hải tử cung cấp nuôi dưỡng lấy cái này cũng liền khó trách diệp phi vì cái gì lúc tu luyện luôn luôn không cách nào tập trung tinh thần hắn đoán chừng bao giờ cũng đều đang suy tư như thế nào khiến cái này hải tử sống sót đối với bọn hắn tới nói cho dù là còn sống cũng cần dốc hết toàn lực đại ca ca ta gọi con hải ta trưởng thành cũng có thể giống như ngươi đánh cự thú sao đại ca ca con mắt của ngươi thật là đỏ a có phải là bị bệnh hay không đại ca c ca cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ta mời ngươi h n kẹo vầy quanh la diêm những hải tử này lao nhau giống một đám chim sẻ giống như nói không ngừng la diêm tận khả năng trả lời bọn hắn mỗi cái vấn đề đồng thời không sợ người khác làm phiền qua một h ồ i bọn nhỏ mới khiến cho diệp phi đổi u đi sau đó thiếu niên này thủ lĩnh một mặt mong đợi nói la tiên sinh ngươi có thể đến ta trong phòng tới sao đệ đ ệ ta hắn muốn gặp ngươi một lần đi vào diệp phi phòng ở bên trong la diêm tài nhìn thấy trong này bày biện một tấm nho nhỏ giường trên giường ngồi cái một ư ơ i tuổi tả hữu nam hải nam hải rất gầy yếu tóc khô héo chính nhìn xem ngoài cửa sổ xe cái khác hải tử ánh mắt â m mộ diệp phi nói khẽ a tường đây chính là ta nói cho ngươi la tiên sinh tên là diệp tường nam hải xoay đầu lại ánh mắt lấp lõe hưng phấn kích động sợ sệt thần sắc phức tạp là là tiên sinh tốt nam hải hiểu chuyện nói có lỗi với ta không có cách nào xuống giường cho người hành lễ hắn nói sau đó có chút tự ti túi đầu diệp phi sắc mặt chán n ả nói n mấy năm trước căn cứ nhận tập kích ba của chúng ta chính là tại trận kia tập kích bên trong qua đời hai huynh đệ chúng ta mặc dù sống tiếp được nhưng á tường đi đã mất đi hai chân ta đã thể ta nhất định kiếm được đầy đủ tiền sau đó cho á tường trang một đôi tay chân giả để hắn có thể giống bình thường hải từ một dạng hành động tự nhiên nhưng ta quá vô dụng cho tới bây giờ ta đ ề u diệp t ư ơ n g mở miệng nói ca ta như vậy cũng rất tốt ta không yêu động ta chán ghét chảy mồ hôi giống như bây giờ mỗi ngày trên giường đọc sách cũng thật không tệ diệp phi miễn cưỡng cười bên dưới tóm lại chúng ta hận thấu tự thú hôm qua a tường nghe nói ngươi chém giết tự thú liền muốn gặp một lần ngươi bởi vậy ta mới mạo mội mời ngươi tới chúng ta cái này chơi bất quá hiển nhiên chúng ta cái này không có gì tốt chơi la diêm nhìn thiếu niên này thủ lĩnh một chút sau đó đi qua tại bên giường ngồi sùng x n đưa tay đặt ở trên chăn cảm nhận được chăn mền dưới đáy vắn vẻ hắn nhìn xem d i ệ p tường tự thú đồng d ạ n g trong tay ta cướp đi rất nhiều thứ cho nên chỉ cần có cơ hội ta gặp được một cái liền sẽ giết chết một cái diệp tương đại khái nhớ tới lòng chua xót chuyện cũ mười tuổi tiểu hài lại không cách nào ngụy trang chính mình kiên cường hoa một tiếng khóc lên t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba đột nhiên tập kích t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba đột nhiên tập kích la diêm trở lại quán trọ thời điểm đã là ban đêm quán trọ cửa chính ngừng lại một cỗ không biết thứ mấy tay xe hàng nhỏ trên xe còn dán trương hải báo trên đó viết m ạ n cốt thần tính không cho phép không cần tiền chữ nhìn thấy tấm này áp phích la diêm ánh mắt hơi đậu một chút hắn đi vào quán trọ lúc tôn nhị liền chạy tới la tiên sinh có người tìm người ngay tại khu tiếp khách phía bên kia ta mang ngươi tới đi đi vào khu tiếp khách la diêm liền thấy trần hạt tử tại cho một cái nữ phục vụ sờ sương một bên s ờ vừa nói cô đường ngươi đây là chân mệnh phượng hoàng mệnh c á n ta có câu nói là phượng hoàng không rơi không bảo chi điện quán trọ này là lôi h o a mở khi được cho bảo điện ngươi bây giờ chính là tạm thời nghỉ lại nơi này sẽ có một ngày chắc chắn phượng hoàng dương cánh bách điều tới đón la diêm kiền khục một tiếng chân hạt tử lúc này mới a âm thanh cười nói tiểu hữu trở về rồi t ô n nhị với tay đem cái kia bị trần hạ tử t dô đến đầu vóc trắng váng n ữ tử bỏ lại la diêm thì đến đến trần hạ tử t trước mặt t ọ a hạ nói trần tiên sinh đồ vật chuẩn bị đầy đủ đủ tiểu lục trần hạ tử t quát lên bên cạnh hắn cái kia cơ linh tiểu tử liền đem một cái ba lô bỏ vào la diêm trước mặt la diêm không biết hàng nhưng vẫn làm mở ra ba lô từng kiện lấy tới xem qua làm phiền trần tiên sinh ta cần thanh toán bao n h i ê u số dư trần hạ tử t khoa tay không cần không cần chuyện của ngươi toàn bộ căn cứ đều chuyển ra ngươi là chúng ta căn cứ đại ân nhân lào giả ta cũng thiếu ngươi một cái mạng chúc tiền ấy tính là gì về sau ngươi có dùng đến lấy ta mù loà địa phương một mực đến b ù i ngõ hẻm tìm ta ta nếu là không tại ngươi để tiểu lục đi làm cũng giống vậy hắn v u xuống bên cạnh tiểu từ đầu người sau giận mà không dám nói gì la diêm gật gật đầu nói ta cái này thật là có chuyện gì muốn phiền phức trần lão ngài như vậy qua mấy ngày tống thu đường đem chiều âm cải tiến tốt hiện tại trang bị mở ra liền sẽ chống lên một cái sóng âm máy phát sạn về phần có hữu dụng hay không tự nhiên đến thử qua mới biết được la diêm quyết định ngày mai rời đi căn cứ bởi vậy hôm nay cho diệp phi mấy người xong tiết học sau nói ra mấy người các ngươi đi theo ta diệp phi ba người một mặt nghi ngờ đi theo la diêm đi ra ngoài đi một đoạn đường quẹo vào đầu tương đối trình tệ đồng thời an tĩnh đường tắt tiểu bất điểm nhìn xem bốn phía n h ẹ nói phi ca đây là lôi hỏa địa bàn đi la tiên sinh mang bọn ta tới đây làm gì ý miệng cùng đi theo chính là tiểu đao những ngày này cùng la diêm học nghệ trong lúc vô hình đã đem la diêm đặt ở tôn kính nhất vị trí hiện tại gặp tiểu bất điểm có chất nghi ý tứ lập tức điểm ai tiểu bất điểm đứng m ô i nhỏ giọng nói phi ca ngươi quản q u ả n nàng diệp phi lắc đầu ta không dám ngươi g i a không tiểu bất điểm vụ n trộm đánh giá tiểu đao một chút bị nàng trừng bên dưới lập tức co lại đến diệp phi sau lưng đi nho nhỏ nhạc đệm sau ba cái thiếu niên chỉ gặp la diêm đứng tại một tòa trước tiểu viện la diêm đẩy ra tiểu viện cửa trong môn sân nhỏ rộng rãi mặt đất c h ỉ n h tề hắn lại dẫn ba cái thiếu niên đi thăm phòng bếp phòng khách cùng từng cái gian phòng sau đó từ trong túi móc ra một c h u a i chìa khóa phóng tới diệp phi trên tay nơi này ta mua về sau ta trở về liền sẽ đến nơi này ở nhưng ta sợ không có ở đây thời điểm bị người chiếm cho nên muốn mời các ngươi rút một chút giút ta nhìn phòng ở đây là các người trả thù lao la diêm mở ra cái cuối cùng gian phòng hướng bên trong chỉ xuống trong phòng chất đ ố n g lấy từng trồng quần áo từng dương đồ ăn đầy đủ chốt chui giúp những hải tử kia qua mùa đông nhìn đến đây diệp phi lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra la diêm mua xuống chỗ này sân nhỏ không giả nhưng căn bản không phải vì cho mình ở mà là cho bọn hắn những hải tử này sử dụng nhưng vì chiếu cố tự tôn của bọn hắn tâm cho nên mời bọn họ hỗ trợ nhìn phòng ở thậm chí dùng lấy cớ này đưa cho bọn họ đủ để qua mùa đông đồ ăn cùng quần áo mặt khác nơi này là lôi hòa địa bàn so với căn cứ địa phương khác hiển nhiên muốn an toàn rất nhiều h i ệ n nhiên la diêm là trải qua nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng mới mua tòa viện này lần này đừng nói diêm phi liền ngay cả tiểu bất điểm cũng biết xảy ra chuyện gì tiểu bất điểm hai con mắt hồng hồng hoa một tiếng khóc lên ôm chặt la diêm q u ầ n la diêm xoa nhẹ bên dưới đầu của hắn nói dám đem nước mùi xoa tại ta ống q u ầ n bên trên nhìn ta không thu thập ngươi tiểu đao thì nghe ra ý tứ khác la tiên sinh người muốn đi sao la diêm gật đầu r ứ t khó nói ngày mai liền đi các ngươi không cần tới tiễn các ngươi phải cố gắng tu luyện chờ ta lần sau trở về ta nhưng là muốn kiểm tra đặc biệt là ngươi la diêm chỉ xuống tiểu đao đừng quên giáo ta đưa cho ngươi kích kỹ cùng bộ pháp tiểu đao l i ề u mạng gật đầu hai mắt phiếm hồng nói ta sẽ không để cho la tiên sinh thất vọng la diêm hớn hở nói đây chính là ngươi nói lần sau gặp mặt ta sẽ kiểm tra công khóa của ngươi đi bây giờ sắp trời còn sớm các ngươi trở về đem hải tử mang tới đi ta có khác sự tình liền đi trước la tiên sinh gặp lại la tiên sinh đi thong thả la diêm ngừng lại quay đầu lại tháo xuống mặt nạ lộ ra hắn tấm kia đường con lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có nhiệt độ mặt hảo, hảo sinh hoạt học tập cho giỏi đ ư n g n ị c h ngợm gây sự nói xong mới đưa mặt nạ một lần nữa leo lên thongong rời đi hôm sau la diêm mang theo tống thu đường rời đi bởi vì hắn không có chuyện trước thông chi bởi vậy biết hắn muốn đi người không nhiều cũng liền thường thanh đại biểu lôi hỏa đem la diêm hai người đưa đến bên ngoài trụ sở la diêm hai người nhảy lên đã tăng mát nhiên liệu đất tuyết trên mổ t ờ đem mổ t ờ phát động sau khi đứng lên hai người nên ngang rời đi rời đi căn cứ sau đó không lâu la diêm đột nhiên cởi bên dưới hướng cơ phương mổ cái phương hướng mắt nhìn tống thu đường hỏi thế nào không có gì la diêm quay đầu lại chuyên môn lái xe ngay tại hắn ngóng nhìn phương hướng diệm phi dẫm lên ván t r ư tuyết đi theo la diêm phía sau hai người la diêm mặc dù không để cho bọn hắn để đưa tiễn nhưng diệp phi hay là muốn đưa lên một đoạn không phải vậy trong lòng khó có thể bình an cứ như vậy một lát sau đã không nhìn thấy căn cứ lúc diệp phi đột nhiên nhìn thấy phía trước nơi xa có đồ vật gì l o a xuống tiếp lấy vang lên bén nhọn gào thét tiếp qua vài giây đồng hồ la diêm hai người chỗ chỗ đột nhiên nổ lên hòa diễm biến cố bất thình lình này đem diệp phi dọa đến ngã ở trên mặt tuyết hắn vội vàng đứng lên chỉ thấy phía trước khói đ ặ c bốc lên hỏa tinh phất phới đúng lúc này lại có vài tiếng khiếu âm chuyển đến sau đó vùng địa khu kia kết nối không ngừng mà bạo tạc la tiên sinh diệp phi vội vàng đứng lên. cực nhanh lướt qua đi mặc dù hắn biết mình khả năng p h ả i không lên chỗ dụng võ gì nhưng vẫn là kìm lòng không được xông đi lên cùng lúc đó bạo tuyết trong căn cứ lý tân hồng đột nhiên vỗ đầu một cái ta nhớ ra rồi hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra điều ra một tấm ảnh chụp trong ảnh chụp đầu là phó viết ngoái chân dung vẽ là một cái tóc đen đỏ mắt nam t ử giống quá mẹ hắn giống cảm tình cái kia họ là chính là thỉnh huy tập đoàn đang tìm người lý tân hồng hai mắt tỏa ánh sáng gọi lên một tổ dãy số chương tám trăm sáu mươi b ố ta đi một chút liền đến chương tám trăm sáu mươi b ố ta đi một chút liền đến ông, ông, ông. la diêm bị lấy lỗ thai kịch liệt t ù thai để hắn có chút hoa mắt trong mặt một lát sau mới khôi phục tới phát hiện chính mình cùng tống thu đường tại trong đống tuyết đất tuyết mổ tờ đã nổ thành mảnh vỡ ngược lại là chiều âm bị la diêm đặt ở dưới thân không có gì đáng ngại vừa rồi ngay tại bình thường chạy bên trong la diêm chợt nghe khiếu âm lập tức liền một tay bắt lấy tống thu đường một tay nhấc lên chiều âm ra sức vọt rời đất tuyết mổ tờ sau đó đất tuyết mổ tờ liền bị nổ thành phân vụn bọn hắn rơi xuống đất tuyết sau la diêm không dám dừng lại lôi kéo tống thu đường tại trong đống tuyết phi nước đại hắn lo lắng còn có công kích đã chuẩn bị một lần cuối cùng bạo tạc liền tại bọn hắn cách đó không xa bạo tạc trùng kích trực tiếp đem bọn hắn hất bay ra ngoài la diêm bởi vì phát động hóa long tư thái quan hệ nhanh nhất khôi phục lại tống thu đường thì trực tiếp cho chân t o á n g hắn vội vàng đi vào nữ nhân bên người kiểm tra một hồi gặp nàng còn có hô hấp trên thân chỉ là chút bị thương ngoài da không khỏi nhẹ nhàng thở ra tống thu đường với hắn mà nói rất trọng yếu không có nàng la diêm thậm chí không biết làm sao sử dụng chiều âm sau đó la diêm đem một đầu màu bạc trắng áo c h o n g ắ n vào chính mình cùng tống thu đường trên thân nằm ở trong đống tuyết có chút hiếp bên dưới hai mắt mắt đỏ bên trong quyển quyển Quy đạo ngân m â u hướng điểm bạo tạc nhìn lại thấy được mấy đạo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ ánh sáng quỹ đó là vừa rồi đạn pháo đánh tới phương hướng cũng là đường đạn bọn chúng có thể truy tố đến đất tuyết nơi xa mà hướng đường đạn cuối cùng nhìn lại bởi vì cách xa nhau qua xa la diêm cái gì cũng không có nhìn thấy lúc này hắn nghe được diệp phi thanh âm la tiên sinh nơi này la diêm chiều phía sau nhìn lại chỉ thấy diệp phi nằm nhoài trên mặt tuyết hắn mặc toàn thân áo trắng nằm nhoài đất tuyết cực kỳ n g u y trang tính diệp phi đánh lấy thủ thế để hắn tới thế là la diêm đem tống thu đường đeo lên hướng diệp phi phương hướng di động diệp phi lập tức đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Các l o bên bên diệp phi giới tỉnh thiệu điểm, bọn h đây là chúng ta ở bên ngoài trụ sở bí mật mùa xuân đến sau ta cùng tiểu đa hội đi ra đi săn lúc này động vật vừa kết thúc ngủ đông từng cái chóng mặt dễ dàng nhất các thủ la diêm vung xuống chiều âm đạo ngươi làm sao lại tại cái này diệp phi nói ra ta vốn là muốn cho các ngươi tiến đưa kết quả xem lại các ngươi bị tập kích liền cùng lên đến tống thu đường nhìn la diêm mấy chỗ máu vết thương nước động lo a lộ nói ra mau đem cởi quần áo ta cho ngươi thanh lý vết thương d i ệ p phi vội và nói g n ta tới nhúng lửa không phải vậy rất lạnh cảm nhiễm phong hàn sẽ không tốt la diêm lắc đầu không đừng n h n g lửa sương mù sẽ vị trí của chúng ta bại lộ d i ệ p phi nghe vậy đành phải thôi la diêm tại tống thu đường trợ g i ú p bên dưới đã cởi bỏ quần áo trên người hắn cắm một chút mảnh kim loại nhưng bởi vì hóa long tư thái duyên cớ bởi vậy vào thị không sâu tống thu đường đem những mảnh vỡ này lấy ra sau diệp phi lấy ra thuốc t r ị thương cùng băng vải bọn hắn nếu ở chỗ này đi săn có chuẩn bị những vật này cũng liền không l ạ kỳ tống thu đường nhanh nhẹn thay la diêm lên thuốc t r ị thương trói lên băng vải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng c h a sắt đem mặt nói sau đó làm sao bây giờ la diêm nhìn về phía cửa sổ c h â u nói lúc này đến đi săn chúng ta không phải thịnh huy tập đoàn chính là trời phúc người chúng ta bây giờ mất đi phương tiện giao thông tại trên mặt tuyết muốn trốn qua bọn hắn đuổi bắt rất khó người lưu tại nơi này ta đi đem người xử lý dạng này liền không có nỗi lo về sau diệp phi nghe được trợn mắt hốc mồm hắn đương nhiên biết tỉnh h huy cùng thiên phúc lưỡng đại tập đoàn người trước tại hơn nửa năm ở giữa đột nhiên của thời người sau là vùng này uy tín lâu năm mặt đất công ty mặc kệ cái nào tập đoàn đều tài đại khí thô người tài ba vô số trên mặt đất mạo hiểm giả hoặc d g b i n h bình thường không dám trêu chọc bọn hắn liền xem như bạo tuyết căn cứ lôi hỏa cũng không dám lô mãng có thể la diêm lại nói muốn đi đem người xử lý hắn nói đến tựa như là muốn đi đem rơi trên mặt đất lá cây quét sạch sẽ giống như nhẹ nhõm tống thu đường đã thành thói quen la diêm loại này tự tin giọng điệu nàng ngược lại nhìn diệm phi một chút đứa nhỏ này không nên quân bảo không phải vậy để hắ diệp phi không đợi la diêm đáp lại nhân tiện nói không được nếu như tập kích các ngươi quả nhiên là trời phúc hoặc thỉnh huy người nay sẽ bọn hắn chỉ sợ ở căn cứ bên trong đã xếp vào có nhan tuyến nếu như ta từ giã ngoại trở về nói không chừng sẽ bị bọn hắn phát giác la diêm có chút ngoài ý m u ố n diệp phi tâm tư coi như cẩn thận nghĩ như vậy diệp phi tiểu đao cùng tiểu bất điểm ba người tiểu bất điểm thiên phú tu luyện tốt nhất tiểu đao lớn ở kỹ k chỉ có diệp phi tại những phương diện này tư chất đều rất bình thường bất quá đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh đây đại khái là chuột chuỗi giút có thể tạo bạo tuyết căn cứ sống sót nguyên nhân hai la diêm cầm lấy long tượng ta đi một chút liền đến cùng lúc đó trước đó la diêm bọn hắn bị tập kích địa điểm đến tới một chi đội xe tất cả đều là trải qua cải tiến có thể tại trong đống tuyết chạy xe cộ mắc khung có cao tốc xạ kích xuống máy cửa xe mở ra có người lần lượt đi xuống đi ở trước nhất là cái năm mươi ra mặt trung nhân nhân hắn mày dầm mặt vông mặc dù gương mặt hai bên cơ bắp bắt đầu rủ xuống nhưng cả người hay là cho người ta một loại vô cùng có uy nghiêm cảm giác trung nhân nhân mặc mau linh áo khó dài trên mặt tuyết gió thổi hắn trên cổ áo ra lông một trận lắc lư hắm nhìn một phía nói ra người chạy trung niên nhân xoay người nhìn về phía phía sau hai người nói cảnh nguyên đô hữu ta mặc kệ các người dùng cái gì biện pháp nhất định phải đem tên hôn đảng k i a đầu mang cho ta trở về nguyễn tú là ta duy nhất hải tử nàng không có khả năng cứ như vậy không công chết trước mắt người trung niên này chính là thiên phúc tập đoàn người sáng lập nguyễn tiên h phúc bị hắn đặt vào kỳ vọng cao hai người đều là ngoài ba mươi nam tử nhất giả thân hình thon d à i lương đeo trường kiếm nhất giả giá người t r ắ n g tiện có một tuần phụ thương hai người đồng đều gật đầu nói phải bọn hắn là còn lại hai tên thiên quan đeo kiếm người cảnh nguyên phụ thuẫn người đô hữu nguyễn tiên phúc triều phụ cận mắt nhìn sau đó chui vào trong ô tô đội xe liền từ trên mặt tuyết rời đi thân hình phon giải cảnh nguyên đi tới đất tuyết mộ tờ hải q u ố t phụ cận nhìn xuống bầu trời bầu trời chính bay xuống lấy bông tuyết tuyết động đã tại đất tuyết mộ tờ hải q u ố t giường trên một tầng ngươi thấy thế nào đô hữu thanh â m trầm thấp cực kỳ từ tính hắn đi tới dùng một thanh đen kịt trưởng thương đẩy ra mấy khối hải q u ố t cảnh nguyên thở d à i nhiệm vụ này phi thường gian nan đô hữu gật đầu chúng ta di giật đãi lao một hơi ném đi mấy k h ỏ hạ hoa cũng không có đem hắn nổ chết hoàn toàn chính xác không đơn giản cảnh nguyên lắc đầu ta chỉ không phải cái này chứng tám trăm sáu mươi lăm có sắc khí chương tám trăm sáu mươi lăm có s á t khí vậy ngươi muốn nói là đô hữu ở bên cạnh ngồi sụp xuống, xuống lấy tay tại trong đống tuyết lấy lấy không biết đang tìm thứ gì cảnh nguyên nhìn bốn phía nói ra mục tiêu đã rời đi bình thường tới nói hắn sẽ không trở về căn cứ cho nên rất có thể trốn vào bên trong vùng rừng rậm kia nói đi hắn nhanh chân bước đi đô hữu ở phía sau đuổi theo liền nghe cảnh nguyên vừa đi vừa nói chúng ta đi qua ô thôn cũng biết tiểu thư là trốn từ nơi đó tới cuối cùng chúng ta tại trong một cái sơn cốc tìm tới tiểu thư di thể từ ô thôn đến sơn cốc ở giữa ngươi có thể có phát hiện tiểu thư di động vết tích đô hữu dung phía dưới không có nhưng này không lạ kỳ hiện tại là mùa đông không có việc gì liền xuống tuyết cho dù có vết tích chờ chúng ta tìm đến cũng sớm bị bao trùm cảnh nguyên cười bên dưới ngươi nói có đạo lý nhưng đừng quên chỗ kia sơn cốc cùng ô thôn khoảng cách rất xa hiển nhiên tiểu thư là chạy trốn tới tòa sơn cốc kia mới bị phát hiện từ ô thôn tình huống đến xem tiểu thư lúc rời đi rõ ràng không có sử dụng phương tiện giao thông cho nên chỉ có một cái khả năng tiểu thư dùng tấn lôi thân thoát ly ô thôn có thể cuối cùng còn bị hung thủ tìm tới ngươi cảm thấy đây là vì cái gì là hung thủ vận khí tốt mèo mù gặp cá rán hay là nói hắn có khác truy tung thủ đoạn đô hữu suy nghĩ một chút nói ta không tin vật khí ta tình nguyện tin tưởng hắn có truy tung thủ đoạn cảnh nguyên g ậ t đầu ta cũng là như vậy dạng này liền dọc theo một vấn đề khác tiểu thư tấn lôi thân ngươi cũng hẳn là biết đó là di động với tốc độ cao huyền thuật đồng thời gần như không sẽ lưu lại dấu vết gì đối phương lại có thể truy t u n g đến cái này không khỏi thật bất khả tư nghị cho nên ta lớn mật điểm làm cái suy đoán hung thủ hẳn là có được siêu cảm hệ thật tàng đồng thời chí ít đã dùng thái sơ thạch t h á i phiến thuế biến qua một lần đô hữu ngừng lại ta đã hiểu nếu như suy đoán của ngươi thành lập tên kia xác thực không đơn giản t hơi hơi hoặc ế mà d ù n là cơ giác binh đoàn bên trong manh tướng hoặc là xuất thân hào môn đại tộc mặc kệ là cái nào trêu t h ọ c hắn thiên phúc tập đoàn đều sẽ rất phiền phức đô hữu n h ú n mày làm sao ngươi sợ rồi sợ ngược lại là không gọi được chính là cảm thấy rất phiền phức cảnh nguyên mỉm cười nói cho nên tìm tới hắn sau chúng ta phải tận lược xử lý cho hết đẹp chút đừng lưu lại sơ hở tốt nhất đừng để người phát hiện là chúng ta trời phúc làm thậm chí có thể lừa dối người truy tra để bọn hắn để mắt tới thị n huy h đô hữu nhãn tình sáng lên là của người đầu dễ dùng chuyện này xác thực cũng là thị n huy h người tại làm chủ chúng ta xong việc sau chỉ cần lưu lại chút manh mối liền có thể đem đầu mâu chỉ hướng thị n huy h thị n huy h tập đoàn bị đ ạ kích chúng ta trời phúc liền vật khởi có hy vọng rồi cảnh nguyên nhẹ nhàng gật đầu lúc này hai người đã đi tới ven rừng rậm đi vào trong rừng rậm tia sáng lập tức lộ ra trở nên nằm đạm cảnh nguyên tiếp tục nói ngoài ra tốt nhất đừng xem thường hung thủ kia hắn trừ có truy tung tiểu thư thủ đoạn bên ngoài còn có diện s á t toàn bộ ô tôn h kẻ truy bắt thực lực đô hữu p h ủ i hạ mười ba đám ô hợp kia không đáng giá nhắc tới cảnh nguyên dừng lại nhìn xem hắn nghiêm túc nói nếu như ngươi còn ôm lại o ý nghĩ này rất có thể liền đi không ra khu rừng rầm này những cái kia đúng là đám ô hợp nhưng ở ô tô h n trước đó người kia g i ế t ma tăng độ không ngươi sẽ không phải muốn nói độ không cũng là đám ô hợp đi đô hữu lập tức không nói gì cảnh nguyên xoay người vừa đi vừa nói ngoài ra đông đảo người chết bên trong còn có giỏi về dùng quỷ heo vòi đùa dỡ thường lao đầu hắn đã chết thẳng nhất ta phỏng đoán tiểu thư để thường lao đầu dùng quỷ heo vòi đùa dỡn k h ô n g chế lại mục tiêu nhưng cuối cùng thất bại thậm chí dẫn đến mục tiêu trả thù thường lao đầu thường lao đầu quỷ heo vòi đùa dỡn ngươi cũng biết thất bại thì vậy một khi thành công nhập ngộng bị khống chế người bình thường rất khó tỉnh lại từ điểm đó mà xem mục tiêu tinh thần ý chí không thể tầm thường so sánh chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi quỷ heo vòi đùa dỡn ảnh hưởng đô hữu nghe đồng bạn phân tích biểu lộ dần, dần nghiêm trọng cảnh nguyên dừng lại b ố chỗ quan sát sau đó chọn lựa một cái phương hướng tiếp tục đi tới ngoài ra tại tiểu thư triệu tập mạo hiểm giả trong danh sách có Lâm hai người này thi thể cũng mà xuất hiện tại hiện trường lâm phi thì cũng thôi đi khúc du hoa mặc dù không kịp m à tăng nhưng ở đám người kia bên trong cũng là nhân vật số một số hai hắn không chết ở hiện trường hoặc là không địch lại thoát thân hoặc là căn bản liền không có xuất hiện qua từ những phương diện này cũng có thể suy ra mục tiêu chiến lược không tầm thường nhưng m â u chốt nhất nhân vật là tiểu thư tiểu thư tu luyện ngũ lôi chính pháp vẹn vẹn đến t ầ n g thứ ba nắm giữ lôi t r ù n g lấy xích kim lôi thuần thục nhất khi một người tại sinh tử giao đầu thời điểm sẽ bản năng sử dụng chính mình thuần thục nhất đồ vật xích kim lôi lấy sắc bén tăng trưởng lại là tại sơn động loại kia không gian có hạn địa phương tiểu thư sắp chết một kích bên dưới toàn lực buộc phát xích kim lôi đ o á n chừng liền là của ngươi thuẫn cũng không chặn được đến có thể mục tiêu không có chết còn có dư lực phá hư sơn động vùi lấp thi thể điều này nói rõ hắn có phòng ngự xích kim lôi thủ đoạn nói cách khác thương của ngươi cùng t a kiếm chưa hẳn có thể tổn thương được hắn thế nào hiện tại ngươi còn cảm thấy tên hung thủ này dễ dàng đối phó sao đô hữu kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người hắn mặc dù toàn bộ hành trình tham dự có thể còn lâu mới có được cảnh nguyên phân tích đến t ấ u triệt thậm chí còn có chút khinh thị đối phương nếu như không có cảnh nguyên lần này phân tích hắn có thể sẽ bởi vì khinh thị tâm lý mà mất mạng ngay sau đó nam nhân này xuất phát từ nội tâm nói thủ giáo cảnh nguyên lúc này ngừng lại ngắm nhìn bốn phía nói từ hắn thoát vây sau còn một mình trở về ô thôn giết người hành vi đến xem người này đối với mình thân thủ vô cùng tin tưởng đồng thời trong tính cách thuộc về có thủ tất báo loại hình nếu vừa rồi mấy khoả hạ hoa đều nổ không chết hắn hiện tại hắn rất có thể đã để mắt tới chúng ta đô hữu lập tức đem t â m chắn từ phía sau lưng gỡ xuống trái thuẫn phải t h ư ờ n g đứng tại cảnh nguyên bên người cẩn thận quét mắt bốn phía đúng lúc này cảnh nguyên bỗng nhiên xoay người hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía có sát khí đô hữu sửng sốt một chút sát khí sắt khí ở đâu cảnh nguyên đã nhào ra ngoài tốc độ cực nhanh chân hắn đạp trên đất tuyết lại mặt hám bên dưới chỉ là tại trên đống tuyết lưu lại nhàn nhạt, nhạt g i ấ u chân chờ ta một chút đô hữu sợ hắn có mất nhanh chân chạy đi hắn liền t h u bạo được nhiều hai đầu chân t h u không ngừng đá bay đống tuyết sinh sinh tại trong đống tuyết đã chạy ra một đầu khe danh đến chừng tám r ă m sáu m ư dẫn sói vào nhà chừng tám r ă m sáu m ư dẫn sói vào nhà bạo tuyết căn cứ cung thọ từ cơ giáp nhà kho đi ra đem một điếu thuốc ném cho nghiêm tròm dâu dài kho hàng này chủ quán tiếp nhận cho mình cùng cung thọt thuốc sau đó hít một hơi nói cuối cùng vẫn là không có lưu lại người a cung thọ d ạ n ô n cái vòng khói nói lý tiên sinh đến cùng hay là còn quá trẻ không giữ được bình tĩnh cũng có thể là là ta không hiểu được cùng hắn liên hệ đi nghiêm trọng dâu dài nổ ra c ụ c đ ầ m dùng chân bước lên hắn còn trẻ hắn đều ba mươi mấy ngươi liền trực tiếp nói hắn là cái phế vật liền xong việc ta nói cũng đội ngươi cũng không nợ hắn làm gì như vậy toàn cơ bắp a liền vì lao đâu ra ngươi liền định treo cổ tại trên ngọn cây này ngươi là trung thành nhưng cũng muốn người ta cảm thấy ta ngươi nhìn cái kia họ lý hắn đem ngươi đưa vào mắt sao mỗi ngày liền biết bố trí ngươi muốn đổi thành là ta sớm rời đi địa phương quỷ quái này cung thọ lắc đầu ta nhanh chết đói thời điểm là lao đông ra cho ta một miếng ăn phần nhân tình này ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng lao đông ra trước khi chết để cho ta nhìn xem công ty ta đáp ứng liền sẽ không đổi ý nghiêm trọng dâu dài thở dài thế đạo này thua thiệt vĩnh viễn l à n h ư ngươi loại này người thành thật cung thọ cười bên dưới đi hướng ô tô nói được rồi ngươi mau đem ta ngân làng sửa chữa tốt đi hắn lên xe hướng tổng bộ đại lâu phương hướng nhìn đột nhiên phía sau có một cô dã man tạm biệt tới cung thọ vội vàng tránh đi chiếc xe kia từ bên cạnh hắn chạy qua lúc hắn nhìn thấy trong xe ngồi bốn người hai nam hai nữ bên trong một cái ngồi ở hàng sau nữ nhân mang theo kính dâm dường như ngủ rất nhanh chiếc xe hơi kia liền thẳng đến tổng bộ cao ốc mà đi kỳ quái gương mặt lạ cung họ chậm lại tốc độ xe chờ hắn đi vào cao ốc phụ c ậ n lúc trông thấy lý tân hồng tự mình ra ngay tiếp cũng đem cái kia bốn cái người xa lạ n g n e tiến vào tổng bộ trong đại lâu lý tân hồng vẻ mặt tươi cười ở phía trước dẫn đường trước đó hắn đem la diêm cùng thịnh huy tập đoàn đang đội bắt người liên hệ với nhau liền cho tô kính viên đánh thông điện thoại phía sau tô kính v i ệ n liên hệ hắn nói là có một c h i đuổi bắt đội đem đến đây căn cứ chỉ cần lý tân hồng phối hợp tốt thịnh huy tập đoàn sẽ t r ọ n g thủ lý tân hồng mừng rỡ hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể ôm vào thịnh huy tập đoàn đầu này chân thô hiện tại người đến hắn tự nhiên tất cung tất kính b ố i vị mời tới bên này lý tân hồng đem người nên tiến vào trong phòng làm việc của mình sau đó chất đống cười nói không biết mấy vị s ư n g hô như thế nào một người dáng dấp mười phần tuấn tiếu cả một tấm bạch hồ mà mặt giống như nam tử tuổi trẻ cười híp mắt trả lời ta gọi giang giật min đây là bản bảo đương nhiên là tiết hiệu hắn chỉ vào phía sau một cái béo béo mập mập đầy người thịt thựa nhìn bộ dáng rất đôn hậu nam nhân nói tiếp lấy lại giới thiệu một cái giữa mùa đông chỉ mặc kiện áo ba lỗ đen cùng quần m g u y trang dẫm lên đồng chiến sau thắt lưng nằm ngang một thanh bao đỏ trường đao nữ tử tóc ngắn đây là hồng anh nàng am hiểu nhất chính là tách rời đối thủ đồng thời bản nhân cũng rất ưa thích loại này giải trí giang giật minh giới thiệu để lý tân hồng nghe được kinh hồn tán g đảm cuối cùng giang giật minh hạ thấp người cúi đầu ánh mắt rơi vào một cái mang theo kính dâm dáng người cao gầy tướng mạo nữ tử lãnh diễm trên thân vị này là chúng ta đội trưởng bạch vân n nữ sĩ lộ ra ta quá vẻ người lớn bạch vân cải chính sau đó đi tới lý tân hồng cái g h ế chỗ nên ngang ngồi xuống dưới hai chân càng là đỡ đến trên mặt bản lười biếng nói để cho ngươi người đi xuống trước trong văn phòng trừ bốn người này bên ngoài còn có lý tân hồng bí thư thủy sắc cùng mấy cái hộ vệ lý tân hồng đương nhiên không nguyện ý đem chính mình cùng cái này bốn cái nhìn người không dễ t r e o chọc l ắ m vật đặt ở trong một gian phòng thế là mỉm cười nói không có quan hệ bạch tiểu thư bọn hắn là của ta tâm phúc ta cam đoan bọn hắn cái gì cũng sẽ không nói ra bạch vân ánh mắt nhìn về phía trần nhà con người của ta không thích lời giống vậy nói hai lần đã ngươi không muốn để cho bọn hắn đi vậy liền lưu lại tốt nàng làm thủ thế lý tân hồng còn tưởng rằng nàng đồng ý chất đống cười nói đúng đúng đúng bọn hắn lưu lại không có gì đáng ngại đột nhiên nơi khỏe mắt có bóng người hiện lên lý tân hồng vô ý thức quay đầu nhìn liền gặp bốn người kia bên trong cái kia gọi hồng anh nữ tử lập tức đi vào thư ký của mình thủy sắc bên người tay về sau theo sau thắt lưng hoành treo trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ đao quang tại thủy sắc yêu mỹ thon dài trên cổ l ợ n quanh một vòng thế là lý tân hồng thường xuyên hôn nồng nhiệt thon dài cổ phun da da đỏ tươi lại ấm áp máu tươi ở tại lý trong h ủ y sắc sân bọn thủ vệ lúc này mới kịp phản ứng một người trong đó vừa khẩu súng chỉ hướng hồng anh đào quang lấp lóe người kêu mang theo thương tay liền bị hồng anh một đao cắt đứt xuống tiếp lấy trường đao phong hầu để thủ vệ kêu thảm ngăn ở trong cổ họng hồng anh tay kia lấy ra đem súng tay tự động phanh phanh hai tiếng kết quả còn lại hai tên thủ vệ đến tận đây lý tân hồng người chết hết đều lưu tại trong văn phòng lý tân hồng thế mới biết bạch vân cái gọi là lưu lại nguyên lai、like、là chỉ hiện tại loại tràng diện này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên bên ngoài truyền đến cung thọ thanh âm lý tiên sinh n g ư ờ i không sao chứ nghe được cung thọ thanh âm lý tân hồng giống bắt được một cây cọn cỏ cứu mạng nhưng hắn miệng bị bưng bít lấy không phát ra được âm thanh hồng anh thì từ một chỗ thi thể ở giữa đi tới ngoài hành lang mặt cung thọ khe nhũ mày hắn vừa tới đến liền nghe được tiếng súng nhưng lúc này đập cửa lại không người trả lời cầm điện thoại di động lên cung thọ muốn đem cái khác thủ vệ đ ề u tới đột nhiện từ trong vách tường đâm ra một đạo cung thọ vội vàng thối lui người không có việc gì điện thoại bị một thanh trường đao đấm xuyên trường đao lại r ụ t trở về tiếp lấy cửa ban công mở ra hồng anh đi ra cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cung thọ bị cái này mặc áo chen quần nguy trang cầm trong tay trường đao nữ nhân nhìn c h ầ m c h ầ m cung thọ có loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác hắn quyết định thật nhanh lấy ra súng ngắn liền b ắ n phanh phanh phanh cung thọ không tách ra thương hồng anh linh hoạt trốn tránh mấy phát súng đằng sau hồng anh đã đi tới cung thọ bên người hai người tháp thân mạ qua cung thọ đùi phun lên một đạo huyết tiễn cũng là bị hồng anh thắp người lướt qua lúc tại trên đuổi vẽ một đa cung thọ kêu dê n â m thanh quay người xa kích hồng anh vũ động trường đao không ngừng đem đạn bổ ra đạn đi các loại cung thọ bắn không một cái hộp đ ạ n lúc nữ nhân đã đánh tới trường đao vẽ hướng cung thọ cổ cung thọ thấp người bên cạnh tránh sau đó một q u y ề n nện ở hồng anh phần e o chỗ hồng anh trở tay một đao vẽ tại cung thọ trên cánh tay hai người như tiểm h điện tách ra cung thọ đùi cánh tay gặp đỏ lại mặt không đổi sắc các ngươi là ai các ngươi đem l ý tiên sinh thế nào hắn trầm dọ quát chứng tám trăm sáu mươi bảy đồ sát chứng tám trăm sáu mươi bảy đồ sát lý tiên sinh hồng anh hướng trong phòng mắt nhìn ngươi là chỉ sự phát hiện kia tại đã dọa nước tiểu phế vật sao yên tâm chúng ta không giết hắn hắn còn hữu dụng về phần ngươi thôi hồng anh thân ảnh lấp lóe hóa thành từng mảnh từng mảnh mơ hồ tàn ảnh trong chớp mắt cùng cung thọ gặp thoáng qua cung thọ toàn thân cao thấp lại nổ lên hơn mười đạo huyết tiễn vết thương dài dài ngắn ngắn nhưng đều rất nhạt chỉ là bị trường đao tùy ý x a qua trong văn phòng bạch vân bất m ặ n nói hồng anh đ ừ n g đùa chúng ta thời gian đáng gốc hồng anh đứng thẳng xuống bả vai lão đại không kiên nhận được nữa vậy ta chỉ có thể nhanh lên kết thúc đang khi nói chuyện hồng anh tóc ngắn đột nhiên từng khúc dài lọn tóc cơ hồ muốn đụng phải mặt đất mới đình chỉ khi nàng b u ô n g tay ra tùy ý trường đao rơi xuống mặt đất sau đó thân thể hiện hiện khối khối xích hồng c ố t giáp bao trùm ở c á i c h á n ngực bụng dưới hai tay cùng đ u ổ i hai tay biến hình hóa thành lợi t r ả o cuối cùng bên ngoài thân hiện lên từng đạo màu da cam đường vân những đường vân này toàn bộ thắp sáng khiến cho hành lang nhiệt độ không khí nóng rực lên thậm chí có h ỏ a tinh thỉnh thoảng từ những đường vân kia bên trong phiêu tán rơi rụng đi ra cung thọ con ngươi một chút xíu mở rộng h u y duệ ngươi là thịnh huy tập b ằ n người trong văn phòng lý tân hồng để giang giật minh che miệng nơi đúng quần đã ướt một mảnh một cỗ mùi khai tiến vào bạch hồ mà mặt trong lỗ mũi giang giật minh những mày một mặt ghét bỏ đem lý tân hồng đá văng ra lý tân hồng rơi trên mặt đất đổ vào thủy sắc bên chân nhìn thấy nữ nhân đầu kia cơ hồ bị cắt ra cổ hoa một tiếng che miệng lại phun ra lúc này cửa mở ra như là giống như ác ma hồng anh đi đến đem một bộ ngực cơ hồ bị móc sạch thi thể vứt xuống lý tân hồng bên người cung thọ trận to mắt mặt lập tức ánh vào lý tân hồng trong tầm mắt lý tân hồng quắt to một tiếng liệu mạng lui về sau đi lắc đầu nỉ non tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy? giang giật minh dùng một đầu khăn tay sắt vừa rồi bưng bít lấy lý tân hồng tay cười hì hì nói chủ nhân thánh hóa tư thái không phải để cho ngươi dùng để đối phó rắt rưởi ngươi dạng này quá lãng phí thanh huyết giải trừ kia cái gọi là thánh hóa tư thái hồng anh h ừ một tiếng lao nương yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào liên quan gì đến ngươi bộ dáng đôn hậu mập mạp ở bên cạnh vỗ tay đánh nhau đánh nhau giang giật minh nga âm thanh lắc đầu xoay người sang chỗ khác không đánh n a không có tí sức lực nào tên hiệu bàn bảo nam nhân nhìn một chút cung thọ thi thể không khỏi cắn ngón tay cái nói lao đại đói vạch vân kéo xuống k n g ư ơ i lại đói bụng n g ư ơ i thủng cơm này ra ngoài bên ngoài ăn đừng ảnh hưởng ta tâm tình bàn bảo lập tức vui vẻ đến như cái ba trăm tấn hải tử t ố t hắn đi qua kéo lên cung thọ thi thể nghĩ nghĩ lại đem thủy sắc cũng mang lên cứ như vậy rời khỏi phòng lý tân hồng đầu trống rỗng lúc này bạch vân đi tới nâng lên chân dài đem giày d ấ m tại lý tân hồng trên khuôn mặt nữ nhân c ú i người lấy xuống kính dâm chu thần kinh khải hiện tại nói cho ta nghe một chút đi cái kia mắt đỏ ra hỏa rắc rưởi lý tân hồng không dám phản kháng một năm một n ư ờ i đem la diêm tại bạo tuyết căn cứ bên trong sự tình đều thay cho đi ra lôi hỏa chuột trôi rút chân hạ tử đều là thứ gì loạn thất bắt a o bạch vân nắm bắt cóc một bàn tay phiến tại lý tân hồng trên khuôn mặt ta mới mặc kệ ra hỏa kia ở căn cứ làm cái gì ta chỉ muốn biết hắn hiện tại ở đâu hắn đi lý tân hồng trả lời đi bạch vân lập tức ngữ điệu tăng lên tám độ đi ngơi ư thế mà còn đem chúng ta gọi tới lãng phí thời gian của chúng ta lý tân hồng vội và nói g n ta vừa rồi đề cập tới người hẳn phải biết hắn ở đâu a vậy còn không sai bịt lắm bạch vân lấy ra chân nhìn xuống lý tân hồng lạnh lùng nói như ngơi loại phế vật này đến cùng là thế nào sống tới ngày nay đó a xem ra ngươi có coi như không tệ thủ hạ nếu không liền ngươi nhuyễn đàn này căn cứ này công ty này sớm bị chia cắt nữ nhân nói xong d â y đập sàn nhà phát ra kịch liệt thanh âm cũng đi về phía cửa chính giang giật minh theo ở phía sau hỏi lão đại xử trí như thế nào hắn bạch vân a a c ư ờ i nói giết hắn sợ dơ bẩn tay của ta loại phê vật này giữ lại hắn mất mặt xấu hổ tốt lý tân hồng đầu long long một mực vang bạch vân lời nói trong đầu q u e n quần có đúng không thì ra là như vậy nếu như không có cung thọ không có những người khác ta đã sớm hết ta làm sao bây giờ cung thọ chết thủy sắc cũng đã chết còn có ai đến giúp giúp ta trong hành lang đầu bạch vân đột nhiên nghe được trong văn phòng vang lên một tiếng s ú n g vang nàng ngừng lại ha ha cởi một tiếng có dũng khí tự sát cũng là không tính quá phế vật có thể thủy t r u n g vẫn là một kiện rất r ư ờ i nàng nhấc chân đá bên dưới bên cạnh cửa mập mạp c ú t ra đây có việc để hoạt động ngươi muốn ăn đồ vật lời nói có là để cho ngươi ăn cửa lập tức mở ra đầy người máu tươi đôn hậu mập mạp xuất hiện trong môn dáng tươi cởi chân thành thật sao lao đại bạch vân đeo lên kính dâm đem ngươi trên người máu xoa một chút vẫn chết nàng đi thẳng về phía trước điện thoại đột nhiên văng lên la tô kính viễn đ i ệ n báo bạch vân nghe tô kính viễn tiếng nói ngay tại trong ống nghe văng lên ngươi đã tới căn cứ đi bạch vân ấn âm thanh nắm giữ một chút tình báo hiện tại đang muốn đi tìm nhân viên tương quan hỏi một chút g i a hỏa kia thế mà còn tiếp xúc một đám hải tử lần này có ý tứ bàn b ả o chính bị nói đâu trong điện thoại di động trầm mặt một hồi sau đó tô kính viễn nói ra không nên đem sự tình khiến cho quá huyết tinh chúng ta còn tại phát triển ở trong quá huyết tinh bạo lực đặc biệt là liên lụy tới hải tử sẽ dẫn phát kịch liệt đối kháng cảm xúc tập đoàn chúng ta còn xa không tới một tay che chờ trình độ nếu như bởi vì các ngươi tùy ý làm b ậ y mà dẫn đến tập đoàn tiếp xuống phát triển lam đổ bị ngăn trở e là cho dù các ngươi có thể trở thành thánh duệ t h á n h chủ cũng sẽ không c a o hứng bạch vân ngừng lại khoe miệng có chút d ư n g lên cười hai tiếng gật đầu nói ta đã biết chúng ta biết dùng nhất thủ đoạn ôn hòa đến xử lý chuyện này dạng này có thể đi quân sư đại nhân tô kính v i ê n ân âm thanh cúp điện thoại bạch vân để điện thoại di động xuống chống n ạ n h cười vài tiếng đột nhiên một cước đá vào trên vách tường vách tường ầm ầm sụp đổ họ tô đừng tưởng rằng đến thánh chủ coi trọng liền có thể đối với ta khoa tay mỗ chân chờ ta trở thành thánh duệ ta muốn tự tay bẻ gãy cổ của ngươi làm ngươi mạo phạm ta đáp lễ bàn bảo mút lấy ngón tay cái giết hắn sau có thể đem hắn cho ta không ăn ăn ăn chỉ có biết t n thôi ngươi tên n g ù ngốc này bạch vân mắng vài câu sau đó xoay người nói tiểu giang hồng anh các ngươi đi nghe ngóng tin tức không cho phép giết người không cho phép sử dụng bạo lực nghe trộm thu mua hay là lừa gạt tùy cho các ngươi dù sao từ giờ trở đi trong căn cứ này không cho phép gặp lại máu đi đem cái kêu mắt đỏ ra hỏa tìm cho ta đi ra chương tám m ộ t lần vất vả suốt đời nhã nhã t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi tám một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phủ lên đông tuyết trong rừng tây cảnh nguyên thân ảnh như bay tại trên mặt tuyết lực hành hắn đột nhiên q u a y đầu nhìn hướng nơi xa một mảnh bụi tây chỉ một ngón tay phía sau trường kiếm lập lòe nguyên lực q u a n g mang đi như tia chớp như là chân trời một vòng ráng lây trong chớp mắt đã chạm vào mảnh k i a trong bụi tây t r ă m năm cây giả bị trường kiếm của hắn đâm một cái mà phá vô số cảnh lá cây bị bảo kiếm nạo xuống tới nhưng bảo kiếm lại sắp bén đâm không đến người không thấy máu cũng không có bất cứ tác dụng gì thu cảnh nguyên như là trong truyền thuyết kiếm tiên cũng chỉ về kéo thanh trường kiếm tia liền điện xạ mà quay、về. rơi vào sau lưng của hắn trong vò kiếm phía sau bùn tuyết văng khắp nơi đô hữu đi vào bên cạnh hắn hỏi như thế nào bắt được người không có cảnh nguyên lắc đầu không dễ dàng như vậy hắn đang thử thăm dò thực lực của chúng ta đô hữu lập tức nhấc lên cúng họng thăm dò cái gì có cái gì tốt thử là nam nhân liền đi ra cùng chúng ta qua mấy chiêu thanh âm tại trong rừng cây q u e n quẩn đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại lúc này cảnh nguyên lỗ hai co run xuống t ê u lên bên này đuổi hai người lại đi rừng cây sân tây đuổi theo trên phương hướng kia la diêm thỉnh thoảng sử dụng bộ pháp tinh đỉnh điểm thủy tại cây cối ở giữa na di cứ như vậy chỉ cần hắn không rơi xuống trên mặt đất trong đống tuyết liền sẽ không lưu lại dấu chân cảnh nguyên phỏng đoán đến không sai la diêm đúng là đang thử thăm dò thực lực của bọn hắn Hắn thỉnh thoảng tiếp cận hai người kia có ý tứ phóng xuất ra sát khí lấy kích thích đối phương sau đó từ phản ứng của hai người đến xác nhận một ít chuyện thì như trong hai người rõ ràng cảnh nguyên cảm giác tương đối linh mẫn hắn luôn luôn cái thứ nhất phát giác được la diêm sát khí lại tỷ như cảnh nguyên đối sát khí cảm giác phạm vi tại tám trăm m hoặc c h n g vượt qua phạm vi này dù là la diêm phóng thích sát khí hắn cũng không có phản ứng trừ cái đó ra xuyên tấu qua huy đạo ngân mẫu la diêm xác nhận hai người kia cảnh giới đều là cao cấp cảnh trên mặt đất có thể tu luyện tới cao cấp cảnh m ộ ư ơ i phần khó được dù sao c ự thú thiên thai đằng sau nhân loại mới có thể tại về với b ụ i đất bên ngoài chỗ tu luyện thiên thai đến bây giờ cũng bất quá bốn năm cứ như vậy trừ ra giống địch trinh loại này sớm tại thiên thai trước ngay tại về với b ụ i đất bên trong tu luyện qua người bên ngoài những người khác cũng tu luyện tới hiện tại dài nhất cũng bất quá thời gian bốn năm giống cảnh nguyên loại này trên mặt đất tu giả coi như thiên thai sau liền lập tức tu luyện đang tu luyện vật tư thiếu thốn mặt đất bốn năm có thể tu nhập cao cấp cảnh m ư ơ i phần khó được la diêm có thể tại thời gian ngắn như vậy tu nhập cao cấp t r ù n g kích thông huyền trên cơ bản toàn bộ hành trình đều là cắn thuốc tới nếu như không có đại lượng tài nguyên đồ nhập hắn chỗ nào có thể lớn lên nhanh như vậy trừ cái đó ra cảnh nguyên thần tàng vẫn còn tương đối đặc t h ủ lại là ngự vật cái này khiến hắn có thể ngự sử hết thệ không có sinh mệnh vật mà hắn quen thuộc nhất tự nhiên là phía sau trường kiếm thế là hắn đương nhiên có thể giống vừa rồi như thế s ử suất trong truyền thuyết kiếm tiên thủ đoạn đương nhiên ngự vật cũng là có cực h ạ n từ vừa rồi đại lượng thăm dò trong khi hành động la diêm đạt được một cái kết luận cảnh nguyên ngự vật tốt nhất khoảng cách là ba trăm l i n bên trong tại trong phạm vi này hắn ngự sử trường kiếm đứng lên đơn giản điều khiển như cánh tay cùng bản thân hắn cầm kiếm vi mua không có gì khác nhau quá nhiều hữu hiệu, hiệu ứng đối khoảng cách thì là bảy trăm l i n bên trong tại trong phạm vi này hắn thanh kiếm tia tới lui tự nhiên nhưng không cách nào giống tại ba trăm l i n trong phạm vi như thế làm đến tỉ mỉ vận dụng mà lại vượt qua ba trăm l i n khoảng cách càng dài hắn kèm theo tại trên thân kiếm nguyên lực mất đi đến thì càng nhiều nếu như nguyên lực tiêu tận liền phải đem trường kiếm thu hồi đi lại thông qua thân thể tiếp xúc tiến hành bổ sung cuối cùng ngự vật cực hạn khoảng cách là một m bất qua cái này không có ý nghĩa gì một khi vượt qua 700 m é t cảnh nguyên thanh kiếm k i a đủ khả năng làm chính là đi thẳng về thẳng hiếm có biến hóa gì mà lại trên thân kiếm nguyên lực biết bay nhanh s ó i mòn về phần cái kia đô h i ế u thần tàng của hắn là thiết bích mặc dù hắn còn không có vận dụng qua nhưng bây giờ la diêm khuy đạo ngân mâu trên cơ bản đã có thể thuần thục nắm giữ bởi vậy lấy được tin tức so trước kia càng nhiều trừ thần tàng danh tự bên ngoài la diêm còn có thể biết nó đại khái công dụng thiết bích có thể tại phạm vi nhất định bên trong mắt khung lên cùng loại không bích như thế bình chướng nhưng nó so không bích càng dán chắc mặt khác đô hữu có thể lựa chọn đem thiết b í c h thiết trí tại m ộ n phía cũng có thể tác dụng tại trên thân thể của mình thuộc về phòng ngự tính chất khá mạnh một loại thần tàng bất quá thứ này cũng liền so siêu thể hệ thần tàng mạnh một chút thua sang ngự vật loại này kỳ lạ thần tàng đương nhiên nếu như so sánh la diêm ban sơ vọng khí đồng tử đó còn là phải cường đại nhiều la diêm mượn từ phóng thích sát khí thăm dò đối thủ đồng thời cũng đem bọn hắn từ diệm phi gian nhà gỗ đó dẫn dắt rời đi lúc này la diêm đã đến rừng rậm biên giới bước chân hắn không ngừng lập tức lẹn ra ngoài xông ra rừng rậm mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là cảnh nguyên h ò a đô hữu hai người lưu lại c h i ế c kia đất tuyết ô tô hán tử vừa mới bắt đầu liền không có đem hai người này coi là mục tiêu thiên phúc tập đoàn lão bản mới là trước đó dùng khuy đạo ngân mâu thăm dò cái kia hai tên thiên q u a n lúc la diêm đồng thời thăm dò tiếng lòng của bọn họ biết thiên phúc tập đoàn lão bản nguyễn tiên h phúc cũng tới đến trên hoang dã hiển nhiên đây là muốn thay mình nữ nhi tới báo thù giết chết hai tên thiên quan tiên h phúc tập đoàn sẽ còn tiếp tục đầu nhập nhiều tài nguyên hơn hấp dẫn những người khác gia nhập truy sát chính mình h à n ngũ chỉ có để thiên phúc tập đoàn rắn mất đầu thậm chí xuất hiện nội bộ đấu tranh la diêm mới có thể một lần vất và suốt đời nhà Gối cao không cao lo đảo m ắ trong La diêm đến đất tuyết xe. Hắn lách lái La lại, lại chia khóa tay cửa sau Diêm dưới. Diêm bên mình mà tắm đem đến đất đóng lại, phát động ô tô, sau đó tuyết Hắn tỉnh phát tô, t xe. xe xe vào, ở ô u n khống đài bên trên hướng dẫn màn hình. g đài t r màn hình biểu hiện ra một tấm bản đồ trên địa đồ có một con đường lộ tuyến kia chỉ hướng thiên phúc tập đoàn ở vào mảnh khu vực này một cái tự có doanh đ ị a n ế u như nguyễn thiên phúc ở phụ cận đây lời nói như vậy hắn khẳng định tại tòa này doanh đ ị ệ đặt chân la diêm đạp xuống chân ga đất tuyết xe dựa theo hướng dẫn thượng chỉ bày ra lộ tuyến rời đi sau một lát cảnh nguyên hòa đô hữu hai người đuổi theo ra rừng rậm bọn hắn nắm g nhìn một phía hai mặt nhìn nhau hắn hẳn là rời đi rừng cây ngươi nhìn nơi đó còn có dấu chân chờ chút xe của chúng ta làm sao không thấy đô hữu đ ố n g nhiên nhìn về phía cảnh nguyên sẽ không phải cảnh nguyên gật đầu hắn chạy thật là một cái tên g i o hoạt để doanh địa người điều một chiếc xe khác còn tới chúng ta tiếp tục đuổi đô hữu gật gật đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ doanh địa lúc này bạo tuyết trong căn cứ tiểu bất điểm chính đi tại về sân nhỏ trên đường thật là phi ca không rên một tiếng liền chạy cũng không mang tới ta mà lại đi lâu như vậy cũng không trở lại hại ta một người phải đi về nhà đột nhiên trước mắt hắn tia sáng tối xâm lại ngần đầu chỉ gặp một tòa núi thịt ngăn t r ở đường đi đó là cái béo rất bình quân mập m ạ n hắn biểu lộ đ n hậu nâng lên hai tay nói cho ta ăn không phải vậy ta liền ăn hết ngươi tại bạo tuyết căn cứ bên trong cũng cơ bản sẽ không có người xen vào việc của người khác tiểu bất điểm dùng sức dây giụa có thể chỗ nào dây đến mở hắn gặp mập mạp mặt bu lại theo đối phương hai mắt mở ra nhét miệng lên như thế một cái đơn giản biểu tình biến hóa lại làm cho trước đó đôn hậu t r u n g thực bộ dáng bàn tử bây giờ trở nên có chút dữ tợn bàn tử há hốc miệng ra nhìn tựa như thật muốn ăn thịt người mở dạng tiểu bất điểm dọa đến cũng nhanh khóc cho ăn lớn như vậy người còn khi dễ tiểu hài ngươi tốt ý tứ sao đột nhiên có âm thanh văng lên tiếp lấy một nắm đấm đánh vào mập mạp trên mặt bàn tử trên mặt thịt mỡ nổi lên từng vòng từng vòng g ợ n sóng hắn rêu thảm một tiếng bung ra tiểu bất điểm bước chân lảo đảo ném tới bên cạnh thùng rác chỗ tiểu bất điểm liền muốn ngã xuống lúc bị người ô m l ấy lại nhẹ nhàng bung xuống tiểu bất điểm n g n g đầu nhìn thấy chính là một tấm tương đương khuôn mặt tuân tiếu có điểm giống dân tục trong chuyện xưa hồ ly tinh nam ngươi các ngươi chờ đó cho ta không biết từ nơi nào tới bàn tử đứng lên vội vàng hấp tấp chạy ngươi không sao chứ tiểu bằng hữu bạch hồ mà mặt ngồi s ù n xuống vớt lên tiểu bất điểm trên quần áo nếp nhăn tiểu bất điểm lắc đầu cười nói ta không sao cảm ơn đại ca ca bạch hồ mà mặt gật gật đầu. tiểu bằng h ư u ngươi có thể giúp ta chuyện sao tiểu bất điểm nháy mắt mấy cái một mặt gờ d ạ i nói có thể n h a đại ca ca có chuyện gì không ta đang tìm một cái gọi diệp phi thiếu niên bạch hồ mà mặt gãi đầu một cái nói tốt ta kỳ thật ta là đang tìm một cái họ là bằng h ư u ta vừa thăm dò được hắn gần nhất ở chỗ này lưu lại còn cùng một cái gọi diệp phi thiếu niên rất thân cận ta người bạn kia có phiền thoái rất lớn trên hoang dã có người muốn đuổi giết hắn ta chạy đến thông chi hắn một tiếng nhưng ta hiện tại tìm không thấy hắn tiểu bất điểm thở nhẹ đứng lên là tiên sinh phi ca bạch hồ mà mặt có chút ngoài ý mới a ngươi biết bọn hắn tiểu bất điểm dùng sức gật đầu tiếp lấy kêu lên nguy rồi la tiên sinh hôm nay liền đã rời đi căn cứ phi ca đi tiện hắn nhưng bây giờ cũng còn chưa có trở về không biết liệu sẽ gặp được nguy hiểm bạch hồ mà mặt khẩn trương nói n g ư ơ i biết bọn hắn hướng phương hướng nào đi sao tiểu bất điểm lập tức nói tây nam đúng rồi mạnh kia có tòa rừng rậm phi ca cùng tiểu đ a o tả bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đi cái kia đi săn bọn hắn tại khu rừng rậm kia bên trong tạo tòa nhà gỗ không biết phi ca cùng la tiên sinh có thể hay không tại bên trong tòa nhà gỗ kia bạch hồ mà mặt liền vội hỏi tòa kia nhà gỗ tại vị trí nào ta hiện tại liền đi tìm xem nhìn tiểu bất điểm một phen g i à n g thuật bạch hồ mà mặt ghi lại sau vô vô đầu của hắn cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu sau đó như do giống như bắt đi chờ hắn đi sau tiểu bất điểm cũng liền vội hướng về sân nhỏ chạy vẫn không quên c ô ý cuốn đường xa vòng quanh xác định phía sau không có người truy tung mới trở lại la diêm mua trong tiểu viện trong sân nhỏ tiểu đao đang luyện tập lấy la diêm dạy nàng kỹ nhìn tiểu bất điểm vội vàng hấp tấp liền hỏi chuyện gì xảy ra tiểu bất điểm toàn bộ đỡ ra tiểu đao lập tức gõ đầu của hắn một cái ngươi lớn ẩn a đối với một người chưa từng gặp mặt người xa lạ ngươi đem chúng ta trụ sở bí mật vị trí nói ra、ngoài. tiểu bất điểm ôm đầu một mặt ủy khuất nói ta không có ta nói chính là phòng cũ vị trí đây không phải là các ngươi thường xuyên dùng để vứt bỏ theo đội u địa phương ta nhớ được các ngươi tại cái kia đã làm một ít bố trí một khi có người đi vào nếu như phi ca tại bí mật căn cứ liền sẽ biết đến lúc đó phi ca khẳng định sẽ đi qua xem xét nếu như tiểu bạch k i ế m kia quả thật là la tiên sinh bằng hưu đó chính là một trận hiệu lầm nếu như không phải la tiên sinh bọn hắn cũng có thể sớm dự phòng tiểu đao lúc này mới nói tính ngươi còn có chút đầu vóc tiểu bất điểm hư một tiếng cũng không nhìn một chút ta là ai còn có ngươi vừa rồi gõ cho ta đau quá tiểu đao lung lay nằm đấm ta còn có thể lại dùng l ư ợ c điểm ngươi có muốn hay không thử một chút tiểu bất điểm vội vàng chạy vào trong phòng làm cái mặt quỷ ngươi hung ác như thế về sau khẳng định không gả ra được nam nhân bà tiểu đao khỏe miệng co giật ta nhớ tới ta đã thật nhiều ngày không có đánh ngươi nữa lập tức trong sân nhỏ gà bay c h ó chạy bạch hồ mà mặt chính là giang giật minh bọn hắn phụng bạch vần chi mệnh đi ra tìm hiểu tin tức hồng anh đi tìm trần hạt ử giang giật minh để mắt tới huyện thử bằng cũng lôi kéo bàn bảo diễn trận đùa dỡn trở lại điểm tập hợp chỗ hồng anh cùng bàn bảo đều trở về chỉ nghe hồng anh tại báo cáo họ là tìm trần hạt tử coi số mạng còn mua một đống điện tử linh kiện cùng công cụ cụ thể hạng mục không rõ ràng nhưng ta phỏng đoán hẳn là cùng chiều âm trang bị có quan hệ bạch vân nuốt nuốt một thanh đao hồ điệp hứng hờ nói tô kính viễn nói qua cái k i a họ la bên người còn mang theo một cái gọi tống thu đường nữ nhân nàng là duy nhất có thể thao tác chiều âm người những linh kiện này cùng công cụ hẳn là nàng để cho chúng ta mục tiêu mua bạch vân n g n g đầu l i ế c bạch hồ mà mặt một chút ngươi lại thăm dò được tin tức gì giang g ậ t minh cười hì hì đem tiểu bất điểm lộ ra manh mối thuật lại khắp bạch vân liền thuận chúng ta còn c h ờ cái gì đi thôi đi mặt tây nam rừng rậm thử thời vận giang giật minh thế là cầm điện thoại di động lên gọi một cái ma số nhưng một mực không có người nghe bạch vân nhàn nhạc hỏi làm sao sáu hào không có nghe giang giật minh gật đầu đội trưởng cái này sáu hào luôn luôn tự tác chủ trương nếu không chúng ta đem hắn oanh trở về bạch vân nở nụ cười bước lên giang giật m i n h cái cằm nói làm sao người muốn dạy ta làm việc giang giật minh kinh chảy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người m i ễ n cưỡng cười nói không dám không dám bạch、vân、vũ nhẹ nhẹ bên dưới mặt của hắn nói đừng tưởng rằng dáng g ấ c đẹp trai liền có thể không che đại miệm Ta tấm mặt, tiểu hoa chỉ không xinh hiểu không là làm này nỡ ngươi đẹp bạch kiểm. Giang giật minh liên tục đầu, đã hiểu gật đã tục hiểu. Bạch đầu, đã đã vân lúc này mới buông tha hắn đi về phần sáu hảo tùy tiện hắn tốt chết tử tế nhất ở bên ngoài vậy liền mất đi ta rất nhiều công phu ban bảo vội vàng đuổi theo ta đói đáng chết bàn tử ngươi không nên quá phận ngươi vừa mới ăn một bữa nhịn cho ta bạch vân tức giận nói giang giật minh thì đứng tại chỗ ngón tay tại run nhẹ nhẹ hắn biết rõ bạch vân là hạ người gì nữ nhân này nếu như động sát thủ là thật sẽ giết chính mình a lúc này hồng anh từ bên cạnh hắn trải qua khẽ cười nói giữ vững tinh thần đến ban đêm mới có thể hảo hảo lấy lòng đội trưởng tiểu bạch kiểm giang giật minh n g n g đầu trong mắt lóe ra nhọ v ụ lại sắc bén qua mang chương 870, lại nổi lên g ậ n sóng chương 870, lại nổi lên g ậ n sóng Vừa c h i ề u trên hoang dã một cỗ đất tuyết xe đứng tại tạp nhạp trong bụi cỏ la diêm nằm n g o à i trên mui xe cầm một cái từ đất tuyết trong xe tìm đến kính v i ế n vọng hướng mặt trước doanh điệu nhìn lại doanh điệu này quy mô bình thường lầu chính rõ ràng doanh đ i ệ bên ngoài có mấy cái cảnh giới thủ vệ bọn hắn đang đánh c h ó mắt nhìn rất lòng trễ la diêm lại quan sát danh o địa tình huống khác liền rời đi đất tuyết xe hắn áo khoác ngân bạch áo c h o n g sử dụng bí pháp khai h ữ luân mượn nhờ các loại che đậy vật che chắn vây quanh danh o địa mặt phía nam nơi này là bãi đỗ xe nhân viên ít có thể làm chui vào danh o địa địa vào v ề phần tường cao cùng lưới điện cao thế không làm khó được la diêm tiến vào bãi đỗ xe sau la diêm xa xa liền nghe đến có người đang nói chuyện đem nguyễn tiên s i n h giấy phép lái xe xem trọng chiếc xe này nếu là cạo s ờ n dù là chỉ cần một chút xíu coi chừng ta lột ra các của các ngươi la diêm tặng tại một cỗ xe tại phía sau hướng thanh â m đến chỗ nhìn lại nơi đó ngừng lại một cô đất tuyết xe bọc xe cộ bọc thép dày đặc có thể ngăn cản đạn thậm chí lựu đạn phía trên còn cài đặt một khẩu súng máy cao xạ trên mui xe có đông đảo thiện tuyến cần thời điểm có thể sung làm di động chỉ huy bộ sử dụng thiên phúc tập đoàn bên trong có thể được xưng là nguyễn tiên sinh lại cưới loại xe này trước người không cần phải nói tất nhiên là nguyễn tiên phúc la diêm mở ra thần t à n g quét về phía cách đó không xa doanh địa lầu chính rất nhanh tại ba tầng trong một gian phòng phát hiện nguyễn tiên phúc sau đó liền đơn giản h ắ n lặng yên rời đi bãi đỗ xe lao thẳng tới lầu chính bãi đỗ xe cùng lầu chính không có bất kỳ cái gì c h ư ớ ngại vật la diêm cũng liền không thể nào che giấu hành tung nhưng đều đã đến nơi này cũng liền không cần che giấu hắn phóng tới lầu chính cửa lớn thời điểm liền vận chuyển công pháp mặt trời áo ngưng tụ h i ể n hiện long tượng ra khỏi vỏ tranh một tiếng kiếm minh bên trong trước đại môn mấy cái thủ vệ mới giật mình có đ ị c h nhân mà lại ngay tại trước mắt mình tại bọn hắn vội vội vàng vàng lấy ra súng ngắn nâng lên súng trường thời điểm la diêm đã từ bên cạnh bọn họ trải qua nóng rực khí lãng bên trong mấy tên thủ vệ tất cả đều cổ phun máu nghẹn ngào nga xuống la diêm vọt vào trong cửa lớn trong môn trong đại sảnh mấy cái thủ vệ đã phát giác được ngoài lầu tình huống la diêm nhất tiền đến liền dùng súng trường chào hỏi bên trong một cái thủ vệ còn hướng la diêm ném đi khỏa mảnh vỡ lựu i đạn tiếng súng cùng bạo tạc lập tức ở dưới lầu văng lên cái này kinh động đến lầu ba trong phòng làm việc nguyễn tiên phúc trung nhiên nhân lập tức đứng lên chuyện gì xảy ra h ắ n đội trưởng bảo an lập tức cầm lấy bộ đàm mấy tức sau nhìn về phía nguyễn tiên phúc có người xâm lấn nguyễn tiên sinh xin lập tức cùng chúng ta rời đi đội trưởng bảo an đánh ra thủ thế mấy tên bảo tiêu liền ở phía trước mở đường nguyễn tiên phúc không nói tiếng nào đi theo đội trưởng rời phòng làm việc bọn hắn đi vào thang máy bên cánh lúc thang máy biểu hiện n g ư lên đội trưởng bảo an lập tức làm thủ thế lưu lại hai tên bảo tiêu hắn cùng còn lại bảo tiêu thì hộ tống nguyễn thiên phúc tiến về thông đạo an toàn thang máy đến cửa vừa mở ra hai tên bảo tiêu liền hướng bên trong xạ kích phanh phanh phanh đạn không đứt rời rơi vào bên chân một trận xạ kích xuống tới lại phát hiện cửa thang máy bên trong cái gì cũng không có chỉ có mấy cỗ thủ vệ thi thể ngược lại là thông đạo an toàn phía bên kia nguyễn thiên phúc một nhóm vừa tới đến cạnh cửa thông đạo cửa lớn liền vỡ toan phá toái mấy mảnh nóng rực kim hoàng gợn sóng phá không mà đến đội trưởng bảo an nhận biết lợi hại hết lớn một tiếng đem nguyễn tiên phúc bù nào mấy tên bảo tiêu kia phản ứng chậm một chậm liền vì cái này nóng dự kiếm khí chém giết đội trưởng bảo an liền tranh thủ nguyễn thiên phúc kéo lên cũng hướng lối vào ném đi một viên lựu i đạn trạng sự vật thứ này nổ tung một mảng lớn màu xanh nhạt sương mù loại kia trong xương khói đã bao hàm kịch độc vật chất cùng gây m ù i hương vị hắn hy vọng nhờ vào đó hơi kéo dài một chút đối phương bước chân không ngờ người xâm nhập giống như là không muốn sống giống như trực tiếp liền từ khói độc bên trong đụng đi ra la diêm phi là không muốn sống mà là lòng huyết tinh thôn vệ dạng này độc tố không có áp lực chút nào hắn vừa rồi cố ý để trên thang má Chính mình trong h thông đạo an toàn lên, quả nhiên Nguyễn Phúc hắn thang hướng hiểm nhất thông Phúc ì từ toàn Tiên toàn Tiên t lừa xông an lên, Nguyễn bọn người ngược nguy an đến. Nguyễn Phúc đang đạo đạo lại qua mà quả dối, máy, bị bỏ ở ư ớ c chịu độc mắt, Diêm tan giết tiến t La lỡ, ngay sau đó phá tan khói há phá bỏ đó r hành lang Trong hành lang địa phương khác chạy tới thủ vệ l i ề u mạng muốn ngăn cản la diêm có thể chỗ nào ngăn cản được bọn hắn đạn bị kim giáp y diệt ngăn lại dù là lựu đạn cũng không uy hiếp được hiện hiện vảy rồng la diêm la diêm chỉ cần bổ ra kiếm khí liền nhẹ nhõm đem chém giết t hắn, gật gật hắn quay đầu mắt nhìn liền gặp một đạo hất lên màu vàng cổ phu cáo dài thân ảnh đụng tiền đến cùng đội trưởng bảo an mang lập tức giống đạn pháo một dạng bay ra ngoài toàn thân phun ra mấy chục đạo huyết tiễn tiếp lấy đạo thân ảnh kiên một chút mơ hồ lại xuất hiện lúc đã ngăn tại cửa sổ bên trên nguyễn thiên phúc vội vàng dừng lại nếu không hắn liền muốn hướng kiếm của đối phương đụng lên ngươi là ai nguyễn thiên phúc hét lớn đứng lên la diêm chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hắn thẳng như nói ngươi để cho người ta truy sát ta nhưng lại không biết ta là ai nguyễn thiên phúc đầu ông một thanh â m vang lên ngươi là giết tú nhi hung thủ ngươi vì cái gì ở chỗ này cảnh nguyên hòa đô hữu cũng đã chết sao la diêm không có trả lời chỉ là d ơ lên long tượng đ ố n g nhiên vung lên nguyễn thiên phúc con mắt liền chừng đến thông trọn hắn mới từ sau thắt lưng lấy ra súng ngắn tay cứ như vậy bị gọt sạch tiếp lấy trên trán xuất hiện một đạo tơ hồng tơ hồng nhanh chóng lan tràn sau đó có máu từ bên trong đó phù u tới nguyễn tiên h phúc lập tức đã mất đi tất cả lực lượng ngồi ngay đó trải nghiệm lấy sinh cơ cấp tốc rời đi tư h vị nguyên lai、like, đây chính là tử vong a hắn hiện lên ý nghĩ này sau liền đình chỉ hô hấp la diêm thở ra một hơi rốt cục giải quyết hết nguyễn tiên h phúc cứ như vậy thiên phúc tập đoàn liền rắn mất đầu nguyễn tiên h phúc vừa chết người phía dưới tất nhiên sẽ tranh đoạt quyền chủ đạo tập đoàn này cũng liền không g i n h lại truy sát chính mình ngoài lầu tiếng người h u y áo hiển nhiên trong danh địa người cũng đã bị kinh động chính hướng lầu chính mà tới là thời điểm rời đi la diêm phá cửa sổ mà ra rơi xuống đất long tượng chém nát từng cây bổ ra một lỗ hổng các loại doanh địa thủ vệ lúc chạy đến hắn đã theo kiếm rời đi một lát sau la diêm về tới đất tuyết xe vị trí lại tới đây hắn đột nhiên dừng bước tiếp lấy quay người xuất kiếm long tượng bổ ra một mảnh gợn sóng màu vàng chui vào phụ cận một tòa vứt bỏ trong tiểu lâu trong tiểu lâu có thân ảnh vọt r a đứng ở la diêm trước mặt đó là cái niên kỷ tại trường ba mươi tuổi nam nhân áo đen hấp giáp ánh mắt đà mạc la diêm có chút híp mắt lại con ngươi mắt đỏ bên trong hiện hiện hiện từng, từng vòng ngân hoa nam nhân tin tức liền xuất hiện tại trong tầm mắt hạ võ ba mươi hai tuổi thịnh huy tập đoàn sáu hào hết u y duệ la diêm có chút ngoài ý muốn vừa giải quyết nguyễn thiên phúc thịnh huy tập đoàn liền xuất hiện thật sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt trầm mặc giết chóc t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt trầm mặc giết chóc la diêm dụng khuy đạo ngân mâu liếc nhìn b ộ t phía cũng không có phát hiện những sinh vật khác ánh sáng s á m nói cách khác thịnh huy tập đoàn liền đến hắn một người như vậy b ấ t quá trong tin tức có một câu gây nên la diêm chú ý sáu hào huyết duệ lúc đó hiện ra thú hóa tư thái kha chấn tại nhìn thấy la diêm hóa long lúc liền đề cập tới huế hắn ngay lúc đó nguyên thoại là ngươi cũng là huyết duệ nói cách khác kha chấn thân phận là huyết duệ nhưng hắn không có số hiệu điều này nói rõ trước mắt hạ võ muốn so kha chấn cường đại sáu cái số này trung đẳng chết x u ố n g dưới bởi vậy hạ võ hẳn là đại biểu cho thịnh huy tập đoàn bên trong huyết duệ thành viên trung đẳng chiến lược về phần k h a chấn vậy dĩ nhiên là tầng dưới mà lại có thể là dưới nhất cấp tầng kia thế mà một người xem ra n g ư ờ i rất tự tin la diêm dự định bộ hắn nói nhìn xem còn có cái nào huyết duệ tham dự nhắm vào mình hành động hắn lưu ý đối phương tiếng lỏng nhưng số hiệu này là sáu huyết、duệ. cảm xúc vậy mà dị thường bình tĩnh đối với la diêm lời nói không có một tia phản ứng cái này khiến la diêm không khỏi h í p mắt lại con người hắn ngược lại phân tích lên hạ võ tầng ngoài mặt lạc phân tích sau khi hoàn thành hắn liền có thể từ không cách nào nói lời độ cao nhìn xuống hạ võ từ đó tìm tới đối phương sơ hở lúc này hạ võ khí tức cải biến thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra khối lớn khối lớn màu đỏ sậm lân tiến thoáng qua bao trùm ở toàn thân tóc của hắn dài ra sợi tóc nhuộm thành màu đỏ nhưng đi và ở giữa liền hướng màu đen quá độ hắn cái chán hai bên dâng lên hai cây s ừ n i ệ u cùng la diêm hóa long tư thái tăng giác không giống với cái này hai cây sừng hiệu không phải là hư hảo mà là thực chất cuối cùng hắn chòng trắng mắt bộ phận nhuộm thành màu đỏ màu nâu con ngươi thì chuyển thành kim hoàng giờ phút này hạ võ phát ra khí tức đã là không phải người hóa thú tư thái xích lân tại bảo trì lý tính điều kiện tiên quyết thu được hung thú giống như tư thái cùng năng lực bởi vì gánh chịu thú huyết tương đối thuần thúy bởi vậy kích phát ra thần dị năng lực thu hoạch được lôi long phong tức một xà cùng thiết hùng dị thuật những tin tức này hiện lên ở la diêm trong tầm mắt cùng lúc đó hạ võ chịu cách đó không xa đất tuyết xe phất, phất tay trước kia đất tuyết xe lập tức phát ra tiếng thân xe vặn vẹo biến hình cũng hướng la diêm lan tới tại nhấp nhô đồng thời thân xe bên trong trừ kim loại bên ngoài cái khác tạp chất đều bị bãi xuất cuối cùng đoàn kia kim loại biến thành một đầu đứng thẳng người lên cự hùng hé miệng nhưng không có phát ra âm thanh một đôi tay gấu hung mạnh hướng la diêm vỗ xuống đây là khống chế kim loại dị thuật la diêm con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại lách mình vọt cách nguyên địa đầu kia kim loại cự hùng song trưởng đập vào trên mặt tuyết uy lực như là đạn pháo h oanh tạc giống như đất tuyết nổ tung v ù n phấn văng khắp nơi toàn bộ mặt đất cũng hơi lắc lư bên dưới một kích không gọi đầu kia t i ế t hùng một lần nữa đứng thẳng người những móng đuốt kia giữa không trung kéo rôi biến hình hóa thành từng cây gai sắt bắn về phía la diêm la diêm triển khai bộ pháp thân ảnh như là chuồn chuồn ở trên mặt nước di động giống như đột nhiên cải biến p h q n g vị để gai sắt thất bại hắn không để ý tới đầu kia kim loại cự h ù n g đổi mà hướng hạ võ đánh tới chỉ cần giải quyết hết nam nhân này những này dị thuật tự nhiên giải quyết hạ võ lúc này nâng lên hai tay lòng bàn tay phân biệt hướng hai bên cây cối cùng, cùng bụi cỏ lập tức sản sinh biến hóa bọn chúng bẫy tại một khối bậy ra một đầu mãng xà khổ dị thuật mộc xà đầu này cây khô chi xà nhanh hình thành bảo hộ đồng thời há một hướng la diêm cả tới la diêm dừng bước ngồi chỗ cuối tránh ra để cự xà cắn cái không lúc này xà trận bên trong hạ võ hai tay lại không ngừng huy động dần dần xuất hiện cuộc phong khí lưu bị lực lượng vô hình kiềm chế ở hóa thành một đầu do cuồng phong hình thành tức đ i ệ u phong tước hạ võ thả đầu này không có nhan sắc toàn thân trong suốt tức đ i ệ u nó bay lên giữa không trùng sau đó lao xuống tấn công cùng lúc đó thiết hùng phi nước đại một xà du động ba loại dị thuật từ trên trời tới mặt đất vây công la diêm phanh một tiếng vang thật lớn đất d u n núi chuyển hạ võ thân thể nhẹ nhàng lung lay bên dưới sau đó cặp kia kim hoàng con n g ư ô i một chút xíu co vào hắn nhìn thấy xa xa la diêm chân đạp cây khô chi xà Kệ kiếm kim loại c ự hùng t r ư ờ n g c ự vô hình phong tức đồng thời la diêm mặt ngoài thân thể hiện lên màu lam xám lân phiến mắt đỏ chỗ sâu dựng thẳng lên một đạo kim hoàng đường vân trên trán dội ra hư thảo s ư ơ n g quang chỗ ngực hiện hiện một đoàn h ư n g quang mười ngón mọc da phát ra yêu t r ị huyết quang lợi trả hóa long tư thái hiện ra tư thái la diêm giờ phút này phát ra hung thú khí t ứ c cùng hạ võ hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc t h ô n vệ quá nhiều chủng sự vật thậm chí thôn vệ qua xa bị thi huyết tinh huyết hà đình huyết khí cùng thai quang long huyết tinh trôi thả ra khí thế hung áp s ắ c ý để hạ v õ phản phất gặp được thiên địch giống như thể nội thánh huyết nhận cực lớn áp chế có vẻ hơi vẻ b ả i suy sụp từ xuất hiện đến thời khắc này không có nói qua một câu trầm mặc nam nhân lúc này mới t h ấ p giọng hô lên tiếng ngươi là thánh duệ cái này sao có thể tại trong sự lý giải của hắn chỉ có nhận thánh chủ y ê u hái thánh duệ mới có thể có được tư thái như vậy cùng khí tức la diêm đương nhiên không biết thánh d ệ là thứ lộ gì hắn chỉ biết là long huyết tinh đối bọn hắn những này sẽ sử dụng thú hóa tư thái huyết lần này đổi la diêm chỉ giữ trầm mặc hơi nhung chân giấm nát m ộ t xà long tượng dơ lên đẩy ra thiết hùng năm ngón tay khép lại bắt nát phong tước la diêm thể nội huyết khí khuấy động hóa thành tân hỏa để hắn trong đôi mắt phủ văn dựng thẳng màu vàng tỏa hào quang rực rỡ hóa thành hai t i a chớp hung hăng đâm vào hạ võ trong mắt hạ võ chấn động toàn thân trước mắt đột nhiên không nhìn thấy bất cứ sự vật gì la diêm đất tuyết rừng cây phế tích tất cả đều biến mất chỉ có một vùng tăm tối sau đó tại mảnh h á cám này bên trong Có hung tại h thét ú gào v a la diêm trong tầm mắt hạ võ thân thể hoàn chỉnh nhưng cả người ngây ra như phóng như là hồn du thiên ngoại giống như la diêm biết hạ võ đây là nhận mục đoạn phi hồng trung kích hạ võ thú hóa tư thái nhận long huyết tinh ảnh hưởng vốn là tâm thần động lắc lại để cho ảnh hưởng ý chí tuyệt học công kích một chút liền lâm vào tình cảnh bất lợi la diêm đương nhiên không có khách khí với hắn giờ khác này ở trong mắt của hắn phát họa ra hạ võ đường cong tại chỗ cổ xuất hiện lỗ hổng đó là sơ hở cũng là nhược điểm long tượng quét ngang một đạo kiếm quang vòng qua hạ võ cổ các loại la diêm d ừ n g ở hạ võ sau lưng lúc đầu của nam nhân lung lay bên dưới liền từ trên cổ rứt xuống rơi xuống trong đống tuyết sau một lúc lâu mới có máu dần dần tuân ra lan tràn đem bốn phía đất tuyết nhuộn thành một mảnh vỏ tươi